Chương 106, Lý Điên Cuồng. Chương 106, Lý Điên Cuồng. Trận đấu kết thúc, bọn dù sở cùng toàn đội ở sân bóng arena ộp trà kẹ chúc mừng một phen, tiếp theo liền muốn chuẩn bị đi tham gia sau trận đấu buổi họ báo tin tức. Có điều ở tiến vào cầu thủ đường nối lúc, phát sinh chút xíu ngoài ý muốn đường nối cái khác trên khán đài truyền đến một câu tiếng mắng, ngươi tên khốn kiếp này, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Âm thanh rất lớn lớn, rõ ràng là cái tiểu hải tử, bọn dù sở ngẩng đầu nhìn lên, một cái nước mắt ràn hai mắt sưng đỏ bé trai chính khí thế hùng hổ theo dõi hắn. Rất rõ ràng, bọn dù sở hiệp hai biểu hiện để cái này bé trai khắp thảm. Bộ rủ sở vốn là không muốn để ý tới chuyện như vậy rất thông thường, hắn mỗi thắng một cuộc tranh tài đều sẽ có người vì đó thương tâm khổ sở. Nhưng bộ rủ sơ đột nhiên nghĩ đến, kết ly đề cử chính mình vì là liên hiệp quốc nhi đồng quy từ thiện thân thiện đại sứ sự, đôi kia với người bạn nhỏ làm sao cũng phải thân mật một chút mà. Liên bộ rủ sơ đem mình áo đấu thời ra, từ một bên mượn chi bút ký trên tên, ném lên đi cho bé trai nói, ha, boy, đem cái này áo đấu mang về, chụp vào trên bao cát, tức giận thời điểm liền đánh nó hai quyền. Bé trai rõ ràng chính đang nổi nóng, còn muốn đem áo đấu đem ném đi rồi nhưng một bên không biết là bé trai phụ thân vẫn là thúc thúc nam nhân một cái tiếp nhận áo đấu, đồng thời đối với bở rủ sở nói rằng cảm tạ ngươi, bở rủ sở, ngươi là người tốt, hắn chỉ là quá khổ sở, hy vọng ngươi không cần để ý. Bở rủ sở đã đi vào cầu thủ trong đường núi, để chân nửa người trên, lưng thân vất tay một cái, rất tiêu xái đi rồi, chỉ có theo tới phóng viên đang không ngừng ấn lại camera màn trở ba. Đơn vị Unai thịt cùng sở quất không bốn thi đấu vừa kết thúc, trên internet liền gợi ra liên quan với cuộc tranh tài này bàn tán sôi nổi, kịch liệt nhất chính là ở sở Cotland. Dù sao đoàn nghỉ United là mùa giải này, Scotland chỉ có một nhánh còn ở đá Âu chiến đội bóng, chịu đến quan tâm vẫn là rất nhiều. Chúng ta mới vừa đến cùng trải qua một hồi già sau thi đấu, mới vừa là ở phát lại ý sở Tabun đêm sao. Tại sao Liverpool cải xuyên màu vàng nào đấu? Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là bở rủ sở ly cổ động viên, ta thực sự là quá con mẹ nó yêu thích người này. Không nghi ngờ chút nào, bở rủ sở Lin là hiện nay sở có tỷ sợ giờ mi ở kịp giải đấu đệ nhất ngôi sao bóng đá. Tin tưởng ta, lại quá mấy năm hắn sẽ là châu Âu đệ nhất ngôi sao bóng đá. Này đã là hắn ở mùa giải này UEFA Europa League bên trong lần thứ 2 chiến, một lần so với một lần càng đặc sắc. Coi như mùa giải này Đanị United cái gì quán quân cũng không lấy được, nhưng trận này cấp độ sự thi thi đấu cũng đầy đủ Đanị United các cổ động viên cao hứng vài tháng. Ha <cười> ha, bên trên nói đúng, nhưng chúng ta vẫn là càng hy vọng có thể thu hoạch 2 đến 3 tòa cúp quán quân. Cùng lao tên cửa hiệu cái kia hai nhà so với, Đanị United biểu hiện càng như là một nhánh Scotland nhà giàu cấp đội bóng, nhưng nghĩ tới bọn họ mới vừa mới ở trong nước giải đấu bị rèn trợ tán sát một cái 50, Scotland giải đấu thật con mẹ nó là nát đấu bây giờ còn có thể mua được cuối tuần trận chung kết lít cuộc vẽ xem bóng sao ta muốn đi vì bọn họ cố lên ta muốn biết sự tị đám gia hỏa có hay không xem cuộc tranh tài này bọn họ hiện tại có hay không bị dọa đến run lẩy bẩy lẽ nào không ai đàm luận một hồi thay thế bổ sung ra trận hậu vệ cánh ngạn giờ hiệu dọ bợt sống sao hắn vì là ly đưa ra hai lần then chốt kiến tạo mà cùng lúc đó ở trung quốc bên kia tuy rằng vẫn là ở nửa đêm nhưng thảo luận tình huống cũng rất nhiệt liệt nhìn ra lão tử nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn dông to một câu bọn dù ta cảm thấy đã là thời điểm bãi ra bản thân 20 năm đần un tịt lao fan bóng đá thân phận vốn là là dự định đến xem Sở có Không 4 làm sao cuồng loạn tối bị đánh giá cao hoa kiểu ngôi sao bóng đá, nhưng hiện tại đột nhiên không tên cảm thấy thật thoải mái. Thiên thần hạ phàm, đây là hình dung bở rủ sở cuộc tranh tài này biểu hiện tốt nhất từ ngữ. Ta chỉ muốn hỏi, trong nước có thể mua được bờ rủ sở số 7 áo đâu không? Thiết yếu muốn thu gom một cái. Nào đó bảo trên không thiếu gì cả, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được, nhưng có phải là chính phẩm liền không nói được rồi. Hạt Trịch mang đội hoàn thành ba bóng đại nguy chuyển, hai tập hợp đối mặt Sở có Không 4 năm quả, hắn đánh vào bốn cái kiến tạo một cái, ngoại trừ Châu bỏ thật sự không lời nói. Võ Dù sơ loại này điên cuồng biểu diễn, quả thực hay cùng trước nở bờ A Lâm Phong cùng như thế, quá nổ tung. Cho nên nói, Võ Dù sở chính là điên Cuồng. Đúng, hắn chính là Châu Âu rơi bóng đá ly điên Cuồng. Trước tháng 2 thời điểm, nở bờ An hoa tiểu cầu thủ Lâm Tư Hảo thông qua liên tục bảy cuộc tranh tài biểu hiện xuất sắc, nhắc lên một trận bao phủ lưu Dót khu vực Lâm Phong cùng do xoáy. Có điều cái này do xoáy gây nên cửa hại lớn nhất chú vẫn là ở Trung Quốc bên này ở Trung Quốc bên này, bóng rổ vận động đã cơ bản có mơ hồ vượt trên bóng đá trở thành Trung Quốc đệ nhất vận động xu thế. Lâm Phong cùng gây nên quan tâm tự nhiên lớn vô cùng. Mà lần này, bọn dù sở biểu hiện cũng bị quan lên điên cùng tên. Hơn nữa ngày thứ 2 bóng đá báo tuần bọn họ cũng thật là rất nhanh thức thời tiến hành rồi đưa tin châu Âu giới bóng đá ly điên cùng đến rồi. Hơn nữa cái này đưa tin còn gây nên bộ phận châu Âu truyền thông quan tâm, bị đăng lại đưa tin sau khi, bọn rủ sở ở châu Âu bên này cũng có ly điên cùng tên 3 ở gỗ sẹn kỳ chặn trận đấu kết thúc. Sáng sớm ngày thứ 2 đội United toàn đội liền liên lụy bay trở về sở Scotland máy bay, muốn nhanh đi về chuẩn bị cuối tuần trận chung kết League Cup ở trên máy bay, bọn chịu đến nước Đức nữ tiếp viên hàng không chụp ảnh lưu niệm mời. Rất rõ ràng, hắn ở nước Đức một trận chiến thành danh làm đợt nghỉ United toàn đội từ Edo bất sân bay quốc tế lúc đi ra ngoài phi trường đã người ta tập ngập một đám lớn. Bờ rủ sở ly bờ rủ sở ly hiện trường chỉnh tề như một tiếng tiêu gạo, để bờ rủ sở rất cảm thấy hơn nữa hiện trường cũng không chỉ là đợt nghỉ United fan bóng đá bởi vì ăn mặc đợt nghỉ United tháo đấu nhân số lượng cũng không coi là nhiều càng nhiều nên đều là Edo bất dân bạn xứ chỉ thông qua một cuộc tranh tài đợt nghỉ United ở sở Scotland chinh phục lượng lớn fan bóng đá trở lại ánh nắng tươi sáng thành nhỏ đi rủ sở cùng toàn đội đồng thời một bên chuẩn bị thi đấu một bên đánh thời gian quan sát Âu chiến tứ kết thăm. Tuần này bên trong tiến hành âu chiến thi đấu ở trong, Daniel United cũng sở có không bốn đại chiến rất đặc sắc, nhưng cái khác thi đấu cũng lớn bằng có xem chút đầu tiên chính là Tram Tihon Lid bên trong Chelsea đại trở mình, bọn họ ở trận trước sân khách 13 thua bóng tình huống, còn đội việc huấn luyện viên trưởng Boaz, sau đó lại trở lại sân nhà thông qua bù giờ thi đấu 41 hoàn thành đại ngực chuyển, đào thải CZA Napoli. Vậy cũng là chính là The The Mi ở Lid bảo vệ mặt mũi. không phải vậy mùa giải này suýt chút nữa sẽ không có bất kỳ The The đánh vào hầu chiến tứ kết. Tờ Giờ Mi ở lít chiến đội bóng ở trong, ngoại trừ Arsenal ở Trang Tion lít bị Milan đảo thải ra khỏi cục ở ngoài, ở UEFA Europa lít thập lục cường ở trong, MU bị La Liga Athletic bị và xong giết ra cục, Man City thì bị dìm ấy dạ liga supporting lít sbon đảo thải. Mạng thị song hùng 4 đang bị cho rằng là ô liên trước hai tháng lợi đứng đầu, có thể song song đều ở thập lục cường liền bị knock out. Tuy rằng bọn họ bị knock out có chút khả nghi. Tựa hồ cũng có cố ý từ bỏ hiểm nguy, bởi vì này hai đội hiện nay ở tờ giờ mi ở lit bảng tổng sắp chiến tranh chấp một mất một còn. Nếu như nói có từ bỏ vô bổ Uefa ở rồi ba mà cố gắng giải đấu quán quân dự định, điều này cũng cũng không kỳ quái. Nhưng bọn họ này một nơi khí, suýt chút nữa liền đem tờ giờ mi ở lit làm cho rất lung túng, cũng còn tốt có Chelsea đại lịch chuyển cái khẩu khí. Ngoại trừ Chelsea lịch chuyển ở ngoài, cái này tuần này cái khác thi đấu bên trong, Ligue một mát xây lại cùng Inter hai tập hợp chiến thành hai, hai hòa. Dựa vào sân khách ghi bản đào thải đối phương ở hai năm trước Inter còn là châu Âu tam quân vương bây giờ liền lưu lạc tới ở thập lục cường liền Marseille đều đánh không lại trình độ. Tuy rằng Inter bị nóc out có chút toan, lại như thợ hàn Jenny ở gì nói, 180 phút thi đấu, Marseille chỉ có 3 chân sút gôn trong số mệnh khung cửa trong phạm vi, nhưng bọn họ liền tiến vào hai cái, nhờ vào đó đem chúng ta đào thải, ta có thể làm sao? Càng hí kịch chính là, Marseille hai cái đi bàn, rõ ràng đều là ở 90 phút sau khi kết thúc phút bù giờ trong thời gian đánh vào, hơn nữa đều có rất lớn vận khí thành phần. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân viên là hóa, hàng tiền đạo vô lực, sĩ khí dê mê các loại, đã là Inter lửa xém lông mày vấn đề lớn. Mà tuần này bên trong Tram Tion còn có một hồi cùng sở Scotland giải đấu cùng một nhịp thở thi đấu, chính là Bern Muniz cùng bà dẻo thi đấu. Trận trước bầy dẻo ở sân khách bị bà dẻo tuyệt sát, nhưng bây giờ trở lại sân nhà, bầy thể hiện ra siêu cường hỏa lực. Sân nhà 70 cuồng loạn bà dẻo, bầy dẻo phong bá gạo mở hoàn thành bộ kẹ 70 cái này điểm số cũng là Tram Tion Lit vòng nọ cột đơn chẳng tối điểm số lớn ghi chép. Bầy dẻo ghi chép thật là không có phải nói, 3 năm trước bọn họ ngay ở thập lục cường làm ra quá hai tập hợp 121 cuồng đổ sở Booting chuyện như vậy, bây giờ lại xoát ra cái 70. Khả năng những người đánh vào trang tí on-lit vòng nọ cột tiểu giải đấu đội bóng, đánh vào bầy dẹn thời điểm đều muốn run lầy bảy đi. Có điều bất luận làm sao, lần này làm người ta ghét bạ dẻo rốt cục bị đào thải ra khỏi cục. Rất nhanh, ô chiến vòng nọ cột rút thăm kết quả đi ra. Danny United lại rút chúng một nhánh đội bóng của nước Đức, Hà Nội V96, mà cùng Danny United ở đồng nhất cái giữa khu khác một tổ quyết đấu là, Atletico Madrid cùng sở bốt team Littbon. Nói cách khác, Danny United nếu như có thể thông qua Hà Nội V96 này quan sẽ gặp đối với Atletico Madrid cùng sở Team Lisbon trong lúc đó người thắng Âu liên tứ kết một cái khác giữa khu hai tổ quyết đấu là La Liga Valencia đá với Ý rệ La Liga Atletico Bilbao đá với Osio khát cổ kim công. Chỉ riêng tứ kết rút chúng Hà Nội vợ 96 tới nói, kết quả này cũng không tính xấu, bởi vì Hà Nội vợ 96 thực lực thậm chí còn không sánh được Sở Quốc không muốn, nhưng vòng bán kết rất khả năng muốn đụng với Atletico Madrid, vậy thì không được tốt lắm. Mạn Thị Song hùng bị knock out sau đó, Atletico Madrid đã là hiện nay UEFA ở Europa số một thắng lợi đứng đầu. Chương 108 tờ thứ 6 thẻ. Chương 108, tờ thứ 6 thẻ. Battersea Codland Ltd cùng sau khi, Derby United lại có thể có một cái chu thời gian nghỉ ngơi đây đối với cái này mùa giải Derby United tới nói, nhưng là ít có nghỉ ngơi cơ hội. Bở dụ sở ở dẫn đi một bên nghỉ ngơi chuẩn bị thi đấu, một bên thông qua lão Jon miệng hiểu rõ tin tức. Mà trải qua mấy ngày nay lên men, trước đây bờ rủ sở ở sân bóng Arsenal ộp trả kệ hành động, cũng bị đám truyền thông nước Đức từ từ đưa tin đi ra. Nói thí dụ như bờ rủ sở ở giữa sân nghỉ ngơi về phòng thay đồ thời điểm, tức giận một cước đá hỏng rồi sở Cod không muốn đội khách phòng thay đồ không thành còn có sau trận đấu bị một cái sở cốt fan bóng đá nhí chửi rủa, vợ rủ sợ nhưng đem mình áo đấu đưa cho đối phương, còn để hắn mang về. tức giận thời điểm liền đánh hai lần. những thứ này đều là rất thú vị để tải, bị đám truyền thông nước Đức phiên đi ra. sở cốt không muốn chính thức cũng rất bình thản, bọn họ ở quan đẩy tới vợ rủ sở, vợ rủ sở lý tiên sinh, xin ngươi ở mùa giải sau khi kết thúc, tự mình đến gỗ sẹn kỳ chèn một chuyến, lấy thuận tiện chúng ta liền đá xấu phòng thay đồ không thành bồi thường công việc tiến hành thương nghị giải quyết. này điều quan đẩy được lượng lưỡi lai, like. cổ động viên sở cốt cho rằng, đây là câu lạc bộ đang chuẩn bị mời chào bợ rủ sở. Hơn nữa trận đấu kia cũng quả thật làm cho bở rủ sở danh tiếng vang xa. Bây giờ huyền kích cùng nhiều rất cờ lốt đều phân biệt biểu thị bọn họ đối với bờ rủ sở hứng thú đặc biệt là nhiều rất fan bóng đá. Bọn họ đối với cái này có thể đối mặt từ địch sở cốt lấy hắt chỉ trở mình thanh niên thiên tài rất yêu thích. Rất nhiều người ở trang web nhắn lại để đội bóng tầng quản lý mua lại bờ rủ sở. Tờ giờ mi ở list bên này, trước đây tuy rằng có rất nhiều đội bóng đều đang chăm chú bờ rủ sở, nhưng chân chính công khai tỏ thái độ, kỳ thực cũng chỉ có Arsenal cùng MU mà thôi. Lần này chỉ sau khi, hụt Man City các đội bóng cũng bắt đầu công khai biểu thị đối với bờ rủ sở hứng thú. Mà Arsenal fan bóng đá, nhưng là càng thêm đau đớn Sun rụi, phạm tở đây là Arsenal fan bóng đá nhận thức chung, nếu như không phải Sun rụi phạm tở làm phá hoại mùa đông kỳ chuyển nhượng thời điểm, bọn dù sở liền muốn gia nhập liên minh Arsenal. Trước đây cảm kéo lộ tỏ thái độ nói muốn chuẩn bị mang bọn rủ sở đi tham gia Euro, lúc đó là chịu đến không ít hoài nghi, nhưng bây giờ hoài nghi ít người rất nhiều. Cho tới bây giờ, bọn dù sở đã ở mùa giải này UEFA Euro Paris bên trong đánh vào 10 cái ghi bàn, tuy rằng có ba cái là mỹ phỉ hình ghi bàn, nhưng này xác xác thực thực đã là nước Anh tịch cầu thủ một mùa giải Âu chiến ghi bàn đệ nhị nhiều ghi chép Nước Anh cầu thủ một mùa giải Âu chiến ghi bàn nhiều nhất chính là Alanser. Hắn ở tháng 4 năm 05 mùa giải UEFA ở Roma bên trong đánh vào 11 bóng, liên tục hai năm được tuyển UEFA ở Roma chiếc giày vàng. Bây giờ bở rủ sở còn có chỉ ít hai trận Âu chiến thi đấu, hoàn toàn có cơ hội truy bình thậm chí đánh vỡ giờ ghi chép. Hơn nữa Bờ rủ sở mới chỉ có 19 tuổi, bị mang đi tham gia ở hoàn toàn đủ tư cách. Có điều đáng nhắc tới chính là, trước đây biểu thị đối với Bờ rủ sở rất thưởng thức cả kéo lộ đã từ đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng vị trí từ trước, hiện nay là sở tuột vẹo ở sở tạm đại xoáy vị cảm kéo lỗ dây trước, nguyên nhân có rất nhiều, có điều trực tiếp dây dẫn lửa là FPA mạnh mẽ cướp đoạt KJ đội tuyển quốc gia đội trưởng chức vị, điều này làm cho nâng đỡ KJ cảm kéo lỗ cảm thấy không bị tôn trọng, vẫn mà từ trước. Kezi hàng này cũng là rất làm, hai năm trước hắn liền bởi vì vợ của bạn bị tức đoạt quá một lần đội trưởng chức vị, sau đó nhiều mặt hoạt động cộng thêm cảm kéo lỗ nâng đỡ, hắn mới lại cầm lại băng đội trưởng. Nhưng lúc này đây, hắn hay bởi vì kẻ khả nghi kỳ thị chủ tộc bị tức đoạt đội trưởng chức vị, còn dẫn ra cảm kéo lỗ từ trước chuyện này. Tuy rằng Kezi chính mình giải thích, hắn là bởi vì đối phương trước tiên mắng một chút lời khó nghe, hắn mới đánh trả trong lúc vô tình nói ra câu nói như thế kia, nhưng chuyện này vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn. bởi vì cùng Kazi sản sinh xung đột cái kia, tên là Anne Ferdinand, MU hậu vệ thép leo Ferdinand anh em ruột. hiện tại MU giúp chính đang đối với Kazi tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, FA bên kia cũng là bức bách ở áp lực, không để ý cảm kéo lỗ phản đối liền trực tiếp tước đoạt Kazi đội tuyển quốc gia đội trưởng chức vị. cho tới MU giúp người có hay không cái gì tư tâm, vậy thì không rõ ràng. dù sao trước đây Pezi lần thứ nhất bị tước đoạt đội trưởng, Ferdinand liền tiếp nhận trở thành tân một đời đội trưởng. có thể cảm kéo lỗ vẫn đối với Ferdinand không thích. Năm ngoái lại mạnh mẽ đem Keji nâng lên vị, làm cho Ferdinand bị xuống làm đội phó. Sau đó lần này chỉ làm mấy tháng đội trưởng, Keji liền chọc loại này phiền phức. Hơn nữa nhìn này xu thế, sau đó Keji đều cũng lại đừng nghĩ có cơ hội làm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Kỳ thực những này câu tâm đấu rất sự, khoảng cách bờ rủ sợ còn rất xa, có điều liền bản thân của hắn mà nói, hắn vẫn là hy vọng có thể bị mang đi tham gia Euro. Dù sao Euro là sức ảnh hưởng to lớn giải đấu lớn, có thể nhiều đá một lần tính là một lần. Nhưng bây giờ cả kẹo lộ từ trước, ở sở rõ ràng chỉ là cái tạm thời để bao rất nhanh ép tha còn có thể tuyển một người khác đại soái mới đại soái mới là ai hiện tại còn không rõ ràng lắm mà đại xoái mới đội bóng danh sách bên trong còn có không bờ rủ sở vị trí vậy thì càng không rõ ràng ba. thừa dịp một cái chu thời gian nghỉ ngơi bờ rủ sở cũng ở xạ và dưới sự giúp đỡ nhiều luyện một chút ở cuối tuần thi đấu đến trước hắn rốt cục đạt thành rồi mục tiêu bờ rủ sở cuối cùng đem chính mình tờ thứ năm tiên phú thể tận dụng mọi thứ mức độ hòa hợp tăng lên tới 33% có thể thắp sáng dưới một tấm thiên phú thể cũng chính là tấm thẻ màu xanh lam lan cuối cùng một tấm một mảnh quen thuộc bạch quang qua đi, bờ rủ sở rốt cục nhìn thấy cuối cùng này một tấm màu xanh lam thiên phú thẻ tuyệt sát chi vương, ra mốt, tháp sáng sau có thể thu được ra mốt tuyệt sát thiên phú, làm chính mình đội bóng nằm ở bất lợi dưới cục diện thời điểm, người sử dụng tinh thần thuộc tính gặp thích hợp lâm thời tăng cường, tình huống càng bất lợi, lâm thời tăng cường tinh thần thuộc tính càng nhiều, hơn nữa sẽ không bị trên thuộc tính hạn có hạn chế, thiên phú hệ thống sử dụng lâu như vậy, bờ rủ sở cũng coi như là đối với thiên phú thẻ có một chút chính mình lý giải, hệ thống bên trong những thiên phú này thẻ, phần lớn đều là dùng cho tăng mạnh kỹ thuật thiên phú, chỉ có một số ít là tăng mạnh thân thể thiên phú hoặc là tinh thần thiên phú coi như sau đó cao cấp thể tựa hồ có tính tổng hợp nhưng cũng chủ yếu lấy tăng mạnh kỹ thuật làm chủ thân thể cùng tinh thần là phụ mà lần này thắp sáng tấm này tuyệt sát chi vương nên chính là đơn thuần tinh thần thiên phú thể vừa mới thắp sáng bờ dù sở cảm giác tấm thẻ này tựa hồ phi thường châu bò tuy rằng cũng không phải trực tiếp tăng mạnh cái gì kỹ thuật nhưng chuyện này quả thật chính là nguy cấp tình huống thuốc kích thích ở cực đoan tình huống tinh thần thuộc tính thậm chí có thể đột phá 100 cái này hạn mức tối đa có thể ngẫm nghĩ một hồi tấm thẻ này thật giống lại có chút nhi vô bổ bờ rủ sơ lại không phải ở đội trụ hạng đá bóng cũng không phải mỗi cuộc tranh tài đều cần tuyệt sát hoặc là tuyệt bình Phần lớn tình huống, hắn thi đấu đều sẽ đá được rất dễ dàng. Nói cách khác ở phần lớn tình huống, tấm thẻ này đều không có gì chứng dụng, còn không bằng một tấm kỹ thuật thẻ đến tăng mạnh kỹ thuật, có thể ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có hiệu quả. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, rất nhiều lúc, ở một hồi then chốt thi đấu bên trong đứng ra, được tán thành độ thậm chí có thể so với vài trận phổ thông thi đấu soạt số liệu càng hữu hiệu. Vốn hồ tấm thẻ này bị đặt ở đệ nhất lan cuối cùng một tấm, tựa hồ cũng là tương đối trọng yếu ở thắp sáng tấm này, Tuyệt Sát Chi Vương thẻ sau khi, Bở rủ Sở liền phát hiện, tinh thần của chính mình thuộc tính trực tiếp gia tăng rồi một điểm, nói cách khác tấm thẻ này nên còn có xúc tiến tinh thần thuộc tính tăng cường hiệu quả. Hiện nay Bở rủ Sở ba hạng thuộc tính cơ sở, kỹ thuật thuộc tính vì là 74 điểm, thân thể thuộc tính vì là 75 điểm, tinh thần thuộc tính vì là 76 điểm. Liên tục không ngừng mà thi đấu cùng rèn luyện, Bở rủ Sở thân thể thuộc tính đã vượt qua kỹ thuật thuộc tính. Mà hiện nay đã thắp sáng mấy chiếc thẻ dung hợp tình huống đường biên khoái mà mức độ hòa hợp đạt đến 54%. Viên Nguyệt Loan đao mức độ hòa hợp đạt đến 51%, Vương Tử Đạo chân mức độ hòa hợp đạt đến 46%, Xuất Sa Cao Thủ mức độ hòa hợp đạt đến 39%, tận dụng mọi thứ mức độ hòa hợp đạt đến 33%, Tân Thấp Sáng tuyệt sắt Chi Vương vừa bắt đầu mức độ hòa hợp chính là 21%, Vương Tử Đạo chân mức độ hòa hợp đạt đến 45% sau khi liền giảm bớt, xem ra mức độ hòa hợp giảm bớt điểm giới hạn chính là phụ gia thuộc tình yêu cầu trị. Bây giờ đã thấp sáng hàng thứ nhất toàn bộ tấm thẻ màu xanh lam, nếu như yếu điểm lượng hàng thứ hai tấm thẻ màu tím. Vụ dự sở thuộc tính cơ sở đã đạt đến yêu cầu, thế nhưng hàng thứ nhất còn có 3 chiếc thẻ mức độ hòa hợp không đạt tới yêu cầu, còn chưa đủ 40% vì lẽ đó còn cần chậm rãi chờ đợi. Chương 109. Toàn thể đội bóng. Chương 109. Toàn thể đội bóng. Ngày 24 tháng 3, Soccerty có tội sụp trợ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 31, Đặn ny United đi đệ đi bật khiêu chiến hái bọn Ý ẩn, cuộc tranh tài này đối với Đặn ny United tới nói là phi thường trọng yếu. Kỳ thực ở giải đấu chỉ còn giữ lại cuối cùng mấy vòng tình huống, mỗi một trận đều phi thường trọng yếu. Chỉ có điều này một vòng, Celtic cần đánh bi chiến, lao tên cửa hiệu đápi. Rèn trở tuy nhiên đã không cứu, mùa giải kết thúc liền muốn thanh bản phá sản, nhưng lão tên cửa hiệu Deadby hận sẽ không biến mất, rèn trở là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy sạch thắng lợi. Vì lẽ đó này một vòng đấu, rèn trở chiếm cư ưu thế sân nhà, chắc chắn sẽ không để sạch tịp dễ dàng qua Nếu như sạch ở sân khách mất điểm, mà đẩn ý United có thể đủ tất cả lấy 3 điểm, liền có thể ở điểm trên đuổi sát một ít chênh lệnh. Hiện nay, đội United chỉ lạc hậu sở tích 3 điểm. Nay một vòng nếu có thể đoạt về một điểm chiến lệnh, cái kia điểm kém trở về đến một cuộc tranh tài trong vòng đến thời điểm đội United liền có cơ hội dựa vào mùa giải này một lần cuối cùng trực tiếp giao thủ ở điểm trên vượt lại sở tích ở E đi bất lệ phục sinh đường sân bóng. Bờ rủ sở ra trận thời điểm, tựa hồ nghe đến đội chủ nhà fan bóng đá trên khán đài có người đang vì hắn hoan hô. Một hồi đại lịch chuyển quả thật làm cho bờ rủ sở hút độc vô số. Đội United thi đấu đá được cũng không khó khăn. tuy rằng hiệp một, hai đội đều không có thể tìm tới cơ hội, nhưng hiệp phút thứ 69 mươi rủ sở trung lộ chọn khe kiến tạo dọn gì phá cửa trợ giúp đội bóng mở ra cục diện. Tiếp theo phút thứ 82, án giờ hữu dọa bợ tở sổng cánh trái kiến tạo cô hẩy phá cửa, vì là Derby United khóa chặt thắng cục. Toàn bộ thi đấu quá trình đều không có khó khăn gì, vì lẽ đó bờ dự sợ không có cảm nhận được tân tấp sáng tuyệt sát chi vương thể bất kỳ tí xíu hiệu quả. Sân khách bắt thi đấu, Derby United đón lấy chính là chờ xem ngày thứ hai gở lật gỗ Derby chiến kết quả. Quả nhiên, ngày thứ hai thi đấu không có để Derby United thất vọng, lao tên cửa hiệu Derby vẫn nóng này, cả cuộc tranh tài xuất hiện 4 tấm thẻ đỏ, rèn chờ một lần đạt được 30 dẫn trước, có thể cuối cùng vẫn là bị sự tịch bù giờ tuyệt bình. Hai bên đánh ra một hồi 33 điểm số lớn thế hỏa, Selty tiếp bởi vậy ném mất 2 điểm. Liên ở giải đấu 31 vòng qua đi bảng tổng sắp trên, Selty lấy 23 tháng 4 hòa 4 vụ tích 73 điểm, đấn nhị United lấy 23 tháng 3 hòa 5 thua tích 72 điểm. Hai đội trong lúc đó cũng chỉ có một phân chiến lệnh, nếu như đón lấy hai bên đều không phạm sai lầm, vậy sẽ phải chờ cuối cùng lần kia lẫn nhau giao thủ lại một quyết thắng bại Trong nước giải đấu có lý tưởng kết quả, đón lấy Danny United liền muốn chuẩn bị ô chiến. Cùng hai bọn ẩn qua đi tuần này, chính là UEFA Euro kết trận trước ngày thi đấu. Dựa theo lịch thi đấu Danny United là trước tiên khách sau chủ. Ngày 28 tháng 3, Danny United toàn đội lại một lần bay đến nước Đức, có điều mục đích lần này chính là Hà Nội. Daniel United là như thường lệ sớm một ngày trôi qua chuẩn bị thi đấu. Nước Đức thời gian ngày 29 tháng 3 buổi tối 9 giờ, UEFA Europa League tứ kết trận trước thi đấu sắp bắt đầu. Danny United tuy rằng chỉ là một nhánh sở Scotland giải đấu đội bóng nhỏ, nhưng bọn họ ở mùa giải này UEFA Europa League trên biểu hiện tương đương kinh diễm, bọn họ trước đây đã đào thải sờ cốt muốn, bây giờ lại gặp gỡ Hà Nội 96 có khả năng chúng ta Bundesliga chỉ có hai đội bóng đều phải bị bọn họ đào thải. Mùa giải này Bundesliga đánh vào UEFA ở Europa League đào thải chỉ có hai đội, phân biệt chính là Sercot 04 cùng Hà Nội V96, trước càng mạnh hơn Sercot 04 cũng đã bị Danny United đào thải, bây giờ Hà Nội V96 e sợ cũng rất khó qua cửa ải, nước Đức Bình luận viên nói như vậy cũng không tật xấu. Hà Nội V96 kỳ thực là mùa giải trước Bundesliga người thứ 4, có điều bởi mấy năm trước Âu chiến bất lợi, Bundesliga ở đây mấy năm trước đều là chỉ có 3 người đứng đầu mới có thể đá Champions League có điều mùa giải trước sau khi kết thúc Bundesliga rốt cục ở Âu chiến điểm xếp hạng trên vượt qua Cagliari bây giờ lại trở về bốn chi đội bóng đánh trang Diolit liên đại đương nhiên Cagliari dĩ nhiên là này lưu lạc vì là chỉ có ba đội đánh trang Diolit mà Hà Nội vợ 96 chính là như thế không gặp may bọn họ vừa vận chính là mùa giải trước Bundesliga đệ tứ hoàn mỹ bỏ qua trang Diolit có điều Hà Nội vợ 96 làm Bundesliga thời gian giải trung hạ du đội bóng đạt được một lần Bundesliga người thứ 4 đã là rất tốt phải biết tháng 9 năm một không mùa giải thời điểm Hannober 96 còn một lần hãm sâu dáng cấp cu, kỳ nghỉ mùa đông đội xoáy sau bọn họ mới bắt đầu phát lực, một vòng cuối cùng mới mạo hiểm bảo vệ thành công. Thế nhưng một năm sau khi, bọn họ liền bò đến Bundesliga người thứ 4, cùng cưới tên lửa như thế. Mùa giải này bọn họ không chỉ ở UEFA Europa League bên trong đánh vào tứ kết, hiện nay ở Bundesliga thành tích cũng không sai, xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 8, hoàn toàn có cơ hội tranh cái nữa lấy một cái Âu liên tư cách. Hà Hannober 96 có thể đạt được thành tích như vậy, bọn họ huấn luyện viên hiệu sở lọn cả ở trong đó lên cường điệu muốn tác dụng. Có người nói bầy rèn bên kia bởi vì lao xoái hình kịch tuổi tác tăng lớn, không biết khi nào khả năng liền muốn về hưu. Cộng thêm đội bóng hiện nay ở Bundesliga bảng tổng sắp trên bị nhiều rất từ từ kéo dài trên lệnh, bầy Dễn đã ở thử nghiệm tìm kiếm đại xoái mới, mà sơ lỏng cả chính là bầy Dễn khảo sát người tiếp nhận một trong. UEFA Europa League tứ kết thi đấu vừa bắt đầu, Derby United liền đã được rất tự tin. Dù sao hiện nay Bundesliga thứ 3 sở có 04 đều bị chúng ta bị đào thải, còn có thể sợ này chỉ Bundesliga thứ 8 đội bóng. Mà Hà Nội vợ 96 thì lại đánh cho rất phải cụ thể, toàn thể phòng thủ làm rất khá. Kỳ thực này, chi Hà Nội vợ 96 cơ bản là một nhánh hoàn toàn bình dân hóa đội bóng, cũng chính là trên hàng tiền đạo mới từ mở ưu thuê đến người Sê-Nê-Gan Mã mộ điệp cùng với giữa sân là Thi Đình Đơ có chút tiếng thầm, nhưng cũng cũng không tính cái gì nhân vật lợi hại. Bình dân đội bóng có thể ra thành tích, cơ bản đều dựa vào toàn thể tính đấu pháp, phi thường chú trọng toàn thể công phòng thủ. Cái này cũng là bóng đá của nước Đức một đại đặc điểm, toàn thể tính phi thường đủ. Hà Nội vợ 96 toàn thể cách đá hiệu quả cũng không tệ lắm, đần United bên này mỗi cái vị trí đều có bị hạn chế lại xu thế đối mặt toàn thể đấu pháp đội bóng, không mở ra cục diện. Vậy liền đem bóng quyền giao cho ngôi sao bóng đá, nhường bóng tinh đến đơn điểm bạo phá đơn điểm bạo phá chỉ cần nổ tung chỗ hồng, vậy thì dễ làm rồi. Có điều một khi ngôi sao bóng đá trình độ không đủ bạo không thái khẩu, rất khả năng liền muốn đâm chết ở đối diện trên tường. Liền, bờ dù sợ gánh vác lên bạo phá nhiệm vụ, Bờ dù sợ quá rơi mất tỉn tổ tiến vào vùng cấm. Ừ đối phương Phạm Quy có chút bóng sao? Không có, chết tiệt trọng tài cho rằng đây là ở ngoài vùng cấm Phạm Quy, ở vị trí này đá phạt căn bản không quá to lớn dùng. Mặc dù sơ lại lắc bỏ bện lên chân dứt điểm. Người Mỹ trợ dẫn đổ lộ nhấc chân lại đây dùng đáy giày sượt đến một hồi quả bóng, quả bóng bị sượt ra đường biên ngang. Scotland giải thích chính là tại đây dạng không ngừng mà la lên. Bờ rủ sơ tiên bị không ngừng mà để cập, nhưng là bờ rủ sơ bận rộn đại một hiệp đều không có thu hoạch đối diện nhưng trước tiên đạt được ghi bàn. Phút thứ 39, đối phương dựa vào một lần phản kích cơ hội, Cneagan tiên phong mã ổ điểm ở bên trong vùng cấm dựa vào vừa đen lại trắng thân thể mạnh mẽ trên tách cao đi tổng một đánh bắn phá cửa. Cái này ghi bàn liền thành hiệp một thi đấu duy nhất ghi bàn. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Peter quan tâm hỏi, bờ sơ, ngươi cảm giác thế nào? Toàn bộ hiệp 1, bọn rủ Sở đều đang không ngừng dẫn bóng tìm cơ hội, thể lực tiêu hao lớn vô cùng, Peter Hudson có chút bận tâm Bờ rủ Sở ở hiệp 2 không lực. Không có chuyện gì, Peter, ta nghỉ ngơi một chút là được. Bọn dù Sở chính đang ăn sô so cô la bổ sung thể lực. Chương 110, cá nhân biểu diễn. Chương 110, cá nhân biểu diễn. Bọn rủ Sở ở toàn bộ hiệp 1 biểu hiện kỳ thực là không sai, nhưng bất đắc dĩ đối phương dựa vào một lần phản kích phá cửa, hiện nay đoànỷ Unmai tạm thời điểm số là hậu. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, tâm lang thể dục trực tiếp giải thích đang bàn luận Bờ dù sở. Ở giữa tháng trước, Bờ Rủ Sở vừa mới mới vừa ở cách Hà Nội, vợ không xa gỗ sẹn kĩ chèn hoàn thành quá một lần hất Hy vọng cuộc tranh tài này hắn có thể tiếp tục kéo dài ở nước Đức thật trạng thái. Hiệp hai trận đấu hai đội ra trận lúc, AV Đức giờ trong sân đấu cổ động viên Hà Nội vợ đều ở cuồng sụt đận United. Hà Nội vợ 96 sân nhà là bị AV Đức giờ tại vụ cơ cấu đề tên vì lẽ đó gọi AV Đức giờ sân đấu. Li đến cuồng, đêm nay chúng ta sẽ để ngươi tỉnh táo lại. Có cổ động viên Hà Nội vợ ở quay về Bờ Rủ Sở điên cuồng hô to. Danny United trước đây đào thải sở quốc không nếu như Hà Nội vợ 96 có thể đào thải Danny United vì là sở quốc không 4 thủ, đây tuyệt đối đầy đủ cổ động viên Hà Nội vợ cao hứng trên một trận. Mà hiệp thắng 1 năm 1 không dẫn trước, này đã làm cho đám cổ động viên Hà Nội vợ nhìn thấy hy vọng đứng ở tràng trên chờ đợi mở bóng thời điểm. Vẫn rủ sở nhân cơ hội mau mau tiến vào hệ thống nhìn một chút tinh thần của chính mình thuộc tính. Hiện nay đội bóng chính là nằm ở bất lợi dưới cục diện, vẫn dù sở muốn nhìn một chút tinh thần của chính mình thuộc tính có hay không tăng cường. Tinh thần thuộc tính biến thành màu đỏ nhạt, con số là 77, so với nguyên bản gia tăng rồi một điểm vẹn vẹn gia tăng rồi một điểm, tựa hồ không được quá to lớn hiệu quả đi. Bọn dù sở chỉ có thể thầm nghĩ, khả năng là thi đấu thời gian còn có rất nhiều, hơn nữa trận đấu này lại là hai tập hợp gì thi đấu, coi như này một hồi thua đều còn có hiệp 2 có thể cứu vãn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, bọn dù sở trước sau như một gánh vác lên công kích tay trọng trách. Phút thứ 47, bọn dù sở cùng mặt trắng ca ở trung lộ hai quá một phối hợp sau có cơ hội, 30m có hơn đến một cước xuất xa. Này bóng chất lượng đánh cho không sai, đúng là chạy khung thành trong phạm vi đi, nhưng đối phương thủ môn dị hệ nở sự chú ý phi thường tập trung, đã sớm chuẩn bị bay người qua ôm lấy quả bóng rất rõ ràng, cuộc tranh tài này Hà Nội vợ 96 làm chuẩn bị cũng rất sung túc, chí ít bọn họ đối với bờ rủ sợ các loại tấn công xáo lộ là có hiểu biết. Phút thứ 54, bờ rủ sơ ở trung lộ lắc bỏ thi đỉnh đơ sau đưa ra cho khe, nhưng vắt đi bị kẹt lại vị, không thể đúng lúc tiến vào vùng cấm tiếp bóng. mắt thấy đần nhì U.Nai tịt hay tìm không tới cơ hội, A.V đút giờ sân đấu bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, cổ động viên Hà Nội vợ đã bắt đầu ước mơ đào thải đần nhì U.Nai tịt tươi đẹp thời khắc. mà lúc này, rồi nước lã người đến rồi. Phút thứ 59, bờ rủ sơ đổi đến cánh trái đi tìm cơ hội. Cô ấy ở trung lộ cùng đã vị rõ bợt tở sổng làn truyền phối hợp sau đem bóng phân cho cánh trái bợ dữ sợ. Bợ dữ sợ ở cánh trái tiếp bóng, đem bóng dừng lại, nhấc chân phải lắc một hồi, giả trang muốn ra tốc hất bóng qua người, phối hợp trên người giải động tác, dẫn tới trước người vẹn độ trọng tâm nâng lên, bợ dữ sợ nhưng ngủi chân một đâm, quả bóng trực tiếp từ đối phương dưới hướng đi xuyên qua. Bợ dữ sợ đẹp đẽ xuyên háng qua người, cắt vào bên trong lên chân dứt điểm. Scotland giải thích hô to lên tiếng. Quả bóng đi xuyên qua, bợ dữ sợ lập tức từ đối phương bên cạnh người vòng qua, tiếp bóng sau cấp tốc cắt vào bên trong, thừa dịp những người khác còn không phòng thủ đúng chỗ. Mau mau lên chân dứt điểm. Quả bóng cấp tốc bay về phía xa nhà của đoàn. Lần này hạ Nội vợ thủ môn vẫn phản ứng cấp tốc, có thể tốc độ bóng nhưng nhanh hơn hắn. Hắn tay còn trên không trung, quả bóng đã sắt cột dọc bay vào trong lưới khung thành. Uổng. Vợ rủ sợ ly đẹp đẽ qua người đẹp đẽ đi bàn. Ha ha, vợ rủ sợ lại một lần công phá nước Đức lao khung thành. Hắn ở nước Đức trên đất lại một lần thu hoạch đi bàn. Nhóc nhóc khổ sở bận việc đại một hiệp, rốt cục thu hoạch đi bàn. Vợ một bên chạy hướng về bên sân, một bên nắm đấm đối với trên khán đài khoa tay một hồi, giải hạ giận. Bọn rủ sở thông qua một lần xuyên háng qua người sau cắt vào bên trong phá cửa, vì là đậnỵ United tị san bằng tỷ số, đồng thời cũng làm cho đậnỵ United tị thu hoạch phi thường trọng yếu sân khách ghi bàn. Tâm Lãng giải thích cũng thổi phồng bọn rủ sở. Mới vừa lần này xuyên háng sắc thực rất có linh tính, một cái nhấc chân giả động tác qua lại đến Hà Nội vợ hậu vệ ngẩn người một chút, bọn rủ sở liền thừa dịp cái kia một trong nháy mắt hoàn thành rồi xuyên háng qua người, tiếp theo chính là nhanh chóng cắt vào bên trong dứt điểm. Bọn sở ghi bàn để Unai tình huống hoàn toàn chuyển biến tốt lên, đó lấy coi như là đối phương lại tiến vào một bóng, Unai có cái này sân khách ghi bàn ở tay cũng hoàn toàn không sợ. Hà Nội Vỡ 96 bên kia, bọn họ huấn luyện viên hiệu sơ lom cả ở đây một bên một trận thao tác, rất nhanh cũng ổn định tâm thái. Liên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, trên sân tiết tấu vẫn là cùng tình huống trước gần như. Hà Nội Vỡ 96 tựa hồ một chút cũng không vội vã, trái lại là đần ủy bên này chủ động phát khởi thế công thời điểm càng nhiều. Phút thứ 74, Bờ Dù sợ ở trung lộ lưng thân, hậu trường dọ bờ tơ sổng một cước chuyển xa đem quả bóng rời đi lại đây. Bờ Dù sợ nhấc chân phải một tá, quả bóng như là dính ở trên chân như thế, một hồi liền bị ngừng tại bên người tiếp theo bở rủ sở thuận thế xoay người dưới chân một chuyến trực tiếp bỏ qua rồi phía sau nước đức giữa sân thi đình đơ, về phía trước gia tốc đẩy mạnh Bở rủ sở đẹp đẽ dừng bóng xoay người loại này vui thay vui mắt tiểu kỹ thuật để tâm lãng giải thích hô lớn lên tiếng gia tốc dẫn bóng đi đến vùng cấm trước bở rủ sở trầm vai hướng về phải biến hướng chen trúc bù đảo nhau giữa sân tìm tổ tiến vào vùng cấm thụy sĩ hậu vệ ai cắt mạnh lại đây bọc lót vây công bở rủ sở chế tốc độ bóng nhấc chân hư lắc dứt điểm dẫn đến hai người bọn họ đều phán đoán sai lầm bờ rủ sở lại một lần đem bóng chụp trở về tiếp theo hất bóng gia tốc lại từ bên trái qua khứ Bộ rủ sở ly lại qua. Đối mặt khung thành đây là đối mặt khung thành. Nước Đức giải thích gầm thành sợ hãi lên. Bộ rủ sở đột phá liên tục ba người sau khi, rốt cục thu được đối mặt khung thành trực diện thủ môn cơ hội. Lúc này bờ rủ sở đặc biệt bình tĩnh, nhấc chân trái dứt điểm, dẫn tới thủ môn ngã xuống đất cứu thua. Bộ rủ sở nhưng đem bóng bát trở về, từ phía bên phải hất bóng qua khứ, trực tiếp đem bóng chuyến vào khung thành bên trong. Bộ rủ sở hắn quá khứ quá khứ ta trời ạ bộ rủ sở ta thượng đế. Scotland giải thích mới là tối cảm xúc mãnh liệt. Hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ hồ Dài lâu tiếng gào thét xuất hiện lần nữa. Bộ rủ sở liên tục đột phá liên tục qua người phi thường đẹp đẽ cực kỳ đặc sắc. Hắn liên tục quá rơi mất bốn người, một người liền xuyên thủng phòng tuyến của đối phương, hắn mới vừa còn như thượng đế phụ thể giống như vậy, không người có thể ngăn. Chuyện này quả thật khó có thể tin, ta hiện tại đều còn không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn rủ sở hắn lại một lần khiêu chiến ta bóng đá lý giải. Sở Lên giải thích đang điên cuồng nói quát, bọn rủ sở đã bị các đồng đội điên cuồng vây quanh. Bọn rủ sở quá con mẹ nó đồng, giết chết con mẹ nó nước lão. Đủ loại hoan hô hướng về bọn rủ sở mà đến, hắn đã bị các đồng đội nhiệt tình bao phủ lại. Nhìn thấy như vậy đi bàn, bên sân huấn luyện viên Hà Nội vợ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bắt đầu tìm kiếm biện pháp bù đắp. Chúc mừng sau khi kết thúc, vợ rủ Sở hướng về trên khán đài nhìn một chút. Cuộc tranh tài này hắn sở dĩ liều mạng như vậy, vừa đến là đội bóng xác thực cần hắn, thứ hai là trên một hồi đối mặt Sở Cốt không muốn thi đấu sau, lần này trở lại nước Đức thi đấu. Vợ rủ Sở tin tưởng, nhìn trên bầu trời nên thiếu không được có năm giải đấu lớn các loại đội bóng tham dò cầu thủ thậm chí thể dục chủ quản. Vũ Vũ Sở muốn phải cố gắng biểu hiện một chút, không nên để cho người cảm giác mình chính là cái phụ dung chống nợ sao băng ở Sở Cốt đá hai cái mùa giải. Bở Dụ Sở đã càng ngày càng cảm thấy Sở Cốt lên quá nhỏ, hắn thật sự muốn muốn đi tới càng to lớn hơn trên sàn nhảy đi bày ra chính mình. Muốn trên sân khấu lớn, còn phải có người kéo một cái, không phải vậy làm sao lên đài? Bở Dụ Sở đoán được cũng thực không tồi. Lúc này trên khán đài quả thật có không ít quan sát hắn người ở sân bóng trong phòng khách. Trước đây liền quan sát qua bở Dụ Sở Sở Cốt không bốn Chủ tịch cùng Thể Dục Chủ Quản, hai người chính đang chuẩn bị rời khỏi sàn diễn. Đi thôi, nay đã đầy đủ, ta nhất định phải bắt tên tiểu tử này. Chủ tịch Cordermansterni ở, ở mạnh mẽ nói rằng. Thể Dục Chủ Quản Hoster Hale đi theo phía sau, nhưng trên mặt nhưng cũng không quá tán động. Loại kia thiên tài đương nhiên ai cũng muốn bắt, nhưng Sở Cốt Không muốn lại không phải cái gì có tiền câu lạc bộ, như thế nào cùng người khác tranh. Đây là hạ eo nội tâm ý nghĩ, hạ thậm chí đều không hiểu nổi, loại thiên tài này rõ ràng không phải Sở Cốt Không muốn món ăn, chủ tịch tại sao muốn lần nữa đến khảo sát? Mặc dù Sở hoàn thành lập cũ lúc sau, cục diện đã hoàn toàn ngã về đậnny United một bên. Hanover vợ 96 rốt cục bắt đầu sốt rồi lên, lục tục thay đổi người điều chỉnh, tiến tới công cầu thủ. Mà đậnny United bên này, có hai người này sân khách ghi bàn ở tay, coi như là đối phương lại tiến vào hai bóng, đậnny United đều hoàn toàn có thể tiếp thu đương nhiên. Có thể không mất bóng vẫn là tận lực không mất bóng. Sau đó thời điểm, Hà Nội vợ tuy rằng ở phát động mạnh mẽ tấn công, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp cũng là như vậy, cũng không thể tìm tới chân chính phá cửa cơ hội. Liên 21 điểm số bị duy trì đến cuối cùng. Toàn trang trận đấu kết thúc, dựa vào bờ rủ sở lập cú đút, Danie United ở sân khách 21 đánh bại Hà Nội vợ 96, ở hai tập hợp thi đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tâm Lãng giải thích làm lên cuối cùng tổng kết. Cuộc tranh tài này hầu như chính là bờ rủ sở cá nhân biểu diễn tú, hai cái ghi bàn đều là hắn dựa vào độ xuất năng lực cá nhân đánh vào hai lần đến mang nước đức sân khách vợ rủ sơ một lần hạt chìm một lần lập cú đốt có thể nước đức thực sự là hán phúc địa cũng có nói chương 111, nhiệm vụ hoàn thành chương 111, nhiệm vụ hoàn thành sân khách 21 bắt hà nội vợ 96, mươi sáu united đã ở hai tập hợp vòng loại cuối bên trong chiếm cứ rất lớn tiên cơ lại như sơ cốt len giải thích nói hiện tại coi như đợt nghỉ united trở lại sân nhà lại thua một cái không một đều còn có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà đào thải đối phương uefa có thỏa mãn kết quả đón lấy united toàn đội liền đóng gói về sơ đi chuẩn bị giải đấu chuyện. Tuần này bên trong đồng thời tiến hành cái khác câu chiến thi đấu bên trong, Champions League bên kia không có gì có thể nói, đều là thực lực càng mạnh hơn đội bóng bắt được có lợi kết quả. Có điều bạn tập hợp Champions League 4 chi sân nhà đội bóng toàn bộ ở sân nhà bị linh phong, cái này cũng là Champions League trong lịch sử lần thứ nhất. AC Milan sân nhà 0-0 Bình Barka, Marseille sân nhà 0-2 bại bởi Brighton, Benfica sân nhà 0-1 bại bởi Chelsea, siêu cấp người Ohi lập người thi đấu sân nhà 0-3 thua Real liên bên này. Ngoại trừ Đan Mạch United online sân khách 21 tháng Hà Nội vợ 96 ở ngoài, còn có Atletico Madrid sân nhà 21 đánh bại Sporting Lisbon, à mà sân nhà 21 đánh bại Valencia, Athletic Bilbao sân nhà 41 đại thắng khạc cổ kim công. Hiện nay đến xem, chỉ có Đan Mạch United cùng Athletic Bilbao là ở trận trước liền chiếm cứ ưu thế to lớn, cái khác hai tổ quyết đấu còn chưa quá trong sáng. Có điều Atletico Madrid đào thải Sporting Lisbon sát xuất vẫn là quá lớn, Đan Mạch United ở vòng bán kết ảo tưởng địch cơ bản chính là Atletico Madrid. Mà ở Hà Nội vợ sân khách hoàn thành lập cú đúc sau khi, vợ rủ sở mùa giải này Âu Liên ghi bàn đã đạt đến 12 cái, một lần vượt qua Alansder, trở thành một mùa giải Âu chiến ghi bàn nhiều nhất nước Anh tịch cầu thủ. Mà vợ rủ sở 12 cái ghi bàn bên trong, có 3 cái ca mỉ phỉ hình ghi bàn, 9 cái chính thi đấu ghi bàn. Vì lẽ đó ở trước mắt Âu Liên trên bảng vua phá lưới, vợ rủ sở cũng cùng hận tệ là đồng thời lấy 9 cái ghi bàn đặt ngang hàng đầu bảng. UEFA Europa League thi đấu chế đều là cải đến cải đi, UEFA Europa League trước giải vàng bình chọn tiêu chuẩn cũng hầu như là theo cải trước đây UEFA Euro ta lit trước dạy vàng là tính toán cả mỹ phì hình ghi bàn thế nhưng hiện tại đổi thành cùng trang tỷ on cùng tiêu chuẩn cả mỹ phì hình ghi bàn không tính toán ở bên trong kỹ thuật không tính toán cả mỹ phì hình ghi bàn đối với bở rủ sở còn càng có lợi người ta hận tệ là nhưng là ở cả mỹ phì hình hoàn thành quá bộ kẹ, có thể coi là cả mỹ phì hình ghi bàn lời nói hận tệ là còn so với bở rủ sở thêm một cái hận tệ là cũng là đủ thảm cả mỹ phì hình một lần bộ kẹ, tiến vào vòng nọ sau khi hai cái sân nhà đều hoàn thành rồi hất nhưng sở cốt không muốn nhưng ở thập lục cường liền bị nó cao ngoại trừ Hận tệ là cùng bở rủ sở ở ngoài, hiện nay UEFA Europa League trên bảng vua phá lưới, còn có Atletico Madrid fan có có 7 cái ghi bàn, Atletico Bilbao lò dẹn có 6 cái ghi bàn. Mùa giải này UEFA Europa League chiếc giày vàng, cơ bản liền thuộc về bốn người này tranh cướp. Thoàn tệ là tuy rằng bị nó out, nhưng nếu như đón lấy bở rủ sở không còn ghi bàn, những người khác ghi bàn sau khi tổng số lại không vượt qua 9 cái lời nói, hắn vẫn là có thể đặt ngang hàng thu được chiếc giày vàng. Vì lẽ đó hắn người tuy rằng bị nó out, nhưng ở chiếc giày vàng cạnh tranh trên hắn còn không bị knock out ba. Ngày 31 tháng 3 Sở có tỷ số tự dở mỹ ở kịp vòng thứ 32, đội nhì U21 tỷ ở sân nhà nên chiến hiện nay xếp hạng lót đáy thăng hạng đợt đợt lại nặng. Cuộc tranh tài này, bờ rủ sở vào sân thời điểm nắm một cái đặc thù tiểu cầu đồng. Tiểu tử mang theo một cái giày đặc khẩu trang, người mặc một bộ ấn tiểu người da vàng cá tính tiểu áo thun, mà bờ rủ sở cũng giống như hắn, ăn mặc đồng dạng hình thức áo thun, có điều là cỡ lớn. Tên tiểu tử này là đội nhì U21 tỷ fan bóng đá nhí, cũng là bờ rủ sở fan bóng đá nhí. Có điều tên tiểu tử này hoàn có nhi đồng bệnh mạch cầu, lại quá hai cái chu liền muốn tiến hành một lần trọng yếu trị liệu liên tiểu tử người nhà đến đợn nghị Unai tịt trang ép tìm kiếm giúp đỡ, hy vọng bợ rủ sở có thể ở trị liệu trước gặp gỡ tên tiểu tử này, cho hắn một ít cổ vũ. Kết li biết sau khi chuyên môn đi xác nhận việc này, liền liền sắp xếp tiểu tử đến sân nhà làm tiểu cầu đồng, còn để bợ rủ sở đồng thời mặc vào tiểu tử thích nhất tiểu người dạ vàng quần áo. Kết lý chính đang vì bợ rủ sở xin nhi đồng quy từ thiện thân thiện đại sứ sự mà này không vừa vặn chính là chăm sóc nhi đồng điển hình, tức làm việc tốt, còn có thể tăng lên hình tượng ở trận đấu bắt đầu trước, bợ rủ sở ôm tiểu tử đứng ở trên sân bóng, ngón tay chỉ về khán đài, dẫn dắt tiểu tử nhìn sang trên khán đài cũng có một mảnh ăn mặc tiểu người da vàng của áo cổ động viên, lúc này chính đang hát vang lâm thời hiện biên ca khúc chúng ta đều là tiểu người da vàng. đơn vị tịt sân nhà áo đấu màu sắc chính là màu vàng, cũng vừa hay phù hợp. trên khán đài những người kia là Oliver vợ cùng daniel hai cái bờ rủ sở trung thực fans tổ chức, bọn họ ở biết sau chuyện này chủ động biểu thị cần giúp đỡ. tham dự nhiều người, được quan tâm cùng đưa tin khẳng định cũng nhiều hơn. bất quá bọn hắn xuyên tiểu người da vàng của áo, có thể đều là bợ rủ sở ra tiền mua. giữ gìn hình tượng cũng là phải bỏ tiền ở tiểu người da vàng trong tiếng ca. thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Đợt đệm lại nạ thực lực tương đương yếu, căn bản khó có thể ở tận nạ Din sân bóng chống đối đội Đanị United thế tiến công. Liên hiệp một dọn dã di lập cú đốt, hiệp hai đã vị rõ bở tự sổng khóa chặt thắng cục, Đanị United ở sân nhà ung dung 30 bắt thi đấu. Bở dù sợ ở hiệp một đưa ra một lần kiến tạo, hiệp hai sau 60 phút, mắt xem so tài không có quá to lớn hồi hộp, hắn liền bị đổi xuống sân nghỉ ngơi. Lập tức tuần này hạ Nội vợ 96 liền muốn tới chơi, Đanị United tuy rằng trận trước thành lập ưu thế, nhưng cũng không dám xem thượng. Mà vòng này cái khác thi đấu bên trong Celtic cũng ở sân nhà 20 bắt Johnston, tiếp tục lấy một phần kém cỏi dẫn trước đội United. Celtic 76 điểm, Derby United 75 phần đáng nhắc tới chính là hiện nay giải đấu còn sót lại 8 vòng tình huống, Derby United điểm đã đi đến 75 phần, khoảng cách mùa giải trước mới sáng tạo đội sử điểm ghi chép chỉ kém một phần. Derby United tiếp tục đánh vơ chính mình đội sử điểm ghi chép, này đã là không thể phòng ngựa, liền nhìn bọn họ cuối cùng có thể đem điểm ghi chép quét mới đến bao nhiêu phần. Đây là Scotland đại truyền hình sau trận đấu đánh giá 3. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, UEFA Europa League tứ kết lượt về ngày thi đấu Đậnny United ở sân nhà nên chiến hạ Hồ vợ 96. Bởi vì có trận trước ưu thế, lần này ở sân nhà, Đậnny United đã được rất phải cụ thể, đơn giản trực tiếp phòng thủ phản công ở sân nhà, fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hiệp một mặt trăng ca phản kích bên trong đối mặt không thành phá cửa, trợ giúp Đậnny United đạt được dẫn trước. Hiệp 2 mặc dù đối phương người Senegal địp lần thứ 2 rưỡi vào mạnh mẽ thân thể tố chất đánh vào một bóng, nhưng ghi bàn làm đến quá muộn, đã không thể ảnh hưởng đại cục. Cuối cùng, Đậnny United ở sân nhà cùng Hà Nội v 96 chiến thành 11 hòa, lấy tổng số điểm 32 đảo thải đối phương thăng cấp mùa giải này UEFA Europa League vòng bán kết. Chúng ta chúc mừng đấng United, chúc mừng bọn họ thăng cấp mùa giải này UEFA Europa League vòng bán kết. Đây đối với một nhánh sơ Scotland đội bóng nhỏ tới nói là rất đáng vương. Trận đấu kết thúc, khắp nơi chúc mừng liền đến. Chúng ta đồng thời cũng chúc mừng mượn dù sơ có thể dẫn dắt như vậy một nhánh đội bóng nhỏ đánh vào UEFA Europa League vòng bán kết, đây là càng thêm gây gớm thành tựu. Mà sơ Scotland giải thích thì lại đang tính toán đâu chiến điểm ở 32 mạnh, đấng United song giết sơ tỷ ở Abu Dhabi ở thập lục cường, đấng United cùng sơ có không bốn trận đều đánh hòa. Dựa vào sân khách ghi bàn mà đảo thải đối phương, bây giờ tứ kết đã nghỉ u Tịt lại là một thắng một hòa đảo thải Hà Nội vào 96 thăng cấp. Hết hạn đến trước mắt, đợt nghỉ u Tịt ở Âu liên vòng nọ cột bên trong 3 tháng 3 hòa, trực tiếp bắt được 9 giờ Âu chiến điểm. Cộng thêm thăng cấp tứ kết cùng thăng cấp vòng bán kết phân biệt lại khen thưởng một điểm tích phân. Đợt nghỉ u Tịt đã ở Âu liên vòng nọ cột tổng cộng bắt được 11 điểm Âu chiến điểm. Trước đây mọi người liền tính toán quá, chúng ta muốn ở Âu chiến điểm trên vượt qua Đan mạch giải đấu, cần nắm 10 điểm tích phân, muốn vượt qua Thụy sĩ giải đấu, cần nắm 11 điểm tích phân. Bây giờ Đanĩ Uni tất cả đều làm được, bọn họ hoàn thành rồi cái này, địa ngục giống như khó khăn nhiệm vụ, trợ giúp sở có tỷ tập trợ trợ mì ở kịp giải đấu bảo vệ hai cái trang T-online tiêu chuẩn. Bọn họ là sở Scotland dũng sĩ, Scotland anh hùng. Chương 112, trấn người in. Chương 112, chấn người in. Mùa giải này hầu liên tứ kết trận đấu kết thúc, ngoại trừ Đanĩ Uni thăng cấp vòng bán kết ở ngoài, Atletico Madrid lượt về đi sân khách lại thắng một cái 21, sân nhà và khách đều là 21 song giết sở Scot sân khách cùng khát cổ kim công chiến thành hai. Hai hòa, tổng số điểm 63 đào thải đối phương. Valencia nhưng là trở lại sân nhà đạt được một hồi 40 đại thắng, lấy tổng số điểm 52 đào thải ạ mà thăng cấp. UEFA Europa League vòng bán kết 4 chi đội bóng, ngoại trừ Đanĩ United này chi sở Cotland đội bóng nhỏ ở ngoài, cái khác 3 chi tất cả đều là Tây Ban Nha. Khả năng này chính là tam anh chiến lư bố, hoặc là nói tam anh chiến điều thuyền càng thích hợp. Bởi vì Đanĩ United là được công nhận 4 chi đội bóng bên trong thực lực yếu nhất, mặc kệ đá ai cũng cơ bản là bị knock out mệnh. Mà căn cứ trước đây rút thăm ký biểu, Dani United ở vòng bán kết cùng Atletico Madrid tương Lịch thi đấu là trước tiên chủ sau khách. Hiện nay Âu chiến vòng bán kết là không cần lại đánh một lần ký, trực tiếp ở tứ kết thời điểm liền quyết định vòng bán kết đá với ký biểu. Có điều UEFA đã làm quy định mới, mùa giải sau bắt đầu, Âu chiến tướng gặp tăng cường vòng bán kết rút thăm. Cũng chính là sẽ không giống hiện tại như thế, tứ kết rút thăm thời điểm liền cố định lại, biết mình bản trận chung kết đối thủ là cái nào hai đội bóng người thắng. Sau đó sẽ ở vòng bán kết tăng thêm nữa một lần rút thăm, trên nguyên tắc là hoàn toàn tùy cơ ở được quan tâm nhất Champions League vòng bán kết đá với tình huống cũng đi ra. Chelsea đánh Barca, Real đánh Bayern, đều là kinh điển quyết đấu tổ hợp bởi Real Barca song đánh kép tiến vào Champions League vòng bán kết, hơn nữa cũng không có sớm gặp bữa. vậy thì là nói năm nay có khả năng sẽ xuất hiện Real cùng Barca hội sư Champions League trận chung kết tình huống. hơn nữa Âu Liên vòng bán kết bên này đội bóng của Tây Ban Nha ôm đồn ba cái tiêu chuẩn, đội bóng của La Liga hội sư Âu cùng nhau thi đấu cũng đại có khả năng. nếu như hai trường hợp đồng loạt phát sinh, vậy thì là đội bóng của Tây Ban Nha đồng thời ôm đồn Champions League cùng Âu cùng nhau thi đấu. ngược lại mặc kệ gặp sẽ không phát sinh, Tây Ban Nha truyền thông đã ở trắng trận lẫn lộn việc này ở Tây Ban Nha truyền thông xem ra ôm đồn Âu cùng nhau thi đấu đó là chuyện đương nhiên dễ như ăn bánh. Mà trang thi on bên kia, ba ca diệt đi Chelsea si cũng vấn đề không lớn, dù sao the bở lưu tình huống trước mắt cũng không được tốt lắm, mùa giải này trải qua nội chiến đổi xoáy dung chuyển, hiện nay ở tờ giờ mi ở lead đã thật dài một quang thời gian chưa từng vào bốn vị trí đầu, ba Messi lại trạng thái thần dũng, thăng cấp vấn đề không lớn. Duy nhất có độ khó chính là Diêu, Diêu cũng không chắc liền có thể đào thải bệ rèn. hai bên cơ bản cũng chính là cái 5 năm ở cục diện, ai thua ai thắng còn rất khó nói ba. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, Sở có kịp vòng thứ 33 cũng là sợ có tí sợ giờ mỉ ở kịp ba tuần hoàn cuối cùng một trận, Đanị United đi sân khách khiêu chiến Ạ Bờ Làm ba tuần hoàn cuối cùng một trận, đối thủ vừa vận chính là Ạ cái này đối thủ cũ, cũng là chướng người. Hiện nay Đanị United tiến chính ở giải đấu Trung Hòa sẽ tiếp cận đến đắt gạo, vì lẽ đó lại như rèn trở sẽ không để cho sẽ tiếp dễ dàng qua ải như thế, Ạ cũng chắc chắn sẽ không để Đanị United dễ dàng qua hải. Đanị United toàn đội xuất hiện ở so với tụt quả cầu trong lúc, fan bóng đá lập tức đưa lấy to lớn tiếng xuýt làm lễ ra mắt. Cuộc tranh tài này đối với đội United tới nói rất trọng yếu, bọn họ cần thắng được đối thủ. Lấy này ở bảng tổng sắp trên tiếp tục theo sát sẹo Đồng thời cuộc tranh tài này nếu như thắng lợi, bọn họ cũng đem đánh vỡ chính mình mùa giải trước sáng tạo đội sử điểm ghi đi chép. Aberdeen bên kia khẳng định cũng biết điều này, vì lẽ đó bọn họ tuyệt sẽ không cam lòng trở thành từ địch phá kỷ lục đối cảnh bản. Mùa giải này trước đây hai lần giao thủ, đội United đều thành công đánh bại Aberdeen, mà đội United đường ra ngôi sao bóng đá bở rủ sở ly ở hại trận thi đấu đều hoàn thành rồi chị. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này làm sao phòng thủ ly này chính là Aberdeen một vấn đề khó khăn không nhỏ trận đấu bắt đầu, Aberin liền thể hiện ra rất mạnh công kích dục vọng. Debbie chiến cùng phổ thông thi đấu là không giống nhau lắm, hai bên đều sẽ liều sức lực toàn lực. Về mặt thực lực bổ trợ hiệu quả gặp nhỏ hơn không ít. mở màn vẹn vẹn 4 phút, Aberin tiên phong duy linh liền đột nhập vùng cấm đưa ra dây chuyển, đối phương theo vào đội hữu gì một cước để bóng, cũng may tờ nhỉ phản ứng đúng lúc, bay người đưa cái này hướng về khung thành dưới góc phải mà đi suốt gôn chặn ra đường biên ngang. chăm chú điểm chăm chú điểm suốt sáng lên đến, mở màn liền bị đánh ra. tuy bóng, Taylor Haskett không thể không ở đây một bên hô to lên. có thể Haskett lời còn chưa dứt, đối phương liền phá cửa. Chính là dựa vào lần này tấn công thu được phạt góc cơ hội, tao đỉ tổng kèm người không nghiêm, bị đối phương tiên phong mạch cơ chạy ra không vị hoàn thành đánh đầu ghi bàn. Cũng may mùa giải này Đردن United cũng từng thấy cảnh tượng như tráng, loại này mở màn mất bóng cũng không có ảnh hưởng đến đại gia, tất cả mọi người vẫn là làm từng bước đá thi đấu. Liên phút thứ 11, vỏ dù sờ ở cánh phải đột phá đối phương hậu vệ cánh Cadder, đưa ra một cước giữa bóng cao chuyển ngang, trung lộ dọn đã dị dùng chân nhỏ trước mặt cốt va chạm, đem bóng va tiến vào đối phương không thành bên trong. Trận đấu bắt đầu mới 10 phút ra mặt, hiện nay đã sản sinh hai cái ghi bàn, xem ra trận này LB chiến sẽ rất kịch liệt. Đã từng có cái Đông Âu huấn luyện viên bóng đá đã nói, bóng đá thi đấu là một loại hệ thống theo lượt trò chơi, lại như là đang đùa nga vòng quay, người vĩnh viễn không biết lúc nào đối diện viên đạn gặp bắn ra tương tự vĩnh viễn không biết lúc nào chính mình viên đạn gặp bắn ra, vì lẽ đó rất nhiều huấn luyện viên gặp đến bệnh tim. Cuộc tranh tài này liền biến thành rõ ràng hệ thống theo lượt, hai bên ngươi tới ta đi lẫn nhau công phòng thủ, mở màn rất nhanh sẽ lẫn nhau bắn ra một viên đạn tình huống, đón lấy, nhưng rất lâu đều không có chân chính viên đạn bắn ra đến. Hiệp một kết thúc lúc, trên bảng tỷ số vẫn là 11. Thế nhưng hiệp 2 bắt đầu không lâu, chân chính viên đạn lại bay ra ngoài phút thứ 50, Albertin giữa sân dần dắt đột phá tới phạt sườn, tiến vào bên trong vùng cấm hoàn thành dứt điểm. Quả bóng đánh trúng cột dọc trái, đạn tiến vào trong lưới không thành. Nhưng là ngay lập tức phút thứ 58, đạn nhị Unai tiện bên này liền dành cho đánh trả. Ánh giờ hiểu rõ vợt tở sồng ở cánh trái dẫn bóng tiến lên, đối phương nhưng cũng không có người đúng lúc tới phòng thủ. Liên rõ vợt tở sồng chính mình đến một cất xuất xa, quả bóng đánh trúng đối phương hậu vệ khang sĩ chỉ nhị sau hình thành khúc xạ phá cửa. Albertin ở sân nhà đánh cho rất tốt, hai người bọn họ thứ đạn được rất trước, nhưng hai lần đều bị đạn nhị trong khoảng thời gian ngắn liền san bằng tỷ số. Điểm số san bằng sau khi, đó lấy thi đấu tựa hồ lại trở về nguyên lai tiết tấu trên, lẫn nhau qua lại rằng co nhưng không có chân chính ghi bàn sản sinh. Liên như vậy, thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên sân Peter Huston bắt đầu có chút nóng nảy đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, Seattle đã sân khách 50 dẫn trước kỳ mặt knock, trận này đã nghỉ un mai nếu như chỉ lấy đến một hồi thế hòa, điểm chênh lệch lại sẽ bị kéo dài đến 3 điểm, hơn nữa còn có lượng lớn hiệu số bàn thắng thua thế yếu, 3 điểm cơ bản thì tương đương với là phần, một hồi là thi đấu truy không trở lại. Peter Hasten bắt đầu tiến hành thay đổi người điều chỉnh, dùng Johnny rủ xéo lên sân khấu thay đổi cuộc tranh tài này biểu hiện không tốt vắt đi. A-B-In bên kia cũng rất rõ ràng tình huống, chỉ cần có thể để Đanị United mất điểm, nhiệm vụ của bọn họ liền coi như viên mãn hoàn thành rồi, cho nên bọn họ cũng bắt đầu đổi cầu thủ phòng ngự. Thi đấu thời gian càng ngày càng ít, trên sân bóng đối kháng cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Đanị United liều mạng muốn tìm cơ hội đi bàn, Abern nhưng là liều mạng ngăn cản Đanị United tấn công. 90 phút thi đấu thời gian lập tức liền buồn đến, trên sân điểm số vẫn là 22, để cho Đanị United thời gian đã càng ngày càng ít. Sơ Quất Len giải thích cũng sốt sắng lên đến. Ngay ở thi đấu phút thứ 89, Bọ rủ sơ lại một lần đột nhập vùng cấm, lập tức liền lên chân dứt điểm, nhưng bị đồng thời bọc lót tới được gã bờ in hậu vệ khang sĩ chỉ nghi một hồi va lăn đi trong đất. Trấn phạt đến bóng, Bọ rủ sơ lập tức bỏ lên hướng về trọng tài muốn Penalty. Có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt, trọng tài rõ ràng rất cẩn thận, cũng không mong muốn trò Penalty. Cũng may Bọ rủ sơ mới vừa dứt điểm miễn cưỡng xem như là hoàn thành rồi. Quả bóng đánh trúng đối phương hậu vệ dậy nổ nở bắt đuổi bắn ra đường biên ang. United còn có thể có một tình huống phạt góc cơ hội. Phạt góc cơ hội tiến công bờ rủ sở nhân cơ hội tiến vào một hồi hệ thống nhìn tinh thần của chính mình thuộc tính hiện tại tình huống như thế nên chính là nguy cơ vạn phần đi bờ rủ sở muốn nhìn một chút tinh thần thuộc tính có thể dâng lên bao nhiêu chín mươi con số là đỏ như màu máu so với nguyên bản bình thường tinh thần trên thuộc tính tăng 14 điểm mà bờ rủ sở lúc này duy nhất cảm giác không giống chính là khắp toàn thân từ trên xuống dưới phi thường phấn khởi tựa hồ có sức lực dùng thoải mái cô ấy phạt góc mở ra đến quả bóng đại khái phương hướng là hướng về bờ sở bên này nhưng rơi điểm vị trí cũng không ở trên đầu hắn. Trong giây lát này, bọn dù sợ thậm chí cảm thấy phán đoán đều nhạy cảm rất nhiều, lập tức hướng về chết phía trước chen quá khứ, một hồi liền chen tách trước người dậy nổ nơ, tiếp theo chạy lấy đà một bước ra sức nhảy lấy đà, ở đại cao cái Khang Sĩ Chỉ Ni trên đỉnh đầu, một hồi đỉnh bên trong quả bóng. Ly thật cao. Đánh đầu cẩn thành. Google o o dù sợ Ly đánh đầu ghi bàn phi thường đẹp để đánh đầu ghi bàn. Ly nhảy sau khi đứng lên quả thực so với Khang Sĩ Chỉ Ni cao nửa người, này quá quyết đại, phải biết Khang Sĩ Chỉ Ni là có 190 cm thân cao. Đây là một người phi thường xinh đẹp đánh đầu, hơn nữa còn sẽ là một cái tuyệt sắc bóng. Chương 113. Sáng tạo tính lịch thi đấu. Chương 113. Sáng tạo tính lịch thi đấu. Bỡ dù sở hoàn thành đánh đầu ghi bàn sau, nhưng cơ hội ở so với tuột quả cầu xét chàng trắng trận chúc mừng một phen. Vừa là chúc mừng tuyệt sát, đồng thời cũng là thuận tiện kéo dài một hồi thời gian. Liên thuận lý thành trương, cái kia đánh đầu biến thành tuyệt sát. Bỡ dù sở chúc mừng sau khi kết thúc, chỉ quá hơn một phút đồng hồ thời gian, trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, Đan sân khách sân khách lại một lần đánh bại Aberin, làm Aberin sát thủ sở ly lại một lần thể hiện xuất sắc không chỉ ở hiệp một đưa ra một lần kiến tạo, còn ở thi đấu thời khắc cuối cùng tính dân tuyệt sát. Dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi, Đơnị United không chỉ ở bảng tổng sắp trên tiếp tục cắn vào Celtic, còn đem bọn họ mùa giải trước mới sáng tạo đội sử điểm ghi chép, quét mới đến 78 điểm. 3. Đơnị United sân khách đánh bại Aberdin sau khi mùa giải này sở có tỷ số giờ mi ở kịp giải đấu 3 tuần hoàn sẽ chính thức kết thúc. Celtic, Đơnị United, Galatasaray, Gổ Zěnchơ, một thẻ ý hèo, Senzornstern, này 6 đội lần lượt xếp hạng thứ 6, tiến vào tranh quán tổ. Còn lại tự nhiên tiến vào bảo vệ tổ. Có điều năm nay bảo vệ chiến đánh cho cũng không hùng, chủ yếu là thang hạng Đردن đấm lại nạ quá yếu gà, hiện nay còn lại 5 vòng giải đấu tình huống lạc hậu thứ 2 đếm ngược tên 7 phân, rất khả năng muốn đặt trước dáng cấp tiêu chuẩn. Tranh quan bên này, hiện nay Spectre là 79 điểm, Danny United là 78 điểm, này hai đội mới thật sự là tranh quan đội ngũ. Có điều rèn chờ đang bị khấu trừ 10 phân tình huống, vẫn là xếp hạng mật thể ý hiểu trước, đúng là Södercotland một cấp đội bóng. Thế nhưng rèn chờ xếp hạng cao đến đâu cũng không chứng dụng, mùa giải kết thúc liền muốn phá sản, bọn họ trong đội rất nhiều cầu thủ cũng đều đã ở chúng quanh liên hệ, chuẩn bị mùa giải sau khi kết thúc lối thoát vì lẽ đó, chân thực xếp hạng thứ ba hẳn là mật hệ y hẻo, Mật hệ y hẻo đến trước mắt cũng chỉ có 55 điểm, lạc hậu đơn vị Tịt lên đến 23 điểm. nói cách khác, siêu tiệp cùng đơn vị Tịt đã sớm khóa chặt giải đấu trước hai tên, đồng thời cũng khóa chặt mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. mà lúc này, tranh quan tổ lịch thi đấu sắp xếp cũng đi ra, đơn vị Tịt lịch thi đấu rất thú vị. mùa giải này cuối cùng hai vòng giải đấu, đơn vị Tịt muốn liên tiếp nên chiến siêu tiệp cùng dèn chờ. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giải đấu thứ hai đếm ngược vòng cùng sẽ tiệp đại chiến, chính là mùa giải này chân chính quán quân tranh đoạt chiến. Thế nhưng coi như Đanị United đánh thắng quán quân tranh đoạt chiến, còn phải lại quá một vòng cuối cùng rèn chờ cái tiêu quan, xem như là cái quán quân phụ ra thi đấu đi. Dựa theo liên đoàn bóng đá Scotland lời giải thích, tranh quan tổ chỉ có 6 chi đội bóng, nhất định sẽ có một nhánh muốn liên tục đánh sẽ tiếp cùng rèn chờ, Đanị United chỉ là vận khí không tốt mà thôi ân, không phải vận khí không được, là vận khí quá tốt rồi. Vừa vận là cùng sẽ tiệp tranh quan cái kia chi đội bóng, liên đụng với liên tiếp 2 trận đánh gở lạt gỗ so hùng. Không thể không nói, cái này lịch thi đấu sắp xếp xác thực rất có sáng tạo tính. Càng có sáng tạo tính chính là Nếu như đội United ở UEFA ở Europa League bên trong tiếp tục bạo lệnh, thật đánh vào hầu cùng nhau thi đấu lời nói, cùng gỡ lạt gỗ song hùng phân biệt đại chiến tuần này, đội United còn phải bay đi Đông Âu đá một hồi UEFA ở Europa League trận chung kết. Này lịch thi đấu thật là con mẹ nó đổ phá hoại. Tin tức tốt duy nhất là cùng gỡ lạt gỗ song hùng cái kia hại trận thi đấu, đội United đều là sân nhà tác chiến. Cái này sân nhà và khách là làm không được tay chân, bởi vì mùa giải này ba lần trước cùng lao tên cửa hiệu hai đội thi đấu, đội United lịch thi đấu sắp xếp đều là một chủ hai khách cái kia một lần cuối cùng giao thủ đấng United nhất định là sân nhà mà đấng United mùa giải này đối mặt lao tiên cửa hiệu hai nhà thành tích đều là chủ thắng khách phụ cộng thêm còn có một hồi trung lập sân bãi cùng sẽ tiếp trận chung kết lịch Cup đấng United cũng là mười ba giải đấu vòng thứ 33 qua đi đó lấy là nửa tháng đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trước đây bị sắp xếp tổ chức nước Anh quốc áo sở tuần vệ ở giờ hiện nay đã đi tạm đại đội tuyển quốc gia Anh chủ soái đội Olimpic bên này tạm thời do trợ thủ sở gạt phụ trách sao ở gạt hiện nay cũng không dám manh động bởi vì vệ ở sở lúc nào cũng có thể gặp trở về hắn hiện tại làm hết thảy đều có khả năng sẽ bị lật đổ, không làm được còn sẽ khiến cho một ít không vui. sao ở gắt hiện nay chỉ có thể làm, chính là làm ít sai ít. liên quốc áo sự tình liền như thế chỉ hoãn ở, sao ở gắt thậm chí nhàn đến không có chuyện làm. thừa dịp này cái đội tuyển quốc gia ngày thi đấu chạy đến sổ cờ dạ đến rồi. một là mang theo hắn hai cái nữ nhi bảo bối đi e để bật mở mang kiến thức một chút theo hệ lệ phải học, thứ hai là đến đợt đi nhìn một chút bờ rủ sở huấn luyện. bờ rủ sở, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trở thành kiến đội hạt nhân. đáng tiếc ta không có quyền, không thể làm như vậy. nhìn bờ rủ sở cùng sạ vạ luyện kết thúc. Sao ở ga không nhịn được nói rằng, câu nói như thế này bở dụ sở cũng không tốt tiếp, liền nói tránh đi, mẹ ở sở lúc nào mới gặp trở về? Lẽ nào đội Olimpic sự liền như thế vẫn chỉ hoãn? Không biết, hiện nay liên đoàn bóng đá chính đang tuyển chọn đại sói mới, hồi vừa lao dệt nạp cùng West Bromwich Albion là tối có khả năng, một khi xác nhận đại sói mới, mẹ ở sở huấn luyện viên nên sẽ trở về. Ta xem nước Anh truyền thông không phải một lúc còn nói Mourinho, một lúc còn nói Heger, FA đứng đầu dự bị không phải bọn họ sao? Ngươi đừng xem những người truyền thông nói bừa, cùng Mourinho cũng không thể thả xuống câu lạc bộ đến dạy học đội tuyển quốc gia hơn nữa loại này danh soái đến rồi cũng không chắc liền so với cạm kéo lỗ dễ ứng phó bờ dù sở xem như là nghe ra một vài thứ cạm kéo lỗ rời trước sự ngoại trừ kê gì cái vấn đề ở ngoài không quá nghe theo ép á chỉ huy khả năng cũng là một nguyên nhân quan trọng sao ở gặt ở sở cốt lên đợi hai ngày liền đi hắn dù sao vẫn là tạm đại chủ soái không có thể trưởng kỳ chạy loạn mà trong lúc này bờ dù sở có môi giới vấn đề cũng có tân tiến triển trải qua một quãng thời gian đàm phán kỳ thực cũng chính là có kẻ mà cả kết ly đồng ý dỗ nạt thản bạ nẹt đề nghị liền kết ly lý thị công ty có môi giới nhập vào bạ nẹt hàng tình công ty có môi giới Bờ rủ sở có môi giới sự vật cũng bị chuyển giao đến bạn nẹt danh nghĩa. Mình bị bán bao nhiêu tiền, bờ rủ sở cũng không có hỏi. Mà bờ rủ sở không có hỏi, kết ly vẫn đúng là không nói, cũng không biết nàng kiếm lợi bao nhiêu tiền. Bạn nẹt bắt được bờ rủ sở có môi giới quyền sở hữu sau khi, rất nhanh sẽ chạy đến đần nghỉ Unai đến. Chuyên môn đem bờ rủ sở các hạng số liệu trở làm một phần tỉ mỉ báo cáo. Ngươi đây là định đem ta để cử đến nhà câu lạc bộ đi? Bờ rủ sở biết những này số liệu là làm gì dùng, liền không nhịn được hỏi. Ngươi hiện tại có nhất định muốn gia nhập liên minh đội bóng sao? Bạn nẹt hỏi ngược lại. Không có bỏ dù sơ lắc đầu một cái, xác thực không có. vậy ta chính là giúp ngươi rộng rãi răng người à, để tận lực nhiều đội bóng biết giá trị của ngươi, sau đó sẽ xem xem thành ý của bọn họ. ba nẹt nói tới mạch lạc rõ ràng, cũng không phải mỗi một chi đội bóng đều sẽ coi trọng ngươi, mà coi như những người coi trọng ngươi đội bóng, mục đích của bọn họ khả năng cũng không giống nhau. có khả năng chỉ là coi trọng ngươi giá trị buôn bán, có khả năng chỉ là dự định mua ngươi trở lại làm một cái phổ thông thay phiên cầu thủ, có nhưng là định đem ngươi mua về làm đội bóng hạt nhân. đối mặt mỗi loại không giống đội bóng, đều cần không giống phương thức xử lý. cái này đầu chọc lão gia hỏa thao thao bất tuyệt cũng không biết có hay không hữu dụng. Ta kiến nghị là cái này, mùa giải kết thúc ngươi liền rời đi sở Scotland, đi năm giải đấu lớn, nhưng ngươi vừa không có quá muốn đi đội bóng, vậy ta trước hết giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng công tác, miễn cho đến thời điểm mở mịt thất thố. Chương 114. Nghẹt thở thức phòng thủ. Chương 114. Nghẹt thở thức phòng thủ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kết thúc, đối với Đặng u Unmai Tịt tới nói, mùa giải này mấu chốt nhất một tháng đến. Sau đó này thời gian 1 tháng, Đặng Nghị Unmai có 5 trận quan hệ đến cuối cùng quán quân giải đấu muốn đá đồng thời còn có 2 trận phi thường gian nan UEFA ở Europa League vòng bán kết, nếu như đánh qua vòng bán kết, còn phải chuẩn bị thêm một hồi UEFA ở Europa League trận chung kết. Liên lấy hiện nay thành tích tới nói, đợi nghỉ United mùa giải này đã xem như là thành công, bọn họ bắt một cái League đồng thời khóa chặt một cái tư cách tham dự Champions League, trở thành kế 06 năm hệ ở sau khi lại một nhánh thu được tư cách tham dự Champions League không phải lao tên cửa hiệu đội bóng, nhưng loại này thành công, chỉ có thể coi là phổ thông thành công. Nếu như đón lấy một tháng này, đội United có thể tiếp tục phát lực, lực F sẽ tịch đoạt được sở của tỷ số giờ mi ở kịp quân, cái kia mới xem như là phi thường thành công. Lại thậm chí bọn họ ở lực F sẽ tịch thắng lợi đồng thời, còn có thể bắt mùa giải này UEFA ở giàu ba luật quân, cái kia chính là siêu cấp siêu cấp thành công. Sáng sớm rời giường thời điểm, bọn rủ sơ liền thấy Lao John nằm trên ghế sa lông xem TV, trong TV kênh thể thao, thăm hỏi khách quý chính đang nói lời nói như vậy. Ngày 14 tháng 4, sở của tỷ số giờ ở kịp vòng thứ 34, đội United đi sân khách khiêu chiến Sunderland. Mùa giải này sợ có tỷ tợ trợ rơ ở kịp, Đanĩ United cùng Stepp đã khóa chặt hai cái tư cách tham dự trang Tiolit, đón lấy còn có ba cái ô liên tư cách, một người trong đó muốn để cho Cúp FA, còn lại hai cái liền do mặt thẻ yểu, Senzohnson cùng với hệ ở trên cướp. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Senzohnson là muốn ở sân nhà có làm. Có điều Đanĩ United không có cho bọn họ cơ hội, trên hiệp hai đều vào một bóng, lấy 20 điểm số bắt thi đấu. Mặc dù sờ đưa ra một lần kiến tạo, đồng thời còn gián tiếp khiến cho đối phương thiếu đánh một người. Hiệp hai vừa mới bắt đầu, bờ rủ sơ một lần truyền bóng đánh chúng rồi đối phương èn ẩn phò tản sản đã tắt cánh tay trọng tài chính lại đây cho hắn một tấm thẻ vàng thế nhưng hàng này khắc phục nhắm phía trọng tài chính giống to cho rằng đó là bóng tay chân hắn cũng không không có cố ý dùng tay đi đánh bóng Liên hàng này liền bởi vì rít gào trọng tài lập tức ăn được tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống sân đơn vị Unai tịt cũng bởi vậy có thể nhiều đánh một người sau đó bờ rủ sơ đưa ra khóa chặt thắng cục kiến tạo đơn vị Unai Tị sân khách bắt thi đấu đồng thời xe tiếp cũng ở sân khách ba mươi rơi xuống mặt thẻ y vì lẽ đó hai đội tỷ số vẫn không có phát sinh biến hóa. Xeo tịp tiếp, tiếp tục dẫn trước Danny United 1 phần 3. Bắt sen ruột tuần sau khi, Danny United toàn đội liền cấp tốc trở lại đần đi, chuẩn bị lập tức tuần này UEFA Europa League vòng bán kết. Ngày 18 tháng 4 ngày này, Diego xỉ mỏn mang cổn cổ nở rột đi đến Scotland, đông đảo nước Anh truyền thông đều đi sân bay nên tiếp bọn họ. Atletico Madrid vốn là La Liga đội mạnh, trong đội còn có đông đảo ngôi sao bóng đá. Trên hàng tiền đạo có đại danh đỉnh đỉnh con cọc phan cao, được xưng UEFA Europa League trì vương, giữa sân có đã từng dương danh nước Đức người bờ ra Diego. Cấp tốc quật khởi người thô nhị kỳ tu giận, Tây Ban Nha nổi danh ngôi sao mới có các loại, trên hàng hậu vệ người Uruveygô đỉnh cũng rất nổi danh, đồng thời còn có La Liga đại họa bèn chủ thủ môn Cụ, Toa. Atletico không chỉ ngôi sao bóng đá đông đảo, hơn nữa huấn luyện viên trưởng Diego Simeone cũng rất có chủ đề 98 năm vượt cột trên. Beckham tấm kia thẻ đỏ phi thường có tiếng, mà Simeone chính là tấm kia thẻ đỏ trực tiếp người chế tạo. Lần này là Simeone cầu thủ thời đại sau khi kết thúc lần thứ nhất đặt chân nước Anh trên đất, nước Anh các truyền thông đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, khỏe mạnh lẫn lộn một phen. Thậm chí nước Anh bên kia truyền thông đều có không ít chạy tới sở Cotland. Từ sân bay lúc đi ra, Simon chính là Atletico đối nội siêu cấp minh tinh, rất nhiều phóng viên đều là hướng về phía hắn mà đến. Simon huấn luyện viên, đội tịt bên trong có một cái siêu cấp người mới bở dự Sterling, hắn bị các cổ động viên gọi là Sir Scotland Beckham, ngươi biết không? Ngươi có hay không nghĩ kỹ làm sao phòng thủ cái này Tân Beckham? Ngươi nghĩ kỹ dùng phương pháp gì tạo hắn thẻ đỏ sao? Simon toàn bộ hành trình không nói lời nào, quăn mặt lại đi ở phía trước. Theo sau lưng, nghe không hiểu tiếng Anh fan quốc kỳ quái nói rằng, huấn luyện viên ở nước Anh nhân khí thật cao à? hầu như sở hữu phóng viên đều là hướng về phía hắn đi gia nhập liên minh Atletico Madrid tới nay, fan đó chính là Atletico trong đội nhận khí cao nhất, hầu như trên chỗ nào đã thi đấu, các ký giả đều là chen chúc muốn phỏng vấn hắn. Thế nhưng lần này, Phan có một loại bị lạnh nhạt cảm giác. Mà một bên nghe hiểu được tiếng Anh, đồng thời biết sĩ mòn năm đó cùng Beckham sự kiện kia cu toa mặt sầm lại, không biết nên giải thích thế nào ba. Nước Anh thời gian ngày 19 tháng 4 8 giờ tối, UEFA Europa League vòng bán kết trận trước thi đấu liền muốn đấu võ. Cuộc tranh tài này, Tana Dinpson sân bóng thanh thế làm được rất đủ. Sân nhà fan bóng đá toàn cùng thống nhất trên người mặc màu vàng cầu thủ, trên khán đài màu vàng cờ xí chúng quanh múa. Còn có một tấm đại đại bờ rủ sở cá nhân chân dung mạnh ghép. Đây là thời gian qua đi 25 năm, Đặng Nghị tịt lại một lần đánh vào âu chiến vòng bán kết, đồng thời cũng là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ 3 đánh vào âu chiến vòng bán kết, vì lẽ đó Đặng Nghị tịt fan bóng đá phi thường hưng phấn nhiệt tình. Hơn nữa Đặng Nghị tịt lần này đối thủ cũng mạnh phi thường sức lực, Atletico Madrid tuy rằng mùa giải này trên giữa đoạn biểu hiện không tốt, thế nhưng từ khi cuối tháng 12 sỉ tiếp nhận tới nay, thành tích của bọn họ vững bước kéo lên, ở La Liga bảng tổng sắp trên đã từ đệ bò đến hiện tại đệ 5 tên, còn có cơ hội tranh cướp một cái tư cách tham dự Champions League mà bọn họ ở UEFA Europa League bên trong biểu hiện càng xuất sắc, xí tiếp nhận tới nay, Atletico ở UEFA Europa League người trung gian nắm toàn thắng. Nói cách khác, trước đây vòng nỏ của bọn họ tất cả đều là lấy xong giết đối thủ thăng cấp, bị bọn họ song giết đối thủ bao quát có Cesc Fàbregas, siêu bệ Siktas, Jimmy Liga Sporting Lisbon, tất cả đều là rất có thực lực đội bóng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này đối với Dani United tới nói, tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Scotland giải thích đang nói Atletico Madrid mạnh mẽ, mà Trung Quốc tâm lãng giải thích thì lại đang nói bở rủ sở số liệu hiện nay bở rủ sợ vẫn là cùng hận tệ lạ lấy chín cái ghi bàn đặt ngang hàng Âu liên bảng vua phá lưới đầu bảng có điều phía sau đã có fan cao đuổi theo fan các số bàn thắng đã đạt đến tám cái chỉ kém bở rủ sợ một cái bóng vì lẽ đó cái này suy ra gì thì đấu cũng không chỉ chỉ là trận chung kết tiêu chuẩn tranh đoạt chiến đồng thời cũng là Âu liên chiếc giày vàng tranh đoạt chiến fan ở mùa giải trước UEFA ở rồi bên trong không chỉ trợ giúp dì mẩy dạ Liga Porto đoạt được quán quân bản thân của hắn còn phi thường nổ tung đánh vào 18 cái ghi bàn trở thành Âu chiến trong lịch sử một mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ hắn cũng bởi vậy có UEFA ở rồi ba vương tên gọi. Mà mua giải này, Phan Cao rõ ràng có bảo vệ trước vô địch đâu liên chiếc giày vàng ý đồ, mà bờ rủ sở chính là trận ở trước mặt hắn cản len Làm tất cả chuẩn bị sắp xếp, trận này bị được quan tâm UEFA ở Real Madrid vòng bán kết chính thức đấu võ. Thi đấu vừa bắt đầu, Atletico Madrid liền rất khách khí, chủ động đem bóng quyền nhường lại, để đàny United đến tấn công. Liên ở sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, đàny United công 20 phút, nhưng phát hiện mình mỗi một lần thế tiến công cũng giống như là đụng vào tường đồng vách sắt trên giống như vậy, không chỉ không có chế tạo ra nguy hiếp trái lại là đối phương một lần phản công nhanh suýt chút nữa phá cửa bên sân Peter Houston bắt đầu vào đầu nghiêng đầu nhìn một chút một bên khác huấn luyện viên khu chính đang chỉ huy cái kia một mặt giữ tợn ra hỏa phát hiện mình thật giống đánh giá thấp đối phương Houston vốn là cho rằng đối phương chính là cái không có gì trình độ lâm thời cứu hỏa huấn luyện viên trong đội một đám thiên phú xuất chúng ngôi sao bóng đá hắn nhưng mang theo đánh phi thường bảo thủ phòng thủ phản công tài nghệ này tuyệt đối không cao có thể hiện tại một xem hư thực lại phát hiện nay phòng thủ tuyệt đối không phải bình thường huấn luyện viên dạy do đến đi ra đợt nghỉ u tựa hồ thành con thiên, không thể nào ngậm an mà trên sân bờ rủ sở cảm thụ rõ ràng nhất trước đây đánh nước Đức cái kia hai đội bóng Hắn cũng không có cảm thấy được đối phương phòng thủ có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng này một hồi, mặc dù sở phát hiện, đối phương luôn có thể hạn chế đội hữu cho mình chuyển bóng, chính mình sẽ không có nhận được quá một lần thoải mái chuyển bóng. Coi như miễn cưỡng nhận được chuyển bóng, bên người lập tức thì có người đang ra sức quấy giày, phế bỏ sức của chín châu hai hổ quá đi một cái, một cái khắc bọc lót đột nhiên liền lấp lóe bình thường đến trước mặt mình. Mặc dù sở xem như là chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là nghẹt thở tức phòng thủ. Chương 115. Màu đỏ thẻ vàng. Chương 115. Màu đỏ thẻ vàng. Atletico Madrid thể hiện ra chính mình độc môn phòng thủ tuyệt kỹ, điều này làm cho đội United căn bản là không có cách phá vỡ. Nhưng đối diện phản công nhanh nhưng rất sắc bén, mỗi một lần đều sẽ khiến người ta trong lòng run sợ. Peter Haston cũng rất lo lắng, ở đây một bên chủ động để các cầu thủ chậm lại tiết tấu, đã được bảo thủ một ít. Xem ra đến bây giờ, cả cuộc tranh tài tiết tấu đã bị đối thủ trưởng không lấy. Đội United coi như tình cờ thu được một ít dứt điểm cơ hội, quả bóng cũng rất khó lướt qua chấn thủ môn trước Cú toa. Liên toàn bộ hiệp một, hai đội đều không có tìm được phá cửa cơ hội, lấy không không điểm số kết cuộc. Liên toàn bộ hiệp một mà nói, vợ rủ sợ tự hồ bị hạn chế đến mức rất chết, biểu hiện của hắn rất bình thường. Tâm Lãng giải thích đang bàn luận vợ rủ sợ biểu hiện. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ, Peter Huston cũng không có biện pháp quá tốt. Kỹ thực chiến thuật của Atletico Madrid rất rõ ràng, chính là đơn giản trực tiếp phòng thủ phản công. Nhưng này cái phòng thủ cường độ, nhưng là trước đây đần y Unmai chưa từng gặp. Bây giờ đột nhiên tao nộ tình huống như thế, Peter Huston cũng chỉ có thể luống cuống. Hiệp hai chúng ta càng nhiều đem bóng quyền giao cho bộ dự sợ, để hắn đi tìm cơ hội. Đây là Peter Huston ít có đảm luận đến chiến thuật phương diện. Nhưng Bợ dữ sợ không biết nên cao hứng hay là nên bi ai, hàng này căn bản không tìm được phá giải đối diện chiến thuật phương pháp, cũng chỉ sẽ như vậy nói. Có điều Huston nói như vậy, cũng giải thích hắn xác thực rất coi trọng Bợ rủ sợ, hoàn toàn đem hắn xem là siêu cấp bắt đuổi, vô điều kiện tin tưởng hắn. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, nhị điệu thi đấu vẫn là cùng hiệp 1 như thế, hai bên đều đã được rất bảo thủ. Atletico Madrid bảo thủ là bởi vì bọn họ vốn là cái này chiến thuật, mà ý United bảo thủ, nhưng là bởi vì năm đối diện hết cách rồi, chỉ có thể bị động bảo thủ, sợ bị phản kích ghi bàn. Liên tại đây dạng tiết tấu dưới, thời gian cũng chạy trốn nhanh chóng. Phút thứ 71, Bọ rùa ở trung lộ cùng mặt trăng ca, đã vì do bọ tơ sồng liên tục lan truyền phối hợp, rốt cục mới thu được một lần cơ hội tốt. Bọ rùa đơn độc đối mặt với đối phương giữa sân Mario Sarge. Bọ sơ thông thạo dưới chân tiểu độ cong đạo chân, tiếp theo hướng về phải hất bóng ra tốc, dễ dàng quá đi Mario Sarge. Vừa qua khỏi đi một cái, vẫn không có thể tiến vào vùng cấm, đối diện bọc block Thiago liền đến. Bọ rùa sơ dôm bên ngoài vùng cấm tiến, làm một cái hướng về trái biến hướng giả động tác, tiếp theo một hồi đem bóng chụp trở về, lập tức vây chân lên chân, một cước bạo lực đánh bắn. Bọ sơ biến hướng rất điểm bỏ dù sơ dứt điểm là sớm có dự mưu, trước giả trang biến hướng để thiago nâng lên một chân, quả bóng liền từ thiago dưới háng bay qua, ép sát mặt đất hướng về khung thành chính diện mà đi. Atletico chính là có rút lại phòng thủ chiến thuật, bên trong vùng cấm vốn là người liền rất nhiều, cái này bóng lại là từ thiago dưới háng bay qua, các loại che chắn bên dưới, để cho Atletico thủ môn Couto phản ứng thời gian liền rất yếu. Hơn nữa này bóng mặt vào, đơn qua, thiago đang sau khi, lại là tiếp tục hướng về phía Couto đang dưới mà đi. Couto vốn là phản ứng thời gian liền rất ít, này bóng còn lại là hướng về phía hắn ngược điểm mà đi. Hắn vội vàng trong lúc đó hợp chân ngăn cản, còn là chậm một bước, quả bóng đã từ hắn đang dưới bay vào khung thành bên trong. Goo Bờ rủ sở, Bờ rủ sở xuyên háng phá cửa xuyên háng phá cửa. Bờ rủ sở, phi thường xảo diệu xuyên háng dứt điểm, một lần mặc vào, đưa qua, đối phương hai cái cầu thủ đàng, sau đó hoàn thành rồi phá cửa. Đây thực sự là một cái phi thường có trí tưởng tượng xuất gol. Atletico Madrid tổ chức nổi lên như sắt thép hàng phòng thủ, nhưng bọn họ vẫn là không phòng ngự được Bờ rủ sở. Đây chính là Bờ rủ sở, đây chính là siêu sao bóng đá biểu hiện. Dù cho phần lớn thời điểm đều bị hạn chế lại, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn liền có thể thành công năm lấy. Cú toa đại danh, Bở Dụ Sở vẫn là biết đến, đại danh đỉnh đỉnh xuyên hạ khố, một cái sống ở đang dưới nam nhân. Vì lẽ đó lần này, Bở Dụ Sở đúng là hướng về phía đối phương đang dưới dứt điểm, mà mặc vào, đưa qua, Thiago đang, đó chỉ là thuận tiện vì đó, hoặc là nói là niềm vui bất ngờ. Bở Dụ Sở theo toàn đội điên cuồng chúc mừng một phen, hiện trường cổ động viên cũng chế tạo ra to lớn tiếng ầm, vì là Bở Dụ Sở ghi bàn mà hoan hô. Mà thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Atletico bên kia tựa hào đối với lần này mất bóng không quá cam tâm. Từ khi sịn sì mòn gia nhập liên minh tới nay, Atletico ở Âu liên vòng nọ cột đối mặt bất cứ đối thủ nào đều là song giết thăng cấp, thậm chí điểm số lạc hậu thời điểm đều rất ít. Bọn họ vẹn vẹn là ở 32 cường sân khách đối mặt La thời điểm, từng có ngắn ngủi mấy phút điểm số lạc hậu, nhưng rất nhanh bọn họ liền san bằng tỷ số, cuối cùng sân khách 31 thủ thắng. Bây giờ đối mặt một nhánh sờ cốt lên đội bóng, so với phân lạc hậu, điều này làm cho bọn họ rất không cao hứng, chuẩn bị phải cho đợt một chút màu sắc nhìn một cái. Nếu như đối phương thật sự công đi ra, đây là đợt nghỉ Unai đồng ý nhìn thấy. Hiện tại điểm số rất trước, đợt nghỉ Unai hoàn toàn có thể đánh phòng thủ phản công, tìm cơ hội sẽ đem điểm số mở rộng. Có thể Atletico thế tiến công mới vừa lên một điểm, bên sân xì liền là to lên. Rất rõ ràng, xì cho rằng sân khách thua một bóng hoàn toàn có thể tiếp thu, không cho phép đội bóng bất chấp nguy hiểm. Thậm chí vì càng dễ truyền đạt ý đồ của chính mình, thừa dịp một cái bóng chết cơ hội, xì đem huấn luyện viên khu phụ cận Ju An phò tạng kêu lên ân cần dạy bảo. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bờ rủ sơ đổi đến cánh trái đến tìm cơ hội đối phương chiến thuật liên tục biến động, dẫn đến trước sau sân có chút tách rời. Bờ rủ sơ lại có rất tốt một đối một cơ hội đơn độc đối mặt Ju An tạn. Bờ rủ sơ giẫy chân lừa bóng, trên người trầm vai bên hướng, trực tiếp đã lừa gạt đối phương từ phía bên phải quá thứ. Tiếp theo là có thể phía bên phải phần xương sườn cắt vào vùng cấm, tìm cơ hội dứt điểm ở quá đi Ju An tạn thời điểm. Bờ rủ sơ cảm giác được cánh tay của chính mình bị đối phương lôi một hồi, nhưng hắn một hồi liền tránh thoát, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Có thể tiếp theo bờ sơ mới từ phần xương sườn cắt vào vùng cấm, chuẩn bị dứt điểm thời điểm, trọng tài chính nhưng còi. Bở rủ sở kỳ quái chậm dưới bước chân, quay đầu lại nhưng nhìn thấy Du An phò tạm nằm trên đất dùng tay che mặt, mà Đan Mạch trọng tài chính là sần đi tới, trực tiếp cho bờ rủ sở một tấm thẻ vàng. Đây là ý gì? Ngươi có phải là lầm? Bở rủ sở một mặt chán váng đối với trọng tài nói rằng, chính mình căn bản cũng không đụng tới đối phương, tên kia làm sao nằm xuống đất trên? Còn có mới vừa đó là tuyệt hảo suốt gôn cơ hội, tuy rằng không nhất định liền có thể trải qua cu toa cái tia quan, nhưng liền như thế bị phá hỏng, chính mình còn không hiểu ra sao ăn thẻ vàng, này tìm ai nói lý đi? Ngươi dùng cánh tay đánh cầu thủ phòng ngựa mặt, thuộc về động tác nguy hiểm. Đan mạch trọng tài chính một bên ở thẻ vàng trên nhớ kỹ bờ rủ Sở dây số, vừa nói, tiếng anh còn rất lưu loát. Tuyệt đối không có, thật sự, ta tuyệt đối không có đánh hắn mặt. Bợ trụ Sở cảm thấy càng oan. Nếu như thật sự có làm mất mặt sự, vậy thì là mới vừa qua người thời điểm phát sinh, có thể bợ trụ Sở rất biết rõ cũng không có. Đàn lì United các đội viên cũng họ tới, dồn dập hướng về trọng tài giải thích, có thể cũng không thể thay đổi phản phạt. Nhưng lúc này, một cái thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, không nạ, vậy tuyệt đối không có phạm quy, tuyệt đối không có thẻ vàng, ngươi không thể làm như vậy. Peter Hudson đột nhiên liền vọt vào sân bóng, lớn vô cùng thanh hô. Lần này vợ rủ sở càng kỳ quái, chính là một tấm thẻ vàng mà thôi, đáng giá như thế hô to gọi nhỏ sao? Vợ rủ sở, đây là người ở UEFA ở Royal trên tấm thứ 3 thẻ vàng sẽ bị ngừng thi đấu. Đội trưởng đã vì dọ vợ thở sổng quá để giải thích nói. Lần này vợ rủ sở há hốc mồm, không hiểu ra sao ăn một tấm thẻ vàng còn có thể bị ngừng thi đấu. Trang Thi lít cùng Âu liên thẻ vàng ngừng thi đấu quy tắc đều là giống nhau, một cái cầu thủ ăn được chính mình mùa giải này ở chiến tấm thứ ba thẻ vàng sẽ tự động ngừng thi đấu một hồi. Đón lấy mỗi ăn được 2 tấm thẻ vàng, lại gặp ngừng thi đấu một hồi. Cũng chính là số lẻ ngừng thi đấu pháp, mỗi khi cầu thủ ăn được thứ 3, để ngũ, thứ 7, thứ 9 chờ số lẻ tấm thẻ vàng, liền cần tự động ngừng thi đấu một hồi. Phát sinh chuyện như vậy, bên sân nước Anh các ký giả cao hứng, đây mới là bọn họ nếu mà muốn để mà, camera bắt đầu kèn kẹt đập cái liên tục. Mà lúc này TV tiếp sóng trong hình, chuyện mới vừa phát sinh cũng bị về thả ra. Bỡ dù Sở mới vừa quá đi Ju An Pho tặn trong quá trình, quả thật có một cái dương tay cánh tay động tác, nhưng rất rõ ràng khoảng cách Ju An Pho tặn mặt còn cách một đoạn. Dù An phò tản lại một lần liền che mặt ngã trên mặt đất, bờ rủ sờ bởi vậy ăn được một tấm thẻ vàng. Tâm lãng giải thích làm nổi lên giải thích, đây là mùa giải này bờ rủ sờ ở UEFA ở Europa League trên tấm thứ 3 thẻ vàng. Trước đây hắn ở vòng bảng thi đấu ăn qua một tấm, thập lục cường đối mặt sờ có không bốn thời điểm ăn qua một tấm, lý do sẽ bị tích lũy 3 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Nếu như bờ rủ sờ bị ngừng thi đấu lời nói, liền coi như bọn họ sân nhà nắm rơi xuống Atletico Madrid, e sợ cũng vẫn là gặp lành ít dữ nhiều. Bờ rủ thực sự là cảm thấy van đến hoảng, ăn được như vậy một tấm có thể so với thẻ đỏ thẻ vàng. Muốn thực sự là đánh đối phương mặt, hắn còn có thể tiếp thu, nhưng là như vậy bị không lý do han hoang, này thật con mẹ nó là đồ chó hoang. Có thể bất luận làm sao, trọng tài phán phạt cũng đã không cách nào thay đổi, chủ tiến vào sân bóng Dieter Huston còn bởi vậy bị phạt một tấm thẻ vàng, thậm chí có khả năng sẽ đối mặt với lên án. Chương 116. Ta chính là lại còn lại còn. Chương 116. Ta chính là lại còn lại còn. Bỡ dù sờ ăn được thẻ vàng sự, để thi đấu một lần gián đoạn mấy phút. Bên sân nước Anh phóng viên nhưng là không ngừng mà chụp ảnh, suy nghĩ có thể hấp dẫn người đưa tin. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bờ rủ Sở ra sức mang đội tấn công, muốn nỗ lực lại tiến vào một bóng. Nếu như cuộc kế tiếp hắn bị ngừng thi đấu, trận trước chỉ dẫn trước một cái bóng, e sợ thật sự gặp có chút nguy hiểm. Có thể Bờ rủ Sở ăn được thẻ vàng thời điểm đã là phút thứ 81, đón lấy lại lãng phí một ít thời gian, còn lại thi đấu thời gian căn bản không đủ. Cuối cùng trận đấu kết thúc lúc, trên sân điểm số vẫn là 10. Dani United thắng được thi đấu, nhưng mỗi người đều không cao hứng nổi. Peter Haston càng là rất không phong độ giận đùng đùng đi rồi, căn bản không đi cùng xì mọn nắm tay. Bờ Vũ Sở ăn được một tấm có lẽ có thẻ vàng, vì là dưới một hiệp thi đấu mai phục to lớn mà họa. Nhưng cuối cùng kết quả sẽ là làm sao, tạm thời còn khó có thể xác định. Có điều cuộc tranh tài này, vợ rủ sở đánh vào một cái đi bàn, để cho mình ở mùa giải này Âu Liên chính thi đấu số bàn thắng đạt đến 10 cái, tạm thời kéo dài fan cao hai bóng, xem như là hơi hơi vững chắc một hồi chính mình ở trên bảng vua phá lưới vị trí. Tâm Lãng giải thích cũng chỉ có thể nói một hồi loại này số liệu. Thi đấu vừa kết thúc, Vỡ rủ sợ liền bị nước Anh các nơi truyền thông vây quanh. Cái kia tấm thẻ vàng đề tài tính quá đủ, nước Anh các truyền thông đã người ra mùi màu tanh. Vỡ Dụ sợ, đối với cái kia tấm thẻ vàng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta chỉ có thể nói, ta tuyệt đối không có phạm quy, càng không có đánh đối phương bộ mặt, ta hiện tại cũng rất muốn một cái giải thích. Vậy ngươi cho rằng đối phương là đang cố ý giả kế hãm hại ngươi sao? Cái này chẳng lẽ còn dùng nói sao? Nếu như không phải giả kế, lẽ nào là đột nhiên chứng động kinh phát tác? Vậy ngươi cho rằng chuyện này có hay không khả năng là đối phương huấn luyện viên trưởng cố ý an bài? Dù An phụ tàn giả kế trước, trước tiên ở bên sân cùng sĩ Mòn từng có câu thông. Bọn dù sợ vẫn đúng là không nghĩ đến, ngắn thời gian ngắn ngủi, nước anh các ký giả cũng đã cho sĩ Mòn ăn bài xong có điều bờ rủ sở cũng không cảm thấy như vậy. tuy rằng ở trước đó bọn họ quả thật có quá nói chuyện, nhưng hắn tin tưởng sĩ mọn làm sao cũng không đến nỗi sẽ làm ra chuyện như vậy. càng quan trọng chính là, này lại không phải cái gì trang tie trận chung kết cái gì, sĩ mọn hoàn toàn không cần như thế đối phó hắn như vậy một cái cầu thủ trẻ. nói tóm lại, vậy hẳn là là du an phò tàn đột nhiên, linh quang nói lên. hẳn là sẽ không, sĩ mọn ở cầu thủ thời đại chính là cái vĩ đại cầu thủ, bây giờ trở thành huấn luyện viên trưởng, ta tin tưởng hắn cũng sẽ là một cái vĩ đại huấn luyện viên, tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó. bờ dù sở nói như vậy, thế nhưng sĩ mọn là từng có trước hoa. 98 năm gật cùng hắn hay dùng phương thức giống nhau làm rơi mất Beckham. Mặc kệ Beckham vẫn là Simon, bọn họ đều là vĩ đại cầu thủ, bọn họ đều là ta tôn trọng tiền bối, bọn họ lúc tuổi còn trẻ sự, ta cũng không tiện đánh giá. Vỡ dù sở mới sẽ không cho các ký giả sử dụng như thương đây bà. Vỡ dù sở sẽ không nói Simon nói xấu, cũng không có nghĩa là các truyền thông không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, nước Anh các phương tiện truyền thông lớn liền đối với trận đó UEFA Europa League vòng bán kết tiến hành rồi nổi bật miêu tả xì mọn dở lại cho cũ, thành công hãm hại sợ có tỷ số tơ giờ mì ở kịp ngôi sao mới đây là Sun Il vào tơ đưa tin tân lào bối khắc hàm đều tao nổ độc hại. Sau lưng hấp thủ càng là cùng một người đây là đây Li Mel Văn Trương. Ở tối hôm qua tiến hành UEFA Europa League vòng bán kết bên trong, đến từ sở Scotland siêu cấp người Âu đội bóng đơn vị United ở sân nhà mời đẩy lùi Atletico Madrid. Chung kết người sau ở UEFA Europa League trên sáu tháng liên tiếp cũng vì chính mình ở hai tập hợp thi đấu bên trong chiếm cứ thiên cơ có thể cuộc tranh tài này thời khắc cuối cùng nhưng phát sinh khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Dani Unai Tịt đương ra ngôi sao bóng đá đánh vào bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn mở rụt Seri. Hắn ở dẫn bóng thành công đột phá Atletico hậu vệ Juan phò tản lúc lại bị Juan phò tản lấy khuyết đại giả kẽ ngăn cản tấn công trọng tài chính không phân tốt xấu lại đây cho Li một tấm thẻ vàng cảnh này khiến Li đem tại hạ một hiệp thi đấu bên trong bị ngừng thi đấu rất có khả năng dẫn đến Dani Unai bởi vậy bị đào thải ra khỏi cuộc. Hơn nữa đáng ra suy nghĩ sâu sắc chính là Juan phò tản ở giả kẽ trước. Hắn từng ở đây một bên cùng mình huấn luyện viên Simon từng có một lần dài đến mười mấy giây trò chuyện, sau khi hắn liền hoàn thành rồi lần kia đẹp đẽ giả thế, không chỉ ngăn cản đối thủ một lần tấn công, còn khiến được đối phương đương ra ngôi sao bóng đá bị ngừng thi đấu. Tin tưởng tình cảnh này sẽ làm rất nhiều nước Anh fan bóng đá cực kỳ quen thuộc, ở 14 năm trước nước Pháp rất cục trên, lúc đó vẫn là cầu thủ Simon liền lấy một lần khuyết đại biểu diễn, để Beckham bị thẻ đỏ phạt xuống, đội tuyển Anh cũng bởi vậy từ năm đó rất cục trên bị đào thải ra khỏi cục. Bây giờ, bị gọi là Scotland Beckham bỡ cũng gặp đồng dạng sự, trong này lại có Simon tham dự thật sự khiến người ta không thể không sản sinh một ít liên tưởng không tốt. đáng nhắc tới chính là bản cuộc tranh tài đưa ra thẻ vàng trọng tài chính là sẩn, hắn cùng 14 năm trước đối với Beckham đưa ra thẻ đỏ trọng tài chính độ sẩn, hai người bọn họ đều là đến từ Lan Mạch, không biết trong này có hay không có liên hệ gì. Không thể không nói, nước anh tiểu báo giống thật mà là giả lại tình cảm dạt dào miêu tả, sắc thực rất có thể hấp dẫn người, để bờ rủ sở xem ra nhỏ yếu vô tội vừa đáng thương, bởi vậy còn dẫn tới không ít nước anh fan bóng đá chạy đến bờ rủ sở tơ dưới nhắn lại cổ vũ hắn. Hai từ đáng thương, mới cũng chỉ có 19 tuổi. Nếu như đạn ý United bởi vậy bị đào thải ra khỏi cục lời nói, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Bọ Dù Sơ, ngươi không nên bị cái kia người Argentina vô liêm sỉ quỷ kế đánh bại, ngươi cần tỉnh lại lên, lần sau lại giết chết đối phương. UEFA mấy thằng chó nên đi ra làm làm việc, bọn họ nên còn đứa bé này một cái thuận thiết. Li, ngươi nhất định phải kiên cường lên, những người giết không chết ngươi đều sẽ để ngươi trở nên càng mạnh mẽ. Ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ trở thành Bet Kham như vậy vĩ đại cầu thủ. Trên thực tế, Bọ Dù Sơ hiện tại cũng đã là một mùa giải Âu chiến ghi bàn nhiều nhất nước Anh cầu thủ. Hắn tương lai thậm chí có khả năng gặp vượt qua Beckham. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, ta thậm chí cũng không biết Scotland còn cất giấu một cái lợi hại như vậy thiên tài siêu cấp. Có thể làm cho đối thủ chỉ có thể ra loại kia âm như quỷ kế, lý đương nhiên là không nghi ngờ chút nào thiên tài siêu cấp. Chuyện này ở châu Âu trong phạm vi ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, nhưng ở nước Anh bên này ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Sao ở gạt cái này đã từng nước Anh cầu thủ quốc gia cũng đứng ra giữ gìn mỡ dù sơ, hắn ở phóng viên trước nói rằng, một cái hậu vệ lại chỉ có thể dùng giả cái loại kia thủ đoạn đến phòng thủ tiền phong, đây tuyệt đối là sỉ nhục, một cái hậu vệ sỉ nhục. Kỳ thực bờ rủ sở còn thật không có quá thất vọng, một là sân nhà mới bắt, vẫn không có để đối thủ bắt được sân khách đi bàn, coi như mình ngừng thi đấu, đội United cũng không chắc liền quá không được quan. Thứ hai là bờ rủ sở tin tưởng, sự kiện kia chỉ là Ju Anpho tàn hành vi cá nhân, hiện tại lại làm cho Simon mòn đến gánh oan, điều này làm cho bờ rủ sở đều có chút thật không tiện. Có thể hiện ở nước Anh các fan bóng đá tình một nào, bờ rủ sở cũng không thể chủ động dội nước lã, vì là Simon giải thích cái gì. Có điều không lý do bị ngừng thi đấu một hồi, bờ rủ sở bao nhiêu vẫn còn có chút phiền muộn. Liên hắn ở chính mình Twitter trên phát ra một câu. Ta hiện tại chỉ muốn được kiên tĩnh. Bất dù sợ là dùng tiếng Trung phát, hắn cảm thấy nước Anh sẽ không có bao nhiêu người nhìn hiểu. Có thể rất nhanh, này điều Twitter liền bị dây trở về. Atletico Madrid, ta chính là lại còn lại còn. Nhìn thấy này điều hồi phục, bất dù sở thiếu một chút cười vang, không chút ít tiếng hắn bản lĩnh người, tuyệt đối không nghĩ tới như thế dây hồi phục. Khả năng này là Trung Quốc bên kia một cái nào đó fan bóng đá cố ý đầu hắn nhạc, nhưng quả thật làm cho hắn một hồi liền cao hứng rất nhiều ba. Tại đây cái tuần này, ngoại trừ đắt Mỹ United sân nhà đánh bại Atletico Madrid cuộc tranh tài này ở ngoài, khác một hồi Âu liên vòng bán kết bên trong. Valencia ở sân nhà 32 đánh bại Atletic Bilbao. Valencia tuy rằng sân nhà thắng trận, nhưng làm cho đối phương bắt được hai cái sân khách đi bàn, e sợ tiền cảnh không ổn. Mà được quan tâm nhất Trang League bên kia, bầy rèn dựa vào thời khắc cuối cùng gáo mở tuyệt sát, sân nhà 21 đánh bại Real. Khác một hồi The Blue cùng Barca thi đấu, nhưng là có chút ngoài dự đoán mọi người, bất bên The Blue Chelsea lại ở sân nhà 10 bắt Barcelona. Châu Phi ngưu Đức hoa thật không phải thổi, tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Tây Ban Nha truyền thông kỳ vọng Hoàng Tác hội sư trận chung kết, nhưng vòng bán kết trận trước bọn họ liền song song thất bại. Có điều Rio bên kia tuy rằng bắt được một cái sân khách ghi bàn, trái lại không quá bị xem trọng, mà đồng dạng thua một bóng nhưng không có sân khách ghi bàn k nhưng rất bị xem trọng sân nhà trở mình. Vậy đại khái chính là vũ trụ đội đại ngộ đi ở sở Campfot Brazil, Barca xác thực toàn diện chiếm ưu. Số lần sút gôn so sánh là 424, tỷ lệ không chế bóng so sánh tiếp cận 28%, Chelsea liền dựa vào chỉ có một lần bắn chính, Zazo ba liền thu hoạch ghi bàn. Khả năng chính là những này khuyết đại số liệu, cho cả tạ Loni ạ truyền thông tự tin, để bọn họ cảm thấy ca về sân nhà trở mình đó là chuyện đương nhiên. Chương 117. Mượn xác hoàn hồn trước 117, mượn sắc hoàn hồn. Liên quan với bờ rụ sở thẻ vàng, đội United đã hướng về UEFA nhất lên chống án, nhưng cuối cùng kết quả làm sao còn không rõ ràng lắm. Liên ngừng thi đấu việc trước tiên để một bên, đội United lại trở về trong nước giải đấu. Ngày 22 tháng 4, Sir giờ Sottermere ở kịp vòng thứ 35, đội United sân nhà nên chiến hệ ớt. Hệ ớt mùa giải này giải đấu biểu hiện không bằng mùa giải trước, nhưng bọn họ ở mấy ngày trước cúp FA vòng bán kết bên trong đánh bại cùng thành từ địch hai ẩn, thành công đánh vào năm nay cúp FA trận chung kết hơn nữa bởi cúp FA trận chung kết hai bên là hệ ở cùng sẹo vì lẽ đó năm nay Âu chiến tiêu chuẩn đã cơ bản xác định đội United cùng sẽ bị khóa chặt tư cách tham dự Champions League một hệ yếu cùng hệ ở khóa chặt UFA ở Europa League tư cách hiện tại liền xem giải đấu xếp hạng sau cùng cùng cúp FA trận chung kết kết quả không giống lại xác định các đội đi Âu chiến muốn đánh mấy vòng cả mỹ phì hình vì lẽ đó cuộc tranh tài này kỳ thực là khóa chặt tư cách tham dự Champions League cùng khóa chặt Âu liên tư cách hai đội bóng trong lúc đó tranh tài ở tạn nã sân bóng sân nhà fan bóng đá đánh ra rất nhiều chống đỡ bợ rụ Võ rủ Sơ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ người. Đây là trên khán đài to lớn nhất cái kia. Trận đấu bắt đầu sau, Vô Dục vô cầu hệ ở trái lại trước tiên đạt được ghi bàn. Phút thứ 22, đối phương liền dựa vào cộng hòa rách giữa sân sở cả sắc một cước xuất xa, đạt được điểm số trên dẫn trước. Có điều phút thứ 36, Võ rủ Sơ ở vùng cánh phải nhận được mặt chàng ca chuyển bóng, song má trong liên tục đẩy bóng, lấy một cái lạc dầu kệ tạ lắc bỏ trước người cầu thủ phòng ngự, tiếp theo chân trái góp chân càng làm bóng khái trở về, trước người chính là to lớn dứt điểm không gian liên bờ rủ sợ vây chân lên chân, một cước mạnh mẽ suốt xa, trực tiếp đem ra bóng ghi bàn gần cột dọc bung lên góc. Bờ rủ sợ ở bên trong vùng cấm sử dụng mộng ảo bình thường vũ bộ, Ung dung liền lắc bỏ đối thủ, thu được dứt điểm cơ hội. Cái này bóng kỳ thực lắc bỏ không gian sau khi, Ung dung đệm bóng càng ổn định, nhưng bờ rủ sợ nhưng lấy nguy hiểm càng to lớn hơn bạo lực đánh phóng tới chung kết, khả năng hắn là đem tuần này bị oan luồng thẻ vàng sự, phát tiết đến cái này bóng đá trên. Bờ rủ sở ghi bàn, trợ giúp đơn United ở hiệp một san bằng điểm số. Hiệp 2 trận đấu, đơn United tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Phút thứ 64 Cô với cánh trái cắt vào bên trong dứt điểm gắt thủ, chợt rút đợt nhỉ Unai tỷ chuyển điểm số. Ngay lập tức phút thứ 72, bờ rủ sở cánh phải tinh chuẩn truyền vào trong kiến tạo quỳnh đấy lì đánh đầu ghi bàn, đợt nhỉ Unai tịt khóa chặt thắng cục. Khóa chặt thắng cục sau, Peter Hudson liền đem dọn Dazi, mặt trăng ca chờ hai cái trùng muốn cầu thủ đổi xuống sân. Lập tức tuần này đợt nhỉ Unai tịt muốn đi Tây Ban Nha sân khách, tuy rằng bờ rủ sở ngừng thi đấu để đội bóng bịt kín một tầng bóng tối, nhưng dù sao cũng là sân nhà thắng trận, làm sao cũng muốn đi liệu trên một hồi. Cuối cùng thi đấu chính là lấy 31 điểm số kết thúc. Mà vòng này đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, theo tịp ở sân nhà tiến hành rồi bọn họ mùa giải này, một lần cuối cùng lao tên cửa hiệu FBI, cũng có khả năng là đội trong lịch sử một lần cuối cùng lao tên cửa hiệu FBI. Bởi vì mùa giải kết thúc rèn chờ liền muốn phá sản, không biết sau đó còn sẽ có hay không có lao tên cửa hiệu FBI. Coi như có, cũng không biết còn muốn chờ đến khi nào đi tới. Cuối cùng, theo tịp ở sân nhà 30 bắt dẹn chờ, tiếp tục lấy một phần kém cỏi ngăn chặn Đanị United. Hiện nay giờ 85 phân, United 84 điểm đáng nhắc tới chính là, mùa giải này kết thúc, rèn chờ liền muốn thanh bản phá sản. Trên nguyên tắc nói sau đó sẽ không có gỡ lạt gỗ dẹn chờ đội bóng này. có điều châu âu giới bóng đá phát sinh đội bóng phá sản sự đã sớm không chỉ một lần. có chí khôn các tiền bối đã sớm nghĩ kỹ kế sách tương đối. chính là giới bóng đá thông thường mượn sắc hoàn hồn pháp. châu âu giới bóng đá những năm gần đây khá là nổi danh mượn sắc hoàn hồn. đại khái chính là Cj Afi Argentina phá sản. năm 2002 thời điểm, làm đã từng CGA 7 bảy chị em một trong vị ổ lạ bởi vì nợ nần vấn đề mà phá sản đội bóng phá sản sau khi. Fi Argentina địa phương thương nhân mặt khác tổ chức nổi lên một nhánh đội bóng, đồng thời mua lại Fi Argentina cái này đội tên. Từ Italy thấp cấp bậc giải đấu đi đánh tới, từng bước một thành công thăng lên Serie A pháp luật trên nói, tân thành lập đội bóng đã không phải nguyên lai like Phi Argentina, không cần vì là nguyên lai like Phi Argentina gánh chịu luận ẩn. Nhưng đối với fan bóng đá tới nói, thậm chí đối với khắp cả giới bóng đá tới nói, mọi người đều thừa nhận cái này Phi Argentina chính là nguyên bản Phi Argentina. Mà bây giờ, rèn cũng là chuẩn bị dùng phương pháp này đến mượn xác hoàn hồn, một lần nữa thành lập một nhánh đội bóng, mua lại, gỡ lật gỗ rèn cái này đổi tên, từ Scotland thấp cấp bậc giải đấu đi từng bước một đánh trở về. Nhưng phải bao lâu dẹp chờ mới có thể đánh trở về, mọi người đều không rõ ràng. Vì lẽ đó lần này lao tên cửa hiệu Debbie sau khi, sau đó muốn chờ bao lâu mới gặp có lao tên cửa hiệu Debbie, đại gia đồng dạng không biết ba. Cuối cùng, đơn ủy UEFA tịt lại vẫn không có được thông qua, bờ rủ sợ ngừng thi đấu vẫn là không thể phòng ngừa đến. Mà tin tức tốt duy nhất là UEFA sẽ không đối với Peter Hudson tự ý vọt vào đội bóng sự tiến hành lên án, hắn cũng không sẽ nhờ đó bị cấm thi đấu. Ngày 26 tháng 4, UEFA ở Europa League vòng bán kết lượt về thi đấu ở Madrid dần dần sân bóng khai hỏa bộ rủ sợ tuy rằng bị ngừng thi đấu nhưng vẫn là theo đội đồng thời đi đến Tây Ban Nha thế nhưng ngồi ở Calder dần sân bóng trên khán đài bộ rủ sợ tình nguyện chính mình không đợt nghỉ U奈tit ở sân khách bị đánh cho quân lính tan rã hiệp 1 liền 0-3 là hậu con cọp phan cao hoàn thành lập cú đúp mắt thấy tiếp tục tiếp tục như vậy đợt nghỉ U奈tit e sợ phải tao nộ một hồi đại tán sát có thể bộ rủ sợ ngồi ở trên khán đài cũng không thể ra sức cũng may hiệp 2 bắt đầu Atletico chậm lại tiết đấu mà đợt nghỉ United bên này ở Peter Hasting lửa giận bên dưới phòng thủ cũng ứng dám rất nhiều Cuối cùng lấy đội trưởng đã vì do bở tờ sống bị thẻ đỏ phạt xuống để đánh đội, Đan United cuối cùng không có tiếp tục mất bóng. Có thể Đan nghỉ United vẫn là ở sân khách thua 1-3, hai tập hợp 13 bị Atletico Madrid đào thải ra khỏi cục. Thi đấu còn không kết thúc, vợ rủ sợ liền trực tiếp trở về phòng thay đồ. Hắn không muốn lại lưu ở nơi đó, chờ trận đấu kết thúc lại bị phóng viên phỏng vấn một ít tẻ nhạt đề tài. Trải qua hơn một nửa cái mùa giải, Đan nghỉ United UEFA ở Europa League người ô lưu chỉnh xem như là kết thúc. Mà bản cuộc tranh tại Cao lập cú đốc sau khi hắn ở UEFA Europa League trên số bàn thắng cũng đạt đến 10 cái. Cùng bờ rủ sở ngang hàng. Sau đó bờ rủ sợ còn có thể hay không thể bắt được UEFA Europa League chiếc giày vàng, liền muốn xem fan có có thể hay không ở UEFA Europa League trận chung kết ghi bàn. Fan không ghi bản, bờ rủ sở có thể cùng hắn đặt ngang hàng chiếc giày vàng. Fan cao ghi bản, bờ rủ sợ cũng chỉ có thể nắm chiếc giày bạc đồng thời tiến hành khắc một hồi UEFA Europa League vòng bán kết. Atletic New trở lại sân nhà 21 đánh bại Valencia, hai bên 2 tập hợp chiến thành 4, 4 hòa, Atletic New bao dựa vào sân khách ghi bàn nhiều thăng cấp thành công cùng Atletico Madrid hội sư trận chung kết Âu liên bên này, đội bóng của Tây Ban Nha thành công hội sư Âu cùng nhau thi đấu, thế nhưng Champions League bên kia, đội bóng của Tây Ban Nha nhưng song song bị đốc. Ao. Diêu trở lại Betmaber, dựa vào học lập cú đút 21 đánh bại Bayern, nhưng cuối cùng vẫn là ở penalty đại chiến bên trong không đối địch mới, bị đào thải ra khỏi cuộc. Mà khác một tổ trong quyết đấu, Chelsea ở Lu kem trình diễn một hồi dốc lòng tằng lớn. Mở màn vẹn vẹn 12 điểm chung, Chelsea thủ phát trung vệ Ca Hieu liền bị thương xuống sân ngay lập tức rất nhanh, ba đạt được ghi bàn. một cái khác trung vệ kiêm đội trưởng Kazi lại bị thẻ đỏ phạt xuống. tiếp theo 3K lại ghi bàn, mắt thấy Chelsea liền muốn bị đánh vỡ. nhưng hiệp một phút bù giờ lúc giai đoạn, dễ bị dậy một cước lốp bóng phá cửa để Chelsea bắt được cực kỳ trọng yếu sân khách ghi bàn. liên hiệp 2-3K chỉ lại phải mạnh mẽ tấn công, Chelsea thì lại toàn viên lui về từ thủ. giờ Jota ở bên trong vùng cấm sạn cũng hạ bờ gì ra, để ba thu được một cái penalty. nhưng Messi đem penalty đá vào trên sàng ngang. Đại nạn không chết ghe bờ Chelsea thủ đến càng kiên quyết ở thi đấu thời khắc cuối cùng, điên cuồng tấn công 3 k phòng thủ cháy, Tô Z phản kích bên trong đối mặt không thành thoảng qua 3 ca thủ môn Văn Đét, đánh vào khóa chặt thắng cục ghi bàn. Liên như vậy, từ vòng bảng thi đấu đến vòng knock một đường lại đây đều đánh cho vui vẻ và và Chelsea, lại liền như thế đánh vào Champions League trận chung kết, phải đi cùng 7 rèn tranh cúp cuối cùng quan quân. Mùa giải này ô chiến trận chung kết cuối cùng quyết đấu cũng toàn bộ đi ra hầu cùng nhau thi đấu là Atletico Madrid đá với Athletic Bilbao, trận chung kết là bầy rèn đá với Chelsea. Chương 118. Người Trung Quốc trò chơi Trước 118, người Trung Quốc trò chơi. Dani United bị đào thải ra khỏi cục, này xem như là trong dự liệu, dù sao vắng chỗ quan trọng nhất cầu thủ. Có điều nước Anh truyền thông vẫn là thừa cơ hội này, lại tiến hành rồi một làn sóng lẫn lộn Dani United bất đắc dĩ bị knockout, Sigmond Hume thực hiện được các lệ tì cô sân nhà trở mình, dưới bóng đá kém nhất hàm kim lượng lịch chuyển đương nhiên, ở Chelsea thăng cấp trang T1 trận chung kết cái này tin tức lớn bên dưới, Dani United bị knockout chịu đến quan tâm hay là muốn nhỏ rất nhiều. Mặc dù sở cũng theo các đồng đội đồng thời trở lại sở Scotland, chuẩn bị đón lấy thi đấu. Sir, Scotland truyền thông đúng là rất quan tâm lẫn Union United, không ít phóng viên đều chạy đến sân bay đến đón máy bay. "Vở dù sở, lần này đội bóng bị đào thải ra khỏi cuộc, ngươi có cái gì muốn nói sao?" "Không cái gì muốn nói, ta vẹn vẹn là phi thường cực kỳ chờ mong lần sau sẽ cùng bọn họ gặp nữa. Đội bóng cũng đã bị knock out, vở rủ sở cũng không muốn xem cái bát phụ chửi động. Châu Âu giới bóng đá tổng cộng cũng lại lớn như vậy chút ít, tương lai một quãng thời gian rất dài Atletico đều sẽ là rất có lực cạnh tranh đội bóng, vậy dĩ nhiên có rất nhiều cơ hội đi tìm về bài đúng là Peter Haston bắt đầu tức giận phun tung tóe ngu nước. Đây tuyệt đối là bóng đá sĩ bọn họ thực sự là quá đê tiện." Chúng ta cũng không phải thua ở trên sân bóng, mà là thua ở âm mưu quỷ kế trên. Đối với Bỡ Vũ Sở tới nói, hắn sau đó còn có rất nhiều cơ hội đi xung kích đâu cùng nhau thi đấu, thậm chí trang đi One trận chung kết. Nhưng đối với Peter Huston tới nói, khả năng này chính là hắn cả đời chỉ có một lần xung kích đấu chiến trận chung kết cơ hội, bỏ qua khả năng liền cũng không còn ba. Bỡ Vũ Sở lần thứ nhất đơn độc mang đội Âu chiến kết thúc, từ cả Mỹ phi hình một đường đánh tới vòng bán kết, cái thành tích này vẫn tính có thể tiếp thu. Mà cá nhân biểu hiện trên, Bỡ Vũ Sở ở mùa giải này USFA Euro bên trong, phi hình ra trận 3 lần, đánh vào 3 bóng. Vong bằng thi đấu ra trận 6 thứ, đánh vào 3 bóng đưa ra 3 lần kiến tạo. Vong nhỏ cụt ra trận 7 lần, đánh vào 8 bóng đưa ra 1 lần kiến tạo. Vì lẽ đó, và dù sở ở mùa giải này UEFA Europa League bên trong, ra trận 16 thứ, đánh vào 14 bóng đưa ra 4 lần kiến tạo. Dù cho UEFA Europa League hàm kim lượng kém xa Champions League, nhưng số liệu này đã là rất sáng mắt. UEFA Europa League đã kết thúc, đó lấy chính là chuẩn bị còn lại giải đấu chuyện. Mùa giải này đón lấy đợt nghỉ United còn có 3 cuộc tranh tài, phân biệt là sân khách khiêu chiến một sân nhà trước sau nên chiến tiếp cùng rèn chỉ cần này ba cuộc tranh tài đều bắt đã nghĩ United liền nhất định có thể thu được mùa giải này sở có tỷ số tờ giờ mi ở kịp quang quân vợ dù sở đang chuẩn bị thi đấu trong lúc lục tục có đội bóng bắt đầu biểu thị đối với vợ dù sở hứng thú tờ giờ mi ở list bên này hội cựu chủ Lao xoáy Lausitna, Liverpool chủ xoáy Anlys, Man City chủ xoáy Man City các loại đều dồn dập hướng về vợ dù sở tung cảnh ô lưu. ngay lập tức cái gì Chelsea giám đốc thể thao, Meru giám đốc điều hành các loại cũng đều biểu thị đối với vợ dù sở quan tâm tựa hồ trong mắt vợ dù sở liền thành một cái bánh bao ngoại trừ tờ giờ mi ở list ở ngoài Bundesliga bậy rèn nhiều rất, La Liga Valencia các loại, tựa hồ cũng đều đối với bở rủ sở khá có hứng thú. Hơn nữa mới vừa cùng Đan nghỉ United từng có góc Manchester Atletico Madrid, bọn họ lại cũng biểu thị đối với bở rủ sở thưởng thức. Rất nhiều đội bóng dồn dập tỏ thái độ, rất nhanh toàn bộ sở Scotland đều biết, bở rủ sở muốn rời khỏi sở có tí sắp dở giờ mì ở kịp đi cái khác giải đấu đá bóng. Vì thế, bở rủ sở chuyên môn đem dồn nạt thản ba nẹt kêu lại đây. Đương nhiên là biểu hiện của ngươi đầy đủ xuất sắc, bọn họ mới gặp đối với có hứng thú. Ba nét cái này lão tiên chọc không phản đối nói rằng Cái kia trước đây bọn họ làm sao đều không nhiều lắm động tĩnh đây. Vở dù sở hỏi, vừa đến mà, lập tức mùa hè kỳ chuyển nhượng liền muốn đến, những này đội bóng đều ở siêu tầm con ngồi. Thứ hai mà, ta đã hướng về bọn họ bảo đảm quá, cái này mùa hè ngươi nhất định sẽ rời đi sở Scotland, điều này làm cho bọn họ cảm nhận được tiếng cử ngươi hy vọng. Vở dù sở biết, quá nửa là điều thứ hai đưa đến hiệu quả càng to lớn hơn. Trước đây bở rủ sở mấy lần công khai biểu thị quá, sẽ tiếp tục ở lại đội United đá bóng. Bây giờ rốt cục tỏ thái độ muốn rời khỏi, cộng thêm cái này mùa giải bở dụ sở mang đội ở UEFA ở Europa League trên biểu hiện liền những người đội bóng rồn dập bắt đầu làm vẻ mặt đưa đi bạn nẹt sau khi bờ rủ sở trở lại trong phòng liền nhìn thấy lao john cùng sạ và hai người vi trước máy vi tính tựa hồ là đang đùa cái gì tốt chơi trò chơi một bên chơi còn một bên cãi nhau có thể là trên cả đời chơi quá nhiều hiện tại bờ rủ sở đối với trò chơi đều hứng thú không quá lớn cũng khả năng là hiện tại trò chơi bờ rủ sơ một đời trước đều cơ bản chơi đùa không cái gì mới mẻ cảm có điều bờ rủ sở vẫn là đến gần hỏi các ngươi ở chơi gì vậy chơi vui như vậy bờ rủ sở cái trò chơi này chơi rất vui chính đang thao tác xả vào một bên chơi vừa nói nói các ngươi Trung Quốc người làm trò chơi còn thực là không tồi bờ rủ sợ đã thấy bọn họ là đang nuông tợ lạn vs giòm bị có thể xả vạ phía sau câu nói kia lại làm cho bờ rủ sợ sửng sốt người Trung Quốc làm trò chơi lạn vs giòm bị lúc nào thành người Trung Quốc làm bờ rủ sợ đầu óc có chút loạn đây là chính mình nghe lầm hay là bọn hắn tính sai có điều bờ rủ sợ vẫn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi cái trò chơi này là người Trung Quốc khai phá sao ta làm sao không biết ngươi lại không chơi trò chơi đương nhiên không biết Đây là một nhà trung quốc công ty game khai phá trò chơi, phi thường nóng nảy. Được khẳng định trả lời, bọn Vũ Sơ liền tự mình rời đi, trở lại gian phòng của mình, bọn Vũ Sơ lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên internet tra tìm lên. Hắn hy vọng này đều không đúng thật sự. Có thể rất nhanh, hiện thực lại một lần để hắn thất vọng rồi, tợ lạn VS bị là do một nhà tên là Như Ý trò chơi trung quốc công ty game khai phá, mà Như Ý trò chơi lại là lệ thuộc vào Như Ý tập đoàn, tập đoàn người sáng lập liền tên là Lưu Như Ý trong dây lát này, bọn Vũ hận không thể đem điện thoại di động của mình bị đập phá. Tại sao lại như vậy? cái này lưu như ý là từ nơi nào nhô ra? nay toán cái cái quỷ gì? cho tới nay, vợ rù sơ đều cảm thấy thế giới này cùng mình nguyên bản thế giới cũng không có khác biệt quá lớn, có cũng vẹn vẹn là là một ít rất bé nhỏ không giống. nhưng hôm nay, vợ rù sơ mới phát hiện, thế giới này cùng mình nguyên bản thế giới là có cự khác nhiều điều này làm cho hắn cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Giá thú đều yêu thích vòng định chính mình lãnh địa, xua đuổi lãnh địa bên trong cái khác người cạnh tranh, dùng trên người mình mùi ở lãnh địa bên trong chung quanh đánh dấu. bởi vì một cái quen thuộc địa phương, sẽ làm dã thú cảm thụ cảm thấy đến cảm giác an toàn. bây giờ Bở rủ sở có chút như là mất đi lãnh địa giã thú, mẫn cảm mà dễ tức giận. Có thể người cũng không phải giã thú, rất nhanh bở rủ sở liền tỉnh táo lại, hắn tiếp tục tra tìm, muốn nhìn một chút cái này lưu như ý đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, khi thấy cái kia cái gọi là thanh niên Tuấn Kiệt lưu như ý bức ảnh lúc, bở rủ sở cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này vốn là cũng có thể là trong dự liệu đồng thời bở rủ sở cũng đang suy nghĩ, mùa hè thời điểm, nhất định phải về một chuyến Trung Quốc 3. Ngày 29 tháng 4, sở có tỉ sọc Cuộc tranh tài này bở rủ sở cũng không có biểu hiện gì, đại khái là chịu đến lưu như ý sự kiện kia ảnh hưởng. Có điều Đanị United toàn đội nhưng thể hiện xuất sắc, tựa hồ là đem UEFA Europa League bị nốc dao gán cơn giận đều chút lên một thể hiệu hẻo trên người. Đanị United ở sân khách toàn diện áp chế đối thủ, có điều cuối cùng tới cửa một cấp có chút không quá nắm được, cuối cùng vẹn vẹn lấy 20 điểm số bắt thi đấu. Mà đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Seoul Tiến sân nhà 50 đại thắng Hyeot, tiếp tục một phần kém cỏi dẫn trước United. Hai đội chân chính quán quân tranh đoạt chiến, hay là thật đến chờ vòng kế tiếp. Chương 119. Lâm Chiến trận 119, Lâm Chiến, sân khách bắt một thẻ hủy sau khi đợt u đón lấy chính là chuẩn bị mùa giải này cuối cùng hại trận thi đấu, cũng là mấu chốt nhất hại trận thi đấu. Khoảng cách thi đấu còn có một cái chu. Scotland các truyền thông ngay ở lẫn lộn thi đấu đề tài. Dù sao đây là liên quan với giải đấu quán quân tranh đoạt chiến, đồng thời lại là ngựa ô đội bóng đối với kẻ thống trị một lần kêu chiến. Scotland tiên phong thể dục vì thế chuyên môn làm một cái chuyên đề là thống trị kéo dài, vẫn là cựu vương ngã xuống tân vương lên ngôi. Sắp đến cuối tuần, một hồi tác động toàn sở Scotland fan bóng đá đại chiến sắp đến, mùa giải này tân quý ngựa Ôlầnny United đem ở sân nhà nên chiến sở có tỷ sụp trợ giờ Mi ở kịp bá chủ cấp Seltyp. Hiện nay ở sở của tỷ sụp trợ giờ Mi ở kịp bảng tổng sắp trên, Seltyp lấy 28 tháng 4 hòa 4 phụ tích 88 phân thành tích xếp hạng đội bảng, mà phía sau đậnny United là 28 tháng 3 hòa 5 thua tích 87 điểm, khoảng cách sở tiếp cũng chỉ có một phần kém cỏi. Mùa giải này đã nhỉ United có thể nói là thể hiện xuất sắc, trước đây bọn họ cũng đã thu hoạch liquid, hiện tại còn tiếp tục ở giải đấu Trung Hòa sẽ tiếp giết đến khó phân thắng bại, rất nhiều muốn một lần bắt trong nước song quan vương xu thế. Càng quan trọng chính là, bọn họ ở mùa giải này UEFA ở League bên trong cũng một đường quá quan trọng tướng, đánh vào vòng bán kết, trở thành mùa giải này hô chiến ở trong to lớn nhất người ô đội bóng. Nếu không là bở rủ sờ ly bởi vì một tấm không tồn tại thẻ vàng bị ngừng thi đấu lời nói, bọn họ thậm chí có khả năng tiếp tục sáng tạo kỳ tích hơn nữa đối với khắp cả Scotland giải đấu tới nói nếu không có đội United biểu hiện xuất sắc đoạt lại lượng lớn đâu chiến điểm chúng ta tư cách tham dự Champions League khả năng lại cũng bị cắt giảm làm một cái vòng kế tiếp giải đấu đội United cùng sẽ tìm đại chiến có khả năng chính là một hồi trực tiếp quan hệ đến cuối cùng quán quân thi đấu đến cùng là Lao tên cửa hiệu sẽ tiếp, tiếp tục kéo dài sự thống trị của bọn họ vẫn là đội United cái này tân vương thành công lên ngôi tất cả liền xem cuối tuần trận đấu kia mà ngoại trừ đội bóng trong lúc đó quán quân tranh cước trận đấu kia đồng thời còn có thể sẽ trình diễn cầu thủ trong lúc đó cá nhân vinh dự tranh cước Ở mùa giải này, sở có tỷ số tơ mì ở kiểm số liệu đứng hàng thứ trên. Kiến tạo bảng không có bất cứ hồi hộp gì. Từ mùa giải vừa bắt đầu, bọn rủ sở Li liền xa xa dẫn trước. Hiện nay Li kiến tạo mấy đã đạt đến 20 thứ, là kiến tạo bảng người thứ hai, hai lần. Có điều ở trên bảng vua phá lưới, cuối cùng giải đấu chiếc giày vàng gặp rơi vào nhà nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bây giờ ở trên bảng vua phá lưới xếp hạng thứ nhất chính là Sertigheji phách, hắn đánh vào 20 cái đi bàn. Mà xếp hạng thứ hai cùng thứ ba đều là Unmai cầu thủ. Giòn Đạ gì hiện nay đánh vào 19 cái ghi bàn, vợ Rủ sở ly đánh vào 17 cái ghi bàn còn lại phía sau nhưng là dẹn chờ nhỉ kỳ cạ dễ là vi. Trước mắt hắn đánh vào 16 bóng. Bây giờ giải đấu còn sót lại hai vòng tình huống, bốn người này đều có cơ hội tranh cúp giải đấu chiếc giày vàng. Có điều nói tóm lại, Gaezy hồ phép cơ hội to lớn nhất. Ba đại chiến sắp đến, vợ Rủ sở cũng tiến vào hệ thống bên trong, nhìn chính mình thẻ mức độ hòa hợp. Hiện nay xuất xa cao thủ mức độ hòa hợp đã đạt đến 42% đạt đến thắp sáng tấm thẻ màu tím yêu cầu. Nhưng tận dụng mọi thứ mức độ hòa hợp còn chỉ có 36% tuyệt sát chi vương càng là chỉ có 25% khoảng cách 40% yêu cầu này chỉ còn kém không ít đây. Có điều bờ dụ sở tinh thần thuộc tính trong khoảng thời gian này lại dâng lên 2 điểm, đặt đến 78 điểm, này xem như là một tin tức không tồi Ngày mùng ngày 6 tháng 5 sáng sớm, xeo toàn đội liền đi đến thành nhỏ đần đi, sớm vì là buổi chiều thi đấu làm chuẩn bị. Xeo tịp xe buýt mới vừa vào thành, liền bị ùa lên đợn nhị United fan bóng đá vây quanh. Ngay lập tức các loại chửi rủa thanh hướng về phía đối phương xe bus mà đi, bốn phía khói đặc lửa khói cũng bắt đầu xuất hiện, hiện trường như là chốn tu la bình thường đây là đền nghỉ United fan bóng đá vì là sẽ tiếp chuẩn bị nghi thức hơn nên. Rất nhanh cảnh sát đến, tình cảnh cũng rốt cục bị khống chế lại. Sáng sớm 10 điểm, bọn dù sở cùng huấn luyện viên trưởng Dieter Hartsdon, đội trưởng đã vị rõ bờ tự sống cùng đi ra tịch lúc trước buổi họp báo tin tức. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta là mùa giải này Scotland biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng, chúng ta lẽ ra nên thu được năm nay giải đấu quán quân. Chúng ta sẽ ở sân nhà thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực, cố gắng bắt đối thủ, thành công trở lại đội bảng. Celtic là chi vĩ đại đội bóng, nhưng liền bọn họ mùa giải này biểu hiện tới nói, bọn họ chỉ trị giá đến cái chiếc gã quân. Liên tục nhiều lần cái kia vài câu, vợ vũ sờ liền một mục đích, cho thấy đội bóng sân nhà tất thắng quyết tâm. Nước Anh thời gian buổi chiều 3 giờ 30 phút, Dani United cùng sẽ tiếp đại chiến đến. Tán nạ điện sân bóng lại một lần biến thành hại dương màu vàng, các loại màu vàng cờ xí chúng quanh lay động. Bản cuộc tranh tài đối với hai bên tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết, liền không cần lại làm giải thích. Scotland giải thích bắt đầu rồi phân tích. Mà mùa giải này hai đội đã từng có 4 lần giao thủ, Celtic hai lần sân nhà đều thành công thủ thắng. Điểm số phân biệt là 52-20, mà Derby United ở chính mình sân nhà 21 tháng được một hồi, mà khác một hồi ở hẻm tấn các sân bóng trận chung kết lịch cũng là Derby United thành công thủ thắng, điểm số là 10. Trước đây bốn lần giao thủ hai đội các thắng hai trận, cuộc tranh tài này chính là mùa giải này hai đội lần thứ năm giao thủ, đồng thời cũng sẽ là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến. Trận đấu bắt đầu, Derby United trước tiên mở bóng. Derby United không chế bóng ở hậu trường an ổn chuyển 2 phút sau khi, rốt cục bắt đầu về phía trước lan truyền. Quả bóng đi đến trước sân, cuối cùng vẫn là cho đến rủ sở dưới chân. Bở rủ sở ở trước sân cánh phải, gánh đối phương giữa sân sở cốt bờ răng, hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài lần thứ nhất dứt điểm. Bởi vì ở đối phương quấy giày dưới hoàn thành, lần này dứt điểm lệch đến hơi nhiều, có thể đây là bờ rủ sở dứt điểm. Lập tức liền để tản nạ đình bắt trong sân bóng vang lên to lớn tiếng hoan hô. Hoàn thành rồi một lần thành công phòng thủ sở cốt bờ dần quay đầu hướng bở rủ sở cười cận, tựa hồ là muốn cười nhạo một hồi, nhưng trên mặt động tác quá cứng ngạnh, bở rủ sở đều không quá nhìn hiểu. Mùa giải trước FA trận chung kết, chính là chủ phòng thủ bờ rủ sở, sau đó để bờ rủ sở bắt được hai bắn một chuyển ra thật số liệu trận đấu kia qua đi, bở dân liền bị dưới thả vì là đội bóng thay thế bổ sung, bây giờ lăn lộn hơn một nửa cái mùa giải, cộng thêm sự tiệp giữa sân có Ki Sung doanh bị thương trở nguyên nhân, hắn mới rốt cục lại cầm lại thủ phát vị trí. Rất rõ ràng, cuộc tranh tài này hắn muốn ở bở rủ sở trên người, lại một lần nữa chứng minh chính mình. Bở rủ sở miễn cưỡng dứt điểm qua đi, thi đấu tiến vào qua lại đánh giằng co. Có điều hai bên đều lệch bảo thủ. Dù sao cũng là một hồi sẽ trực tiếp quan hệ đến quán quân trùng muốn thi đấu, hai bên ai cũng không muốn liều lĩnh. Phút thứ 13 Tiệp tiền phong Geji hổ ở bên trong vùng cấm nhận được đội hưu chuyền bóng, ở đầu đỉ tổng cùngạn giờ hữu rõ bở tợ sống vây cung dưới, miễn cưỡng đâm trên một cước, xem như là hoàn thành rồi bọn họ lần thứ nhất dứt điểm. Phút thứ 18, mặc dù sở ở giữa sân dẫn bóng đột phá, mới vừa quá đi hoàn mỹ a liền bị một bên bọc lót sở code bở dẫn đánh ngã. Thế nhưng trọng tài nhưng không thổi, cho rằng đây là bình thường thân thể đối kháng. Xuyệt, tảng nạ điện trong sân bóng vang dội to lớn tiếng xuyệt, thế nhưng trọng tài căn bản không hề bị lay động. Hiển nhiên trọng tài muốn cho thi đấu trở nên càng công bằng một ít, đã nghỉ United đã có ưu thế sân nhà liên hắn muốn ở phán phạt trên thiên hướng sẽ tìm một ít mới có thể làm cho thi đấu trở nên càng hợp lý chương 120. song hưởng chương 120, song hưởng ở trọng tài chính thành công an bài xuống seomt tìm ở tận nạ đinh sắt sân bóng phòng thủ trở nên dễ dàng rất nhiều bởi vì phán phạt trừng mực khá là tùng rất nhiều giống thật mà là giả động tác đều sẽ không bị thổi liên toàn bộ hiệp một dani united đều không có tìm được quá tốt phá cửa cơ hội có điều seomt bên kia cũng khá là cẩn thận bọn họ cũng không thể sáng tạo ra phá cửa cơ hội tốt giữa sân nghỉ ngơi lúc peter lại một lần không ngừng mà phóng thích cổ vũ kỹ năng. Mọi người đều phải kiên trì lên, chúng ta nhất định phải bắt cuộc tranh tài này, không bắt được lợi nói, chúng ta một cái mùa giải nỗ lực liền uổng phí. Hiệp hai chúng ta cần phải tăng cường thế tiến công, bọn họ là tuyệt đối không chịu nổi chúng ta cường lực tấn công. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, hai đội một lần nữa ra trận, trao đổi sân bãi tiếp tục thi đấu. Hiện nay hai đội điểm số vẫn là 0-0, cái này điểm số đối với Spectre tới nói là càng có lợi, bởi vì bọn họ là điểm trên dẫn trước một phương. Scotland giải thích cũng nói tới trên sân tình thế, bởi vậy Đanĩ United tiếp thiết yếu tìm kiếm phá cửa cơ hội, một hồi thế hỏa đối với bọn họ tới nói, cái kia thì tương đương với là một hồi thất bại. Bình luận viên đàm luận trong lúc đó, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Xiao Tiêu Tựa Hồ nhận định bảo thủ cách đá, chỉ cần bảo vệ một hồi thế hòa liền đủ. Phút thứ 70, mươi, Bờ Dụ sở ở giữa sân dẫn bóng mạnh mẽ đột phá. Lần này đột phá sở cốt bờ rộng, nhưng những người khác Tựa Hồ cách đến có chút xa, bọc lót chậm trễ. Nhưng Bờ Dân phản ứng cũng rất nhanh, đưa tay lôi kéo, trực tiếp kéo Bờ Dụ sở cổ áo đem hắn là xong. Xuyệt. Lần này trong sân bóng lại là toàn trường tiếng suyệt. Cái này kéo người động tác thực sự là quá rõ ràng, còn kém không đem Bờ Dụ sở áo đấu cho xé vỡ. Trọng tài chính cũng không thể không nhìn, thổi còi cho một cái đá phạt. Đanị United thu được một cái đá phạt trực tiếp, đây là bọn hắn cơ hội tốt, bởi vì bở rủ Sở Ly là sở Scotland tốt nhất cầu thủ đá phạt. Thế nhưng Ly đã thời gian rất lâu chưa từng có đá phạt đi bàn, hắn lần trước đá phạt ghi bàn vẫn là ở 3 tháng trước, Đanị United sân nhà đánh bại SCT Mỹ dị ẩn thi đấu bên trong hoàn thành. Đương nhiên, nay cũng không phải Ly đá phạt trình độ giảm xuống, mà là bởi vì Ly đá phạt danh tiếng quá lớn, cái khác đội bóng đều trở nên coi trọng, điều này làm cho Ly thu được thật đá phạt cơ hội số lần rõ ràng giảm thiểu. Hơn nữa lần này đá phạt cơ hội cũng không được tốt lắm. Mặc dù là ở trong sân bóng đường, nhưng khoảng cách phan bóng đá lên đến 36 mét, vị trí này có chút quá xa. Chỉ đơn giản như vậy liền cho đợt nilly Unai tịt một cái đá phạt, điều này làm cho sếp thì huấn luyện viên trưởng ấy lại nồng rất khó chịu. Ở đây vừa hùng hùng hổ hổ vài câu, cũng không biết hắn là đang mắng trọng tài, vẫn là ở chửi mình cầu thủ. Có điều hắn duy nhất có thể tự mình an ủi chính là, cái này đá phạt vị trí rất xa, độ khó rất lớn. Dọn xong bóng đá sau khi, bờ rủ sơ đo đặt bước chân lui về phía sau, bất quá lần này lùi về sau, hắn so với Di Vang đá đá phạt lúc nhiều lui hai bước. Loại vị trí này rất xa đá phạt bức tường người đã không là vấn đề, chỉ cần không phải đã được qua kém, bình thường đều sẽ không đánh tới bức tường người trên. nhưng bởi khoảng cách xa, cho đối phương thủ môn phản ứng thời gian cũng rất rất sung túc, vì lẽ đó tốc độ bóng thiết yếu muốn đầy đủ nhanh, muốn bóng tốc nhanh, liền cần tận lực phát lực. mà tận lực phát lực, rồi lại có khả năng đem bóng đá cho pháo cao xạ đây là một cái rất mâu thuẫn vấn đề, cần muốn cầu thủ chính mình nắm đúng mực. tất trong tay chính thổi còi sau khi, bờ rủ sơ hít sâu một hơi, dưới chân giấm đất, trợ chạy tới đi đến bóng trước, bờ rủ sơ không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp vẫy chân lên chân. Quả bóng cấp tốc cất cánh, thoáng qua trong lúc đó liền đi đến bức tường người trước. Xếp hạng bức tường người bên trong sở cốt mở dân nhìn thấy này bóng là hướng về phía trên đỉnh đầu của mình đến. Hắn lập tức nhảy lấy đà, nhưng chỉ cảm thấy trên đầu vèo một cái, tóc mình tựa hồ cũng bị mang đến bay lên. Quả bóng thành công cản qua người tường, cấp tốc hướng về khung thành góc trên bên phải bay qua. Seo Tiêu thủ môn phủ nhìn chúng rồi quả bóng phi hành con đường, sớm làm ra nào bóng động tác. Có thể quả bóng tốc độ bóng vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn vừa mới mới vừa bay lên đến không trung, quả bóng đã từ góc trên bên phải một hồi va tiến vào trong lưới khung thành. Bờ rủ sở bờ rủ sở bạo lực đá phạt bạo lực đá phạt đi bàn. Cái này đã phạt quá xinh đẹp rồi, quá đặc sắc, quả bóng hầu như không có cái gì đường vòng cung, cũng không có cái gì xoay tròn, thẳng tắp hướng về khung thành góc trên bên phải mà đi. Cái này bóng tốc độ bóng quá nhanh, để Foster căn bản không kịp cứu thua. Ta có thể nói khẳng định, bờ rủ sở tuyệt đối là sở cốt chân đầu cứng nhất cầu thủ. Mới vừa bờ dân nhảy lên tới thử đầu ngăn cản, nhưng hắn không đụng tới bóng. Nhưng ta dám nói, nếu như hắn thật sự dùng đầu đi ngăn cản này bóng, hắn rất khả năng tại chỗ sẽ bị đánh côn sóc. Quả bóng phi vào khung thành. Bờ rủ sờ nhìn thấy mới vừa bất tường người bên trong sở Scott bờ danh chính nhìn mình chằm chằm, tựa hồ còn có chút sững sờ. Liền bờ rủ sờ đối với hắn thổi ngoạm an thiếu, làm một chuyện tốt giúp hắn để để thần, tiếp theo liền mở hai tay ra, chạy trốn hướng về bên sân, đi lên đón các cổ động viên tiếng hoan hô. Bên sân trên đặn nhị United toàn đội ở cái kia điên cuồng hoan hô, hậu trường thủ môn gần nghỉ cũng chạy tới, bên sân huấn luyện viên tổ cũng gia nhập đi vào. Trên sân bóng sẽ tiếp cầu thủ, nhưng là từng cái từng cái thất lạc cực kỳ, không thể nào tới quả bóng phụster càng là tức giận đá trên một cước đem đánh vào lưới khung thành trên sau lại đạn về bên trong vùng cấm quả bóng một cước đá lên khán đài điều này làm cho trên khán đài đợt united fan bóng đá tiếng hoan hô càng to lớn hơn rất nhiều người càng là chen chúc đi đến tranh đoạt cái kia quả bóng bờ rủ Ly lấy một cái đẹp đẽ đá phạt ghi bàn trợ giúp đợt united đạt được dẫn trước bây giờ sắp tới lúc bảng tổng sắp trên đợt united đã vượt lại sẹo tỉ thành công đăng đội lên đội bảng bình luận viên còn đang nói mới vừa ghi bàn cái này đá phạt cũng là bờ rủ sly ở mùa giải này sở có giờ mình ở kịp giải đấu thứ năm đá phạt các hạng thi đấu thứ sáu một mùa giải 6 lần đá phạt ghi bàn Cái này cũng là sáng tạo ly nghề nghiệp cuộc đời tân cao. đương nhiên, trước ghi chép chính là mùa giải trước, ly ở mùa giải trước các hạng thi đấu tiến vào năm cái đá phạt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Dani Umayt rất có giác ngộ đánh tới phòng thủ phản công. Dù sao cuộc tranh tài này, Dani Umayt nhiều nhất cũng chính là chiếm cái địa lợi, thiên thời cùng người cùng, hơn nửa đều ở sở thích bên kia. Nãy lẽ nồng cũng là cái rất có quyết đoán huấn luyện viên, điểm số vừa rơi xuống sau, hắn lúc này liền bắt đầu tiến hành thay đổi người điều chỉnh, chuẩn bị tiến tới công cầu thủ. Nếu như Dani tao nổ tình huống như thế, Peter Hudson hơn nửa không dám như thế quả đoán. Hắn khả năng càng nhiều chính là để bờ rủ sở mau mau nghĩ biện pháp san bằng điểm số. Rất nhanh, sẹo thít giữa sân mạch kiệt ố kỳ tiên phong loạt các loại đều lục tục ra trận đối phương trên trước sân công kích cầu thủ càng nhiều, càng dễ dàng đầu nặng gốc nhẹ. Đơn vị United đánh cơ hội phản kích cũng là càng nhiều. Phút thứ 78, bờ rủ sở cùng đạo vì do bờ ở sườn hậu trường cắt bóng, thoát khỏi đoàn nhị a mã sau trực tiếp một cước truyền dài để cô ở trước sân thu được đại đối mặt khung thành, cơ hội đối phương thủ môn Foster tấn công phi thường quả đoán, trực tiếp chạy ra khung thành, vọt tới ở ngoài vùng cầm đến xoá bóng, phạm quy phạm quy cho hắn thẻ đỏ. Foster là liền người dẫn bóng đồng thời sạc cũng, Liên đoàny United bên này tất cả đều hô to phạm quy. Có thể trọng tài chính nhưng biểu thị, đó là một cái thật tắc bóng, không có phạm quy, lại càng không có thẻ đỏ. Xuyết. Tiếng sân bóng lại một lần vang dội to lớn tiếng xuyết, cũng mà còn có rất rõ ràng gọi còi đen đâm thanh. Cuộc tranh tài này trọng tài đúng là thiên hướng xèo típ, có điều cũng còn không đạt đến rõ ràng còi đen trình độ. Rất nhiều có thể phán hay không thể phán tình huống, hắn cũng có thiên hướng xèo típ, nhưng cũng không có bịa đặt mạnh mẽ cho tịp như vậy hắc. Dựa vào một lần tương tự phạm quy sượt bóng, sẹo típ tránh thoát một hiệp nhưng bọn họ trốn được mùng một một, chênh không khỏi 15. Phút thứ 86, thi đấu thời gian càng ngày càng ít, Sẹo Tít không thể không liều mạng để lên điên cuồng tấn công. Dưới tình huống như thế, Hàn Giả hiểu rõ bợt tợ sổng một lần hoạt tắc bóng dưới đối phương chuyền bóng, phụ cận mặt Tràng Ca cầm bóng lập tức về phía trước cho khe, bợ rủ sơ ở giữa sân nhận được bóng. Bợ hữu sơ tiếp bóng thuận thế một phần, lúc này liền người bóng đi qua, quá rơi mất bên cạnh người hậu vệ mùm giờ. Đẹp đẽ bợ hữu sơ người bóng đi qua. Sẹo Tít nguy hiểm rồi, đây là một đối mặt không thành bóng. Đối phương phần lớn người viên cũng đã để lên đi tới, bợ rủ sơ quá đi một cái mùm giờ. Đón lấy chính là trực tiếp đối mặt thủ môn đối mặt khung thành cơ hội. Liên tục hắt bóng ra tốc, đem về truy mùn dơ bỏ qua một khoảng cách nhỏ. Như vậy có thể lấy sợ bị đối phương tấn công thủ môn cùng về truy hậu vệ liên thủ vây công. Vợ dù sợ tiếp tục ra tốc. Đẹp đẹ hắn quá rơi mất thủ môn khung thành chống cơ hội. Foster lại một lần bỏ khung thành tấn công. Vợ dù sợ liên tục hộ bóng đảo chân. Ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên liền trực tiếp quá rơi mất đối phương. đi 26 năm rốt cục lại một lần có người muốn đánh vỡ lao tên cửa hiệu lúc đoạn sao, quá đi thủ môn sau, bọn dù sở chỉ là ung dung một hồi đệm bóng không thành chống, nhưng cũng không gây trở ngại giải thích điên cuồng hò hét, bởi vì lần này đệm bóng, rất khả năng chính là quyết định quán quân thuộc về một hồi. Bọn dù sở quán quân. Bọn dù sở quán quân. Trên khán đài, liên tục không ngừng tiếng kêu gào truyền xuống. Bên sân trên, Scotland các ký giả đang không ngừng chụp ảnh đây là quyết định quán quân một đó. Chương 122. thắng lợi du hành. Chương 122. thắng lợi, lợi du hành. Trận đấu kết thúc. Danny United toàn đội trước tiên đi cùng dẹn chờ toàn đội ôm ấp cáo biệt. Cuộc tranh tài này dù sao cũng là đối phương cuối cùng một trận sở của Tị Sơ Giờ Mì ở kịp. Hơn nữa đối phương cũng rất đạt đến một trình độ nào đó, cũng không có cố ý cho Danny United Tị chế tạo phiền phức. Rất dễ dàng liền để Danny United Tị quải. Về tình về lý đều muốn cảm tạ một hồi đối phương. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng thăng về sở của Tị Sơ Giờ Mì ở kịp đến. Cùng dẹn chờ huấn luyện viên trưởng của Munster Omer lúc. Bọn rủ sở chúc phúc nói, cảm tạ, ngươi là cái rất xuất sắc tiểu tử. Munster vô vô bở rủ sở phía sau lưng nói rằng. Cáo biệt kết thúc, rèn trời rời khỏi sân diễn, đón lấy chính là thuộc về Derby United chúc mừng thời gian. Trên khán đài pháo hoa châm ngòi lên, các loại rực rỡ đeo duy bằng từ trên trời giáng xuống, sân bóng trong nháy mắt biến thành sung sướng tràng. Thừa dịp thời gian này, sân bóng công nhân viên cũng chuẩn bị kỹ càng trao giải đại. Quán quân, quán quân, quán quân, Vào giờ phút này, trong sân bóng chỉ còn dư lại một thanh âm, vậy thì là hoan hô quán quân ở Peter Haston dẫn dắt đi, Derby United toàn đội leo lên linh đài. Liên đoàn bóng đá Sở chủ tịch dễ gần tự mình lên lại, từng cái từng cái vì là United cầu thủ treo lên quán quân huy chương vàng sau tiếp theo chính là ban phát cúp quán quân sơ có tỷ số giờ mỹ ở kịp cúp quán quân kỳ thực có chút xem UEFA ở rồi nhìn rất thơm hậu hẳn là dễ dàng đánh không xấu loại kia dễ gần đem cúp ban phát cho đần nhì Unai trường đã vị rõ bở thở sổng, rõ bở thở sổng dơ lên cao lên cúp đồng thời sân bóng bốn phía lửa khói bay lên trời sân bóng phát thanh vang lên VĐR theo chạm tỷ tươi đẹp tiếng ca VĐR theo chạm tỷ hòn VĐR theo chạm tỷ ở quán quân trong tiếng ca toàn đội thay phiên tiến lên nâng chén dù sợ làm đội bóng bắp Hắn là đã vì dọ bợt tở sống sau khi cái thứ nhất tiến lên ư ử bợ dự sở hoan hô dơ lên cao cút, hiện trường cũng vang dội hoan hô âm thanh. Bợ dù sở bợ dù sở, có thể rất nhanh, tiếng hoan hô liền thay đổi dạng. Bợ dù sở lưu lại, bợ dù sở lưu lại. Đậnỉ United fan bóng đá cũng biết, cái này mùa giải kết thúc, bợ dù sở khả năng hơn nửa muốn rời khỏi. Nhưng bọn họ vẫn là hy vọng nhìn thấy bợ rủ sở lưu lại, mang đội lại đánh một năm trang Tiolit, mùa giải sau đậnỉ là có thể đá Hiện trường chỉnh tề như một tiếng kêu gào, để bợ dự sở vành mắt có chút đỏ lên. Trong giây lát này, Hắn thậm chí có đồng ý kích động, có điều hắn nhìn xuống, thực hiện không được hứa hẹn, liền không muốn dễ dàng đi ưng thuật ba. Buổi chiều kết thúc thi đấu, đoàn đội United ở tận nạ Din sân bóng vẫn chúc mừng đến buổi tối. Sau khi lại tiến hành rồi chạm đến chúc mừng, người fan bóng đá lên đài nâng chén các loại, cái cuối cùng phân đoạn là các cầu thủ hiện trường hát. Cái này phân đoạn, bờ dù sợ lên đài hát một thủ tiếng chúng ca đều là mặt trăng gây ra họa. Bài hát này tuy rằng không đủ ứng cảnh, nhưng hiện trường căn bản không ai nghe hiểu được ca từ, có thể ca khúc tiết tấu nhưng rất vui nhanh, hiện trường đều ở theo hoan hô bộ dù sợ tuy rằng không tính là tiếng ca yêu mỹ nhưng cũng còn có thể không có trở ngại tiếp theo vắt đi cái này trong đội nhân khí không thấp gia hỏa lên đài lúc đây mới thực sự là vô cùng thế thảm bộ dù sở chăm chú cảm nhận được một câu nói không sợ thiên sứ hôn qua cổ họng, chỉ sợ diêm vương tỏa quá hậu sân bóng chúc mừng kết thúc toàn đội trên dưới lại cùng nhau đi quán ba uống rượu chúc mừng liền ngay cả câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện nhân viên cũng cùng đi chúc mừng kết thúc tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi giữa trưa ngày thứ hai bộ dù sở rời giường ăn chút gì liền lại chạy tới câu lạc bộ cùng toàn đội đồng thời tham gia thắng lợi đại du hành Mùa giải trước đận nghỉ United thì có quá một lần thắng lợi du hành, nhưng khi đó hậu chỉ lấy đến một cái cup FA, phân số lượng không đủ, du hành quy mô cũng không lớn. Năm nay đận nghỉ United bắt được giải đấu cùng cúp liên đoàn Song Quan Vương, UEFA Europa League còn đánh vào vòng bán kết, mỗi một hạng đều là đáng giá trắng trận chúc mừng sự. Vì lẽ đó câu lạc bộ chủ tịch Eddie Tomlinson cũng rất phê khoản tiền, tổ chức một lần quy mô lớn thắng lợi du hành đây là tăng trưởng nhân khí tụ tập fan bóng đá cơ hội tốt, Eddie Tomlinson đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đan ủy toàn đội mang theo năm nay bắt được hai cái cuốc quân quân, leo lên mui Trần xe buýt đội bóng tất cả mọi người đều mặc vào tự nhận là ngăn nắp xinh đẹp quần áo, vắt đi ăn mặc tối tao, bên trong là áo lót quần sóc, bên ngoài nhưng cháo một cái màu đỏ gió to i, dưới chân lại ăn mặc một đôi dép. Du hành xe buýt trực tiếp chạy khỏi ngoài thành, trước tiên ở ngoài thành tham một vòng, tiếp theo vào thành, dọc theo trong thành từng vòng nhiều. Tham gia thắng lợi du hành cổ động viên coi chừng 3, 4 bạn người, ngoại trừ phần lớn là dẫn đi làm fan bóng đá ở ngoài, còn có một phần là sờ Scotland những nơi khác tới rồi. Năm nay đội United 19 xuất sắc thành tích, vẫn là vì là đội bóng hấp không ít phấn. Scotland Quán Quân, Scotland Quán Quân. Seawit đến người nhiều nhất giờ địa phương, các cổ động viên đồng thời hô lớn quán quân khẩu hiệu, hoan nên đội bóng những anh hùng. Mà lúc này đứng ở Seawit đỉnh chót mọi người mở ra trong tay chẳng định, làm trạng nguyên tùy ý mà xuống lúc, toàn bộ thành phố đều rơi vào điên cuồng ở trong ba. Thắng lợi du hành kết thúc, bờ rủ sở mùa giải này cũng là kết thúc. Mùa giải này là bờ rủ sơ ở thứ 2 mùa giải, thành tích xem như là tương đương không sai. Hắn thành Công trợ giúp đợt nghỉ United bắt sở có tỷ số tự giờ mì ở kịp giải đấu quán quân cùng sở Scotland League đồng thời còn ở UEFA ở Europa League bên trong đánh vào vòng bán kết. Bất dù sở cũng đối với mình mùa giải này biểu hiện là một cái số liệu tổng kết. Toàn bộ 2011-12 mùa giải. Bất dù sở ở sở có tỷ số tự giờ mì ở kịp giải đấu ra trận 33 lần đánh vào 20 bóng đưa ra 16 thứ kiến tạo trợ giúp đợt nghỉ United lấy 30 tháng 3 hòa 5 thua tích 93 phút thành tích bắt sở có tỷ số tự giờ mì ở kịp giải đấu quán quân. Bọn dù sở ở sở Scotland Cup liên đoàn ra trận 2 thứ, đánh vào 2 bóng, trợ giúp Đan United bắt lịch cột. Bọn dù sở ở UEFA Europa League bên trong ra trận 16 thứ, đánh vào 14 bóng đưa ra 4 lần kiến tạo, trợ giúp Đan Mì United đánh vào UEFA Europa League vòng bán kết. Toàn bộ mùa giải, bọn dù sở các hạng thi đấu tổng cộng vì là Dan United ra trận 5 lần, đánh vào 36 bản đưa ra 20 thứ kiến tạo. Cá nhân minh dự trên, bọn dù sở thu được mùa giải này sở có tỷ trợ giờ mi ở kịp giải đấu vua kiến tạo, có điều giải đấu cùng UEFA Europa League đều chỉ là chiếc dây bạc đáng nhắc tới chính là Mùa giải này một vòng cuối cùng giải đấu bên trong, Seo Tiet Geji hụt tợ trực tiếp xoát ra một cái bộ kẹ, lấy 24 cái ghi bàn được tuyển sở có tỷ số tợ giờ mi ở kịp chiếc giày vàng. Mà dọn đã gì nhưng là lấy 19 cái ghi bàn xếp hạng Geji hụt tợ cùng bờ rủ sở sau khi, cũng coi như là cái chiếc giày đồng ba. Mùa giải kết thúc, bờ rủ sở cũng không hề rời đi sở Scotland, mà là lại ở đây chờ một cái chu. Một cái chu sau khi, mùa giải này sở Scotland Cup FA trận chung kết kết thúc, mùa giải này sở Scotland giải đấu mới là toán hoàn toàn kết thúc. Cup FA trận chung kết bên trong, Seo cùng hệ ở chiến thành 2 hai hòa. Ở cuối cùng, Penalti đại chiến bên trong vẫn là sẽ tiệp thắng được, xem như là bắt được mùa giải này chỉ có một cái cút quan quân. Scottish Football Association giờ Mỹ ở kịp giải đấu hoàn toàn kết thúc, các loại tiêu chuẩn cũng đều xác định. Derby United cùng sẽ tiệp đi tham gia mùa giải sau Champions League, mặc thế Hibs, hạt thật cùng Stenhouse đi tham gia mùa giải sau UEFA ở Europa League, đận đẩm lại nạ giáng cấp. Dẹn chờ mặc dù sẽ bởi vì phá sản mà biến tướng giáng cấp, nhưng liên đoàn bóng đá Scotland cũng chưa hề đem cái kia chờ giáng cấp sau lưu lại tiêu chuẩn cho lại mà là cho mùa giải này Tô Giáp hạ quân. Nói cách khác, Mùa giải sau sở có tỷ số tơ dơ mì ở kịp gặp có 2 chi thăng hạng được lợi cái kia chi tô giáp hạ quân đội bóng tên là đơn vị fan club đơn vị united cùng thành tự định. Mà Trung Quốc bóng đá huyền thoại phạm chí một hắn đã từng ngay ở tháng 1 năm không mùa giải ở đơn vị club hiệu lực quá một cái mùa giải. Bọn dù sở sở dĩ gặp ở lại sở Scotland Cúp FA trận chung kết là bởi vì liên đoàn bóng đá Scotland đã sớm thông báo hắn Cúp FA sau khi kết thúc mùa giải lễ trao giải trên có hắn sự. Qua nhiên. FPA sau khi kết thúc hai ngày ở gõ lạt gỗ cử hành mùa giải lễ trao giải trên. Bờ rủ sở thu được mùa giải này sở có tỷ số tờ giờ mi ở kịp giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất đồng thời bở rủ sở vẫn cùng dọn đá gi. Tạo tỷ tổng đồng thời chúng cử mùa giải này sở có tỷ số tờ giờ mi ở kịp tốt nhất đội hình. Lễ trao giải kết thúc. Jonah thản bạn nẹt liền chạy tới sở Scotland muốn cùng bở rủ sở thương lượng một chút mùa hè chuyển nhượng công việc. Trương 123, đi chỗ nào? Trương 123, đi chỗ nào? Bờ rủ sở ta giúp ngươi làm một cái phân tích nhìn cái nào đội bóng mới thật sự là thích hợp ngươi bà nè sờ sờ chính mình hói đầu chán nói rằng được ngươi nói đi bao dù sờ cùng lao john xa đều ở một bên nghe từ giờ mi ở lít bên này mà man city đều biểu thị quá đối với hứng thú của ngươi nhưng bọn họ hiện tại đều càng cần phải chính là tức sức chiến đấu ngươi đi tới khả năng cần đối mặt rất lớn cạnh tranh đơn giản tới nói bọn họ coi trọng ngươi càng nhiều chính là coi trọng thiên phú của ngươi cùng tổ tác hiện tại bọn họ trong đội bóng của cũng không chắc thì có vị trí của ngươi ngoại trừ man city song hùng ở ngoài chelsea cũng đối với ngươi có ý định nhưng theo ta hiểu rõ chelsea nên càng coi trọng một thế đen Ngươi nên chỉ là Eden thay thế phẩm. Nếu như không bắt được Eden, ngươi mới sẽ là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Eden đại danh bờ rủ sở vẫn là biết đến, cái kia phần mềm thật mở đến một chút không thể so bờ rủ sở kém. Xuất đạo tới nay chính là hầu như hàng năm đều ở nắm tốt nhất, hiện tại đã liên tục hai cái mùa giải được tuyển Liga một cầu thủ xuất sắc nhất. Chelsea càng coi trọng Eden cũng không có gì đáng trách. Dù sao Liga một cầu thủ xuất sắc nhất, hàng kim lượng nhất định phải so với sở có tỷ số tự giờ mì ở kịp cầu thủ xuất sắc nhất cao rất nhiều. Ngoại trừ này ba nhà đội bóng, còn lại Liga cùng hỗn vừa đều là chân chính đối với người phi thường có hứng thú. Liverpool chính đang trùng kiến. Đối với người loại này, thanh niên thiên tài phi thường yêu thích, mà Hụt Vừa thì lại vẫn luôn yêu thích sử dụng cầu thủ trẻ. Có điều này hai đội bóng bên trong, Hụt Vừa có thể tham gia mùa giải sau Champions League, Liverpool chỉ có thể tham gia UEFA Euro giải. Hơn nữa Hụt Vừa coi trọng ngươi, là có dự định cho ngươi đi nhận Cagaz Bale. Nghe xong nửa ngày, bờ rùm sở xem như là nghe rõ ràng, bạn nẹt cái này lao tên chọc là dự định giao động hắn đi Hụt Vừa. Hiện nay bạn nẹt dưới cờ hàng hiệu nhất cầu thủ Bale chính là ở hột Vừa đá bóng, hắn cùng Hụt Vừa quan hệ chặt chẽ vậy cũng là bình thường. Cham Tiolit trận chung kết còn không đá đây, làm sao ngươi biết Hổ vừa có thể có tư cách tham dự Cham Tiolit?" Vở dù sở hỏi ngược lại. "Lẽ nào ngươi cho rằng Chelsea có thể ở Alien Arsenal đánh bại bầy rèn sao?" Bá Nẹt đồng dạng hỏi ngược một câu. Mùa giải này Hổ ngựa cao mở thấp đi, ngay từ đầu mùa một lần muốn cùng Man City song hùng tranh đấu, có điều ở mùa giải bên trong sau đoạn từ từ đi đội, cuối cùng lại bị cái sau vượt cái trước cá nan đẩy ra đệ tứ. Vốn là tờ giờ Mi ở list đệ tứ cũng là có tư cách tham dự trang có thể bất đắc dĩ xếp hạng thứ Chelsea một đường bạo lạnh đánh vào Cham trận chung kết. Căn cứ UEFA quy định, nếu như Chelsea bắt vô địch Champions League đồng thời lại ở giải đấu bên trong vô duyên bốn vị trí đầu, xếp hạng đệ tứ hụt của cần tự động đem Champions League tiêu chuẩn tặng cho Chelsea. Có điều Chelsea tuy rằng đánh vào Champions League trận chung kết, mặc kệ truyền thông vẫn là fan bóng đá đều phổ biến không coi trọng bọn họ. Hiện nay Chelsea là một nhánh lao tướng chủ nhà đội bóng, toàn đội trên dưới đều là một đám tay chân lẩm cẩm nhi. Mùa giải trung kỳ còn trải qua nội chiến đổi việc chủ soái chờ nát sự. Hiện tại huấn luyện viên đều vẫn là Zidane tạm đại. Hơn nữa trận chung kết bên trong phòng thủ hạt nhân Kezi còn có thể ngừng thi đấu. Mà bầy rèn bên kia có thể nói là bình cường mã tráng, mùa giải này Cham Tiolit, bầy rèn ngoại trừ ở vòng bán kết đánh giao từng tao nộ một chút khó khăn, cái khác cơ bản đều là nghiền ép thăng cấp, hơn nữa năm nay Cham Tiolit trận chung kết sân bãi vẫn là Alien Arena, bầy rèn sân nhà. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tựa hồ mọi thứ đều đứng ở bầy rèn bên kia, Chelsea xem ra xác thực không có gì cơ hội. Chỉ cần Chelsea không lấy được vô địch Cham Tiolit, cái tiêu chuẩn nửa Cham Tiolit tiêu chuẩn liền vẫn còn, đương nhiên cũng là có thể đi tham gia mùa giải sau Cham Tiolit có điều bờ rủ sợ cũng không muốn cùng bạn nẹt tiếp tục lôi lộn của vấn đề, liền hỏi, cái kiếp tờ giờ mi ở lịch bên ngoài cái khác đội bóng đây. Được rồi, Bundesliga bảy rèn cùng nhiều rất đều đối với ngươi có hứng thú, nhưng tương tự, hai nhà này đều đang tranh cướp mùa giải này Bundesliga bạo hồng chèn giữa sân gì ớt, bọn họ đều là ôm cùng một mục đích, không bắt được gì ớt, lại ngược lại theo đuổi ngươi. Được rồi, lại là hai cái nắm bờ rủ sợ làm bị thay. Thế nhưng cũng có trách, có thực lực đội bóng, bọn họ chân chính coi trọng, thường thường vẫn là những người đã ở năm giải đấu lớn chứng minh chính mình cầu thủ. Scottie giờ mi ở kịp giải đấu nói tóm lại vẫn là sức ảnh hưởng quá nhỏ. vì lẽ đó ở Chelsea xem ra, Eden rõ ràng so với bờ rủ sở càng có giá trị. ở Bayern nhiều rất xem ra, Diot cũng so với bờ rủ sở càng kinh tế lợi ích thực tế. liền không còn cái khác đội bóng sao? Bở rủ sở tiếp tục hỏi. đương nhiên là có. La Liga Valencia, Serie Napoli, Bundesliga sở cốt đều đồng dạng liên lạc qua ta. nhưng những thứ này đều là dự toàn có hạn đội bóng. bọn họ là không thể dùng giá cao tiến cử ngươi. tuy rằng ở trước mắt giá trị con người dự đoán trên, ngươi bị cho rằng là giá trị bản thân 13 triệu ở khoảng chừng trái phải. Nhưng ngươi một khi chân chính tiến vào chuyển nhượng thị trường, bởi ngươi quốc tịch cùng tuổi tác trên bộ trợ, phí chuyển nhượng e sợ gặp tiêu thăng đến 20 triệu bảng Anh trở lên. Đây là nước Anh truyền thông cho làm dự đoán, cũng không phải ta nói lung tung. 20 triệu bảng Anh, số tiền kia cũng không phải cái gì đội bóng đều cầm được đi ra, cái giá này còn rất rõ ràng hư cao. Năm nay ở tờ Giờ Mi ở lịch đại sát tứ phương chiếc giày vàng Vanity, trước mắt hắn ở cùng Man City song hùng không ngừng mà chuyển sở cảm đan, nhưng dự tính phí chuyển nhượng cũng là 30 triệu bảng Anh, hơn nữa còn là đối với cường hào Man City tới nói, nếu như là đi MU, khả năng 30 triệu đều nếu không. Vốn là nghe nói 20 triệu bằng anh, vợ dù sợ còn cảm thấy không có gì لے gớm. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, tại đây cái 40 triệu liền có thể trở thành là tiêu vương hiện đại, 20 triệu thật không phải một số tiền nhỏ, hơn nữa còn là hoa ở một cái sở lên giải đấu cầu thủ trên người, này thật sự rất cần dũng khí. Vậy ngươi cho rằng cái nào chi đội bóng thích hợp nhất ta? Vợ dù sở đặt câu hỏi, không nghi ngờ chút nào là Hụt Vụ, ở hỗn vừa ngươi vừa có thể thu được cơ hội, còn có thể đá Champions League, hơn nữa chờ ba lê rời đi, ngươi là có thể nắm lấy cơ hội cấp tốc thự vị, quả nhiên, bản nẹt lao già này vừa mở miệng chính là Hụt Cũng ở không biết một bữa cho hắn đồng ý bao nhiêu chuyển nhượng tiền thuê. Thanh thật mà nói, Jonathan, ta chuyển nhượng mục tiêu, chí ít thiết yếu nếu có thể đá Champions League. Ta ở đấng nhỉ thì đã mang đội bắt được tư cách tham dự Champions League. Nếu như lúc này lại chuyển nhượng đi một nhánh đá không lên Champions League đội bóng, nào sẽ có vẻ rất ngu. Đây là ta điều thứ nhất kiện. Ngoại trừ cái điều kiện này ở ngoài, ta còn hy vọng đi một nhánh có thể rất coi trọng ta đội bóng, người khác coi trọng ta, ta cũng sẽ dùng thực lực của chính mình đi báo lại hắn. Bất dù sở nói ra điều kiện của chính mình, kỳ thực những này đội bóng ở trong. Chân chính không có tư cách tham dự Champions League cũng chính là Liverpool cùng Napoli mà thôi. Trừ ra này hai chi, nhưng muốn hơn nữa đủ rất coi trọng ngươi cái điều kiện này, cái kia cũng chỉ còn sót lại một cửa. Valencia cùng sở cốt không Hơn nữa một cửa còn có khả năng không lấy được tư cách tham dự Champions League. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng đúng là tồn tại. Nếu như một cửa cũng bị hủy bỏ, cũng chỉ còn sót lại Valencia cùng sở 04, không Nhưng này hai đội bóng rất khả năng đều là cầm không ra tiền đến. Bị bắn nẹt vừa nói như thế, bọn rủ sở cảm thấy chính mình thật giống cũng sắp không nơi đi. Liền hắn lại không thể không sửa lời nói, ngược lại đá on Tionlit là đệ nhất yếu quyết, cái khác có thể thích hợp mở rộng một ít. Vở dù sợ cảm thấy, thực sự không được, đi mở Uman City hoặc là bậy rèn nhiều rất đều được, nhiều nhất chính là tốn chút lúc nhỏ đến cạnh tranh, hắn tin tưởng chính mình sẽ không thua cho bất luận người nào. Chỉ cần biểu hiện được rồi, tự nhiên sẽ thắng được tôn trọng. Chương 124. Về nhà. Chương 124. Về nhà. Chuyển lượng sự, Vở dù sợ liền tạm thời để ba nẹt trước tiên nhìn chằm chằm, dù sao hắn chuyển không phải dễ dàng liền có thể làm được, còn muốn chậm rãi thăm trước từ từ nói chuyện bộ dù sở trở lại London, ở nhà sống mấy ngày, tiếp theo liền dự định khởi hành đi một chuyến Trung Quốc. ngươi đi tới phải bao lâu mới có thể trở về? Kết li quan tâm hỏi, sao ở gác bên kia đã gọi điện thoại lại đây? hắn nói phe ở sở huấn luyện viên đã trở về, chẳng mấy chốc sẽ chọn người tổ đội tập huấn. ngươi lúc này rời đi, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi ở đội bóng vị trí. mấy ngày trước, FA đã quyết định do West chủ soái Joe Hudson tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng, do hắn mang đội đi tham gia tháng sau Euro. liền ở sở cũng là bị thả lại đến rồi vừa vận anh các đại giải đấu kết thúc, vợ ở sở cũng có thể mau chóng kéo đội ngũ làm tập huấn, vì là tiếp làm chuẩn bị. vì thế sở gặt chuyên môn gọi điện thoại đến, để vợ rủ sở chuẩn bị kỹ càng đi tham gia tập huấn sự. có điều lúc này bờ rủ sở cũng không muốn quản những người, hắn chỉ muốn trước về một chuyến Trung Quốc. hơn nữa tiếp loại này thi đấu, coi như thật bỏ qua, vợ rủ sở cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc mới. yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. nhưng vợ rủ sở vẫn là như vậy ăn ủi. cùng kết ly cáo biệt, rủ sở liên lụy đi đến Trung Quốc máy bay bay ở trên trời chừng 10 giờ, vợ rủ sở rốt cục đến kinh thành thủ đô sân bay quốc tế. xuống máy bay, từng bước một quá hải quan quá kiểm tra an ninh. vợ rủ sở không nghĩ đến, chính mình lần thứ hai trở lại Trung Quốc, đã là cái người nước ngoài. hoan nghênh đi đến Trung Quốc, vợ rủ sở Lý Tiên Sinh. hải quan mỹ nhân dùng tiếng anh cùng vợ rủ sở nói như vậy thời điểm, hắn còn có chút không quá thích hứng. cảm tạ. có điều hắn vẫn lễ phép gật đầu báo đáp. từ thủ đô sân bay quốc tế đi ra, vợ rủ sở rất nhanh sẽ tìm tới đón máy bay người. Hạ Thanh. vợ rủ sở, ngươi rốt cục đi ra, ta đều đợi ngươi một hồi lâu. Hạ Thanh tiến lên hỏi. Quá hải quan bỏ ra chút thời gian. Bọn rủ sở ngáp một cái. Bọn rủ sở có môi giới sự vật chuyển tới bạn nẹt danh nghĩa sau khi Hạ Thanh cái này muốn bộ quan hệ có chí phóng viên cũng bị giới thiệu bạn nẹt. Bạn nẹt tuy rằng không quá đồng ý trực tiếp để Hạ Thanh trở thành bọn rủ sở Trung Quốc có môi giới, thế nhưng có thể cân nhắc để hắn hỗ trợ thay quyền một phần Trung Quốc có môi giới sự vật. Liên lần này về nước, bọn rủ sở liền lôi Hạ Thanh đến giúp đỡ. Ngươi làm muốn trước tiên ăn chút gì đồ vật, vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi trước đi. Ngồi 10 tiếng máy bay, bay nửa cái trái đất bọn rủ sở sắc thực cảm thấy rất mệt ở kinh thành nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai bọn rủ sở rồi cùng hạ thanh đồng thời bay trở về lỗ nam bọn rủ sở quê nhà hạt ca bên này bên này lần này ở lỗ nam giao tường sân bay nên tiếp bọn rủ sở chính là hắn hai cái muội muội hạt là trước đây bọn rủ sở ra ra thường thường như vậy gọi hắn sau đó trung quốc bên này người nhà đều như vậy gọi hắn bọn rủ sở hai cái muội muội đại cái gọi sở tí phần năm nay 16 tuổi tiểu nhân cái gọi ly tương, năm nay 14 tuổi sở tí phần rất nhiều năm không tăng trưởng thành đại cô đường tựa hồ có chút mới lạ đúng là ly tương rất nhẩn nhuyễn lại đây kéo vợ rủ sở cánh tay, anh ca từ trong video một bên còn không thấy được người đều dài như thế cao. nói tiểu cô nương còn đi cả nhắc, dùng tay ở trên đầu khoa tay một hồi. vợ rủ sở tuy rằng ở nước anh nhưng tình cờ vẫn là sẽ cùng trung quốc bên này người nhà video trò chuyện một hồi cũng coi như là thường thường gặp. rất nhanh vợ rủ sở cùng hạ thanh liền cùng tiến lên lý gia xe. lý gia hiện nay ở tại lô nam một mảnh xa hoa tiểu khu ở trong là một đống độc lập biệt thự. nay vẫn là năm đó lý lao gia tự ở thời điểm liền mua nhiều năm như vậy vẫn là ở nơi này xem ra bợ rủ sợ tiện nghi cha những năm này cũng không kiếm đến cái gì tiền tiến vào trong nhà bợ rủ sợ liền nhìn thấy cha mình đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi đến rồi dừng đây chính là bọn họ phụ tử trong lúc đó đối thoại mang theo một luồng không nói ra được mới lạ cảm rất nhanh một vị phụ nhân giặt sạch hoa quả bưng ra bắt chuyện đại gia ăn bầu không khí mới khá hơn một chút đây là sở tí phần ly tương mẫu thần bợ rủ sợ vẫn luôn là gọi hắn trương a di đại gia tụ tập cùng một chỗ hàn huyên một lúc trương a di mang theo sở tí phần chuẩn bị bữa trưa đi tới bợ rủ sợ cũng không muốn ngồi ở đằng kia lung túng liền rồi cùng tiểu Lý Tương cùng ra ngoài dắt chó, nhà các nàng dưỡng một con xà mỏi ét. Bợ trụ sở Trac tự hồ là đối với bợ trụ sở ở sờ Scotland đá bóng sự cảm thấy rất hứng thú, ở cái kia cùng Hạ Thanh tán gẫu lên ba. Ra ngoài dắt chó thuận tiện trung quanh đi dạo một chút, nơi này đã từng có bợ rủ sở không ít tuổi hấu thơ hồi ức. Chờ bọn hắn lưu xong cậu lúc trở về, cũng gần như chuẩn bị ăn cơm ở trên bàn cơm, Lý Lao cha chủ động mở miệng hỏi bợ rủ sở nói, nghe nói nguyên nên vì nước anh đã bóng. Bợ trụ sở liếc mắt nhìn Hạ Thanh, cái tên này quả nhiên có tật giật mình đem mặt chôn đến trong bát cơm. Ta hiện tại cầm nước anh cốt tịch không vì là nước anh đá bóng vì ai đá. Ngươi làm sao có thể vì là nước Anh đá bóng đây? Ngươi muốn đá, cũng có thể trở về trong bang quốc đá ạ. Bọn dù sở thậm chí đều không muốn cùng hắn phí lời, bởi vì hắn liền đội tuyển Anh cùng nước Anh đội loại này bóng đá cơ bản thưởng thức đều không phân biệt được, nói rồi cũng là lãng phí nước bọn. Liên bọn dù sở vùi đầu ăn cơm, Lý Lao Cha tựa hồ còn chưa hết giận, lại tiếp tục nói, ta ngày mai sẽ cùng hạ phóng viên đi Trung Quốc liên đoàn bóng đá hỏi một chút, ngươi làm sao cũng có thể trở về giúp Trung Quốc đá. Muốn đi chính ngươi đi, ta buổi chiều muốn cùng hạ ca đi Texas. Ngươi lại đi Texas làm gì? Trở về tế bái một hồi ra ra, thuận tiện còn có những chuyện khác vậy tự ta đi, ta lại không phải không tìm được kinh thành ở nơi nào, cũng không quản lý mình cha có phải là thật hay không muốn đi kinh thành, cơm nước xong, bờ rủ sở rồi cùng hạ thanh cùng đi đi Texas, thuận tiện còn mang tới tiểu lý thương, nàng cũng tham gia trò vui nói phải đi về nhìn gia gia. Texas là tới gần lỗ tỉnh tỉnh lỵ lỗ nam thành thị, nơi đó mới là bờ rủ sở chân chính quê nhà, một đời trước hắn cả đời đều ở nơi đâu, có điều đời này lý lao gia tử phát tài sau khi, rất sớm đã mang theo người nhà đưa đến tỉnh lỵ lỗ nam, có điều ở lý lao gia tử tại thế thời điểm, hắn để lại di chúc muốn đưa về nhà táng bộ rủ sở lần này về Texas, một mặt là tế bái lý lao gia tử, mặt khác nhưng là tìm người. sở dĩ kêu lên hạ thành là bởi vì trước chuyện tìm người, bộ rủ sở chính là xin nhờ hắn hỗ trợ, đồng thời cũng là thuận tiện kéo tới làm một người phụ xe. nước anh lái xe là dựa vào trái chạy, Trung Quốc là dựa vào phải chạy. bộ rủ sở lo lắng cho mình làm lăn lộn không làm được, muốn xảy ra tai nạn xe cộ đương nhiên, hắn cũng không có Trung Quốc giấy phép lái xe. Hạ ca, người giúp ta tra người thật sự ngay ở Texas. ở trên xe, bộ rủ sở mở miệng hỏi, ta cũng không quá chắc chắn, người ta là người có tiền, người nhà của hắn tin tức. Ta có thể bao nhiêu hỏi thăm được một ít đã là rất tốt, nào dám nói xác định lời nói." Hạ Thanh bất đắc dĩ hồi đáp, "Ca, các ngươi đang nói gì đấy?" Tiểu Nha đầu Lý Tương rất nhanh sẽ quen thuộc, trực tiếp đổi giọng gọi bợ rủ Sở vì là ca. "Không có gì, ngươi bị nhốt trước hết ngủ một chút đi, đến ta lại gọi ngươi." Chương 125, Minh Như Nguyệt. Chương 125, Minh Như Nguyệt đi đến Texas, bợ rủ Sở trước tiên cùng Tiểu Lý Tương cùng đi mua chút tiền giấy ngọn nến một loại, đón lấy lại lái xe đến vùng ngoại ô, bò lên trên giữa sườn núi, rốt cục vừa mới đến Lý Lao Gia từ trước một phần bộ rủ sơ một mực cung kính quay về lao ra tử tế bái một phen, hy vọng lão nhân gia người ở trên trời có linh phù hộ phù hộ chính mình. tế bái xong trời cũng gần tối, bộ rủ sở ba người lại vào thành đi tìm quán rượu ở lại. sáng sớm ngày thứ hai, bộ rủ sở ba người ăn bữa sáng, lại lái xe tới đến vùng ngoại thành một nhà trước cửa bệnh viện. Sắp thử nói, đây là một nhà viện dưỡng lão. bộ rủ sở ba người vừa tới trước cửa, liền bị bảo an chặn lại. thật không tiện, nơi này là tư nhân viện dưỡng lão, xin hỏi các ngươi tìm ai? mấy cái bảo an đồng thời đứng dậy, tiểu lý tương đều bị dọa đến trốn ở bộ rủ sơ sau lưng. ta tìm lưu bờ dù sở mới vừa nói xong, phía sau Hạ Thanh liền lôi một hồi cánh tay của hắn nhỏ giọng nói rằng, nàng không họ lưu, nàng Thính Minh, Thính Minh, không phải họ lưu sao? bờ dù sở trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức sửa lời nói, ta tìm Minh Nguyệt, nơi này không cái gì Lưu Nguyệt, cũng không có cái gì Minh Nguyệt. Bảo An rất không khách khí liền muốn đuổi người. không phải, nàng gọi Minh như Nguyệt. Hạ Thanh mau mau mở miệng nói rằng, bờ dù sở càng nghi ngờ, có điều vẫn là theo phụ hòa nói, đúng, chúng ta tìm Minh như Nguyệt. Bảo An bên trong rõ ràng là lao đại tráng ngẩn người một chút, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, nơi này không cái gì Minh Nguyệt như Nguyệt các ngươi không đi nữa, ta có thể muốn không khách khí. mắt nhìn đối phương muốn quyết tâm, bờ rủ sở cảm thấy hảo hán không ăn trước mắt thì tỏi dự định trước tiên lui về suy nghĩ thêm biện pháp. có điều lúc này bên trong đi ra một cái tương tự bác sĩ trang phục trung niên người phụ nữ nói, để bọn họ vào đi. nô y sinh, như ngươi vậy, bảo an đầu lĩnh một mặt dáng vẻ khổ sở. đây là minh ý của tiểu thư, ngươi đây cũng phải phản đối. bảo an đầu lĩnh lúc này mới phẫn nộ tránh ra, chạy đến một bên đi gọi điện thoại, tựa hồ là ở hướng về người nào đó đánh báo cáo. bờ rủ sở ba người đi vào trong viện dưỡng lão, bên trong bố trí đến phi thường nhà trí, cây xanh xa xôi, hoa chim, cá, sâu, không thiếu gì cả. cái này Nô Y Sinh mang theo bờ rủ sơ ba người dọc theo dưới cây tiểu đạo đi vào một lúc, rốt cục đi đến một đống phòng nhỏ trước. Nô Y Sinh để hạ thành cùng Tiểu Lý tương chờ ở bên ngoài, bờ dụ sơ một thân một mình đi vào. bờ rủ sơ đẩy cửa phòng ra đi vào, liền nhìn thấy một cô gái chính đang chết đối với mình, cầm trong tay một cây bút ở vẽ tranh. nàng vóc người cao gầy, trên người một cái áo sơ mi trắng phối hợp hạ thân quần jean, phi thường thành xuân mỹ lệ. tựa hồ là cảm nhận được bờ rủ sơ đi vào, hắn xoay đầu lại, sau đầu mây đen giống như tóc đen, cũng theo vung một cái vai ra đẹp đẽ đường vòng cung. Nàng đối với bờ rủ sơ nhẹ nhàng cười cận, vậy thì để bở rủ sở trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn. Ngươi có thể nhìn ra ta vẽ ra đây là cái gì hư? Không thấy được. Bở rủ sơ đi tới, rất chăm chú nhìn một lần, nhưng xác thực không thấy được. Giấy vẽ trên như là vẽ xấu bình thường, vẽ linh tinh các loại thẳng tắp đường con cùng vòng tròn, bở rủ sơ xác thực không thấy được. Ta cũng không biết những này là cái gì, nhưng mỗi cách trên một quãng thời gian, ta đều gặp được những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngươi là lúc nào đến bên này? Mặc dù là rất không li đầu một câu câu hỏi, nhưng bờ rủ sơ biết nàng là có ý gì. Ta phải gọi ngươi Lưu Nguyệt vẫn là Minh Như Nguyệt. Bợ rủ sợ nhưng hỏi một đằng trả lời một mèo hồi đáp, con chưa là đều giống nhau, Minh Minh như Nguyệt khi nào có thể suýt, yêu tổng Trung Lai bất khả đoạn tuyệt. Bợ rủ sợ lần thứ hai ông nói gà bà nói vì nói, vẫn là danh tự này được, rất xứng đôi khí chất của ngươi. Bợ rủ sợ lời này có chút khiêu khích trí vị, để Minh Như Nguyệt trên mặt nổi lên quai hàng hồng. Vừa thấy như thế, bợ rủ sợ mau mau nói rằng, ta là hai năm trước đến, bà, cái này Minh Như Nguyệt chính là bợ rủ sợ một đời trước ra mắt cô bé kia, có điều khi đó nàng còn gọi Lưu Nguyệt, không biết bây giờ làm cái gì cãi danh gọi Minh Như Nguyệt trước lại thấy đến cái kia cái gọi là thanh niên tuấn kiệt lưu như ý bức ảnh thời điểm bờ rủ sợ liền phát hiện tên kia cùng mình một đời trước ra mắt lưu nguyệt dung mạo rất giống lại liên tưởng đến một đời trước ra mắt thời điểm lưu nguyệt đã nói nhà nàng còn có một cái sinh đôi ca ca bờ rủ sợ liền cơ bản xác định cái này lưu như ý chính là lưu nguyệt ở đời này sinh đôi ca ca Liên bờ rủ sợ liền để hạ thanh hỗ trợ tra một chút nhìn lưu như ý gia đình tình huống cùng với lịch sử làm giàu các loại hắn muốn xác nhận một hồi cái này lưu như ý có phải là cũng là cái người xuyên việt có thể rất nhanh hạ thanh tặng lại trở về tin tức lưu như ý lại cũng không có lưu nguyệt như vậy một cái sinh đôi muội muội hơn nữa lưu như ý người này tuy rằng làm giàu rất nhanh rất truyền kỳ nhưng cũng cũng không có cái gì người xuyên việt dấu hiệu nói thí dụ như cái gì đột nhiên liền trở nên thông minh rồi đột nhiên liền tính tình đại biến loại hình toàn bộ đều không có Liên bờ rủ sơ bắt đầu hoài nghi này có phải là cùng bất nhiên biến mất lưu nguyệt có quan hệ sau đó thông qua hạ thanh một cố gắng nữa bên dưới rốt cục tra được lưu như ý ở quê nhà quả thật có một người muội muội có người nói có tự bế chứng thời gian dài đều trốn ở trong viện dưỡng lão người biết cũng không nhiều vì lẽ đó lần này bờ rủ sơ tự mình tới bên này chính là muốn nhìn một lần lưu nguyệt xác nhận một hồi tình huống Nếu ngươi ca cũng gọi Lưu Như ý, ngươi không phải phải gọi Lưu Như mà sao? Bờ dù Sở tỏ mò hỏi, ta là theo mẹ ta tính." Minh Như Nguyệt nói chuyện, bờ dù Sở mới làm rõ, nói đến vẫn cùng hắn lý gia có quan hệ. Lúc trước Lý lão gia tử sớm đã nhất là ở Texas quê nhà bắt đầu làm xưởng lập nghiệp, cũng thuận tiện mang nhúc nhích một chút Texas kinh tế đời này, Minh Như Nguyệt phụ thân chính là dưới tình huống như vậy, cũng theo liên lụy đi nhờ xe, so với một đời trước sống đến mức tốt hơn rồi. Nam nhân mà, có tiền liền đổi bại, sau đó rồi cùng Minh Như Nguyệt mẫu thân ly li hôn. Liền, một đời trước cha mẹ ân ái Minh Như Nguyệt đời này trải qua cha mẹ ly dị. Nàng theo mẹ mình quá, cũng đổi họ Minh. Nếu không ta mang người đào tẩu chứ. Đàm luận đến gần đủ rồi, Vợ rủ Sở cảm thấy, chính mình việc nghĩa chẳng từ nên cứu Minh Như Nguyệt thoát ly khổ hải. Tại đây nói rồi này nửa ngày, Minh Như Nguyệt căn bản không có cái gì tự bế chứng dáng vẻ. Vợ rủ Sở cảm thấy, không nghi ngờ chút nào là Lưu Như Ý tên khốn kia nhìn ra mọi mọi mình đặc biệt, thời gian dài lấy tự bế chứng vì là cớ đem nàng nhốt ở đây, buộc nàng vì chính mình muốn biện pháp kiếm tiền. Không phải vậy Lưu Như Ý những người tự lạn VS bị biện pháp là nơi nào đến, khẳng định đều là Minh Như Nguyệt cho hắn. Trốn. Có cái gì tốt trốn? một nhìn đối phương ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không dám có, bờ rủ sở càng là xuất ruột, vội vã ăn đuổi, yên tâm đi, ta mang ngươi chạy đi, sẽ không sao, ta nhưng là có nhân vật chính vầng sáng người, nhân vật chính vầng sáng, minh như nguyệt cười cận, nhưng bờ rủ sở rõ ràng cảm giác được, nàng tựa hồ đối với nhân vật chính vầng sáng cái từ ngữ này có chút xem thường, ngươi có bị xét đánh chúng mà bất tử sao? minh như nguyệt hỏi, đây bờ rủ sở suy nghĩ một chút, còn thật không có, ta có, ta bị chém chúng quá nhiều lần, ngươi có bị xe tải đụng vào đều không chết sao? đây ta vẫn có, vì lẽ đó ngươi nói. Ai mới là có nhân vật chính vầng sáng người? ở bờ rủ sở trận mắt ngót mồm trong lúc đó, Minh Như Nguyệt trên mặt lại xuất hiện ánh mặt trời giống như nụ cười, bờ rủ sở mới chậm rãi từ đóng băng trạng thái tuyết tan đi ra. Nguyên lai like Minh Như Nguyệt cái này đại mỹ nữ mới là xuyên việt thời không đại buồn, chính mình chỉ là cái theo chó ngáp phải rồi tiểu đi. chương 126 bờ rủ sở dạ tâm chương 126 bờ rủ sở dạ tâm bờ rủ sở cùng sở có tầng quản lý lần thứ nhất gặp mặt kết quả rất lý tưởng, điều này làm cho bạn ở chiếm được tin tức này sau khi, lúc này liền ngồi không yên, rất nhanh cũng mua bay đi Trung Quốc vé máy bay. Liên bờ rủ sở mang theo chính mình hai cái muội muội ở hội trên chơi hai ngày sau. Bạn nẹt cũng chạy tới ở khách sạn gặp mặt sau khi bạn hẹn lập tức không nhịn được phản nản nói, vợ rủ sở ta không phải từng nói với ngươi, tờ giờ mi ở lit ở ngoài đội bóng, chúng ta chỉ cân nhắc nhà giàu sao? Nhưng ta cảm thấy sở quất không bốn cũng không sai à, bọn họ rất có thành ý, mùa giải sau còn có thể có trang đi on lit đá, có thể đá trang đi on lit đội bóng có chính là, coi như ngươi muốn đi tờ giờ mi ở lit bên ngoài đá bóng, cũng không phải chỉ có cái kia một lựa chọn, a gần nhất Paris sender mẩn người cũng tìm tới ta, bọn họ cũng hy vọng được ngươi, bọn họ nhưng là châu Âu giới bóng đá mới lên cấp cường hào mặc kệ là phí chuyển nhượng vẫn là tiền lương, đều tuyệt đối sẽ so với sở cốt không muốn càng hào phóng. cái kia ngoại trừ đại ba di ở ngoài đây sẽ không có cái gì cái khác tin tức tốt sao? bờ dù sở hỏi, aston villa người cũng đi tìm ta, bất quá bọn hắn đã lưu lạc vì là đội chủ hạng, tìm ngươi cũng là muốn cho ngươi đi hỗ trợ mang đội bảo vệ, ngươi khả năng không quá muốn đi. có điều ta quả thật có một tin tức tốt, mu tài vụ chủ quản eddo vô tự mình đi tìm ta, hắn mời ngươi gia nhập liên minh mu vô dù sở kỳ quái nói rằng ba đức tử đại danh hắn vẫn là biết đến, đúng, ngươi đừng xem hắn hiện tại còn chỉ là tại vụ chủ quan Nhưng hắn nhưng rất được Götla rở ra tộc tín nhiệm, đợi được David Dịu một giờ trước, hắn sẽ làm Mùa Tân một đời CEO. Bạn bè hàng này ở nước Anh nhân duyên vẫn thật rộng rãi, người nào đều biết. Götla rở ra tộc đã sớm đối với David Dịu bất mãn, nhưng bởi Ferguson chống đỡ, bọn họ cũng nắm giữ hết cách rồi, nhưng gần nhất 2 năm Ferguson thân thể càng ngày càng kém, về hưu sự đã bị nhắc lên lịch trình. Ferguson lùi lại hưu, David Dịu nhất định cũng phải theo cốt đi, bước Pro liền có thể thành công trợ vị, vì lẽ đó ngươi hiện tại đi Mùa, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội. Được rồi, hóa ra là ba đức tử muốn sớm mời chào nhân thủ, vì là nhận ca làm chuẩn bị bởi vậy mới coi trọng bờ dù sờ cái kia ta như vậy đi mở u chẳng phải là rất dễ dàng rơi vào bọn họ bên trong đấu tranh bên trong sẽ bị phơ cái sân nhập bờ dù sơ hỏi sát thực khả năng cần chờ đợi 1-2 năm nhưng Ferguson cái sân lùi lại hưu cơ hội của ngươi liền đến có bước chống đỡ coi như ngang nhau biểu hiện ở dưới ngươi cũng có thể được càng nhiều tuyên truyền thậm chí biểu hiện hơi khá hơn một chút ngươi còn có cơ hội trở thành mở u đương gia ngồi sau bóng đá bạn net đang liều mạng miêu tả tốt đẹp bản kế hoạch quên đi thôi ta chỉ muốn cố gắng đá bóng không muốn đi tham dự những người tâm đấu rất sự bờ dù sơ nội tâm là từ chối hơn nữa lấy bờ rủ sở hiện tại cầu thủ trẻ thân phận tuy tiện cuốn vào mở ưu loại kia nhà giàu bên trong đấu tranh không làm được liền muốn bị người khác cho làm phế bỏ vậy ngươi cũng có thể có cái khác lựa chọn à liền ngay cả baji senzerm đều so với sở cốt không muốn càng tốt hơn tại sao muốn tuyển chọn bọn họ đây bởi vì ta cảm thấy ở sở cốt không muốn ta có thể có tư cách gần nhất hai ngày nay bờ rủ sở xác thực chăm chú nghĩ tới sở cốt không muốn tuy rằng có thành ý nhưng cũng không phải người khác có thành ý chính mình liền nhất định phải lấy thân báo đáp chủ yếu là bờ rủ sở cảm thấy Đi tới Sở Cott 04 có thể có tư cách đầu tiên Sở Cott 04 ở Bundesliga thành lập tới nay liền không làm sao từng thành công, Sở Cốt Huy Hoàng lịch sử đều là Bundesliga thành lập trước chuyện. Bundesliga thành lập đến hiện tại, Sở Cott 04 làm Bundesliga đội mạnh, chưa từng nắm quá Bundesliga quán quân, đội trong lịch sử tối đem ra được chính là một tòa UEFA Europa League quán quân. Năm 2011 thời điểm Sở Cott 04 cầm tòa cúp bóng đá Đức quán quân, gỗ sèn kỷ chèn liền cao hứng xem Tết đến như thế. Bọn họ đúng là chỉ có đội mạnh tên, lại không cái gì vinh dự kể bên người. Nếu như có thể đi dẫn dắt loại này đội bóng vượt khởi, Vậy tuyệt đối là rất có sức thuyết phục, nếu như có thể mang đội nắm cái Bundesliga hoặc là Champions League cái gì, khả năng sẽ tăng lên trên vì là Maradona chi với Napoli như vậy, tuyệt đối thành thị anh hùng. Hơn nữa còn có một điểm, không 04 hiện nay đội hình cũng không kém. không 04 trong đội hiện nay có giờ dạ ít hơn tệ là, mà Tiệp chờ nhị lưu ngôi sao bóng đá, cũng có học SN, e có dạ Si phốt chờ thực lực phái cầu thủ, đội thanh niên còn có đại danh đỉnh đỉnh nước Đức thiên tài sẵn -E nếu không là bọn họ năm ngoái đem nơ ở bán cho bậy rèn, bọn dù sở cảm giác mình gia nhập liền mình sau khi hơi hơi rèn luyện một hồi, lập tức cũng có thể đi tìm bậy rèn phiền phức. vì lẽ đó sở có không bốn đội bóng này toàn thể đội hình là không kém, còn kém một cái có thể giải quyết dứt khoát người tâm phúc cầu thủ. không nghi ngờ chút nào, bọn dù sở cảm giác mình chính là bọn họ người tâm phúc. nếu như có thể lại chiêu mộ đến hai cái thích hợp giúp đỡ, hoàn toàn có thể ở Bundesliga đại làm một fan. lùi một vạn bộ nói, coi như thật không thể làm ra một fan sự nghiệp, vậy cũng có điều là ở Bundesliga luyện một chút cấp mà thôi, luyện 2 năm sau nổi danh liền chuyển đầu nhà giàu, tổn thất cũng cũng không lớn. Vì lẽ đó cẩn thận tính toán việc này, thất bại cũng tổn thất không lớn, thành công giải quyết xong có thể trở thành là Maradona như vậy anh hùng cấp nhân vật, chuyện tốt như vậy, tại sao không làm đây? 3. Bỡn đủ sở cuối cùng vẫn là thuyết phục Banet để hắn đi cùng sở cốt tầng quản lý người trao đổi chuyển nhượng sự. Thời gian tiến vào tháng 7, Bỡn đủ sở cũng trở về châu Âu. Trở lại London hơi làm nghỉ ngơi, Bỡn đủ sở liền chạy tới nước Anh vùng phía Tây quận sở tạo phò FC Tottenham Hotspur, công viên. Nơi này là đội tuyển quốc gia anh tập huấn căn cứ, được xưng toàn thế giới sang trọng nhất bóng đá trụ sở huấn luyện, chi phí vượt qua 100 triệu bảng Anh. Tờ giờ mi ở list rất có thể kiếm tiền. FA đồng dạng phi thường có thể kiếm tiền, đừng xem đội tuyển quốc gia Anh thời gian dài thành tích gây go. Nhưng FA hàng năm hoạt động đội tuyển quốc gia đại ngôn chờ thủ đoạn tiền kiếm được. So với những người bờ gia dịu Argentina, Tây Ban Nha loại hình đội tuyển quốc gia gộp lại còn nhiều hơn. Cũng chính bởi vì có tiền, cho nên mới có thể như thế hảo. Tùy tiện liền cầm cẩn thận mấy chục triệu đi sửa chữa lại sân bóng, tùy tiện lại hoa hơn một thức đến tu trụ sở huấn luyện. Liên ngay cả đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên tiền lương, thời gian dài đều xếp hạng thế giới giới bóng đá đội tuyển quốc gia chủ soái tiền lương bảng người thứ nhất cái này cũng là nước anh bóng đá ít có có thể làm được vĩnh tranh đệ nhất. có điều sân huấn luyện tuy rằng xa hoa, nhưng ở bên trong huấn luyện cầu thủ, tựa hồ trình độ liền không sao thế. vợ dù sợ thuận lợi và ở xa hoa khách sạn bình thường sct rốt s công viên sau, sao ở gặt liền chạy tới. vợ dù sợ người rốt cục trở về. không phải còn có những người khác đều không đến sao? vợ dù sợ là cố ý nghe qua, chính mình cũng không phải cái cuối cùng chạy tới à? trừ ngươi ra, cũng chỉ có zy zs cùng dẻm sự còn chưa tới. vợ dù sợ nghe rõ ràng, người ta hai cái là hàng hiệu cầu thủ, cuối cùng đến cũng là nên. Nhưng rủ sở tiếng tâm không lớn trả lại đến như thế chỉ này thì không nên quả nhiên vào rủ sở đi tham dự huấn luyện lập tức liền bị vẽ ở sở nhăn mặt đem hắn trực tiếp phân phối đến thay thế bổ sung đội bây giờ là rô trong lúc chân chính có thực lực cầu thủ cơ bản đều đi đã rô, đến chuẩn bị cái nàyly tiếp cơ bản đều là chút quái qua nước táo liền như vậy còn đem vợ rủ sở sắp xếp ở thay thế bổ sung đội không phải nhăn mặt là cái gì chương 127 Olym tiếp chương 127 liên tiếp rủ sở theo đội đồng thời chuẩn bị Olym tiếp trong lúc còn bất ngờ biết được một cái tin Qua thời gian trước, Lao John cùng Hotson chửi nhau lên đơn giản tới nói chính là, Hotson công khai tuyên bố đội bóng của hắn danh sách lớn, bên trong nhưng không có bợ rủ sở, điều này làm cho Lão John rất khó chịu, liền liền công khai đối Hotson vài câu. Tân quan tiền nhiệm Hotson cũng là có ba thanh hỏa, hắn cũng công khai tỏ thái độ, làm sao chọn cầu thủ là chính hắn quyền lợi. Ngược lại thường xuyên qua lại, hai người liền đối lên. Loại này lẫn nhau trong lúc đó cãi nhau, đây là nước Anh các truyền thông thích nhất đưa tin đề tài, đặc biệt là mỗi khi gặp giải đấu lớn trong lúc, nước Anh các truyền thông càng là lẫn lộn hoan ở các truyền thông đưa tin dưới. Lão tiếng tăng bắt đầu từ Scotland khuyết tán đến toàn bộ nước Anh. Mà Hudson mang đội đội tuyển Anh, bọn họ ở trên Euro vòng bảng thi đấu còn chơi khá là tốt, lực ép nước Pháp trở thành vòng bảng số 1, Thế nhưng vừa tiến vào vòng loại cuối, bọn họ lập tức ngay ở tứ kết bị Italy Venanti đại chiến đảo thải ra khỏi cuộc đối với một cái chính thi đấu bắt đầu trước một tháng mới chính thức tiếp nhận đội bóng huấn luyện viên tới nói. Hotson giao ra phiếu điểm tuy rằng cũng không tính xuất sắc, nhưng cũng miễn cưỡng có thể toán đạt tiêu chuẩn. Có điều mỗi khi gặp giải đấu lớn đều phải bị nước Anh truyền thông lẫn lộn vì là thắng lợi đứng đầu đội tuyển Anh, bây giờ lại một lần khiến người ta thất vọng rất sớm bị nấp cao, này vẫn là dẫn tới các truyền thông lại tiến hành rồi một làn sóng kiểm điểm. Kiểm điểm trong báo cáo. Đi tham gia đang tiến hành Euro nước Anh cầu thủ bên trong, phòng thủ nhân viên phổ biến biểu hiện không tệ, bọn họ vấn đề lớn nhất chính là tấn công không mở ra đặc biệt là đội bóng tấn công hạt nhân Juni, bị bầu thành đang tiến hành ở in trong đội biểu hiện bết bắt nhất cầu thủ. Nước Anh bị Italy Venanti đại chiến đào thải trận đó muộn bình thi đấu, nước Anh giải thích trực tiếp công bố, Hot sân thì không nên mang Juni đi tham gia Euro. Juni vòng bảng thi đấu lúc liền biểu hiện rất phổ thông, có hắn không hắn nước Anh đều là vòng bảng số 1, mà đến đối mặt Italy cường mạnh mẽ chiến, hắn càng là toàn trường đều bị phòng thủ đến đắt gao, căn bản không tìm được người ở chỗ nào. Này cũng không phải Juni lần thứ nhất được tuyển, toàn anh kém cỏi nhất, năm 2010 Nam phi hạt cũng thời điểm, Juni liền bị bầu thành quá là đội tuyển anh bên trong biểu hiện biết bắt nhất cầu thủ, bây giờ có điều là, lập cú đút, mà thôi. tấn công hạt nhân biểu hiện gay go, mà Hodgson mang đi thanh niên cầu thủ cũng không đưa đến kỳ binh hiệu quả. Lần này Hodgson mang thanh niên cầu thủ có Mueillbet cùng Phil Jones, Liverpool Henderson, Arsenal chạm bợ lạnh, tất cả đều là xuất từ nhà giàu đội bóng. Mueillbet là thủ phát, Henderson cùng chạm lần là thay thế bổ sung, nhưng hiệu quả đều rất bình thường, Phil Jones càng là căn bản không từng thu được lên sân khấu cơ hội nước anh bị knock cao sau khi cũng có người bắt đầu thảo luận lúc trước có phải là nên mang tới bờ rủ sở có thể ở chọn thanh niên cầu thủ thời điểm hot sân không nên chỉ đưa ánh mắt chăm chú vào nhà giàu đội bóng trên người, bờ rủ sở ly như vậy cầu thủ nói không chắc cũng có thể tạo được kỳ diệu đây là nước anh truyền thông lời giải thích lao rôn càng là mã hậu pháo thả đến bay lên đó là khẳng định chỉ cần hắn mang tới bờ rủ sở đối mặt người Italy phòng tuyến thép lúc bờ rủ sở sắc bén đột phá cao siêu đá phạt hoặc là đại lực xuất xa những này đều có thể giúp nước anh mở ra cục diện 3 tháng 7 hạ tuần thời điểm Bởi rủ sở hộ tống các đồng đội đồng thời trở lại London 2012 London Olympique muốn bắt đầu rồi. Kỳ thực ngày 27 tháng 7 mới là London Olympique lễ khai mạc nhưng ngày 26 tháng 7 ngày này liền có một ít lịch thi đấu khá dài Olympique thi đấu chính thức đấu võ, trong này liền bao quát Olympique bóng đá. Ngày 26 tháng 7 buổi tối 9 giờ, nước Anh quốc áo vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất ở Manchester sân đấu Trafford chính thức đấu võ đang tiến hành Olympique bóng đá thi đấu, chủ nhà nước Anh quốc áo là cùng Senegal, với cùng với UAE phân đến một vòng bảng. Vòng bảng thi đấu trận đầu Nước Anh quốc cáo đối thủ là Senegal, bị cho rằng thực lực rất yếu đội bóng. Cuộc tranh tài này, đại khái là để chứng minh chính mình dạy học trình độ. Vệ ở sở cũng không có an bài mạnh nhất đội ngũ xuất chiến. Không chỉ bờ rủ sơ ngồi ở trên ghế dự bị, liền ngay cả dẻm sự cái này, vệ ở sở tự mình chọn lựa hạt nhân cũng không có thủ phát. Thi đấu quá trình vừa bắt đầu còn rất thuận lợi, hiệp một nước Anh quốc cáo đại chiếm ưu thế, cuối cùng dựa vào bờ làm mị ghi bàn đạt được rất trước. Ngồi ở bên sân vệ ở sở cũng rất cao hứng. Hiệp 2 vẫn chưa tới 80 phút hay dùng xong xuôi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn, hắn khả năng cảm giác mình thành công biểu diễn ra rất cao dạy học trình độ. Nhưng lại ở phút thứ 84, Sê-nê-gan bên kia do Mã Nổ liên tục sau khi đột phá sáng tạo ra cơ hội, đối phương giữa sân cổ nạ rất hoàn thành ghi bàn san bằng điểm số. Lần này được rồi, bị tuyệt bình. Sớm đã sớm đem ba cái thay đổi người tiêu chuẩn dùng hết vẻ ở sở muốn bổ cứu đều không có cơ hội, chỉ có thể tiếp thu lấy một hồi thế hòa kết thúc thi đấu. Vở dù sợ cũng biết đại khái, vẻ ở sợ là cảm thấy Sê-nê-gan thực lực rất yếu, hẳn là có thể dễ như ăn bánh liền ung dung bắt, vì lẽ đó tùy tiện phái mấy người đi đến đều được. Xét thực, dựa theo nước Anh truyền thông phân tích, nước Anh quốc cáo vị trí này vàng bảng chỉ có Udu mới có thể cùng nước Anh so sánh cao thấp, cái khác Cneagan cùng UAE đều là bia đỡ đạn. Nói UAE là bia đỡ đạn, bờ rủ sở hoàn toàn đồng ý, nhưng nói Cneagan là bia đỡ đạn, bờ rủ sở cũng không dám bất bừa. Nay chi Cneagan quốc áo nhưng là phần lớn người đều ở trang Dion lit đá bóng, càng có xa đỉa ốm cùng và hit bên trong tắt nắp ư thiên tại như vậy cầu thủ làm hạt nhân, làm sao cũng sẽ không nói là bia đỡ đạn đội bóng. Thậm chí có thể lớn mật nói, Cneagan là hoàn toàn có cơ hội tranh một cái vòng nhỏ của tiêu chuẩn. Coi bọn họ là bia đỡ đạn tùy tiện đã, không thua bóng cũng đã là vận hạnh. Nước Anh quốc áo trận đầu chịu không nổi. Lần này vẻ ở sở áp lực có chút lớn. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều đang phê bình hắn, ở vẹn vẹn dẫn trước một bóng tình huống, không tới 80 phút liền đem 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn toàn bộ dùng hết, này nếu như không phải quá nghiệp dư, chính là căn bản không đem đối thủ để ở trong mắt. Mặc kệ là một loại nào, hắn người huấn luyện viên này đều không hợp cách. Các truyền thông có thể loạn thả miệng tháo, nói ai mạnh ai yếu, ai là bia đỡ đạn. Nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn nên đối với mỗi một cái đối thủ đều duy trì đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng, đây là một cái huấn luyện viên bóng đá cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Hơn nữa Vệ ở sở khí dùng Beckham sự, nhưng là vẫn bị các truyền thông nhớ kỹ, lần này rất nhiều truyền thông đều ở lẫn lộn, đây chính là không mang theo Beckham đánh đổi. Liền sau 3 ngày, ngày 29 tháng 7 buổi chiều 7h45, phân, nước Anh quốc áo trận thứ 2 vòng bảng thi đấu, Vệ ở sở ở sân bóng phái ra mạnh nhất đội hình. Cuộc tranh tài này đối thủ là chân chính địa đỡ đạn đủ AE, nhưng Vệ ở sở không dám có chút bất cẩn. Trận này nếu như lại có ngoài ý muốn, nước Anh quốc áo muốn thăng cấp nhưng là khó khăn. Nước Anh quốc áo đội hình là nước Anh thường quy 442. Thủ môn, Zack 3 tệ dạng, đến từ chính bờ Mỹ ngầm câu lạc bộ này chi đội Olympic bên trong duy nhất một cái tuổi tác so với bở rủ sở còn nhỏ cầu thủ, hắn cùng bở rủ sở như thế là năm chín ba, nhưng so với bở rủ sở nhỏ 2 tháng. hậu vệ, lậy Taylor, sở ti vẩn cụ ẻo khác, James Pongkin, mải cả gì trả họ, giữa sân, James J J Sỉ, Joe Allen, Jamesy, bở rủ sở, Thiên Phong, bờ Lucky, Mạ Vịn số đèo. nhìn thấy cái này đội hình ra sân, bở rủ sở vẫn còn có chút không hiểu nổi. hậu vệ cánh trái vị trí có hồn cửa đến Denly rồi sở tốc độ nhanh bay lên, vậy ở sở không cần, muốn đi dùng cái tia đến từ sở bản xin Nate Taylor. Lẽ nào liền bởi vì nẩy tay lơ là người hù cùng này chi quốc cáo đội trưởng Zegers quan hệ rất tốt, liền muốn để hắn thủ phát. Mặt khác trên hàng tiền đạo có sở tơ zit càng thích hợp, hắn cũng không cần, trái lại dùng cái kia buôn tận đến số đẻo, thực sự là không hiểu nổi. Cũng may UAE sát thực rất bia lỡ đạn, chỉ có một cái vịnh Messi u mạ có chút thực lực, nhưng thân thể đối kháng quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi. Hiệp một phút thứ 18, tám, rủ sơ ở trung lộ ung dung xuyên hang quá đi đối phương vịnh Messi, tiếp theo hướng về bên trái đằng trước đưa ra chuyển chéo bóng, vương Lão cắt từ bên trái phần xương sườn cắm vào đi, nên bóng chân trái để bóng, trợ giúp đội bóng đạt được rất trước. J. E. J. S. C. Liban, tiểu tướng Bờ Rủ Sori sau khi đột phá chuyển bóng, chúng ta mở màn hơn 10 phút liền đạt được dẫn trước. Hy vọng bọn họ không muốn xem trên một hồi như thế, rất sớm liền đạt được dẫn trước tình huống, cuối cùng nhưng chỉ có thể lấy một hồi thế hòa kết cuộc. Tiếp theo phút thứ 31, Bờ Rủ Sori ở cánh phải quá đi đối phương hậu vệ hợp xỉn tiến vào vùng cấm, sớm một cước góc hẹp đánh bắn, đối phương thủ môn không kịp phản ứng, quả bóng lần thứ hai bay vào UAE không thành. Kỳ thực loại này thi đấu rất dễ dàng đánh, nước Anh quốc cáo thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép đối phương, căn bản không có gì áp lực. Mắt xem so tại ứng dụng, hiệp 2 vừa bắt đầu vẽ ở sở thay đổi người lại bắt đầu. Hắn khả năng là cảm thấy, chứng minh một cái huấn luyện viên trình độ biện pháp tốt nhất chính là thay đổi người. Có điều cuộc tranh tài này hắn thay đổi người quả thật có chút hiệu quả, thay lên sân Sở Tơ Jit cùng Sĩn Cân đều ở hiệp 2 thu mạch đi bàn. Liền, nước Anh quốc áo ở Wembley sân bóng 40 đánh bại UAE quốc cáo. Chương 128, diễn hàn. Chương 128, diễn hàn. Nước Anh quốc áo 40 đại thắng UAE sau khi, nước Anh các truyền thông lập tức đưa ra đưa tin, đội bóng rốt cục trở lại quỹ đạo lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Loại này thoải mái tràn trề bốn, không đại thắng mới là nước Anh quốc áo nên có biểu hiện đương nhiên, hoàn thành một chuyển một bắn vỏ rủ sợ cũng được không ít biểu dương, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tán thành thực lực của hắn ở cùng vòng bảng vòng thứ 2 khác một cuộc tranh tài bên trong, sẽ mạ thêm bên trong 20 bắt UDUG lần này rốt cục không ai sẽ đem Senegan xem là bia đỡ đạn. Phải biết UDUG nhưng là nắm giữ đang tiến hành Olympic bóng đá sang trọng nhất hàng tiền đạo tổ hợp, Cavani hợp tác xa dễ, hơn nữa Senegan còn ở thi đấu hiệp một liền bị thẻ đỏ phạt xuống một người. Liên như vậy Senegal còn 20 toàn thắng Ujubei. này có thể tuyệt không là bia đỡ đạn đội bóng nên có biểu hiện. Nếu như vậy, vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, nước Anh quốc cáo liền chỉ cần đá hòa Uzue liền có thể thành công vượt qua vòng bảng đương nhiên, làm chí ở thắng lợi chủ nhà, nước Anh quốc cáo mục tiêu khẳng định là cố gắng vòng bảng đệ nhất 3. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, vợ rủ sở theo đội đi đến đều sân vận động cát điện luyện nụm, ở đây tiến hành vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận cùng Uzue gây thi đấu. Uzue tuy rằng ở vòng thứ 2 bại bởi Senegal, nhưng bọn họ vòng thứ nhất là thắng được cụ AE, vì lẽ đó này một hồi bọn họ chỉ cần đánh bại nước Anh quốc cáo tương tự có thể thành công thăng cấp vòng Bất quá bọn hắn tựa hồ đã ở trên một vòng bị sẹm mà thêm bên trong hoàn toàn phá tan. Cuộc tranh tài này đã được rất vô lực, căn bản không thể cho nước Anh quốc áo chế tạo ra phiền bái gì. Hiệp một sở Terjit đánh đầu ghi bàn, hiệp hai bợ rụ sợ suốt xa ghi bàn, đơn giản đúng dung 20 bắt tù du gây. Nay tri Udu với quốc cáo đại khái cũng là hướng về đại gia chứng phát minh túc cầu là hạng đoàn đội vận động. Bọn họ tuy rằng trên hàng tiền đạo có Cavani cùng xạ dễ tổ hợp siêu cấp, nhưng bên trong hậu trường tất cả đều là một đám không ai nhận thức đại chúng mặt, căn bản không thể cho trên hàng tiền đạo cung cấp đầy đủ trợ rút trực tiếp vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục Nước Anh quốc cáo 20 đánh bại gây đồng thời. Senegal cũng ở có vẹn chỉ 21 lịch chuyển đánh bại UAE liên này vòng bảng ở trong, nước Anh cùng Senegal đều là hai thắng một hòa có 7 điểm, có điều nước Anh quốc áo dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế trở thành vòng bảng đệ nhất. Chủ nhà nước Anh vị trí vòng bảng là bảng A, mà cái khác ba tổ ra biên tình huống là: Bảng Mexico vòng bảng số 1, Hàn Quốc vòng bảng đệ nhị. Bảng C bờ ra giữ vòng bảng số 1, Ai Cập vòng bảng đệ nhị. Bảng D Nhật Bản vòng bảng số 1, Honduras vòng bảng thứ 2. Căn cứ Olympic thi đấu ký biểu, làm bảng A vòng bảng đệ nhất đội bóng sẽ ở tứ kết trực tiếp đối đầu bảng B vòng bảng thứ hai. Như vậy nói cách khác, nước Anh Quốc cáo đem sẽ trực tiếp đối đầu Hàn Quốc Quốc cáo đáng nhắc tới chính là năm nay Olympic bóng đá vòng bảng thi đấu kết thúc, Uruguay xem như là một nhánh vòng bảng thi đấu bạo lạnh bị nốc cao đội bóng, nhưng vòng bảng thi đấu to lớn nhất ít lưu ý cũng không phải đây mà là bảng D Tây Ban Nha. Tây Ban Nha ở cùng Nhật Bản, Honduras, mổ dọc Cổ một vòng bảng tình huống, lại vòng bảng lót đáy bị nốc cao. Phải biết này chi Tây Ban Nha Quốc cáo nhưng là đang tiến hành Olympic bóng đá các đội bên trong đội hình mạnh mẽ nhất. Thủ môn là M trên hàng hậu vệ có Atza lợi khuyết thác, Alba, Món Tola, giữa sân có Isco, Sa Vi Mata, Cốc, trên hàng tiền đạo có Tetsuho, Jorginho, Azian. Hoặc là, là đại danh đỉnh đỉnh Tây Ban Nha thiên tài, hoặc là là đã ở La Liga đội mạnh đánh tới chủ lực cầu thủ, thậm chí có đã là nhà giàu chủ lực. Liên như vậy một cái đội hình, vòng bảng thi đấu hai liên tiếp thất bại liền sớm bị knock cao, quả thật làm cho người không hiểu nổi. Cũng chỉ có thể nói Olimpic bóng đá trời sinh chính là mẹ kế sinh, căn bản không ai coi nó là bàn món ăn, Tây Ban Nha đội hình mạnh mẽ đến đâu, so sánh thi đấu không trọng thị vậy cũng là toi công ba. Bởi Olimpic tổng cộng cũng chỉ có thời gian nửa tháng, vì lẽ đó Olimpic bóng đá lịch thi đấu sắp xếp là khá là hẹp. Hạ trận thi đấu trong lúc đó đại khái chỉ có hai, ba ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mùng ngày 4 tháng 8, đội bóng đá tứ kết thi đấu cuối cùng một trận, nước Anh quốc cáo đá với Hàn Quốc quốc cáo thi đấu ở sân vận động Điệp nghỉ đấu võ. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Sơ liền cảm giác mình trạng thái rất tốt. Mở màn vẹn vẹn 6 phút, Sơ nhận được chọn bóng, bóng ra tốc trực tiếp liền đột phá Hàn Quốc hậu vệ Kim Sương Thủ, có điều tiến vào vùng cấm sau bị Kim Anh quyền vấp ngã. Trấn phạt đèn bóng. Nước Anh giải thích lập tức hô to lên. Đẹp đẽ đây quả thật là là penalty mở màn vẹn vẹn 6 phút, vợ rủ Surrey liền đột nhập bên trong vùng cấm chế tạo một cái penalty. Đang tiếp chủ đá penalty dẻm xây lại đá một cái điểm số tối kỵ giữa bóng cao, bị Hàn Quốc thủ Munley bị mì ảng đem bóng nhào đi ra. Quá tệ, dẻm penalty không hề chất lượng, bị người Hàn dễ dàng liền nhào đi ra. Dẻm sới phạt ném penalty, người Hàn lại nhân cơ hội lên thế, bắt đầu phát động thế tiến công uy hiếp nước Anh quốc áo bên này không thành. Hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng, vẹn vẹn phút thứ 19, Hàn Quốc quốc áo liền do phát chủ vĩnh kéo một bên truyền vào trong, trung lộ Chí Đông Nguyên đánh đầu ghi bàn, liền như vậy đạt được điểm số trên dẫn trước bóng đá thi đấu chính là như vậy. Nếu như ngươi lãng phí cơ hội, ngươi liền sẽ phải chịu trừng phạt. Đây là trên sân bóng chân lý. nước anh giải thích nói về đạo lý. mắt thấy điểm số là hậu, bờ rủ sở trực tiếp đi tìm đến dẻm sẩy, nhiều cho ta chuyển bóng, ta có thể tìm tới cơ hội. bờ rủ sở vốn là cùng dẻm sẩy cũng không thua, kỳ thực này chi nước anh quốc áo hắn cùng tất cả mọi người đều không quen, nhưng hiện tại đội bóng điểm số là hậu, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lên đi tiếp lời. ok, dẻm sẩy đúng là đáp ứng rất kiên quyết. phút thứ 35 mươi lăm, sợ ở cánh phải nhận được dẻm trung lộ phân bóng, quá đi người hàn nam tệ hỉ sau khi lên chân chuyển ngang. Lần này quả bóng đánh vào Hàn Quốc trung vệ Hoàng Tích Hạo trên cánh tay, trọng tài lại thổi còi. Penalty lại là penalty. Ly lại một lần chế tạo ra penalty, tình trạng của hắn sát thực rất tốt. Mới vừa dệm sẩy đã phạt ném quá một lần penalty, bọn dù sở cũng muốn có phải là cái điểm này bóng do chính mình đi phạt, thế nhưng bên sân vẽ ở sở rất rõ ràng biểu thị, vẫn là do dệm sẩy chủ phạt. Em đi, cái này rất rủi. Bọn dù sở cũng chỉ có thể như vậy thầm mắng tên khốn kia vấn luyện viên vẽ ở sở. Thật vào lần này dệm sẽ không có lại khiến người ta thất vọng, hắn đã lừa gạt Hàn Quốc thủ môn đem phạt tiến vào, thành công vì là đội bóng san bằng điểm số có thể là hai cái penalty đem dẻm sẽ cho Ano. Đón lấy hắn bắt đầu không ngừng mà cho bờ rủ sở chuyển bóng. Liên phút thứ 42, dẻm xây đến cánh phải cùng gì trả họ hai quá một phối hợp mới xuất hiện chân truyền vào trong. Bờ rủ sở trung lộ cao cao nhảy lên, lực ép Kim Anh quyền một cái đánh đầu cơ môn. Quả bóng trải qua bờ rủ sở cái chán đàn hồi biến hướng sau khi, sát xa nhà cột đoan bay vào đối phương khung thành bên trong. Uuuuu ổn. Ly bờ rủ sở Ly đẹp đẽ đánh đầu ghi bàn. 21, chúng ta địch chuyển điểm số, chúng ta địch chiến xoay chuyển điểm số. Vẹn vẹn ở hiệp một, ly liền một người tạo ba cái bóng. Đáng tiếc rèm sự phạt làm mất đi một cái, không phải vậy chúng ta đã là 31 giờ trước. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, vẻ ở sở hàng này rốt cục xem như là có chút nhãn như thấy, biết bợ rủ sở trạng thái rất tốt, vì lẽ đó để toàn đội nhiều cho bợ rủ sở sáng tạo cơ hội. Hiệp 2 vừa bắt đầu, người Hàn đã nghĩ mở màn đột kích tìm tìm cơ hội, nhưng cũng trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Phút thứ 58, người Hàn đột nhiên để lên tấn công, nhưng phát chủ vĩnh dẫn bóng kéo dài, bị ạ lần cùng gì trả ó liên thủ đoạn, đoạn dưới, liền lần lúc này một cước chuyển xa, tìm giữa sân cánh phải bợ rủ sở. Do Á Ân truyền ra sức mạnh lớn điểm, nhưng Bợ Vũ Sơ ra sức ra tốc bên dưới vẫn là đuổi tới bóng, còn nhân cơ hội này bỏ qua rồi cùng phòng thủ hắn người Hàn Ki súo đoản. Nhanh chân dẫn bóng đi đến trước sân, một cái trầm vai biến hướng quá đi Kim xương thủ từ vùng cấm phía bên phải phần xương sườn đi vào, trước ở Kim Anh quyền bọc lót lại đây trước, Bợ Vũ Sơ liền lập tức lên chân dứt điểm. Nay bóng kỳ thực chỉ có thể coi là một cái góc hẹp cơ hội, nhưng Bợ Vũ Sơ dứt điểm là vọt thẳng đối phương thủ môn dưới hướng mà đi, hơn nữa tình trạng của hắn rất tốt, này một cước dứt điểm độ chính xác cũng rất cao ở đối phương ngồi xổm xuống chặn lại trước, quả bóng đã thuận lợi xuyên hướng bay vào khung thành bên trong. Vỡ dù Sở ly đẹp để phản kích phá cửa đẹp để xuyên hàng phá cửa. Ly trạng thái quá tốt rồi, hắn ở chế tạo hai cái penalty tình huống, hiện tại cũng đã lập cú đút, này quá khó mà tin nổi. Vỡ dù sợ vọt tới bên sân mở hai tay ra, lần này hắn nghe được lâu không gặp tiếng tiêu gạo. Vỡ dù Sở ly bỏ rủ Sở ly. Điểm số biến thành 31, lần này nước Anh quốc áo bắt thi đấu cơ hội rất lớn, dèm xây bắt đầu chủ động khống chế đội bóng chậm dưới tiết tấu. Người Hàn bên kia nhưng là có chút nóng này lên, bắt đầu không ngừng mà xung kích hàng phòng thủ nỗ lực tìm cơ hội. Phút thứ 76, lại là người Hàn để lên sau bị đánh phản kích, nhưng lần này đối phương chiếu lại tốc độ rất nhanh, cũng không có để cho nước Anh Quốc áo bên này cái gì cơ hội tốt. James không chê bóng đến trước sân, mắt thấy không có cơ hội tốt, càng làm bóng chuyển cho Bờ Dù sờ. Bờ Dù sờ ở trước sân cánh trái vị trí, tiếp bóng nhẹ nhàng mang một bước hơi làm điều chỉnh, rất đột nhiên liền trực tiếp lên chân sút xa. Quả bóng trực tiếp hướng về gần cột dọc bưng lên góc bay qua, hàng quốc thủ Môn ly bị mì ẵng lúc này nào tới, nhưng hắn mới bay đến một nửa, liền nhìn thấy quả bóng lướt qua bàn tay của hắn, một hồi nện ở xà ngang dưới duyên, trực tiếp đạn tiến vào khung thành bên trong. Ô ô ô ô ô ô, nước anh giải thích hô lên dài lâu tiếng gà thét. Vỡ dù sợ Ly Hạt chít hạt chít. Một cú phi thường tình chuẩn xuất xa phá cửa, Ly hoàn thành rồi hạt chít, Ô thát Migot, Ly trạng thái quá xuất sắc, hắn quả thực không người có thể ngăn. Người hắn ở trước mặt của hắn có vẻ yếu đuối như vậy như vậy bất lực, đây tuyệt đối là một hồi để bọn họ suốt đời khó quên thi đấu. Ly một người liền chế tạo năm cái bóng, nếu như cái kia hai cái penalty đều là hắn đến chủ phạt lợi nói, vậy thì là ngũ tinh liên châu. Vỡ dù sợ người thứ ba ghi bản triệt để phá tan người Hàn đấu trí, bọn họ đón lấy đều không có tổ chức lên quá quá mạnh liệt phản kích. Dèm sầy cũng thuận thế không chế nhịp điệu thi đấu, vững vàng tiêu hao hết còn lại thi đấu thời gian. Trận đấu kết thúc, chúng ta thắng lợi, chúng ta thăng cấp vòng bán kết. Cuộc tranh tài này mới có 19 tuổi tiểu tướng bờ rụ sở ly còn như thượng đế giáng lâm bình thường phát huy, một mình hắn liền chế tạo 5 cái bóng, một người liền triệt để phá tan 11 cái người Hàn. chương 129, Penanti tử huyệt. chương 129, Penanti tử huyệt. Bở rủ Sở lấy hạt mang đội, trợ giúp nước Anh quốc cáo ở cất điệp 41 đại thắng Hàn Quốc, này lập tức ở ngày thứ 2 thể dục truyền thông trên thu được lượng lớn trang báo 19 tuổi tiểu tướng hạt nước Anh quốc cáo đại thắng Hàn Quốc vợ rủ Sở Lý Thiên Thần hạ phẩm, đơn chàng cuồng tạo năm bóng đại thắng Hàn Quốc thắng cấp, nước Anh quốc cáo thời gian qua đi 64 năm lại tiến vào Olympic vòng bán kết. Bởi vì Olympic trong lúc, thể dục truyền thông có đủ loại tin tức có thể đưa tin, nhưng dựa vào bóng đá ở châu Âu sức ảnh hưởng, bở rủ Sở vẫn phải là đến không ít chuyên môn trang báo ở nước Anh quốc cáo cùng Hàn Quốc quốc Cổ bị thi đấu trước, Olympic tứ kết cái khác thi đấu cũng đã sớm đấu võ. Kết quả cuối cùng là Nhật Áo 30 đại thắng Ai Cập quốc gáo. Mexico quốc cổ gã lúc thi đấu 32 thắng hiểm Senegal quốc gáo. Bờ Gia dự quốc gáo thưởng quy thời gian 32 đánh bại Honduras quốc gáo. Căn cứ Olympic bóng đá ký biểu, nước Anh quốc gáo ở vòng bán kết đá với Bờ Gia dự quốc gáo, Nhật Áo vòng bán kết đá với Mexico quốc gáo. Liên vòng bán kết này bốn chi đội bóng tới nói, Nam dữ Neymar, Tuca, Thiago Silva và tổ các ngôi sao bóng đá Bờ Gia dự quốc gáo là mặt giấy thực lực mạnh nhất, nước Anh quốc gáo ở vòng bán kết gặp gỡ đối phương, tuyệt đối không phải chuyện tốt đương nhiên ở nước Anh truyền thông khuyết đại đưa tin bên trong nước Anh quốc áo mới là thực lực mạnh nhất cái kia đặc biệt là tứ kết thi đấu đơn chàng tạo năm bóng bờ rủ sở, gần nhất bị thổi phồng đến lợi hại lần này hắn mới xem như là chân chính ở toàn nước Anh trong phạm vi đại đại ló mặt không thể không nói olimpic bóng đá tuy rằng không được coi trọng hơn nữa hàm kim lượng thấp nhưng bởi vì ở London tổ chức đây quả thật là là một cái bờ rủ sở ló mặt cơ hội tốt đáng nhắc tới chính là tứ kết lần kia hạt chỉ sau khi bờ rủ sở ở đang tiến hành olimpic bóng đá thi đấu trên số bàn thắng đạt đến năm cái tạm thời cùng Cneagan cổ ra di tạ ngang đặt ngang hàng bảng vua phá lưới người thứ nhất có điều cô nạ rất đã bị đào thải ra khỏi cuộc, bờ rủ sở cùng tạ mỹ ngang đều còn có hại trận thi đấu 3. Ngày mùng ngày 7 tháng 8, ở Manchester sân đấu Trafford, nước Anh quốc giáo cùng bờ ra dự quốc giáo thi đấu chính thức đấu vo ở trước một ngày tiến hành thi đấu bên trong, cô quốc giáo 31 đánh bại Nhật Áo, đã sớm tiến vào trận chung kết. Cuộc tranh tài này, bờ ra dự quốc giáo huấn luyện viên mẹ làm đầy đủ chuẩn bị, cô ý đối với bờ rủ sở bố trí độ công kích phòng thủ đối phương sắp xếp cùng Thiago và hai người đồng thời liên thủ phòng thủ bờ dự điều này làm cho bờ rủ sợ tương đối khó chịu. Sãn giờ tuy rằng còn có chút tuổi trẻ, Nhưng thi Agouziva có thể đã là châu Âu đại danh đỉnh đỉnh trung vệ, thậm chí rất nhiều truyền thông đều gọi hắn là hiện nay châu Âu đệ nhất hậu vệ. Lần này bờ Ra Diu đội Olympique ngũ ở trong, thì Agouziva chính là lấy quá tuổi cầu thủ cùng đội bóng đội trưởng thân phận đến London dự thi. Olympic bóng đá ở thi đấu phân chia trên là thuộc về đội thanh niên thi đấu, dự thi tuổi tác là yêu cầu 23 tuổi trở xuống, có điều có thể mang ba cái quá tuổi cầu thủ. Nước Anh quốc áo bên này, quá tuổi cầu thủ chính là Zegersi, bờ lạc cùng gì chả họ. Bờ Ra làm đủ vua bóng đá quốc, hầu như sở hữu bóng đá thi đấu quán quân bọn họ đều năng quá. Nhưng chính là không nắm quá Olympic bóng đá quán quân, vì lẽ đó người bờ ra dư ở gần nhất ngày 10, 20 năm vẫn luôn đối với Olympic bóng đá quán quân canh cánh trong lòng. Rất nhiều bờ ra siêu sao đều mang đội đi tham gia quá Olympic bóng đá, bao quát gì vạn đồ, Ronaldo, Ronaldinho chờ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cấp bậc cầu thủ. Nhưng bờ ra dư chính là trước sau đều không hiểu ra sao không lấy được quán quân, này đã sắp muốn trở thành đủ vua bóng đá quốc một cái tâm bệnh. Lần này, Thiago Silva làm mang đội đội trưởng, hắn tự nhiên là hy vọng trợ giúp bờ ra tròn cái này, Olympic bóng đá ngậu, vì lẽ đó hắn đối với bờ rủ sợ phòng thủ có thể nói là cẩn trọng chịu đến như vậy đãi ngộ đặc biệt bờ rủ sơ biểu hiện tự nhiên chưa không ít đương nhiên điều này cũng cùng bờ rủ sơ không có toàn lực đi liệu khá liên quan thời gian dài chờ ở châu âu bờ rủ sơ cũng là chịu đến châu âu toàn thể bầu không khí ảnh hưởng đối với olimpic bóng đá cũng không quá để ý lại như olimpic bắt đầu thi đấu trước bạn nẹt nói như vậy lần này nước anh quốc cáo lưu trình chủ yếu chính là giúp ngươi ở nước anh trong phạm vi khuyết tán một hồi nhân khí có bắt hay không quán quân căn bản không trọng yếu nếu vì một cái olimpic quán quân liền đánh đến bị thương vậy tuyệt đối là ngu xuẩn mới gặp làm giả sự kỹ thuật không chỉ là bợ rủ sơ này chi nước Anh đội Olympic bên trong gần như tất cả mọi người đều là ôm loại ý nghĩ này. Bất dù sơ bị hạn chế tình huống, sân nhà tác chiến nước Anh quốc áo vẫn là trước tiên đạt được ghi bàn. Hiệp một phút thứ 41, Dèm sẽ chọn khe bóng kiến tạo sở tơ Jit phá cửa, nước Anh quốc áo đạt được dẫn trước. Nhưng là hiệp 2 bắt đầu, vệ ở sơ hàng này lại bắt đầu làm yêu, liên tục thay đổi người điều chỉnh, cũng không biết hắn là cho rằng một bóng dẫn trước không đủ, vẫn là muốn bảo vệ cái này 10 điểm số. ngược lại hiệu quả không thấy, trái lại là ở phút thứ 67, Neymar kiến tạo chính mình hàng tiền đạo hợp tác mì ngang phá cửa, mở ra giúp quốc áo san bằng tỷ số. Lúc này Vệ ở trong tay chỉ có cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, liền hắn ngồi ở bên sân suy nghĩ hơn 10 phút, ở phút thứ 82 thời điểm, rốt cục dùng mất rồi này cái cuối cùng thay đổi người cơ hội. Số 13 trên, số 7 dưới. Vệ ở sơ đổi suất từ MU huấn luyện cầu thủ trẻ Tom Cự Lệ Ly, hắn khả năng là muốn tìm cầu một ít biến hóa, nhưng hắn thay đổi chính là bờ dự cái này thay đổi người có phải là hơi thiếu cân nhắc chút. Trên một cuộc tranh tài ly trạng thái nổ tung, đơn chàng chế tạo năm bóng, coi như này một hồi, biểu hiện của hắn hơi chút bình tĩnh. Nhưng ở thi Agosiva như vậy đỉnh cấp hậu vệ phòng thủ dưới, ai cũng không dám nói liền nhất định có thể có biểu hiện. Hơn nữa hiệp một lần kia ri bàn, chính là Li ở đường biên chạy chỗ lôi kéo, đem thi Agosiva cùng Alexander dở dội đồng thời hấp dẫn tới, dẻm xây mới thu được chọn khe không gian. Bọn rủ sở một xuống sân, xào ở gạt liền đến ôm ấp hắn, đồng thời an ủi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, vậy ở sở huấn luyện viên chỉ là muốn để đội bóng có một ít thay đổi. Hiện nhiên sở gặt là lo lắng bọn rủ sở tức giận, đây chính là toàn anh trực tiếp thi đấu, bọn rủ sở nếu tới cái vướng khăn mặt hoặc là đánh bình nước phát tiết loại hình, cái kia ảnh hưởng nhưng là không tốt. Kỳ thực hắn cả nghĩ quá rồi, vợ rủ sở vẫn đúng là không tức giận. Cùng Hàn Quốc trận đó đơn chẳng tạo năm bóng sau khi, vợ rủ sở đã đạt đến chính mình tới tham gia olim tiếp mục đích, đón lấy có thể hay không bắt được quân, vợ rủ sở cũng không đáng kể. Kỳ thực cùng đội tuyển Hàn Quốc trận đấu kia sau khi, bà nẹt còn cố ý gọi điện thoại đến dặn vợ rủ sở để hắn chú ý bảo vệ mình không phải bị thương. Dù sao mục đích đã đạt đến, hiện tại liền để tên kia yêu thích làm sao chơi liền làm sao chơi đi. Vệ ở sở Tân thay lên sân cờ lệ vợ cũng không phải là không có biểu hiện, hắn vừa ra sân liền thành công đột phá sàn dở dở nhưng thời gian sau này hắn rất nhanh sẽ biến mất ở trên sân bóng. Liên 90 phút trận đấu kết thúc, điểm số là 11. Rất nhanh bù giờ thi đấu 30 phút cũng kết thúc, điểm số vẫn là 11. Lại là chết tiệt Venezia đại chiến đến rồi, ta đã có một loại dự cảm xấu. Nước Anh giải thích bắt đầu phòng hờ. Chỉ cần đụng vào trên Venezia đại chiến, chúng ta liền chuẩn không chuyện tốt. Một tháng trước, chúng ta mới ở Ukraine Venezia đại chiến bại bởi người Italy. Bây giờ chúng ta khả năng lại muốn ở Manchester Venezia đại chiến bại bởi người Brazil. ra đại chiến xác thực vẫn luôn là nước Anh bóng đá tử huyệt cho tới bây giờ. Đội tuyển quốc gia Anh ở chính thức giải đấu lớn trên trải qua 7 lần penalty đại chiến, cũng chỉ có ở năm 1996 Euro tứ kết thắng quá một lần Tây Ban Nha, cái khác 6 thứ toàn vua. Năm 1996 Euro là ở nước Anh địa phương tổ chức, khả năng là sân nhà hiệu quả bổ trợ để bọn họ thắng lần đó. Nhưng này ở Euro ngay lập tức vòng bán kết trên, nước Anh liền lại lập tức penalty đại chiến bại bởi nước Đức, phạt ném penalty cái kia tội nhân chính là Sảo ở Ergat, hiện nay đang ngồi ở bờ rụ sợ bên người cúi đầu, tựa hồ không dám ngẩng đầu nhìn đón lấy penalty phân đoạn. Trên thực tế không chỉ là nước Anh thành niên đội, coi như thêm vào nước Anh sở hữu đội thanh niên cùng trận đấu giao hữu, nước Anh bóng đá cũng là bị điểm bóng đại chiến khắc chế. Nước Anh các cấp, cấp độ đoạn thi đấu tổng cộng từng tao nổ 10 lần Nanti đại chiến, vẹn vẹn chỉ thắng 2 thứ. Ngoại trừ 96 năm Euro thắng Tây Ban Nha lần kia, còn có chính là 095 UEFA ship trên Venanti đại chiến thắng quá 1 lần tùy điện. Mà lần này Olympic bóng đá trên tao nộ Venanti đại chiến, quả nhiên lại là mùi vị quen thuộc. Nước Anh ba vị trí đầu phạt chỉ có Vương Lão cắt một người phạt bên trong. Bờ Gia Dụi đội nhưng ba phạt chúng hết, ngay lập tức thứ tư đi đến phạt bóng cờ lệ vợ lì một cước nhuyễn mà vô lực penalty, bị bờ gia dư thủ môn nghệ tổ ung dung đập ra. Trận đấu kết thúc, đón lấy penalty cũng không cần phạt, bờ gia dư đã sớm thắng lợi. Chương 130, chiếc giày vàng. Chương 130, chiếc giày vàng. Nước Anh quốc áo ở vòng bán kết ngã vào penalty đại chiến trên, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng coi như là một cái không sai thành tích. Nước Anh bóng đá tuy rằng thời gian dài bị thổi làm hùng, nhưng gần nhất những năm này đúng là các độ tuổi đều không có gì thành tích tốt. Lần này đánh vào Olympic vòng bán kết, đã là từ 1990 năm nước Mỹ hớt cop tới nay, nước Anh bóng đá lần đầu đánh vào quốc tế thi đấu vòng bán kết. Thua trận vòng bán kết, có điều nước Anh quốc áo còn có một hồi cùng Nhật Bản huy chương đồng tranh đoạt chiến. Nếu như lấy xuống, cũng coi như là có thể bắt được một khối Olympic huy chương đồng. Ngày 10 tháng 8, bọn dù sở theo đội bóng lại một lần đi đến sân vận động Katipella, đem ở đây cùng Nhật Tao tiến hành một hồi 3, 4 tên trận chung kết. Năm nay Olympic bóng đá lịch thi đấu sắp xếp trên, nước Anh quốc áo tựa hồ cùng địa pháp rất hữu duyên, trước vòng bảng thi đấu cùng tứ kết liền đến quá nơi này hai lần, lần này là lần thứ ba bại bởi thực lực tổng hợp mạnh nhất mở ra dịu đội chúng ta không cần thiết độ trí thế nhưng trận này cùng nhật bản đội thi đấu chúng ta là thực lực càng mạnh hơn một phương chúng ta nhất định phải lấy xuống ở london cử hành olympic chúng ta quyết không thể liền một khối huy chương đều không lấy được lần này trận đấu bắt đầu trước las ở gặt đứng ra cổ vũ sĩ khí thua trận vòng bán kết vậy ở sở các loại thay đổi người điều chỉnh bị nước anh các truyền thông nắm lấy cuộn phê hắn hiện tại tựa hồ có chút sức đầu mẻ chán ngày hôm nay rất chờ mặc. trận đấu bắt đầu hai bên đều trầm chập đá mười mấy phút phút thứ 16 Bờ rủ sơ đột nhiên đổi vị đến cánh trái đi, ung dung quá rơi mất đối phương hậu vệ cánh nọ gì cổ hồng thụ, trực tiếp cắt vào bên trong dứt điểm. Lần này đột nhiên đổi vị để nhật táo hàng phòng thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, quá đi nọ gì cổ hồng thụ sau khi, những người khác bù tương lai đến tương đương chậm, để bờ rủ sơ rất thoải mái lên chân dứt điểm, quả bóng trực tiếp từ gần cột dọc đoan dưới góc bay vào khung thành bên trong. Uổng, rủ sơ ly đẹp đẽ cắt vào bên trong dứt điểm, ly lại một lần ở sân bóng thu hoạch đi bàn, nơi này tuyệt đối là hán phúc địa, ba lần ở đây thi đấu, hắn ba lần đều thu hoạch đi bàn, cũng còn tốt ly cùng nghèo không có quan hệ gì. Không phải vậy hắn gia nhập yêu đội tuyển quốc gia, yêu khả năng muốn sừng bá châu Âu. Sân bóng lẹn nhỉ ủm là yêu đội tuyển quốc gia sân nhà, bọn rủ sợ 3 lần tại đây đều đi bảng, để nước Anh giải thích trèo chọc lên. Giới bóng đá quả thật có chút sự rất huyền học, khiến người ta giải thích không rõ ràng. Bọn rủ sợ lần này cũng có chút hơi nhỏ huyền học, hắn 3 lần ở sân vận động cắt đi phẩm lần nhỉ ủm thi đấu, đều thu hoạch ly bảng. Vòng bảng thi đấu 20 bắt u du quốc cáo cái kia một hồi, bọn rủ sợ tại đây đánh vào một bóng. Tứ kết 41 đánh bại Hàn Quốc quốc cáo cái kia một hồi, bọn rủ sợ tại đây H9 Bây giờ lại một lần ở chỗ này đối với nhật áo, vợ dù sơ lại trước tiên đánh vào một bóng. Vợ dù sợ rất sớm liền đạt được ghi bàn, điều này làm cho bản thân liền thực lực chiếm ưu nước Anh quốc áo sĩ khí càng thêm tăng vọt, đón lấy khởi sướng liên tục thế tiến công. Phút thứ 25, Vương lão cắt một cước sút xa đánh trúng của dọc, cho Nhật Bản thủ môn nhấp nhấc thần. Tân mạng điện thoại di động đoàn, M 81 Z Velos. Phút thứ 29, vợ dù sợ đường biên truyền vào trong, dít đang không có chịu đến quá nhiều tình huống đem bóng cho đỉnh cao. Phút thứ 34, Đều Xưng, do ác lần ở trung lộ quá đi nhật bản giữa sân miệng núi mình sau khi một cước nhẹ nhàng lốt bóng phá cửa vì là nước anh quốc áo mở rộng điểm số hiệp một chính là lấy 20 điểm số kết thúc hiệp 2 trận đấu nước anh quốc áo này vừa bắt đầu chậm lại thi đấu chuẩn bị thu hoạch thi đấu thắng lợi phút thứ 79 mươi dựa vào một lần không sai phản kích cơ hội dẻm sẩy dẫn bóng đột nhập ghi bàn bị đẩy ngã nước anh quốc áo thu được một hattrick nanti lần này dẻm sẽ tự mình đem bóng giao cho bợ rủ sở trong tay người tới đi hiệp một ghi bàn sau khi bờ rủ sở số bàn thắng lần thứ hai đổi tới cùng bờ ra rủ tiên phong tạo mí ngang năng hàng hiện nay hai người đều là 6 cái đi bàn nếu như bờ rủ sợ có thể phạt tiến vào này hạn Venanti, hắn rất có cơ hội bắt lần này Olimp thi đấu chiếc giày vàng. bờ rủ sợ cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn liền ôm bóng đi đến chấm phạt đền, chuẩn bị chủ phạt này hạn Venanti. Nhật Bản thủ môn quyền điền tu một cố ý đi tới chấm phạt đền đến, đứng ở bờ rủ sợ trước mặt, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đe dọa hắn. bờ rủ sợ căn bản không điều hắn, làm từng bước dọn xong quả bóng, chờ trọng tài thổi còi, tiếp theo chính là chạy lấy đá dứt điểm. bờ rủ sợ Venanti đánh chính là khung thành dưới góc trái, đối phương vẫn đúng là đoán đúng phương hướng, có điều tốc độ bóng quá nhanh, hắn mới đối phương hướng về cũng không thể đánh gục quả bóng. Lý Bắn Tiễn phá cửa, hắn ở đang tiến hành Olim tiếp trên số bàn thắng đã đi đến 7 cái, tuy rằng chúng ta không lấy được quán quân, nhưng chúng ta cầu thủ rất có khả năng bắt chiếc giày vàng. Hiện tại ta đã tin tưởng John Lee lời giải thích, nếu như lúc trước Hudson Damley mang đi tham gia ở Joe, chúng ta có thể đi được càng xa hơn. Bọn dù Sở Bắn Tiễn phá cửa đem điểm số mở rộng vì là 30, này cơ bản chính là khóa chặt thi đấu thang cục. Thời gian sau này, tuy rằng Nhật Áo thay thế bổ sung ra trận Takashi ở xã Mỹ đột phá gì trả họ sau đánh chúng quá một lần sà ngang, nhưng này đã không quan hệ lại cục. Cuối cùng 30 điểm số bị duy trì đến trận đấu kết thúc. Nước Anh quốc cáo bắt lần này Olimpique huy chương đồng cũng coi như là một cái hợp lệ thành tích. Nước Anh quốc cáo cùng Nhật Áo 3, bốn tên trận chung kết sau ngày thứ hai. London Olimpique chính quy trận chung kết ở Embley sân bóng chính thức cử hành. Cuộc tranh tài này cùng bờ rủ sở tối quan hệ trực tiếp chính là bờ Ra dự tiên phong tạ mình nàng có thể hay không ghi bàn. Nếu như bờ Ra dự tiên phong không ghi bàn, bờ rủ sở đơn độc trở thành Olimpique chiếc giày vàng. Nếu như bờ Ra dự tiên phong tiến vào một bóng, hai người đặt ngang hàng chiếc giày vàng. Nhưng nếu như bờ Ra dự tiên phong tiến vào hai bóng hoặc là càng nhiều bờ rủ sợ cũng chỉ có thể lại một lần vô duyên chiếc giày vàng nay cùng lần trước UEFA Euro Paris chiếc giày vàng tình huống có chút tương tự nhưng lần này bờ rủ sợ vận khí không hỏng bét như vậy bờ Ra Di Tiên Phong ở trận chung kết bên trong không biểu hiện gì không có thu hoạch bất kỳ ghi bàn không chỉ Tạ Mị ngang không có thể đi vào bóng bờ Ra Di toàn đội đều đá được cũng không được như vậy một cái đi đá hất cột đều có thể có làm cường lực đội hình bọn họ ở trận chung kết bên trong đối mặt bình dân đội hình Mexico chỉ là tiểu chiếm một chút tình cảnh ưu thế nhưng lần lượt bị đối phương dùng phòng thủ phản công uy hiếp không thành cuối cùng Mexico trên hiệp 2 đều vào một bóng Ung Dung bắt thi đấu. Bờ Gia Dụ chỉ là ở phút bù giờ mới rựi vào thay thế bổ sung ra trận hụt hòa nhau một bóng, miễn Cương cứu vãn một chút mặt mũi. Lần này nước Anh truyền thông càng làm vẻ ở sở lôi ra đến tiên thì, bọn họ xưng nếu như nước Anh quốc cáo ở vòng bán kết đối mặt Bờ Gia Dụ thời điểm, cũng khiêm tốn đánh phòng thủ phản công, nói không chắc hiện tại liền muốn nắm quán quân đủ vua bóng đá quốc vẫn không lấy được Olympic bóng đá quán quân, cái này cũng là một cái rất huyền học đồ vận. Gần nhất này hơn 20 năm Olympic, Bờ Gia Dụ mỗi lần đều sẽ phái một nhánh cường lực đội hình đội Olympic đi dự thì, nhưng mỗi lần đều không lấy được quán quân. Mạng hết hạn cho tới bây giờ. Bở ra dư quốc cáo đã 6 lần đánh vào vòng bán kết, 3 lần đánh vào trận chung kết, nhưng xưa nay không bắt được quá quán quân. Này không phải huyền học là cái gì? Bất kể như thế nào, năm nay Olympic bóng đá xem như là kết thúc. Bở dù sở lấy 7 hạt đi bàn, được tuyển đang tiến hành Olympic bóng đá thi đấu chiếc giày vàng. Tuy rằng vừa không có chiếc giày vàng quốc, hàm kim lượng cũng không cao lắm, nhưng này sát sắc, sắc thực thực là bở dù sở nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất được tuyển thi đấu chiếc giày vàng. Bở dù sở được tuyển Olympic chiếc giày vàng sự, ở châu Âu bên này gây nên quan tâm cũng không nhiều, dù sao hiện tại là mùa hè kỳ chuyển nhượng, đủ loại chuyển nhượng nghe đồn bay lời trời. Các truyền thông chủ yếu đưa tin phương hướng đều ở bên kia, đúng là ở Trung Quốc bên kia. Vụ rủ sơ được tuyển Olympic chiếc giày vàng tin tức bị thảo luận đến tương đối nhiều. Olympic chiếc giày vàng a, Ronaldo Messi đều không năng quá. Nhưng Messi năm quá Olympic quán quân, hắn chỉ là người thứ 3. Có Olympic quán quân ghê vậy Còn chưa là theo gì Trần Mỡ lăn lộn, 08 năm cái kia chi Argentina quốc áo, gì Trần mở mới là bắt bụi, Messi có điều là theo làm trợ thủ, số 10 áo đấu đều là mặc ở gì Trần mở trên người. Chưa từng xem bóng liền không muốn tại đây mù bước bước, Messi không mặc số 10 là hắn khiếm tốn, gì so với thành cửu. Hắn liền Messi một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Messi như thế có năng lực, hắn làm sao không bắt được Olimpic chiếc giày vàng đây? Nhớ không lầm lời nói, 08 năm Olimpic, Italyo si 4 cái ghi bàn liền năm chiếc giày vàng. Messi là tất cả vì quán quân, năm đó nếu là không có Messi không ngừng mà đột phá, vòng bán kết liền bị bờ ra Rio đưa về nhà, lẽ nào quán quân không thể so chiếc giày vàng trọng yếu? Chiếc giày vàng vẫn đúng là không chắc liền so với người quán quân trên lệnh. Một câu nói không đúng, các loại thổi lại bắt đầu ở trên internet chửi nhau lên. Có điều cũng còn có lý tính thảo luận. Năm cuộc tranh tài 7 cái ghi bàn, ta cảm thấy Bở rủ Sở sau đó muốn hướng về Cờ Ziti Ano Zonan đâu cái hướng kia phát triển, từ giữa sân cải đến tiên phong vị trí đi. Lẽ nào liền không ai phát hiện, Bở rủ Sở ở 3 trận đối mặt châu Á đội ngũ, toàn bộ biểu hiện thần dũng sao? Cũng thật là, vòng bảng thi đấu đối mặt em một truyền một bắn, tứ kết đối mặt Hàn Quốc H-chít cộng thêm khác tạo 2 điểm bóng, huy chương đồng chiến đối mặt Nhật Bản lập cú đút. Nếu như hắn gia nhập đội tuyển Trung Quốc, chuyện này quả là không dám tưởng tượng. Có cái gì không dám tưởng tượng? Không ai cho hắn chuyển bóng, hắn có thể tốt đến đến chỗ nào đi? Nhìn u với Cavani cùng Sarri, không ai cho bọn họ chuyển bóng, còn chưa là đã được xem đống cước như thế, vòng bảng thi đấu đều ra không được tuyến. chương 131, tịch. chương 131, Tandic. Bọn rủ sở đang tham gia Olimpik trong lúc Châu Âu giới bóng đá các loại chuyển nhượng vẫn ở đều đâu vào đấy tiến hành. Ở lần Tam đảo bên này, được quan tâm nhất nhưng là liên quan với Tân khoa tờ Rmy ở Leeds dạy vàng Vantersi tranh cướp. Cuối cùng, vẫn là M thành công đánh bại Man City cùng U23 lấy 24 triệu bảng Anh giá cả đem Vantersi chiêu vào dưới trướng. Arsenal không chỉ là tổn thất Vantersi. Còn có mùa giải này thể hiện xuất sắc gã Lệ Sảng giờ dễ xong, hắn cũng lấy 19 triệu euro giá trị con người chuyển đấu Barca. Bắc đôn tứ quân tử tất cả đều đi ra. Pháp Trung Nghĩa, Nạp Tư Lợi, Tống Công Minh, Phạm Hùng Tâm, một cái so với một cái quân tử. Nhớ tới năm ngoái phá bờ gì gạ tự móc tiền túi chuyển đầu 3K sau khi Van Tơ si đánh ra trạng thái đỉnh cao, hắn ở mùa giải trung kỳ một lần sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc đã nói, nếu như phía trên thế giới này còn có người đối với Arsenal là trung thành, vậy chính là ta. Lúc đó hắn câu nói này, nhưng là dẫn được vô số thương mê vì hắn khen hay ủng hộ, nhưng lời nói còn vang vẳng bên tai. Hắn người đã ở đi Manchester kiểm tra sức khỏe trên đường. Này lòng người A, thực sự là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ngoại trừ Van Tersi ở ngoài, tờ The, The Mi ở lít bên này động tĩnh to lớn nhất chính là tân khoa vô địch Tram Tion Chelsea. Chelsea tiêu tốn 40 triệu euro tiến cử Liga một cầu thủ xuất sắc nhất Thế Đen, lại tiêu tốn 32 triệu euro tiến cử bờ ra dự thiên tài giữa sân Oscar. Lấy hiện nay cái này chuyển nhượng thị trường giá thị trường, những này có thể đều là chân chính vô cùng bạo tay tiêu tốn. Thế Đen cơ bản chính là năm nay tờ The, The Mi ở lít chuyển nhượng tiêu vương bộ rủ sở chuyển nhượng hướng đi ở nước anh bên này cũng rất được quan tâm, đặc biệt là hắn ở olympic trên thể hiện xuất sắc sau khi mới lên cấp tờ giờ mi ở lit quán quân man city đột nhiên liền đối với bộ rủ sở hứng thú tăng nhiều, tựa hồ là muốn đào hắn đi bù đắp tranh cướp vanteri thất bại chỗ trống như thế. Tân mạng máy vi tính đoan i 81 mươi một thực từ trung quốc trở về sau đó, bộ rủ sở chuyển nhượng công việc liền vẫn đang tiến hành, nhưng tiến triển vẫn không vui. bộ rủ sở bản thân là đối với gia nhập liên minh sở cốt không 4 rất có ý định nguyện, nhưng sở cốt không bên kia có thể lấy ra phí chuyển nhượng có hạn, đặc biệt là bọn họ hội đồng quản trị đã nhúng tay chuyện này điều này làm cho sở có không muốn chủ tịch cỡ lẹ menstěnny ở khắp nơi bị cả tay. đợt nghỉ united bên kia đúng là đối với bờ rủ sở rời đi nắm mở ra thái độ. bọn họ cho rằng mùa giải trước đánh vào uefa ở round vòng bán kết đã là rất biểu hiện xuất sắc. mùa giải mới bờ rủ sở tiếp tục ở lại đợt nghỉ united. nếu như mang đội đánh không tiến vào champions league chính thi đấu, không làm được còn muốn đi giá trị bản thân. vì lẽ đó hiện đang bán đi bờ rủ sở chính là thời cơ thích hợp. kỳ thực điểm trọng yếu nhất là bờ rủ sở tiếp tục ở lại đội khẳng định còn có thể yêu cầu tăng lương. đây mới là united tầng quản lý tuyệt không có thể tiếp thu. Đơn vị United tuy rằng nắm mở ra thái độ, nhưng mở rủ sở ở trên chuyển nhượng thị trường là rất được hoàn nền. điều này làm cho đơn vị United không có sợ hãi, mở miệng gửi gọi giá một chút đều không khách khí. Sớm nhất thời điểm, đơn vị United trực tiếp gọi giá muốn 25 triệu bảng Anh. Phải biết Van Tersi phí chuyển nhượng cũng mới 24 triệu bảng Anh, Eden phí chuyển nhượng đội thành bảng Anh cũng mới 31 triệu, một cái sở có tỷ sở trợ trợ mì ở kịp giải đấu cầu thủ liền muốn 25 triệu, vốn là ở chào giá trên trời mà. Liên sở có không muốn cố định trả tiền lại, chậm rãi làm luận, vốn là đã gần như nói tới 20 triệu bảng Anh trở xuống. Nhưng lúc này Sở Cốt Không 4 hội đồng quản trị nhúng tay, bọn họ không quá đồng ý dưới cái này, đánh cược đồng thời lại gặp gỡ bờ rủ sở ở Olimpic trên đường chẳng tạo năm bóng, cường hào Man City cũng tham gia, điều này làm cho đợt nghỉ United cắn chết 20 triệu bảng Anh không hé miệng. Man City nhưng là không thiếu tiền chủ, mặc kệ 20 triệu vẫn là 25 triệu, không phải là nhiều đảo hai thùng gỗ dầu sự mà. Lần này chuyển nhượng Lâm vào thế bí, bờ rủ sở muốn đi Sở có Không 4 cầm không ra đầy đủ phí chuyển nhượng, Man City cũng không phải kém phí chuyển nhượng, nhưng này cũng không phải bở rủ sở đệ nhất lựa chọn. Olim tiếp sau khi kết thúc, bạn hẹn tự mình đến London đến cùng bờ rủ sở thương nghị chuyển nội sự. Tân thủ phát. 881 81 881 ZVLU. Vợ rủ sở kỳ thực liền cái nhìn của ta. Man City cũng là cái rất tốt lựa chọn. Bọn họ đồng dạng có thể đá Champions League, cho tiền lương đãi nộ còn có thể so với đội bóng của nước Đức cao hơn một chút. Bạn hẹn vẫn không có từ bỏ khuyên bảo bờ rủ sở ở lại giờ giờ mi ở Đi tới Man City ta có thể trở thành là đương gia ngôi sao bóng đá sao. Vợ rủ sở trực tiếp hỏi. K trong thời gian ngắn bên trong không thể. Năm nay Agüero mới dẫn dắt Man City bắt đội xử cái thứ nhất giờ mi ở Elite quan quân, ngươi còn chưa bao giờ chân chính chứng minh quá chính mình, muốn vượt trên hắn, e sợ đến đá trên 2 3 năm, còn phải hàng năm đều có không sai biểu hiện. Cái kia không phải. Vậy ngươi đi sở không bốn cũng không thể trở thành đương gia ngôi sao bóng đá à, bọn họ có hận tệ lạ. Ta có lòng tin hai, 3 tháng liền vượt trên hắn trở thành đương gia ngôi sao bóng đá. Bọn dù sợ, ngươi mới chỉ có 19 tuổi, cũng không nhất định là ở mỗi chi đội bóng đều trở thành đương gia ngôi sao bóng đá, hơn nữa dẫn dắt một nhánh thời gian dài có lực cạnh tranh đội bóng, cùng dẫn dắt loại kia đội bóng nhỏ. Đó là hoàn toàn khác nhau. Bã Nẹt còn ở tận tình khuyên nhủ Quý Bảo: "Ta yêu thích loại cảm giác đó, hơn nữa ta yêu thích nên tiếp khiêu chiến." Vở dù sở ngữ khí rất khẳng định. "Được rồi, nếu như ngươi thật sự muốn đi sở cốt không muốn, ta ngược lại thật ra có thể có một cái biện pháp giải quyết, một cái có thể để cho Đanny United cùng sở cốt không muốn đều thỏa mãn chuyển nhượng biện pháp." Bã Nẹt không thẹn là cái trà trộn nhiều năm lão tên trọng, hắn biện pháp vẫn đúng là để sở cốt không muốn cùng Đanny United đều có thể tiếp thu. Bã Nẹt biện pháp rất đơn giản, chính là thêm vào hai lần chuyển nhượng chia làm phụ gia điều khoản, hơn nữa là đắt đỏ hai lần chuyển nhượng chia làm Trải qua ba bên hiệp thương sau khi, bọn rủ sở chuyển nhượng sở Kot 04 sự rốt cục có tiến triển. Sở Kot 04 cùng Đanị United hai bên bước đầu đạt thành ý đồ, bọn rủ sở lấy 15 triệu euro khoảng trường, trái phải giá cả chuyển nhượng Bundesliga sở Kot 04, thế nhưng chuyển nhượng phụ ra điều khoản bên trong quy định, bọn rủ sở lần sau chuyển nhượng rời đi sở Kot 04 thời điểm, Đanị United gặp nắm giữa 40 trở lên phí chuyển nhượng chia làm đây là một cái hai bên cũng có thể tiếp thu biện pháp, sở Kot 04 có thể nhờ vào đó hạ thấp bọn rủ sở trực tiếp phí chuyển nhượng, giảm thiểu gánh chịu nguy hiểm. Đanị United nhưng là đem một phần phí chuyển nhượng Đội thành trực tiếp đầu tư bọ dự sở tương lai, chỉ cần sau đó bở rủ sở ở Bundesliga đã ra, lần sau chuyển nhượng bọn họ có thể bắt được không tầm thường chuyển nhượng chia làm. Kỳ thực giới bóng đá thanh niên cầu thủ chuyển nhượng bên trong, thường thường đều sẽ rất nhiều vào hai lần chuyển nhượng chia làm phụ ra điều khoản. Nhưng này chút hai lần chuyển nhượng chia làm điều khoản, bình thường đều là 10 khoảng chừng, trái phải, có thể đạt đến 20 coi như là rất tốt, có rất ít xuất hiện bờ rủ sở như thế cao tỷ lệ. Dù sao hai chim một rừng không bằng một chim ở tay, tiền vẫn là lạc đại vi an tốt điều này cũng mặt bên giải thích. Đội United xem trọng bờ rủ sở ở Bundesliga tiền cảnh, cho rằng này bút đầu tư đáng giá làm. Hai bên đàm phán có tiến triển, vậy kế tiếp chính là quyết định các loại chi tiết nhỏ và số liệu tỷ lệ các loại. Bờ rủ sở gia nhập Liên minh Bundesliga đã không xa. Thừa dịp hai bên còn đang đàm phán, ngày 15 tháng 8 ngày này, bờ rủ sở lại trở về sở Scotland ánh nắng tươi sáng thành nhỏ đần đi, dự định cùng các đồng đội làm một hồi cáo biệt. Là bờ rủ sở xe xuất hiện ở sân huấn luyện ở ngoài, rất nhanh liền bị các cổ động viên phát hiện. Bờ rủ sở xe, đó là bờ rủ sở xe, hắn trở về. Quá tốt rồi, bờ rủ sở rốt cục trở về bờ rủ sở chúng ta vẫn luôn đang chờ người đấy nhiệt tình cổ động viên lập tức đem bờ rủ sở xe vây nốt bờ rủ sở bất đắc dĩ chỉ được xuống xe cho nhiệt tình các cổ động viên ký tên liên tiếp cho mười mấy cái fan bóng đá ký tên sau khi bờ rủ sở dừng lại mở miệng nói rằng ta muốn cùng mọi người nói một chút ta khả năng muốn rời khỏi đội nhà united bờ rủ sở vừa nói huyên áo hiện trường lập tức yên tĩnh lại liên tiếp mười mấy giây đều không có người nói một câu nói liền bờ rủ sở đi về phía trước dự định đi vào cùng các đồng đội cá biệt vây nốt cổ động viên từng cái từng cái tránh ra đường lối nhìn theo bờ rủ sở đi tới trong giây lát này bờ rụ sợ cảm giác trong lòng có chút đau buồn bởi vì những này mới vừa còn cực kỳ nhiệt tình cổ động viên hiện ở trong mắt bắt đầu có ý lạnh đi tới cuối lối đi bờ rụ Sở dừng lại một chút nhưng hắn cũng không có xoay người vẫn là tiếp tục việc nghĩa chẳng từ nan đi xuống thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc đi vào sân huấn luyện chính đang chuẩn bị chiến đấu tư cách tham dự trang thì honlit thi đấu đần nghị cầu thủ lập tức vây quanh bờ rụ Sở, người trở về đội trưởng đã vì dọ bờ tớ sống lập tức tới cho bờ rụ một cái ôm up. cùng các cổ động viên không giống cầu thủ có thể đều là biết đến sợ muốn chuyển nhượng rời đi Kỳ thực fan bóng đá cũng không phải hoàn toàn không biết, Scotland truyền thông mỗi ngày đều ở lẫn lộn bợ dữ sở chuyển nhượng sự, chỉ có điều các cổ động viên cũng không mong muốn tin tưởng bờ rủ sở sẽ rời đi mà thôi. Bợ dữ sở, ngươi không ở đều không ai cho ta này bóng, theo vắt đi mở miệng, mọi người bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Ngươi không ở, lão John đều rất ít đến đội bóng, còn có huấn luyện viên gần nhất đều là nhắc lên ngươi. Jamie hai ngày nay đang học tập ngươi chúc mừng động tác, hắn nói muốn lấy thay ngươi, chương 132. Hoàng Thất Lam. Chương 132, Hoàng Thất Lam. Năm 2012 ngày 17 tháng 8 ngày này Danny United Câu Lạc Bộ chính thức tuyên bố, trong đội giữa sân cầu thủ Bờ Dũ Sở Lee chính thức chuyển nhượng Bundesliga Sở 0-4 Câu Lạc Bộ, cảm tạ ly ở hai cái mùa giải tới nay vì là Danny United Câu Lạc Bộ làm ra công hiến vân vân đồng thời Danny United chính thức còn liệt ra Bờ Dũ Sở vì là đội bóng hiệu lực hai cái mùa giải chi tiết cặn kẽ. hai cái mùa giải thời gian, Bờ Dũ Sở tổng cộng vì là Danny United ở Sở có tỉnh sắp giờ mì ở kịp giải đấu ra trận 62 thứ, đánh vào 30 bóng đưa ra 29 lần kiến tạo. Trợ giúp Đan nghỉ Unai Titi thắng được 2011 12 mùa giải sở có Sơ Scotland mì ở kịp giải đấu quán quân, bổ rủ sở bản thân nhưng là liên tục hai cái mùa giải được tuyển sở có Scotland Cup Tờ giờ mì ở kịp vua kiến tạo. Scotland Cup FA ra trận 4 lần, đánh vào 4 bóng đưa ra 3 lần kiến tạo, trợ giúp Đan nghỉ Unai Titi thắng được 2011 11 mùa giải Sở Scotland Cup FA. Scotland Cup liên đoàn ra trận 2 thứ, đánh vào 2 bóng, trợ giúp Đan nghỉ Unai Titi thắng được 2011 12 mùa giải Scotland League Hai cái mùa giải thời gian, bổ dữ Sơ đã hoàn thành rồi Sơ Scotland trong nước thi đấu mãn quán. Mao Chiến ở trong, bọn dù sở hai cái mùa giải tổng cộng ở UEFA Europa League ra trận 17 lần, đánh vào 15 bóng đưa ra 4 lần kiến tạo, trợ giúp Đơnỷ United ở 2011-12 mùa giải đánh vào UEFA Europa League vòng bán kết Âu chiến đấu không thể bắt được quán quân, này xem như là một cái tiểu tiết lỗi. Nhưng ấy Đơnỷ United thực lực muốn ở Âu chiến ở trong năm quán quân, cái kia xác thực tương đối khó khăn. Hai cái mùa giải các hạng thi đấu gặp lại, bọn dù sở tổng cộng vì là Đơnỷ United ra trận 8 năm lần, đánh vào 51 bóng đưa ra 36 thứ kiến tạo, chẳng đều chế tạo một bóng Mặc dù là ở sở có tỷ trọng trợ mì ở kịp giải đấu, nhưng như vậy số liệu vẫn là rất xuất sắc. Vở dù sở phi chuyển nhượng là bao nhiêu, Đơn vị United chính thức cũng không có công bố ra bên ngoài, nhưng cũng không trở ngại sở Scotland truyền thông thông qua các loại con đường đi đóng móc. Có nói là 20 triệu bảng Anh, có nói là 15 triệu euro, nhưng mặc kệ là bao nhiêu, khẳng định đều sáng tạo Đơn vị United này chi đội bóng nhỏ đội sử ký thu. Vở dù sở chuyển nhượng, không nghi ngờ chút nào là Đơn United trong lịch sử liên quan đến số tiền cao nhất đơn bút chuyển nhượng. Trên thực tế, trước đây Đơn vị United trong lịch sử Còn chưa từng có lần nào chuyện nhượng đơn bút số tiền vượt qua 500 vạn bảng Anh quá ba. Mà lúc này, bờ dù sở đã ở nước Đức gỗ Sển Kỳ Chèn tiến hành kiểm tra sức khỏe. Thân cao 180 cm, thể trọng 73 kg, lượng hô hấp 6800 ml. Đầu tiên là thường quy theo lệ các hạng thân thể số liệu đo lường, tiếp theo tiếp tục kiểm tra thương bệnh sử, tiến hành bắp thịt công năng kiểm tra, cốt khớp xương kiểm tra, thân thể linh hoạt cùng tốc độ phản ứng kiểm tra, thân thể nhiếp dưỡng lượng kiểm tra vân vân. Nói chung, kiểm tra sức khỏe quá trình vô cùng rườm rà, một bộ đầy đủ hạ xuống, so với đá trên một cuộc tranh tài còn muốn phức. Không hơn người ta là phải hao phí hơn 10 triệu, làm sao cũng phải tỉ mỉ kiểm tra một chút. Kiểm tra sức khỏe xong xuôi, chủ trì kiểm tra sức khỏe bác sĩ đơn độc hướng đi sở cót không 04 tầng quản lý báo cáo kết quả. Rất nhanh, vợ dù sở vừa mới mới vừa mặc quần áo tử tế, sở cót không 04 chủ tịch Kenny ở liền đi vào, dạng dỡ nắm chặt bờ rủ sở tay nói rằng, tất cả thuận lợi, vợ dù sở, đón lấy ngươi chính là sở cót không 04 cầu thủ. Chúng ta trước tiên cùng đi ăn một chút gì, chưa mai còn có rất nhiều cổ động viên ở chờ ngươi lấy. Xem ra Kenny ở đối với lần này kiểm tra sức khỏe kết quả rất hài lòng, hoặc là nói hắn đối với này vụ chuyển nhượng có thể cuối cùng đạt thành hắn rất hài lòng đến phụ cận nhà hàng cùng sở cốt tầng quản lý đồng thời dùng cơm sau khi bờ rủ sở liền lái xe trở về chỗ mình ở bờ rủ sở nơi ở là gỗ sẹn kỳ chèn phụ cận âu bộ cạ Xe mạ khu là cái khá là nổi danh khu nhà giàu sở cốt không buồn câu lạc bộ sớm vì hắn tìm tốt đẹp đương nhiên câu lạc bộ chỉ là theo để năm phó tiền thuê muốn muốn mua lại nhà còn phải bờ rủ sở chính mình móc tiền túi kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói âu bộ cạ xẻ mạ khu là ở được dẻo độc trên địa bàn có điều khoảng cách gỗ sẹn kỳ chèn cũng rất gần quan trọng nhất chính là nơi này khoảng cách sở cốt không bốn sân huấn luyện rất gần ở nơi này sẽ rất thuận tiện hiện nay sở cốt không bốn trong đội hận tệ là cùng hệ đẹp đều ở nơi này trước đây joe cũng ở nơi này có điều mùa hè thời điểm hắn đi vùng trung đông đá bóng lái xe trở lại ô bổ cả xe mạ vợ rủ sở ở khu nhà giàu bên trong nhìn thấy không ít châu á mặt vợ rủ sở không cần đoán cũng biết những này cơ bản đều là người nhật bản đợt xeo là người nhật bản nhiều nhất nước đức thành thị thời gian dài đều có mấy vạn người nhật bản sinh hoạt ở đây cái phụ cận khu nhà giàu xem người nhật bản cũng là rất bình thường trở lại biệt thự của chính mình. Lão Zon cùng Ketley đã sớm giúp hắn thu thập xong tất cả, thứ cần thiết cơ bản đều mang tới. Bợu Dù Sở, thế nào? Đối với tân đội bóng có cảm giác gì? Bợu Dù Sở sắp tới, Lão Zon liền không thể chờ đợi được nữa quá tới hỏi. Ta ngày hôm nay chỉ là tiến hành chuyện nhỏ cuối cùng một đạo chính tự, kiểm tra sức khỏe mà thôi, ta đều còn chưa từng thấy chính mình đồng đội mới. Không vội vã, gia nhập tân đội bóng từng bước một đều phải từ từ đến. Zon, ngươi trở lại sờ Scotland cũng là một người ở, nếu không liền ở lại nước Đức đi. Bợu Dù Sở đột nhiên nghĩ đến, sau đó chính mình liền muốn một người ở ở nước Đức, tựa hồ có chút cô đơn không được, ta vẫn là về đấng đi càng tốt hơn. nơi đó ánh nắng tươi sáng, càng thích hợp ta lão già chết tiệt này. lão dôn suy nghĩ một chút cự tuyệt nói, nước đức khí trời cũng không thích hợp dưỡng lão, mùa đông lạnh mùa hè nhiệt, ta bộ xương già này có thể không chịu nổi. 3. sáng sớm ngày thứ hai, bờ dù sở liền dậy sớm đến biệt thự vườn hoa nhỏ bên trong luyện bóng. ngày hôm nay là bở rủ sở ở sở có không bốn sân nhà biểu hiện tháng ngày, đến thời điểm gặp có mấy vạn fan bóng đá trình diện, hắn muốn tìm tìm cảm giác bóng. Không phải vậy đến thời điểm căng bóng xấu mặt nhưng là không tốt chín h đúng thời điểm, bọn dù sờ lái xe mang theo lão Zon cùng kết cùng đi hướng về thành phố Gỗ Sen Kỳ Trện khu Sờ Cot 04 sân nhà, vẹo tiền sân đấu, lại tên sân bóng Azena Opchake. Sân bóng Azena Opchake là cái này sân nhà bản danh, có điều năm 2005 thời điểm, có không 04 câu lạc bộ đem sân bóng đê tên quyền bán cho nước Đức tối dễ bán bia hàng hiệu vẹo tiền, vì lẽ đó liền đổi tên là vẹo tiền sân đấu. Có điều rất nhiều có không 04 fan bóng đá vẫn là yêu thích tiếp tục xưng là sân bóng Azena Opchake. Vừa tới đến sân bóng ở ngoài, liền có rất nhiều nước Đức phóng viên vây quanh. Bởi dù sở ly, có thể nói một hồi ngươi chuyển nhượng sở cốt 04 chi tiết nhỏ sao? Có rất nhiều nhà giàu đội bóng đều coi cho ngươi, ngươi vì sao lại lựa chọn sở cốt 04 đây? Ngươi cụ thể phí chuyển nhượng là bao nhiêu? Có hay không đánh vỡ sở cốt 04 đội sử kỹ thu? Nghe nói ngươi tiền lương so với hơn tệ là còn cao hơn, đây là có thật không? Nước đức thể dục truyền thông phổ biến tới nói càng chuyên nghiệp một ít, nhưng bọn họ đào móc tin tức nhiệt tình có thể một chút không thể so nước anh phóng viên kém. Bảo rủ sở chuyển nhượng sở có không muốn sự, đúng là để rất nhiều fan bóng đá không nghĩ đến, chủ yếu là sở có không muốn cũng không phải một nhà có tiền câu lạc bộ, bọn họ trời sinh sẽ đang tranh cướp bỏ rủ sở loại này giá trị bản thân hư cao thiên tài cầu thủ trên chịu thiệt. Sở có không muốn đến cùng là bỏ ra bao lớn đánh đổi mới bắt Bảo rủ sở, đây chính là nước đức các ký giả hiện nay cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Nếu như sở có không muốn tiêu tốn đánh đổi quá lớn, Bảo rủ sở rồi lại cuối cùng không thể đánh ra đến, cái kia sở có không muốn rất có thể sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Này bút ngu giao dịch để ta nghĩ tới năm đó La Liga Giai Bệ Tị giá cao tiến cử đi nghị thần sự, đây là tới tự sở có không muốn tự địch, đốt mân thể dục chủ quản dục trào phúng. Năm đó Giai Bệ Tị đánh cử đi nghị thần thất bại, mấy năm sau liền tao nộ giáng cấp, rất rõ ràng nhiều rất chủ quản là ở nguồn ruột sở quất không muốn cũng sẽ tao nộ Bệ Tị kết cục giống nhau. Ta ngày hôm nay chỉ là tới gặp fan bóng đá, cái khác không quan hệ vấn đề ta cũng không muốn trả lời. Bỏ dù sở chỉ là nói đơn giản một câu, ngay ở Bảo An hộ tống dưới tiến vào sân bóng, sở quất sân nhà bên trong, mặc kệ phòng thay đồ vẫn là cầu thủ đường đối, hết thảy đều là màu lam đậm, hơn nữa là rất sáng sủa màu lam đậm. Lúc đầu Châu Âu vương thất đều yêu thích dùng một loại sáng sủa màu lam đậm đại biểu thân phận cao quý. Sau đó loại này màu xanh lam liền bị đơn độc đi ra, gọi là hoàng thất lam hoặc là hoàng gia lam. Sơ cốt không bún áo đấu cũng là sử dụng loại này lượng màu đậm lam, vì lẽ đó sơ cốt không bún cũng bị gọi là hoàng thất lam hoặc là hoàng gia lam ở phòng thay đồ đổi thật sáng sủa số 7 màu xanh lam áo đấu. vợ rủ sở tay phải ôm bóng tay trái lôi kéo tiểu cầu đồng đi vào cầu thủ đường núi. Tiểu cầu đồng còn là người quen, bậc rủ sơ còn nhớ tên tiểu tử này, chính là lúc trước bậc rủ sơ ở đây hoàn thành hất chỉ sau, khóc lóc mắng to bậc rủ sơ cái kia lúc đó bợ rủ sở đem mình áo đấu tởi ra ký trên tên đưa cho đối phương làm ăn ủi không nghĩ đến sở có không muốn vẫn rất có tâm cố ý tìm tên tiểu tử này đến làm bợ rủ sở sân nhà biểu hiện cầu đồng lúc này tiểu tử chính không ngừng mà ngẩng đầu quan sát liền bợ rủ sở hỏi làm sao không quen biết ta tiểu tử đầu tiên là lắc đầu một cái lập tức lại đổi thành gật gù hắn tựa hồ có chút bị hỏi bối rối không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu người tên là gì Mario Mario hạ ta đưa cho ngươi áo đấu vẫn còn chứ vẫn còn Có điều ngươi có thể hay không chờ một lúc lại cho ta một cái ký tên nào đấu, ta muốn Hoàng thất Lam. Đương nhiên không thành vấn đề. Chương 133. Sân nhà biểu hiện. Chương 133. Sân nhà biểu hiện. Năm tiểu cầu đồng từ cầu thủ miệng đường nối đi ra, bộ rủ sơ lại một lần bước lên ngạo phó sở cốt thằng cỏ. Lần trước hắn bước lên khối này thủ địa thời điểm, vẫn là đối mặt tay thân phận. Lần này, hắn đã trở thành sở cốt không bốn đội bóng này một thành viên. Và anh, trên người mặc số 7 áo đấu bự rủ sờ vừa bước lên sân bóng, trên khán đài liền phát sinh hiệu một tiếng, là các cổ động viên tập thể tiếng bàn luận. Không nghi ngờ chút nào. Bọn dù sợ là sở cốt không bốn đội trong lịch sử ít có hàng hiệu dẫn viên một trong. Lần này sân nhà biểu hiện cũng là sở cốt không bốn câu lạc bộ cố ý chuẩn bị. Hiện trường đến rồi hơn 10 đài truyền hình, đến mấy chục cái phóng viên đem tiểu cầu đồng hạ đặt ở bên sân trên. Rất nhanh sẽ có câu lạc bộ sắp xếp mỹ nữ MC cầm mịp rỗ phồn lại đây. Bọn dù sợ, người tốt. Tóc vàng mắt xanh người chủ trì đầy mặt mỉm cười bắt đầu rồi dẫn dắt đề tài. Người tốt. Lần đầu tiên mặc hoàng thất lam áo đấu, cảm giác thế nào? Cảm giác rất đặc biệt. Ta cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng tràn ngập sức mạnh. Ngươi biết ngày hôm nay hiện trường đến rồi bao nhiêu fan bóng đá sao? Tạm thời còn không biết. Hiện trường đến rồi bốn hơn 8000 tên fan bóng đá, đây là sở cốt trong lịch sử đến đây quan sát tân viên gia nhập Liên minh Đại nhị nhiều một lần, chỉ đứng sau 2 năm trước Zoro gia nhập Liên minh thời điểm. Phi thường cảm tạ các vị fan bóng đá chống đỡ. Bở rủ sở nói, bắt đầu hướng bốn phía trên khán đài phất tay ra hiệu. Hiện trường fan bóng đá lập tức dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt lấy đáp lại Bở rủ sở, đồng thời trên khán đài thả ra từng cái từng cái hành đều là hoan nghênh rủ sở gia nhập Liên minh lợi nói. Vậy ngươi dự định sau đó làm sao báo lại ủng hộ ngươi cổ độc viên? Dung biểu hiện xuất sắc, còn có quan quân. Thật sao? Nói thí dụ như, ra sao quan quân? Bất kỳ quan quân, ta sẽ tận lực trợ giúp đội bóng nắm đến bất kỳ có thể bắt được quan quân. Có điều ta hy vọng nhất trợ giúp Hoàng thất Lam bắt được, vẫn là Bundesliga quán quân cùng vô địch Trang Tiole. Đây là Hoàng thất Lam chưa bao giờ bắt được quá quan quân. Bậc Dù sợ lời nói hùng hồn lần thứ hai để sân bóng Arena ục trả kệ vang dội toàn trường tiếng vỗ tay. Phỏng vấn kết thúc, đó lấy chính là hiện trường biểu diễn kỹ thuật đá bóng, cũng chính là tân bóng. Bậc Dù sợ trời vừa sáng liền rời giường luyện tập, hiệu quả cũng khá. Hắn hiện tại cảm giác rất tốt long bàn chân dẫm bóng sau này lôi kéo, mũi chân vẩy một cái, đem bóng đá bước lên đến, vợ rủ sở dùng cái chán đi đón trụ quả bóng, liền như vậy đẩy quả bóng đi đến trong sân bóng rương. Liên đón lấy chính là bình thường tân bóng, mu bàn chân tân bóng, má trong tân bóng, bắp đùi tân bóng, luân phiên đến một lần, cuối cùng một cước đem bóng bắn cho trên khán đài cổ động viên. Liên tiếp đem mấy cái bóng đá bắn trên khán đài sau khi, cuối cùng còn có một cái sở cốt không bốn câu lạc bộ độc nhất phân đoạn. Hai cái trang phục khoáng hóa công dáng dấp người đi tới trên sân bóng, đem một khối mỏ khoáng thạch giao cho vợ rủ sở trong tay. Lần này sân nhà biểu hiện mới xem như là kết thúc. Sở Cốt 04 là sớm nhất do vùng Ruhr mỏ than đá công nhân thành lập, vì lẽ đó cái này cuối cùng phân đoạn xem như là kỷ niệm câu lạc bộ khởi nguyên 3. Sân nhà biểu hiện kết thúc, vỏ rủ sở liền cần mau mau đi cùng Sở Cốt toàn đội tập hợp, đồng thời chuẩn bị mùa giải mới. Trên thực tế tháng 7 thời điểm Sở Cốt 04 liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới, có điều khi đó vỏ rủ sở còn đang tham gia Olympic, đồng thời hắn chuyển nhượng sự cũng vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Bây giờ rốt cục tất cả quyết định, không khoảng cách quá mùa giải mới Bundesliga bắt đầu cũng đã không xa. Mùa giải mới Bundesliga là ở cuối tháng 8 đấu võ, còn có đại khái 10 ngày thời gian bờ rủ sở thiết yếu tận lực cùng đội bóng rèn luyện bờ rủ sở đến ta giúp ngươi giới thiệu một chút đội bóng người bờ rủ sở vừa tới sân huấn luyện huấn luyện viên trưởng hủ sở tí vần chính đang mang đội huấn luyện sở tí vần từng cái từng cái vì là bờ rủ sở giới thiệu đồng đội mới nhưng kỳ thực trong đội phần lớn người hắn đều biết dù sao mấy tháng trước mới từng có 2 lần giao thủ có điều sở có không bốn đội trưởng hào hệ đẹp là bờ rủ sở trước đây chưa từng thấy mùa giải trước cùng đợt nhì lúc giao thủ hắn vừa vặn đều người bị thương vắng chỗ không phải vậy bờ rủ sở cũng sẽ không như thế dễ dàng liền trở mình hào hệ cho bờ rủ sở to lớn nhất ấn tượng chính là hái đầu mới hơn 20 tuổi, đỉnh đầu liền thưa thất trùng vắng, đã sắp biến thành đất bên trong hải. Bờ rù sơ, hoàn nên đi đến sơ cốt. Đây là ta vinh hạnh, đội trưởng. Có điều tuy rằng chưa từng thấy, nhưng hai người lẫn nhau đều biết. Bờ rù sơ là sơ cốt không bốn cái này mùa hè hàng hiệu nhất rất viên, mà hề đẹp là sơ cốt không bốn đội trưởng. Hai người coi như chưa từng thấy, nhưng cũng lẫn nhau đều biết đối phương. Từng gặp mặt sau khi, bờ rù sơ liền cần lập tức tập trung vào huấn luyện ở trong, mau chóng hòa vào đội bóng bà. Bờ dù khi theo đội lúc huấn luyện, nước đức các ký giả cũng cuối cùng đem chuyển nhượng cốt không các loại chi tiết nhỏ rõ nghe. Mặc dù Sở Gia nhập Liên minh Sở có không bốn phí chuyển nhượng là 14 triệu euro, một cái khá thấp phí chuyển nhượng, thế nhưng chuyển nhượng bên trong bao hàm một cái đắc đỏ phụ gia điều khoản. Mặc dù Sở lần sau chuyển nhượng lúc, Đặng nghỉ Unai tị sẽ vô điều kiện nắm giữ hẳn 48% chuyển nhượng chia làm. Nếu như Bộ dù Sở thời gian giải vì là Sở có không bốn hiệu lực, vậy hắn một mùa giải ra trận số lần vượt qua 20 thứ tình huống vì là tích lũy một cái mùa giải, làm tích lũy số lần đạt đến bốn lần lúc, Sở có không bốn cũng cần lại thanh toán Đặng nghỉ Unai tị 10 triệu euro, hơn nữa chuyển nhượng chia làm điều khoản sẽ không mất đi hiệu lực. Chỉ riêng hiện tại tôi nói Sở Cốt 04 chỉ bỏ ra 14 triệu euro liền tiến cử bỡ rủ sở, cái giá này cũng không cao lắm, nước Đức truyền thông cũng khá là tăng thành. Có điều tuy rằng, cũng chỉ có 14 triệu euro, nhưng này đã là Sở Cốt 04 đội xử cao nhất dẫn viên ghi chép. Năm 2010 thời điểm, Sở Cốt 04 từ CZAAC Milan tiến cử Hà Lan tiên phong cờ giặc hận tệ lạ, lúc đó tiêu tốn Sở Cốt 04 câu lạc bộ 14 triệu euro phí chuyển nhượng. đây chính là trước đây Sở Cốt 04 đội xử cao nhất dẫn viên ghi chép. Bây giờ bỡ rủ sở trực tiếp phí chuyển nhượng đã truy bình tệ lạ ghi chép. Nếu như sau đó bở rủ sở phụ ra điều khoản một khi có hiệu lực, không nghi ngờ chút nào biết đánh phá cái kỷ lục này. Bở rủ sở 14 triệu euro, cũng đã để hắn thành vì cái này hạ song Bundesliga dẫn viên giá trị bản thân thứ ba cao cầu thủ. Bayern Munich tiêu tốn 40 triệu từ La Liga Atletico điều bậc tiến cử dạ vì mạ đây là 2012 Bundesliga hạ song chuyển nhượng tiêu vương, cũng là Bundesliga trong lịch sử phí chuyển nhượng cao nhất dẫn viên ghi chép. Dortmund tiêu tốn 1.750 vạn euro từ chẻn tiến cử mùa giải trước Bundesliga bảo hồng lựa nhỏ tiền Giữa. Đây là Bundesliga hạ song đệ nhị cao dẫn viên 14 triệu bở rủ sở tự nhiên chính là thứ ba cao. Hơn nữa bở rủ sở tiền lương cũng bị đánh ngay được, là sở có không bốn trong đội đệ nhị cao, chỉ đứng sau hận tệ lạ. Bở rủ sở ở sở có không bốn lương một năm là 350 vạn euro, trong đội chỉ có lương một năm 400 vạn euro hận tệ lạ cao hơn hắn. Mà ở bở rủ sở bên dưới, sở có không bốn trong đội tiền lương cao nhất chính là đội trưởng Hạo Eds, hắn lương một năm là 280.000 euro. Nước Đức truyền thông cho rằng. Hoa 14 triệu tiến cử vợ rủ sở vẫn tính có thể tiếp thu, nhưng cho 350 vạn euro lương một năm liền có chút quá cao. Bợ rủ sợ nhưng là cùng sở có không ký 4 năm hợp đồng, một khi phế bỏ, sở có không chỉ cần ở tiền lương trên liền muốn tổn thất hơn 10 triệu, không quá lý trí. Mua giải trước 47 chàng tiến vào 48 bóng hận tệ là cũng mới năm bốn vạn lương một năm, chỉ có 19 tuổi bợ rủ sở liền nắm 350 vạn, quả thật có chút hơi cao. Nhưng này đều là bạn nẹn đàm luận hạ xuống. tên kia vốn là không quá hy vọng bợ rủ sở rời đi nước Anh, vì lẽ đó ở tiền lương gọi giá trên là một chút cũng không khách khí. Mà sở quát không muốn lại bước thiết hy vọng được vợ dù sở liền ở trả giá trên sẽ không có quyền chủ động, cuối cùng thúc đẩy hiện tại kết quả. Vợ dù sở cũng không phải lo lắng, hắn tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể dùng thực lực chứng minh, chính mình hoàn toàn xứng với như vậy tiền lương. chương 134, Huu sở tí vẩn. Trận 134, Huu sở tí vẩn. Vợ dù sở mới vừa gia nhập liên minh đội bóng không lâu, rất nhanh chính thức thi đấu liền đến. Ngày 20 tháng 8, cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất, cũng tức là 64 mạnh, sở quát không muốn đi sân khách khiêu chiến 3. Liga đội bóng Saarbrücken. Bóng đá Đức hàng năm đều là ở Bundesliga bắt đầu đi tới hành vòng thứ nhất. Hơn nữa vòng thứ nhất thi đấu chế khá là đặc thù. 18 chi đội tuyển Bundesliga cùng 14 chi giải hạng hai Đức không phải thăng hạng đội bóng tạo thành cao cấp tổ. 4 chi giải hạng hai Đức thăng hạng cùng 28 chi thấp cấp bậc đội bóng tạo thành cấp thấp tổ. Vòng thứ nhất đá với đều là do cao cấp tổ đá với cấp thấp tổ. Hơn nữa đều là cấp thấp tổ đội bóng nắm giữ ưu thế sân nhà. Sở dĩ làm như vậy là nước Đức liên đoàn bóng đá cho rằng này có thể giúp những người thấp cấp bậc đội bóng tăng cường thu vào. Tỷ như nào đó chi thấp cấp bậc đội bóng rút chúng một nhánh có lực cạnh tranh đội tuyển Bundesliga, cánh cửa kia phiếu tuyệt đối sẽ bán đến tốt vô cùng đương nhiên. Loại này đặc thủ thi đấu chế cũng giới hạn với vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất qua đi, đón lấy mỗi một vòng đá với đều là lập tức rút thăm, hơn nữa sân nhà và khách cũng là lập tức. Lần này đối mặt một nhánh ba, Liga đội bóng, hơn nữa còn là một nhánh ba, Liga đội chủ hạng. Sợ có không bốn huấn luyện viên trưởng hữu Úc sở tí vốn đều không để bỡ sở tiến vào danh sách lớn. Dù sao hắn vừa mới gia nhập liên minh đội bóng mấy ngày, hơn nữa mùa hè thời điểm còn đá Olympic bỏ dù sở ở nhà một bên học tiếng đức một bên quan sát thi đấu cuối cùng sở có không muốn ở sân khách rất dễ dàng 50 bắt thi đấu không có ra bất kỳ cái gì bất ngờ tuy rằng phần lớn người đức đều nghe hiểu được tiếng anh thậm chí bao nhiêu đều sẽ nói một ít thế nhưng ở nước đức tiếng đức mới là chủ lưu bỏ dù sở cũng cần nhập gia tùy tụ, mau mau học được tiếng đức bỏ dù sở bản thân tiếng anh liền rất tốt tiếng đức cùng tiếng anh cũng đều là gờm mạng ý ả ngữ hệ bao nhiêu vẫn còn có chút liên hệ địa phương vì lẽ đó chỉ cần nhiều học nhiều lời nhìn thêm tivi cái gì nên rất nhanh sẽ có thể học được ba Cúc bóng đá Đức qua đi, bờ rủ sở lại bắt đầu theo đội huấn luyện chung đi đến sở cót không bốn khoảng thời gian này, bờ rủ sở cũng đem đội bóng huấn luyện viên trưởng hù hút sở tí vần chiến thuật trận hình cơ bản biết rõ. Hù hút sở tí vần là cái người Hà Lan, cầu thủ thời đại là đá trung vệ, lúc đó ở Hà Lan cũng coi như là cái rất nổi danh hậu vệ. Sau đó trở thành huấn luyện viên sau khi dựa vào dẫn dắt rổ đạ di cờ này, chỉ dễ để vị dĩ đội bóng nhỏ đánh vào đột cuộc trận chung kết. Sở Tý Vân liền bị lúc đó Sở Cát 04 công vần Chủ tịch Dạ Sở giờ ở coi trọng để hắn nắm giữ Sở Cát 04 Bốn xoáy vị 96-97 mùa giải. Sở Tý Vân dạy học Sở Cát 04 cái thứ nhất mùa giải, hắn liền thành công dẫn dắt đội bóng đánh vào UEFA ở rồi ba lượt trận chung kết. Cuối cùng ở trận chung kết Chung Hòa Serie A nhà giàu Inter Milan chiến thành 11 hòa, dựa vào Terni đại chiến thành công đánh bại đối phương, bắt Sở Cát Không đội trong lịch sử tối có hàm kim lượng một cái quán quân Dựa vào cái quán quân này, Sơ tí Vân vững chắc chính mình ở Sơ Cốt 04 xoáy vị, vẫn ở Sơ Cốt 04 dạy học dòng dã 6 năm, trong lúc còn ở năm 2001 cùng năm 2002, liên tục 2 năm bắt cút bóng đá đức quán quân. Sơ tí Vân này liên tục 2 lần cút bóng đá đức thắng lợi, kỳ thực đều rất có ngạnh. Năm 2001 lần kia, Sơ Cốt 04 đúng là hầu như thiếu một chút liền bắt nước đức trong nước song quán vương, đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có một cái cút bóng đá đức quán quân, ở Bundesliga chỉ là lưu lại đại danh đỉnh đỉnh, 4 phút quán quân. Lúc đó Bundesliga một vòng cuối cùng, nếu như không 04 thắng trận mà bẫy rèn tua bóng, không 04 liền có thể vượt trên đối phương thắng lợi. không 04 ở sân nhà mặc dù có chút khúc chiết, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm 53 bắt đối thủ tận tận Hà Kim. Nhưng Nam Đại Vương bẫy rèn bên kia, bọn họ ở sân khách đối mặt mấy chục năm trước đối thủ cũ, bác đại vương hẻm mỡ. Hẻm bất đúng là muốn đánh lén bẫy rèn, hơn nữa cũng thật sự suýt chút nữa làm được. Trận đấu kia phần lớn thời gian điểm số đều là không không thế nhưng ở phút thứ 90, hẻm bất một lần tùy ý chuyền vào trong, hẹn bất tiên phong bả bạ dệt lực ép bẫy rèn tụy điện hậu về Anderson, trực tiếp đánh đầu ghi bàn. Trong ngáy mắt đó, không chỉ hẻm bật sân nhà sôi trào, liền mấy trăm dặm bên ngoài gộ sẹn kỳ chẹn cũng sôi trào. Phút thứ 90 ghi bản, chuyện này căn bản là là tuyệt sát bóng mà, sờ không bốn cái đầu tiên bân đét gà quán quân muốn tới. Lúc đó trọng tài chính cho một cái bốn phút, siêu trường, bù giờ, sau đó vấn đề quả nhiên liền xuất hiện ở cái này bù giờ trên. Phút bù giờ cuối cùng một phút, bầy rẹn liều lĩnh để lên điên cùng tấn công, cầu thủ hẻm bất lựa chọn đem bóng chuyển về cho thủ môn lấy tiêu hao thời gian sau đó hẻm bất thủ môn tắc ba lê không hiểu ra sao dùng tay đi đón đội hụi dưới chân truyền về bóng đây là không nghi ngờ chút nào tay tiếp bóng trái lệ trọng tài cho bẩy dẹn bên trong vùng tấm gián tiếp đá phạt liền mấy phút trước mới phạm vào sai lầm lớn thủy điện hậu vệ Anderson, hắn một cước mạnh mẽ suốt xa phá cửa trợ giúp bẩy dẹn san bằng điểm số sờ cốt không bốn hầu như đã tới tay quán quân lại bị bẩy dẹn sống sở sở cho đoạn trở lại toàn bộ quá trình sờ cốt không bốn chỉ chiếm cứ 4 phút đầu bảng vì lẽ đó chính là 4 phút quán quân 4 phút không trải qua từ địa ngục đến thiên đường lại từ thiên đường tới địa ngục một đoạn thần ký lữ trình Năm 2002 lần kia cút bóng đá Đức, không cần nhiều nói mọi người đều biết, toàn bộ mùa giải đều ở hất vang tiến mạnh ở, ở Leverkusen, Leverkusen, mắt thấy liền tam quan vương trong tầm mắt, nhưng ở 10 ngày thời điểm liên tục ném mất ba cái quân quần, trở thành giới bóng đá thanh danh Lan xa tam á vương. Mà lúc đó Leverkusen ở cút bóng đá Đức trận chung kết chính là bị sở cốt không bốn lịch chuyển đánh bại đáng nhắc tới chính là mùa giải trước. Cũng chính là Leverkusen Tam á vương thời gian qua đi 10 năm sau khi, bây giờ thành công phục chế ở ở Leverkusen kỳ tích, bọn họ trở thành châu Âu giới bóng đá thứ hai Tam á vương, hơn nữa là cùng năm đó Leverkusen hoàn toàn tương tự phương pháp phối chế trăm tí on league quân, Bundesliga á quân, cúp bóng đá Đức á quân. Năm 2002 sau khi, Sở Tý Vân liền rời đi Sở Quốc Không 4, trước sau dạy học ở Thạc Berlin, CLN, hè bất trợ ở đội tuyển Bundesliga. Không nghi ngờ chút nào, Sở Tý Vân là cái tiêu chuẩn Bundesliga kẻ ra đời, thời gian dài trà trộn với nước Đức giới bóng đá, mặc kệ là bảo vệ đội bóng vẫn là ô chiến đội bóng. Hắn toàn bộ đều ai đến cũng không tự tuyệt. Mùa giải trước Bundesliga bắt đầu không lâu, Sơ Cốt 04 huấn luyện viên trưởng dặn dạng nịt liền bởi vì thân thể nguyên nhân mà từ trước, liền vừa vận nhàn rồi ở nhà Sở Tí Vân hai tiếng cùng, bắt đầu rồi lần thứ 2 dạy học Sơ Cốt 04 lịch trình. Mùa giải trước hắn dạy học biểu hiện xem như là không sai, thành công trợ giúp Sơ Cốt 04 bắt được Bundesliga người thứ 3, một cái rất lý tưởng thành tích. Căn cứ bỏ rủ Sở mấy ngày nay hiểu rõ, cũng coi như là biết rồi Sở Tí Vân chủ yếu chiến thuật. Kỳ thực ở cuộc đời huấn luyện viên sơ kỳ, sơ tí vẫn là cái tiêu chuẩn phòng thủ huấn luyện viên, chủ đánh phòng thủ phản công. Sơ quốc không buồn cái tiêu UEFA ở Europa League Quân, chính là dựa vào phòng thủ phản công lấy xuống. Có điều ở Bundesliga trà trộn đến lâu, sơ tí vẫn cũng có chút biến báo, không còn một mực phòng thủ phản công. Nước Đức rất nhiều đội bóng đều yêu thích thẳng thắn thoải mái đá thi đấu, thời gian dài đánh phòng thủ phản công, rất dễ dàng gây nên cầu thủ phản cảm. Vì lẽ đó hiện nay sơ tí vẫn đang đối mặt bình thường đội bóng thời điểm, đấu pháp cũng không bảo thủ, thế nhưng gặp gỡ chân chính đội mạnh, hắn còn là phi thường cường điệu phòng thủ phản công mà hiện nay sở có không bốn đội hình, chủ đánh chính là 4.231 trận hình, có điều tình cờ sở tí vẩn cũng sẽ làm một ít biến động, tỷ như biến trận 442 hoặc là 433. Bờ rủ sở hiện nay trong đội bóng của định vị, hắn là tiền vệ cánh phải vị trí người số một tuyển. Nếu như bờ rủ sở đồng ý, hắn cũng có thể đổi đến tiền vệ cánh trái vị trí đi. Hiện nay sở có không bốn ở trái phải tiền vệ vị trí, đều không có cái gì quá cường lực ứng cử viên. chương 135 sâu diễn đầu tiên, chương 135 sâu diễn đầu tiên, cú bóng đá đức vòng đầu tiên qua đi một cái trụ. 2012-13 mùa giải Bundesliga chính thức bắt đầu rồi. Mở màn chiến là đương kim vô địch nhiều rất sân nhà nên chiến bờ gì mẹn, cuối cùng nhiều rất tân viên Götzeo diễn đầu tiên kiến công, trợ giúp bùm bờ lệ bệ 21 bắt thi đấu. Mùa hè kỳ chuyển nhượng Bundesliga hàng hiệu nhất ba cái tân viên ở trong, Götzeo diễn đầu tiên thành công, nhiều rất dẫn viên được tán thành. Tiếp theo là bảy rèn thi đấu, bảy rèn đi sân khách khiêu chiến thăng hạng F giờ tờ hở. Cuối cùng nam đại vương ở sân khách 30 ung dung bắt thi đấu, có điều bảy rèn sang kỷ lục dẫn viên dạ vị mạ tỉ nệ cả cuộc tranh tài đều không có ra trận, truyền thông cũng không tốt làm đại giá. Sở Cốt 04 thi đấu là bị sắp xếp ở vòng đầu tiên cuối cùng một trận. Ngày 25 tháng 8, Sở Cốt Không đi sân khách khiêu chiến Hà Nội Vỡ 96. Cuộc tranh tài này vợ rủ Sở cũng không có lần đầu ra sân, mà là ngồi trước ở băng ghế chỗ ngồi. Hà Nội vợ 96 hiệp một trước tiên vào một bóng, hiệp hai Sở Cốt Không phát động phản kích, liền tiến vào hai bóng nghịch chuyển điểm số. Có thể ngay lập tức mấy phút sau khi Hà Nội Vỡ 96 lại dựa vào mạ tỉp liều lĩnh lên cấp thu được cơ hội san bằng tỷ số. Dưới tình huống như vậy, phút thứ 76, điểm số vẫn là 22. Vợ rủ Sở thay thế bổ sung ra trận. Hoàn thành rồi chính mình Bundesliga Show diễn đầu tiên. Sơ tí Vân là hy vọng bở rủ sở trên đi chợ giúp đội bóng bắt thi đấu. bở rủ sở chính mình cũng là nghĩ như vậy. Bở rủ sở ra trận lần thứ nhất cầm bóng, liên thuận lợi đột phá đối phương hậu vệ cánh vẹn đeo, đưa ra một cước chuyển vào trong. Có điều Hà Nội Vợ phòng thủ làm rất khá, đối phương hậu vệ ai cắt mạn sớm đem bóng giải vây. Hà Nội Vợ 96 không nghi ngờ chút nào là loại kia ở Bundesliga chủ đánh phòng thủ phản công đội bóng, hơn nữa thành tích cũng không tệ lắm. Mùa giải trước bọn họ lại đạt được Bundesliga người thứ bảy, bắt được một cái UEFA ở Europa League tư cách buo dài trước bở rủ sợ rồi cùng bọn họ ở UEFA Europa League tứ kết từng giáo thủ, bọn rủ sở còn tại đây cái sân bóng hoàn thành rồi lập cú đốt. Thế nhưng lần này, Hà Nội vợ phòng thủ độ công kích làm được càng tốt hơn, hơn nữa để cho bở rủ sợ thời gian cũng không nhiều. Phút thứ 85, bọn rủ sở cùng hậu vệ cánh ngả sụ tổ hữu chỉ đạp một lần hai quá một phối hợp sau đột nhập vùng cấm, sớm một cước cắp bán, đáng tiếc quả bóng đánh trúng rồi sang ngang. Phút bù giờ thời điểm, giờ dạo Uýt đưa ra một cước không sai chọn khe bóng, giữa sân hồn bị thu được cơ hội tốt, nhưng là hàng này đang hấp dẫn lượng lớn cầu thủ phòng ngự tình huống cũng không truyền bóng cho vị trí càng tốt hơn bở rủ sở, mà là chính mình mạnh mẽ dứt điểm, cuối cùng lãng phí lần này tuyển sát cơ hội tốt. Cuối cùng, sở không 04 chỉ có thể ở sân khách cùng Hà Nội vợ 96 lấy 22 bắt tay giảng hòa. Liên thay thế bổ sung ra trận mười mấy phút biểu hiện tới nói, bở rủ sở ly sắc thực thể hiện ra nhất định tiên phú, nhưng một cái cầu thủ mục đích chính là trợ giúp đội bóng thắng trận, hắn ở chính mình Bundesliga show diễn đầu tiên bên trong, cũng không thể trợ giúp sở không bốn bắt thi đấu, này cũng không tính hợp lệ. Đây là sau trận đấu nước Đức truyền thông đối với bờ rủ diễn đầu tiên đánh giá làm từ địch đốc bên kia, lại một lần bắt đầu rồi chào phúng, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy một cái Bundesliga bản đi sân. Không thể không nói, nhiều rất người lời giải thích thật là có chút ít ra dáng, vợ rủ sở xác thực ra trận có lỗi mấy lần không sai dây bóng, thế nhưng là không thể chế tạo ra ghi bàn. Lúc trước đi sân ở La Liga cũng là gần như, mỗi cuộc tranh tài đều có thể qua người, thế nhưng là không thể đem qua người chuyển hóa thành ghi bàn ba. Sau diễn đầu tiên thất bại, vợ rủ sở cũng chỉ có thể đợi thêm cuộc kế tiếp. Mùa hè thời điểm hắn đá Olympic, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ vòng thứ nhất thi đấu qua đi có một cái chu thời gian nghỉ ngơi. Hắn phải nắm chặt cơ hội nghỉ ngơi khôi phục, chuẩn bị cuộc kế tiếp thi đấu. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 4, Schalke 04 ở sân nhà nên chiến ở Oberkot. Cuộc tranh tài này là bờ rủ sở ở Schalke 04 sân nhà sâu diễn đầu tiên, hắn lần đầu ra sân. Hù sở ti vận sắp xếp ra hắn thường dùng nhất 4231 trận hình. Thủ môn: hiệu Kiefer, hậu vệ: Fuchs, Matip, Phạm Thạnh Đọt, Duros, ả thủ tổ hữu chỉ đạo. Tiền vệ trụ: Zemajna Jones, Romanertkhe, tiền vệ: Dzajailler, hộ lẩn Toby, bờ rủ sở. Tiền phong hơn dễ là đội bóng đội trưởng Hạo Hệt cũng không có lần đầu ra sân kỳ thực trên một cuộc tranh tài hắn sẽ không có ra trận Hạo Hệt có thể trở thành là sờ cốt không bốn đội trưởng kỳ thực vẫn có đem nước lúc còn trẻ hắn chính là cái tiêu chuẩn định cấp hậu vệ mầm thích hợp thân cao không tầm thường tốc độ linh hoạt thân pháp phi thường xuất sắc phòng thủ ý thức lúc đó theo nước đức đội thanh niên nắm không ít quán quân hắn hầu như mỗi lần đều sẽ thu được khen ngợi có thể vấn đề của hắn chính là thân thể doãn điểm tiến vào thành niên đội sau khi hắn mỗi cách mấy tháng liền muốn thương một lần hầu như sẽ không có đánh mãn một toàn bộ mùa giải thời điểm Mua giải trước hắn chính là ở mùa giải trung kỳ trọng thương, đến mùa giải kết thúc lúc mới trở lại, bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong trạng thái. Mùa giải trước hận tệ là loại kia 47 chàng 48 bóng nổ tung phát ra, ở toàn bộ châu Âu cũng chỉ thuộc rồ Messi, có thể sở quát 04 nhưng ở tháng tư thời điểm liền lui ra sở hữu quán quân tranh cước, hậu hệ e đẹ thương thiếu chính là một nguyên nhân quan trọng. Nếu như hắn tìm về trạng thái, sở không 04 chủ lực trung vệ hợp tác hẳn là mạ tiếp cùng hậu SS. Nay một vòng Bundesliga, bởi cùng thời gian tiến hành cái khác thi đấu đều không cái gì tiêu điểm đại chiến, vì lẽ đó sở không 04 trận này liền trong áo quốc bên kia ương mẹ tuyển chọn trực tiếp Căn cứ lúc trước đội hình ra sân đến xem, vợ rủ sở gặp ở cuộc tranh tài này lần đầu ra sân. Vợ rủ sở trên người mặt chính là số 7 áo đấu, cái số này trước đây là Do xuyên, mà ở dô trước, lại là Trung Quốc chúng ta cầu thủ Cao Tuấn Mẫn Xuyên. Trên thực tế vợ rủ sở hiệu lực mỗi một nhà đội bóng, tựa hồ cũng cùng Trung Quốc cầu thủ có chút liên quan. Bộ Dù Sở xuất đạo với Cờ Jitô Bélys trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, mà năm đó Phạm Chí Một loại tôn cắt Hải sớm nhất đổ bộ châu Âu, đều là lựa chọn Cờ Jitô Bélys. Có điều Phạm Chí Một ở Cờ Jitô Bélys thành công, còn một lần trở thành Cờ Jitô Bélys đội trưởng, mà tôn cắt Hải nhưng là chẳng chọc đi đến Man City sau khi mới đánh tới chủ lực. Sau khi Bở Dù Sở ở sở có tỷ số tờ rơ bị ở kiếp Đầnì United Tịt thành danh, Đầnì United tuy rằng chưa từng có Trung Quốc cầu thủ, thế nhưng Đầnì Unai cũng thành tự địch Đầnì Phên Cờ Năm đó Phạm Chí Một cũng ở đó hiệu lực quá. Bây giờ bờ dự sở chuyển nhượng Bundesliga sở có 04, mà hai cái mùa giải trước, Cao Tuấn vẫn còn ở sở có 04 hiệu lực, hơn nữa còn một lần xuyên qua bờ dự sở hiện tại xuyên cái này số bảy đấu đấu. Chính thức giải thích, sát thực rất chính thức, nói nói liền chuyển tới Trung Quốc cầu thủ trên người, hơn nữa còn thật làm cho hắn tìm ra một chút bờ dự sở cùng Trung Quốc cầu thủ liên hệ. Trận đấu bắt đầu trước, sân bóng Arena ụp chạ kệ trên khán đài đánh ra một cái thật dài hơi phi, bờ dự sở, chúng ta vinh viễn ủng hộ ngươi. Bờ rù sợ tuy rằng sâu diễn đầu tiên cũng không tính thành công, nhưng hắn đúng là sợ cốt không bốn đội trong lịch sử ít có hàng hiệu dẫn viên sẽ không bởi vì một cuộc tranh tài liền bị phán tử hình. Hơn nữa càng mấu chốt chính là hắn bị từ địch nhiều rất trào phúng, cổ động viên sở cốt không nghi ngờ chút nào gặp đứng ra chống đỡ hắn. Trận đấu bắt đầu, bờ rù sợ rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái mở màn lần thứ nhất tấn công, hốt bị ở trung lộ không tìm được cơ hội tình huống, đem bóng phân cho bờ rù sở. Bờ rù sợ tiếp bóng, gia tốc, giả động tác, một chuỗi liên tục hạ xuống trực tiếp liền quá rơi mất đối phương hậu vệ cánh mà sèo re dong đưa ra một cước đảo tam giác chuyển về đáng tiếc trung lộ hận tệ lạ đang quấy rầy dưới đem bóng đánh vào trên sáng ngang Bở rủ sơ ri phi thường đẹp đẽ dẫn bóng đột phá nếu như hận tệ lạ dứt điểm lại ngăn chặn một ít lần này tấn công liền hòa mỹ liền căn cứ lần này đột phá đến xem cuộc tranh tài này ủ ủ bật cánh phải hàng phòng thủ khả năng phải cẩn thận này xem như là nước đức giải thích đối với bở rủ sở tán thành nước đức giải thích lời giải thích cũng không sai thời gian sau này bờ rủ sơ bắt đầu ở cánh phải trên thỏa thích bày ra chính mình Phút thứ 11, Bờ Vũ sờ lại một lần ở cánh phải qua người thành công, từ phía bên phải phần xương sườn rết tiến vào vùng cấm hoàn thành dứt điểm, bất quá đối phương hậu vệ lãng kem nhấc chân cản một hồi, làm cho quả bóng bay ra đường biên ngang. Phút thứ 18, Bờ Vũ sờ ở cánh phải cầm bóng, trực tiếp hấp dẫn đối phương ba cái cầu thủ phòng ngự lại đây, liền Bờ Vũ sờ xào rượu một hồi lên chân điều bóng, đem bóng treo hướng về khung thành phía sau. Phía sau theo vào người Mỹ Dẹt Mãe Na Jones một cước lập bắn, liền như vậy thu hoạch ghi bàn. Li đưa ra một cú đẹp đẽ kiến tạo, hắn đem hồ ủa bất cánh phải quấy nhiều lông trời lở đất, như vậy ghi bàn tự nhiên chính là chuyện đương nhiên. Sơ Cốt 04 mở ra cục diện sau khi đón lấy thi đấu thì càng thật đánh. Phút thứ 29, vợ dù sở lần thứ 2 ở cánh phải đưa ra truyền ngang bóng, trước cửa theo vào giờ ra ít lờ một cước bắn phá, vợ rủ sở hoàn thành rồi kiến tạo lập cú đút. Hiệp 1 kết thúc trước, khi làm trung vệ và pạ đỏ tủ lọt đều ép đến trước sân, còn hoàn thành rồi một cước sút xa phá cửa, trợ giúp Sơ Cốt 04 đem điểm số mở rộng vì là 30. Chương 136, Champion Elite Phân Tổ. Chương 136, Champion Elite Phân Tổ. Hiệp 1 Sơ Cốt cũng đã 30 dẫn trước, cuộc tranh tài này cơ bản liền vấn đề không lớn. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, bọn dù sở ngay ở nghĩ, hiệp hai là tận lực tiến vào cái bóng, hoàn thành một hồi Bundesliga bản thắng đầu tiên nhiệm vụ đây, vẫn là lại đưa một lần kiến tạo, hoàn thành cái kiến tạo H9. Có điều ghi bàn cùng kiến tạo tựa hồ cũng không xung đột, thật giống là cũng có thể hoàn thành. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Có thể hiệp hai trận đấu bắt đầu, bọn rủ sở liền phát hiện, thuật bị hàng này lại bắt đầu ưu ác tính lên, một cầm bóng cũng chỉ nghĩ chính mình kinh suất, không ngừng mà lãng phí cơ hội. Kỳ thực gia nhập liên minh có không bốn trước, bọn dù sở còn muốn cùng hàng này giữ gìn mối quan hệ, sau đó phối hợp với nhau. Không nghĩ đến hàng này là cái đầu bức. Huấn bị phụ thân là người nước Anh, mẫu thân là người Đức, khi còn bé là ở nước Anh sinh hoạt quá một quãng thời gian, còn là một cổ động viên Everton, vì lẽ đó cùng Bợ trụ Sở hẳn là có chủ đề. Có điều huấn bị rất sớm đã đi đến nước Đức ở lại, ở nước Đức gia nhập Liên minh A ở cẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, ở nơi đó trở thành nổi danh thiên tài cầu thủ, sau đó cũng gia nhập nước Đức đội thanh niên. Mùa giải trước, huấn bị chính là Sở Cốt bốn giữa sân nhà trưởng, biểu hiện cũng không tệ, hơn nữa trên người mặc đội bóng số 10 hảo đấu, có thể thấy được Sở Cốt 04 đối với hắn là khá là có trọng. Khi thực bờ rủ sở cùng người này là không có xung đột, Hôn Bị trở nên lũ tính, chủ yếu là bởi vì giờ Dạ Yết Lợi có khởi giờ Dạ Yết Lợi dưới chân nhẫn mũi, dây bóng cũng xuất sắc, thế nhưng dẫn bóng tốc độ không đủ nhanh, dẫn đến hắn chỉ có thể ở trước eo vị trí phát huy, vừa đi đường biên sự uy hiếp của hắn liền giảm xuống rất nhiều. Vậy thì cùng Hôn Bị sản sinh xung đột, Hôn Bị trước đây chính là đội bóng nhạc trưởng Kim trước eo, hắn cùng giờ Dạ Yết Lợi có rõ ràng vị trí trung điểm, Tiểu Đức Quất Hợi trực tiếp uy hiếp đến vị trí của hắn. Mùa giải trước Hôn Bị còn có thể dựa vào càng thành thục biểu hiện đem giờ Dạ Yết Lợi đẩy ra đường biên đi, thế nhưng mùa giải mới bắt đầu. Giờ dạo Utler biểu hiện cũng càng ngày càng thành thục, trước cuộc bóng đá Đức 50 đại thắng trận đó, giờ dạo Utler càng là hai bắn một chuyển loẻ sáng toàn trường điều này làm cho huấn bị cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, hiện tại gần như muốn tẩu hỏa nhập ma. Hàng này một cầm bóng đã nghĩ chính mình đến, muốn dùng phương pháp này đi chứng minh chính mình, nhưng lần lượt tố ác tính, cơ bản thành đội bóng tấn công kẻ hủy diệt. Phút thứ 72, Hu Hư tí vần rốt cục không nhìn nổi, tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, để Thụy Sĩ người bạn nệ ở tạ lên sân khấu thay đổi huấn bị. Bản nhẹ ở tạ lên sân khấu đi đánh tiền vệ cánh trái vị trí, để nguyên bản tiền vệ cánh trái vị trí giờ dại ít lờ cải đến trước eo vị trí đi đổi đến trước eo vị trí giờ dại ít lờ rất nhanh sẽ có biểu hiện. Phút thứ 82, hắn ở trung lộ đột phá hấp dẫn kèm cặp sau khi đem bóng phân cho cánh phải bờ rủ sở, bờ rủ sở thuận thế trực tiếp đem bóng hướng về trước cửa một chuyển, hắn tệ là xuyên vào rất điểm, cũng thu hoạch đi bàn. Liên như vậy, bị, hồn bị lãng phí một ít thời gian, bờ rủ sở không thể thu hoạch Bundesliga ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng vẫn là bắt được kiến tạo hattrick. Thế nhưng thi đấu thời khắc cuối cùng nhưng xảy ra chút bất ngờ. Khi lạp hậu vệ và va đỏ trụ lọt chuyển bóng sai lầm, trực tiếp đưa cho đối phương Tiên Phong một cái đối mặt không thành bóng. Càng Tiên thoái chính là, lão thủ môn hiệu Đẹp Giản tấn công chặn lại cùng đối phương Tiên Phong đụng vào nhau, không chỉ cho đối phương một cái penalty, chính mình còn bị va thương xuống sân đưa không tiến penalty, cái kia không đáng kể, nhưng hiệu Đẹp Giản bị thương, đây mới là tối tổn thất lớn. Hiệu Đẹp Giản tuy nhiên đã 33 tuổi, nhưng hắn vẫn là sở cốt 04 đáng tin nhất thủ môn. Hắn nếu như thời gian dài thương thiếu, tuyệt đối sẽ đối với sở cốt phòng thủ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ thế nào, Sơ có vẫn là ở sân nhà 41 bắt ở bơ bơ, đạt được mùa giải mới sân nhà khai môn hồng đưa ra kiến tạo hạt trịt bở rụ sơ ở sau trận đấu bị bình chọn vì là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, xem như là vì chính mình chính danh. Trận đấu kết thúc bởi tối hôm đó, sơ có chính thức Twitter liền phát ra trạng thái, hoang nên đi đến vùng rủ bủa, mắt cô đi nị sần. Đây là dùng để chào phúng tử địch bắt mân, sơ có sân nhà 41 đại thắng sau khi, Dortmund đi sân khách khiêu chiến nụ ở lại bị 11 bất hòa. Trên cuộc tranh tài biểu hiện không tệ di ở trận này liền biểu hiện giống như vậy, cùng bao rủ sở trên một hồi gần như, tuy rằng có mấy lần không sai dẫn bóng, nhưng cuối cùng không có thể chân chính trợ giúp cho đội bóng, vì lẽ đó nhiều đặc biệt trong sân khách bị bức ép bình. Lần này sở Cott quan đẩy nắm lấy cơ hội, trao phúng mắt di ớt sẽ biến thành Marco Dionison. Kỳ thực mùa giải trước Di ớt cũng đã mang đội mẫn tranh thu được Bundesliga người thứ 4, đạt được một cái tư cách tham dự Champions League, này đã xem như là ở Bundesliga chứng minh chính mình, cũng không thể nói hắn là Dionison. Nhưng tử địch trong lúc đó lẫn nhau chào phúng. Mới sẽ không quản những này. Đây 3 ở Bundesliga vòng thứ nhì tiến hành thời điểm địa Trung Hải Ven Bờ Monaco. Mỗi năm một lần Tramtiolit vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức lại ở đây cử hành. Sơ có không bốn bên này là Chủ tịch lệ Culemsteny ở mang đội đi tham gia rút thăm nghi thức ở rút thăm nghi thức trên đồng thời tiến hành châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất trao giải trên. Iniesta lực FC cũng vô thành công được tuyển mùa giải này châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Iniesta được tuyển chủ yếu là dựa vào thành công trợ giúp Tây Ban Nha bảo vệ chức vô địch ở vô quân thành tích mà được quan tâm nhất Tramtiolit rút thăm trên. Sơ có không làm bậc thứ hai đội bóng. Phân đến cùng tờ giờ mi ở Liga Senan khi siêu ổ liềm thì liga một mòn kẹo lì ở một vòng bảng. Chỉ riêng cái này rút thăm kết quả tôi nói nên cũng không tính quá tốt. Arsenal làm tờ giờ mi ở lit nhà giàu, tự không cần nhiều lời. Ổ liềm thì là mùa giải trước khi siêu giải đấu quán quân, cái này đúng là không cần quá lo lắng. Nhưng mòn kẹo lì ở nhưng là mùa giải trước liga một quán quân, lực ép châu Âu tân cường hảo Barisender mần bắt thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi. Vì lẽ đó giờ có không bốn này vòng bảng, hẳn là Arsenal, giờ có cùng mòn kẹo lì ở ba chi đội bóng tranh hai cái xuất hiện tiêu chuẩn, cũng coi như là cái tiểu bảng tử thần. Mùa giải này Bundesliga có 4 chi đội bóng tham gia Champions League, thế nhưng chẳng tồn thất gì ớt sau khi thực lực giảm xuống. Ở Champions League phụ gia thi đấu trên liền bị Uca Diana A Moki đào thải ra khỏi cục, vì lẽ đó chỉ có Bayeren, nhiều rất cùng sở cốt 3 chi tiến vào chính thi đấu. Nhưng năm nay Bundesliga 3 đội rút tham tình huống cũng không tính là lý tưởng. Bayeren đánh vào cùng La Liga Valencia, Ligue 1 lệ cùng với Bola rút bổ dị rộ một vòng bảng, này đã xem như là Bundesliga 3 đội bên trong tốt nhất. Bayeren ra biên không nhiều lắm vấn đề, cũng chính là xem Valencia cùng lệ ai tranh đến vòng bảng thứ hai. Thế nhưng nếu như bậy rèn trạng thái không được, cũng là có khả năng bị Valencia cùng lệ liên thủ trên đi. Sơcot không muốn tử địch nhiều rất mới là tham nhất, bọn họ bị phân đến một cái siêu cấp bảng tử thần. Cùng tổ cái khác ba đội phân biệt là La Liga quán quân Real Madrid, Premier League quán quân Man City, ý lệ địa vị trí quán quân ở đây là mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu tối tử vong bảng tử thần. Rút thăm kết quả đi ra, nước Đức truyền thông liền phân tích nói, bậy rèn ra biên vấn đề cũng không lớn, nhưng cũng không thể xem thường, Sơcot không muốn rất có cơ hội, nhưng nhất định phải đánh thật mỗi một trận thi đấu, Dortmund có thể hay không ra biên, cái kia thật sự rất khó đoán trước. Nếu như bất bất nhất tình huống xuất hiện, Bundesliga có khả năng ba đội toàn bộ ở vòng bảng thi đấu bị đào thải. Vòng bảng thi đấu rút thăm kết quả đi ra, cái kia lại đến dự đoán quán quân thời điểm. Châu Âu chủ lưu giao chân vịt công ty tỷ lệ cược trên xem, vũ trụ đội 3K xếp hạng thứ nhất, gã là các cậu xếp hạng thứ hai, đón lấy chính là tờ giờ Mi ở Leeds City song hùng. Bundesliga bên này xếp hạng cao nhất chính là Bayern, bọn họ xếp hạng đệ ngũ, so với đương kim vô địch Chelsea cao hơn nữa một vị. Mà không muốn đây, lại bị xếp hạng 36 chi đội bóng bên trong đệ 19 vị. Liên ngay cả tiến vào siêu cấp bảng tử thần nhiều rất đều so với sở quốc 04 càng cao hơn, bọn họ cũng bèn bèn xếp hạng đệ 13 vị đáng nhắc tới chính là, bộ vũ sở đội bóng cũ Đanị United, bọn họ không thể đánh vào mùa giải này Champions League chính thi đấu. Đanị United ở tư cách tham dự Champions League thi đấu vòng thứ 3 đảo thải CBA quán quân vật tỷ giàn FK, thế nhưng ở Champions League phụ gia thi đấu bại bởi Benchùn quán quân NL, ngã xuống tham gia UEFA ở Europa League đúng là sự tích thành công liền quá hai quan, đã kích Champions League chính thi đấu, hiện nay phân đến cùng Barca, Benfica, sở vật đặc Moscow một tổ. Chương 137 Dinh dưỡng sư. Chương 137, Dinh dưỡng sư. Chamti Onlit rút thăm sau khi, ngay sau đó là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, Võ rủ sơ nhận được hốt sân điện thoại. Hiện tại châu Âu các đội trưởng đang tham gia, tự nhiên là 2014 mở ra giải vượt châu Âu khu thi đấu vòng loại. Nước Anh phân đến cùng ủng cờ Ba Lan, Montenegro, Moldova, FC Tmazino một vòng bảng. Vòng bảng đệ nhất trực tiếp thăng cấp vượt cục, chín vòng bảng bên trong thành tích tốt nhất tám vòng bảng đệ nhị cũng có thể đi tham gia phụ gia thi đấu, tranh cấp còn lại bốn cái tiêu chuẩn nước anh này vòng bảng cũng không khó khăn, cũng là ba lan cùng ukraine có chút lực cạnh tranh, nhưng nói tóm lại vấn đề không lớn, coi như không lấy được vòng bảng số 1, cũng có thể có thể nắm một vòng bảng thứ hai. bờ rủ sở theo đội đi tham gia hại trận thi đấu, sân khách đá với moldova cùng sân nhà đá với ukraine, hại trận thi đấu bờ rủ sở đều là thay thế bổ sung ra trận ở sân khách 60 đại thắng moldova thi đấu, bờ rủ sở thay thế bổ sung ra trận chế tạo một cái penalty, do gerges chủ phạt trong số mệnh, mà nước anh sân nhà 11 đánh hòa ukraine thi đấu, bờ rủ sở vừa mới mới vừa thay thế bổ sung ra trận mấy phút, gerges liền bởi vì phạm quy. Hai vàng biến một đỏ bị phạt xuống sân, nước anh không thể không lâm thời chuyển thành bảo thủ chiến thuật, dưới tình huống như thế Bở Dụ Sở cũng không thể có quá nhiều biểu hiện ba. Hai trận lượt cúp thi đấu vòng loại sau khi, Bở Dụ Sở trở lại gỗ Sèn Kỳ Trần. Hắn lại một lần tiến vào Thiên Phú hệ thống bên trong, mùa hè tham gia Olympic cộng thêm mùa giải mới tới nay chuẩn bị chiến đấu huấn luyện, Bở Dụ Sở các loại Thiên Phú thẻ mức độ hòa hợp đều có trình độ nhất định tăng lên. Bây giờ tận dụng mọi thứ chạy cho thẻ đã mức độ hòa hợp đến 40% thỏa mãn thấp sáng tấm thẻ màu tím yêu cầu, hiện nay cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một tấm Tuyệt Sát Chi Vương không vừa lòng 40% điều kiện. Tuyệt sát chi vương hiện nay mức độ hòa hợp là 32% còn kém 8% mức độ hòa hợp mới đủ đã thắp sáng tuyệt sát chi vương một quãng thời gian, và rủ sở cũng phát hiện mấu chốt trong đó, tấm thẻ này so với tưởng tượng hiệu quả còn thấp hơn chút. Chỉ có ở đội bóng thật đang đứng ở tuyệt cảnh tình huống, thẻ bổ trợ hiệu quả mới gặp đại. Nói thí dụ như đội bóng đối mặt cuộc tranh tài này thắng không xuống liền nhất định sẽ bị đào thải, hoặc là nói cuộc tranh tài này không bắt được liền lập tức muốn ném mất quân quân, cái kia thẻ hiệu quả lớn nhất mới sẽ bị kích thích ra đến, phổ thông tình huống cục diện bất lợi bổ trợ hiệu quả cũng không lớn. Nói thí dụ như một hồi phổ thông thi đấu đội bóng nằm ở lạc hậu trạng thái thẻ bổ trợ hiệu quả sẽ nhỏ rất nhiều, bởi vì cuộc tranh tài này coi như thua rồi, đội bóng cũng không sẽ lập tức liền bị đào thải hoặc là lập tức liền ném mất quán quân đúng là tấm thẻ này tăng nâng tinh thần thuộc tính hiệu quả rất tốt, bởi rủ sở hiện nay tinh thần thuộc tính đã tăng cường đến 80 điểm. Mới từ hệ thống bên trong lui ra ngoài, bởi rủ sở liền nghe đến bên ngoài tiếng chuông cửa. Ra đi mở cửa, quả nhiên là Dỗ nạt Thản ba nét cái này lao tiến chọc. Bởi rủ sở, này biệt thự ở cũng không tệ lắm phải không? Vẫn được đi. Không sai, xem ra ngươi đã ở từ từ thích ứng nước Đức sinh hoạt. Không phải vậy còn có thể thế nào? Ta ở đây công, công tác a. Được rồi. Ta không nói nhảm nhiều, ta tìm đến ngươi là có một vài việc. thế lập tức năm nay ở tổ tiền Golden Boy muốn bắt đầu bình chọn, ngươi mùa giải trước ở Duny United biểu hiện nên đầy đủ để ngươi vào danh sách. Thế nhưng sợ cốt lên giải đấu toàn thể sức ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ, khả năng hoàn toàn không đủ để giúp ngươi thu hoạch thưởng. Vì lẽ đó ngươi nếu như muốn thu hoạch thưởng, nhất định phải ở gần nhất khoảng thời gian này tận lực cố gắng biểu hiện. Ta sẽ tìm mấy nhà truyền thông giúp ngươi tạo thế. Thừng, ta biết rồi, còn gì nữa không? Còn có chính là Adi Mai gần nhất đều tìm tới ta, bọn họ tựa hồ cũng đối với tương lai của ngươi rất tin tưởng. Cái này bờ rủ sợ vẫn là biết đến. À đi là sở có không bốn áo đấu nhà tài trợ, nay là đội tuyển quốc gia anh áo đấu nhà tài trợ, bọn họ muốn ký xuống bờ rủ sở cũng không kỳ quái. Có điều ta kiến nghị trước tiên chờ thêm một quan thời gian, tốt nhất là chờ ngươi xác định có thể hay không bắt được cậu bé vàng thường sau khi lại nói. Ngược lại những người khá lớn tài trợ, chúng ta cũng có thể tha một hồi. Bờ rủ sở về đi anh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu trong lúc, bạn net liền giúp bờ rủ sở ký rồi mấy cái nước anh địa phương đại ngôn, có điều đều là một ít hàng hiệu. Nhìn thấy bờ rủ sở ở olympic trên biểu hiện sau khi tìm tới được, giá cả cũng không cao, cũng chính là bao nhiêu tùy tiện kiếm chút ít. Con có một chuyện cuối cùng, ngươi để ta giúp ngươi tìm dinh dưỡng sư sự, sự, gần như có mặt mày. Từ chỗ nào tìm? Ta cũng là thông qua người khác quan hệ tìm tới, dựa theo yêu cầu của ngươi, bạn nẹt cái này lao tên chọc mang theo kỳ quái nói rằng ba đi đến nước Đức sau khi, bờ rủ sở thầy huấn luyện xạ vạ cũng theo đến rồi nước Đức. Có điều hắn ở tại sở cốt không bốn sân huấn luyện vụ cận, vẫn là đi theo đợt nghỉ Unai tịt bên kia như thế. Do sở cốt không bốn câu lạc bộ thanh toán hắn tiền lương, mà bờ rủ sở cảm giác mình cần phân phối một cái chuyên môn dinh dưỡng sư. Tuy rằng sở cốt không bốn trong câu lạc bộ có dinh dưỡng sư, nhưng khẳng định không bằng chính mình chuyên môn phân phối thuận tiện liên bợ rủ sở liền xin nhờ bạn net hỗ trợ tìm một cái đáng tin dinh dưỡng sư dinh dưỡng sư cùng thầy huấn luyện không giống cũng không phải mỗi ngày đúng hạn đến giúp đỡ huấn luyện là có thể dinh dưỡng sư cần thời gian dài chăm sóc bợ rủ sở ẩm thực vì lẽ đó tốt nhất là cùng bợ rủ sở ở cùng một chỗ hoặc là nói liền ở tại hắn phụ cận lúc này mới có thể một ngày ba bữa đều thuận tiện chăm sóc vừa vặn bợ rủ sở một người ở ở cái kia biệt thự cũng rất kẻ nhạt tìm một người đến ở cùng nhau cũng náo nhiệt chút liền bợ rủ sở cho bạn net mở ra điều kiện đầu tiên nếu như cái nữ mỗi ngày đi đội bóng cũng đã là cùng một đám đại nam nhân chờ cùng nhau Nếu như về nhà vẫn là cùng một người đàn ông chờ cùng nhau, thời gian dài khả năng định hướng đều muốn chạy lệch. Hơn nữa tốt nhất còn có thể dung mạo xinh đẹp chút, không phải vậy mỗi ngày ở cùng một chỗ, cho dù tốt dinh dưỡng e sợ đều ăn không trôi. Bợn rủ sở lái xe tới đến đập xeo độc nội thành một nhà quán cà phê, nhìn thấy bạn nẹt cho hỗ trợ tìm dinh dưỡng sư. Dựa theo bạn nẹt lời giải thích, bợn rủ sở khảo sát đối phương đồng thời, đối phương cũng là muốn cân nhắc hắn, nếu như không hài lòng, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận công việc này ở quán cà phê góc. Bợn dù sở nhìn thấy đối phương, có mái tóc màu vàng nóng, nhưng cắt đến mức rất ngắn, xem cái tiểu nam đầu Y phục mặc đến cũng rất trung tính, có điều có thể xem xuất thân tài rất tốt. Xin chào, ta là Enjoli Cà Xe Buổi. Bờ Dù Sở vừa mới đến, đối phương liền nhận ra hắn, chủ động đứng lên đến chào hỏi. Học khoảng thời gian này tiếng Đức, Bờ Dù Sở vẫn là biết đến Enjoli ở tiếng Đức bên trong là Thiên Sư Y Tứ. Xin chào, Enjoli Cà, ta là Bờ Dù Sở Ly. Hai người nói chuyện một lúc, cũng lẫn nhau biết rồi tình huống đối phương là mới từ cờ lần ở thể dục tốt nghiệp đại học, còn rất chuyên nghiệp, có đủ loại dinh dưỡng, sư giấy chứng nhận. Nói chung, Bờ dù sợ cảm thấy được đối phương tự hổ cũng không tệ lắm. Bất quá đối phương cuối cùng cảnh cáo đem bờ rủ sợ làm cho váng. Ta có thể ở đến biệt thự của ngươi bên trong, nhưng ngươi tốt nhất thu lại điểm. Ta không chỉ học được dinh dưỡng học, còn học được taekwondo, trung quốc công phu các loại, ngươi tuy rằng gọi bờ rủ dữ Sarly, nhưng ta chỉ cần 3 giây đồng hồ liền đem ngươi quyết định. Trước ta cũng phỏng vấn quá một cái gia hỏa, hắn là cái nghề nghiệp tay đua xe, hắn vừa thấy được bạn gái của ta liền động tay độc chân, ta một chiêu liền đem hắn đợi ngã. À, cô gái này không chỉ là ăn mặc trung tính, nguyên tới vẫn là cái bách hợp. Chương 138. Thủ bóng. Chương 138. Thủ bóng. Ngày 15 tháng 9. Bundesliga vòng thứ 3, sở quất không muốn đi đến nước Đức Nam bộ bạ vạ dị ả châu, có điều cũng không phải khiêu chiến Nam Đại Vương bị rèn, mà là khiêu chiến bạ vạ dị ả thành nhỏ cờ lộ vờ FGTH. FG hở đội bóng đội tiêu chính là một cái rất rõ ràng cờ lộ vở đồ án, vì lẽ đó biệt hiệu cờ lộ vờ. hở ở mùa giải trước là lấy Bundesliga 2 quán quân thân phận thăng lên Bundesliga, đây là bọn hắn đội trong lịch sử lần thứ nhất đá Bundesliga, một nhánh phi thường non nớt thăng hạng đội bóng. Bọn họ ở đội xử vòng đầu tiên Bundesliga, liền sân nhà không 3 thảm bại cho Bệ rèn. Nhưng vòng thứ hai bọn họ đi sân khách 10 đánh bại mạnh. Nói tóm lại biểu hiện coi như không tệ. Tuy rằng tuần này lập tức liền là Tram đi on đột kích, nhưng sở tí vẫn cũng không dám ở giải đấu bên trong bất cẩn, vẫn là phái ra mạnh nhất đội hình xuất chiến ở FGR tờ Thomas sọ mở sân bóng. Sở cốt không muốn bắt đầu đá được cũng không tính thuận lợi. Bởi vì FGR tờ rất kiên quyết, bọn họ chính là hoàn toàn hoàn hảo buồn khung thành thức phòng thủ, căn bản một chút đều không cân nhắc tấn công sự. Từ xưa tới nay phá hàng phòng ngự dạy đặc chính là bóng đá trên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuy rằng tiền nhân có rất nhiều kinh nghiệm tổng kết, nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, đều vẫn là không ngừng mà có đội yếu rượi vào hàng phòng ngự giày đặc đi bước hòa đội mạnh, thậm chí là đánh bại đội mạnh. Toàn bộ hiệp 1, Sơ Quốc không buốn vây quanh đối phương không thành tấn công dồn dập, hoàn thành rồi 10 lần sút gol, mà F giờ không có bất kỳ một cước dứt điểm, thậm chí đánh tới trước sân thời điểm đều rất ít, nhưng trên bảng tỷ số nhưng là 0-0. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sơ Tí vẫn là một chút điều chỉnh, chính là để bở rủ sơ đổi đến tiền vệ cánh trái vị trí đi, để giờ dạ ít lơ đến tiền vệ cánh phải tới. Hiện nay đội bóng trước eo vẫn là hỗn Bi. Hắn là đội bóng mùa giải trước bắt giải đấu người thứ ba công thần, không thể bởi vì ba hại trận thi đấu đã được độc nhất chút, sẽ bị giới thả ghế dự bị thậm chí là khí dụng. Bị tiếp tục chiếm cứ trước eo, giờ ra Uill cũng chỉ có thể đi tiền về cánh. Bờ dù sợ là khoảng trường, trái phải một bên cũng có thể đá, nhưng ở cánh phải có thể càng thuận tiện hắn lên chân chuyển vào trong đường kiến tạo. Có điều giờ ra Uill bản thân liền không quen trường đường biên, cộng thêm còn là một chân phải cầu thủ, đi đến cánh trái biểu hiện càng là tương đương giấy rựa. dù sợ, đi cánh trái ngươi liền tìm cơ hội nhiều cắt vào bên trong sút gol, nhớ tới nhiều cho Bờ rủ sờ chuyển bóng. Sở Tí Vân như vậy sắp xếp nói đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc, Sở Tí Vân đơn độc tìm huấn bị nói qua, không biết bọn họ đã nói những gì, nhưng tựa hồ còn dù sao cũng hơi hiệu quả. Bởi vì gần nhất huấn bị bắt đầu hạ suốt, không còn như vậy độc, biết cho bờ rủ sở cùng hắn tệ lại chuyển bóng. Nhưng hắn duy nhất bất biến chính là tiếp tục không cho Dở Dạ ít lờ chuyển bóng. Hu Sở Tí Vân là muốn đổi một hồi vị, nhìn có thể hay không đưa đến một ít hiệu quả. Nói thí dụ như bờ rủ sở đi cánh trái cắt vào bên trong tìm tới cơ hội, hoặc là Dở Dạ Uịt lờ đi đến cánh phải có thể bị kích hoạt một ít. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Fjord thờ thờ tiếp tục bọn họ chắn cửa phòng thủ. Bọn họ là quyết tâm muốn phá hỏng khung thành nắm một phần. Có thể nguyện vọng của bọn họ rất nhanh sẽ thất bại. Phút thứ 58, mươi tám, Hern lại rút khỏi ở ngoài vùng cấm tiếp bóng, nhưng cầm bóng hay tìm không tới cái gì tốt cơ hội, liền càng làm bóng phân cho cánh trái vợ rủ sở. Vợ rủ sở tiếp bóng thuận thế chân phải má ngoài một ngón, trực tiếp né tránh đối phương hậu vệ nội bộ hi. Tiếp theo lập tức vây chân lên chân, đến trên một cước vòng ngoài cấm địa lệnh cánh trái suốt xa. Quả bóng lướt qua đối phương trung vệ cỡ lạy bên trong đỉnh đầu, trực tiếp bay về phía khung thành trên góc phải. Fjord thờ thờ thủ môn Marco Girin phản ứng chậm một bước, chờ hắn vù tới lúc quả bóng đã đụng vào phía sau hắn lưới khung thành trên. O thích lên tiếng to bên trong của đối phương, dựa vào Cái này ghi ở đầu tiên, cũng là hắn tới đầu tiên. Đã ba thu hoạch bàn, mừng. đi Các đồng đội lại chúc Chúc mừng sau khi kết thúc, Sir có không muốn đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh một chút, bởi vì đội bóng đã mở ra cục diện. Phút thứ 61, thần vệ lại đánh đầu dán vào xà ngang ra đường biên ngang. Phút thứ 65, hụt bị vùng cầm trước xuất xa góc độ rất xảo quyệt, đáng tiếc đối phương thủ môn bay người đem bóng đập ra đường biên ngang. Nhưng ngay lập tức phạt góc cơ hội, mạ tỉ lại đánh đầu đánh trúng cổ dọc. Trên sân hầu như mỗi người đều có thể có biểu hiện, ngoại trừ giờ dại lờ. Liên Sir tí vẫn cũng rất nhanh tiến vào thay đổi người, bạn nẹt lên sân khấu thay đổi giờ dại lờ. Bạn nẹt là đã tưởng thụy sĩ thiên tài. 2006 năm gật cục trên còn suýt chút nữa nhi thu được gật cục tốt nhất ngôi sao mới, có điều gần nhất những năm này vẫn không có gì tiến bộ, xa xa không đạt đến mong muốn. Loại này phế bỏ thiên tài cầu thủ, có thể rất khó lại có thêm thời gian dài biểu hiện xuất sắc, nhưng tình cờ tiêu chấp một hồi vẫn là có thể. Cuộc tranh tài này bạn nẹ ở tại chính là, hắn thay thế bổ sung ra trận sau khi, rất nhanh sẽ hoàn thành rồi một lần liền quá hai người sau đảo tam giác chuyển về, hột bị trung lộ cấp điểm đâm bắn phá cửa, trợ giúp sở cốt không bốn khóa chặt thắng cục. Liên như vậy, không 04 ở sân khách 20 bắt thăng hạng FGTH, đạt được giải đấu 2 tháng liên tiếp đến trước mắt mùa giải này Bundesliga tiến hành rồi 3 vòng, ở bảng tổng sắp trên, BZN không nghi ngờ chút nào lấy 3 tháng liên tiếp chiếm cứ đầu bảng, có điều người thứ hai đội bóng nhưng có chút lạnh, là FGTH, bọn họ đồng dạng là 3 tháng liên tiếp, chỉ có điều hiệu số bản thắng thua trên không kịp BZN mà thôi. Phải biết FGTH Ph nhưng là mùa giải này Bundesliga thăng hạng, mùa giải trước bọn họ ở giải hạng 2 đức thậm chí không thể tranh quá FGTH, là lấy giải hạng 2 đức mà ở bẫy rèn cùng phở rạng phụt sau khi, chính là Sơcot 04, Dortmund, Hà Nội vợ 96 cùng với Bờ, này bốn chi đội bóng đều là 2 thắng 1 hòa có 7 điểm 3. Bắt ép giờ tờ hờ sau khi, không 04 liền lập tức trở về đến gỗ Sẹn Kỳ Trần, chuẩn bị tuần này lập tức đến ngay trang Dion Lee thi đấu. Ngày 18 tháng 9 ngày này, không 04 toàn đội đi đến Hy Lạp thủ đô Athens phụ cận hải cảng thành thị so với Lôi Hai Phú Tư, đem ở đây khiêu chiến Hy Lạp giải đấu ban bá đội bóng Olimpia mặc dù là Hy Lạp trong nước thành công nhất đội bóng, thế nhưng ở Âu chiến đấu bọn họ cũng chính là bóng rổ đánh cho cũng không tệ lắm. Đá bóng vẫn không được. Bọn họ trang trí lit tối thành tích tốt cũng chính là cái tứ kết, còn kém rất rất xa bọn họ trong nước đối thủ cạnh tranh quả nạt thì nại cô. Quả nạt thì nại cô ở trên trang trí lit nhưng là hai lần đánh vào vòng bán kết, một lần tiến vào trận chung kết, nhưng đều là bại bởi Azat, một lần là ở Azat 3 liền quan thời điểm, một lần là Azat thập kỷ 90 theo tỷ cọc thời điểm. Ô Liễm tỷ ạ cổ không quen đâu chiến, hơn nữa còn duy trì cái gì trang trí lit liên tục 31 cái sân khách chịu không nổi chờ lúng túng ghi chép, đây đối với Sở Cốt không muốn tới nói là một tin tốt. Dù sao quả hồng nhung buộc lên đến càng thoải mái. Hơn nữa Hung Sơ Tí Vân cũng rất sớm liền ra lệnh, muốn từ vòng bảng thi đấu ra biên, liền nhất định phải ở thực lực yếu nhất ổ Lẩm Đĩ ạ cổ trên người toàn lấy 3 điểm. Vì lẽ đó, cái này sân khách Sơ Cốt 04 là nhất định phải bắt. Chương 139. Chamti Show diễn đầu tiên. Chương 139. Chamti Show diễn đầu tiên. Vì sân khách bắt thi đấu, Hu Hung Sở Tí Vân đem đội bóng trận hình làm một chút chiến thuật cải biến. Trận này Chamti Onlisou thi đấu, Sơ Cốt 04 ở sân khách sắp xếp ra chính là một cái 442 trận hình. Trên hàng hậu vệ biến hóa không lớn, chỉ là đội bóng đội trưởng Hẻ đẹp trở lại cùng mạ tìm hợp tác chúng vệ còn có thủ môn vị trí là tiểu tướng ông nạp thi thản thủ phát, lao thủ môn hiệu đẹp giản đã xác định, đại khái gặp thương thiếu hai, 3 tháng ở giữa sân sắp xếp trên, trên một hồi biểu hiện không tốt giờ dạ ý lờ, cuộc tranh tài này ngồi ở trên ghế dự bị, giữa sân bốn người là cùng huấn bi, rẹt mai nà johns, ở tạ cùng người hà lan ảo phèo lầy, mà bờ rủ sơ bị trên đỉnh hàng tiền đạo, đi cùng huấn tế là hợp tác đá hai tiền đạo. Kỳ thực mùa giải trước bắt đầu, tháp sáng tận dụng mọi thứ chạy chỗ thiên phú thẻ sau khi, bờ rủ sợ cách đá liền bắt đầu trở nên càng như là một cái tiên phong, nếu như ở đường biên không tìm được quá nhiều cơ hội, hắn liền hướng bên trong vùng cấm chạy chỗ. Vì lẽ đó đi cùng Hận Tệ là Hợp tác đá tiền đạo cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều tuy rằng có thể đá tiên phong, thế nhưng ở cầu thủ đăng ký thời điểm, Vô rủ Sở vẫn bị đăng ký ở vị trí giữa sân trên, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói hắn còn là một giữa sân cầu thủ. Sở Quốc Không 4 không một cái 442 trận hình, mà ố Liễm thì ạ cổ bên kia nhưng là ở sân nhà sắp xếp một cái 4231 trận hình. Trận đấu bắt đầu, Sở Quốc Không bên này rất nhanh sẽ phát hiện, đối phương tuy rằng bị cho rằng là vòng bảng bên trong thực lực yếu nhất đội bóng, nhưng đã được một chút cũng không bảo thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là có rất mơ cũng không muốn ngay ở này vòng bảng bên trong ăn no chờ chết làm một người cùi bắp hoặc là nói bọn họ huấn luyện viên Leonardo giật điểm là cái có giấc mơ hắn cũng là muốn muốn dẫn đội từ này vòng bảng bên trong đột phá vòng đây ô liềm thì ạ cổ sở hữu ưu thế sân nhà trên chiến thuật còn đã được có bài có bản tấn công phòng thủ đều làm không tệ mà sở cốt không bốn bên này thực lực tổng hợp càng chiếm ưu vì lẽ đó hai bên hiệp một đánh cho có đến có vẻ. phút thứ 8, ô liềm thì ạ cổ lần thứ nhất đánh tới sở bên trong vùng cấm còn hoàn thành rồi sút Này chân suốt gôn kỳ thực đánh cho rất chính, nhưng lần thứ nhất Tram Di Only thủ phát cửa nhỏ đem ông Nạp Thi thản lần thứ nhất lại không thể thành công ôm lấy bóng, cũng may hắn trước ở đối phương tiên phong đến trước, lại một lần nhào tới đem bóng ôm vào trong ngực. Lần này thực sự là làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Phút thứ 21, vợ dù Sơ ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên nhận được bạn nệ ở tạ chuyển bóng, cấp tốc hất bóng tiến vào vùng cấm, đảo chân sau khi chen chúc Hi Lạp hậu vệ Mã Nộ mạnh mẽ đột phá, có điều vẫn bị đối phương đánh ngã. Vở dù Sơ lập tức hướng về trọng tài muốn penalty, thế nhưng tây ban nha trọng tài chính cho rằng đây là bình thường thân thể đối kháng, cũng không có cho penalty không thể không nói trên trang thi onlưới thân thể đối kháng sắc thực so với phổ thông thi đấu phải mạnh hơn không ít liên như vậy hai đội ở hiệp một mỗi người có công phòng thủ nhưng đều không có thể tìm tới cơ hội gì mắt thấy hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc tất cả mọi người đều cho rằng muốn lấy một hồi không không thế hòa kết cuộc trên sân thế cuộc nhưng phát sinh bất ngờ phút thứ 45, bên sân trọng tài thứ tư đã ở nâng cáo thị ý hiệp một bù giờ một phút lúc này sờ cốt không muốn hậu vệ cánh trái phút dẫn bóng xuyên vào đến rồi một cướp xuất xa lần này suốt xa có chút đột nhiên ô liềm thì ạ cổ thủ môn mẹ gì ở gì chuẩn bị hơi chút vội vàng Tuy rằng ngăn chặn suốt gôn con đường, nhưng lần thứ nhất không thể trực tiếp ôm lấy bóng, quả bóng tuột tay rơi đến hắn trước người. Này bóng ngay ở mẹ gỉ ở gì trước người nửa bước vị trí, hắn vừa mới chuẩn bị nhào tới lần thứ hai ôm lấy bóng thời điểm, một cái bóng người màu xanh lam đã từ chạy tới hắn trước người, Phốt xuyên vào suốt xa lúc, bờ rủ sơ liền bắt đầu hướng về trước cửa chạy chỗ, đối phương bóng mới vừa tuột tay, bờ rủ sơ vừa vặn liền thúc ngựa chạy tới, dùng bắp đùi chính diện đụng một cái, trực tiếp liền mang theo quả bóng né qua, tiếp theo chính là ung dung đệm bóng khung thành trống. Uổu rủ đẹp đẽ suốt bồi phá cửa. Phút xuất xa dẫn đến đối phương thủ môn tuột tay, sau đó Lee đúng lúc chạy tới đem bóng đoạt dưới, mang xuất giá đem đệm bóng không thành chống đắt thủ. Lee ở chính mình trận đầu Tramtyon thi đấu liền thu hoạch Lee bàn, đây là Lee Tramtyon Liti bàn thắng đầu tiên. Ngay ở mấy ngày trước, Lee mới thu hoạch chính mình Bun Des bàn thắng đầu tiên, bây giờ ngay lập tức lại thu hoạch Tramtyon Liti bàn thắng đầu tiên, hắn đang dùng hành động thực tế chứng minh chính mình giá trị con người. Nước Đức giải thích đang nói bở rụ sở bàn thắng đầu tiên, mà hy lạp giải thích thì lại đang nói mới vừa tình huống. Đối phương cái kia tiên phong quá nhạy cảm, mẹ Lee ở gì bóng mới vừa rời khỏi tay, hắn liền chạy tới. Trước bọn họ thủ môn cũng từng có một lần nhào bóng từ tay, nhưng chúng ta nhưng không có cầu thủ đúng lúc lên trước, mà khi chúng ta thủ môn xuất hiện loại này sai lầm nhỏ lúc, đối phương lập tức liền tóm lấy, điều này cũng có thể chính là cầu thủ năng lực cá nhân trong lúc đó khác biệt. Đánh vào trang T1 bàn thắng đầu tiên, bọn rủ sở hưng phấn vọt tới bên sân, ở cổ động viên Scott trên khán đài mở hai tay ra chúc mừng, rất nhanh các đồng đội cũng xông lại cùng bờ rủ sở ôm nhau. Scott không buồn bên này chúc mừng sau khi kết thúc, trọng chính chỉ cho ạ một lần tấn công cơ hội, ngay lập tức liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Giữa sân nghỉ ngơi, Tu uh, Sở Tí Vân cũng không có làm quá nhiều điều chỉnh, dù sao hiện nay đội bóng tỷ lệ thuận phân rất trước, hắn chỉ là cường điệu một hồi phải tăng cường đường biên không gian lôi kéo. Mặc dù sơ đổi đến tiên phong vị trí, giảm thiểu đi đường biên đột phá số lần, cuộc tranh tài này sở có không bốn đường biên lôi kéo hàng phòng thủ năng lực liền xuống hàng không ít. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Olimpia thì ả cổ tăng mạnh thế tấn công, có điều công một lúc cũng không có gì hiệu quả, cho nên bọn họ huấn luyện viên giật điểm lập tức liền tiến hành rồi thay đổi người. Từng ở La Liga Malaga, Atletico cùng với vị lạ ở đều hiệu lực quá Argentina giữa sânỷ bạ gạ dạ thay thế bổ sung ra trận thay đổi tây ban nhà giữa sân Foster. Năm đó ở La Liga thời điểm, Ibagaza còn có thể miễn cưỡng xem như là cái ngôi sao bóng đá, nhưng hiện tại đã 35 tuổi, có thể nói đều sắp muốn già cỗi, cơ bản không có gì uy hiếp. Nhưng đối phương thay thế bổ sung ra trận bèn vẹn 3 phút, liền giúp trợ hộ thì ạ cổ san bằng tỷ số. Phút thứ 59, Ibagaza tìm tới Mạ Tiệp cùng Jones trong lúc đó trông giống, một cước chọt khe bóng quá khứ, kiến tạo Anjeji a người ạ đổ đệm bóng phá cửa. Lần này sợ cót không muốn có chút không nói gì, tùy tiện thay cái lao giả nát rượu tới truyền một cước bóng, này con mẹ nó liền san bằng tỷ số. Cũng may đối phương tăng mạnh tấn công đồng thời, Scorps 04 bên này cơ hội cũng nhiều hơn. Phút thứ 62, bọn dù sở ở trung lộ cùng Hận Tệ là hai quá một phối hợp hậu tiến vào vùng cấm dứt điểm, nhưng quả bóng bị đối phương hậu vệ cần trẻ giật chặn ra đường biên ngang. Có điều liền dựa vào cái này phạt góc cơ hội, Hận Tệ lại lực ép đối phương hậu vệ hoắc lai like bật đánh đầu ghi bàn, trợ giúp Scorps 04 lần thứ hai đạt được dẫn trước. Tô Liễm tỷ ạ cộ vẹn vẹn san bằng điểm số 3 phút, Scorps 04 liền lại một lần vượt qua điểm số, này vô hình trong lúc đó đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh hơn. Phút thứ 73, bọn dù sở dẫn bóng phản công nhanh bị đối phương đẩy ngã. Sở Cốt không muốn thu được một vị trí không sai trước sân đá phạt. Gia nhập liên minh Sở Cốt không muốn sau khi Bọ rủ Sợ liền cấp tốc trở thành đội bóng người đầu tiên nhận chức ý bóng chủ phạt tay. Cái này bóng không nghi ngờ chút nào do hắn đến. Bọ rủ Sợ quen thuộc chạy lấy đà dứt điểm, dùng chân phải lôi ra rất tốt đường vòng cung bóng. mắt thấy quả bóng liền muốn bay vào khung thành góc trên bên phải, nhưng đối phương thủ môn lại bay người chạy tới, một tay đem bóng bê ra sang ngang. Mẹ gì ơi gì mẹ gì ơi gì, phi thường đẹp đẽ Lần này hắn chứng minh chính mình, hắn đập ra cái này tất đi bàn. khi làm giải thích đang điên cuồng vì chính mình thủ môn hoan hô. Mặc dù sở Ly ở sở Scotland giải đấu thời điểm, nhưng là có sở Scotland Beckham tên gọi, lần này là hắn gia nhập liên minh sở Cốt 04 sau khi, lần thứ nhất biểu diễn ra bản thân cao siêu đá phạt trình độ. Nước Đức giải thích nói như thế. Đáng tiếc chính là, cái này bóng bị đối phương thủ môn nhào đi ra. Mặc dù sở đá phạt tuy rằng không tiến vào, nhưng sở Cốt 04 vẫn là điểm số dẫn trước một phương, cũng không cần sốt ruột. Thi đấu thời gian chính trở nên càng ngày càng ít, đây chính là đối với sở Cốt 04 có lợi nhất một điểm. Tô Liễm thì ạ bên kia vẫn còn tiếp tục thay đổi người, bọn họ cần phải tiếp tục tăng mạnh tấn công. Sơ có không muốn nhưng là ở sở tí vẫn dưới sự chỉ huy, bắt đầu có rút lại trận hình đánh tới phòng thủ phản công. Phút thứ 82, sơ cốt không muốn lại đạt được một lần rất tốt phản kích cơ hội, hụt bị một cước chuyển xa tìm tới trước sân vợ rủ sơ, vợ rủ sơ ở vùng tâm trước chầm vai biến hướng quá rơi mất mạng nổ lạt tiến vào vùng cấm, nhưng bị đối phương từ phía sau đưa chân vấp ngã. Vợ rủ sơ nằm ở bên trong vùng cấm, mở ra hai tay nhìn về phía trọng tài đây là rất rõ ràng Venanti chứ. Lần này trọng tài không do dự, lúc này cho Benanti, trả lại mạng nổ một tấm thẻ vàng. Võ Vũ Sở mặc dù là Sở Scott 04 người đầu tiên nhận chức ý bóng chủ phạt, thế nhưng ở Venanti trên, Võ Vũ Sở vẹn vẹn là lựa chọn thứ hai, Hận tệ là mới là điểm thứ nhất bóng tay. Theo Hận tệ là Venanti chủ phạt trong số mệnh, Sở Scott 04 cũng theo đó khóa chặt thắng cục. Liền, Sở không 04 ở sân khách 31 bắt ổ Lium Tiaco, đã được mùa giải này Chamtiolith thủ phen thắng lợi. Chương 140. Dinh dưỡng môn ăn. Chương 140. Dinh dưỡng môn ăn. Chamtiolith sức ảnh hưởng, nhưng là so với USFA phải lớn hơn nhiều. Sở Scott trận này Thi đấu mới vừa vừa kết thúc, thì có số đông ký giả tụ tập ở đây một bên tìm kiếm phỏng vấn mục tiêu. Cuộc tranh tài này mở tỷ số cộng thêm tạo điểm mở dù sơ cũng thành trọng điểm phỏng vấn đối tượng. Bậc dù sơ, lần thứ nhất tham gia Trang Diolip hiện tại có cảm giác gì? Đầu tiên mở miệng dò hỏi chính là nước Đức phóng viên. đương nhiên rất cao hứng, bởi vì Trang Diolip là toàn thế giới cao cấp nhất thi đấu, có điều đội bóng có thể ở sân khách toại nguyện bắt được 3 điểm, vì là đón lấy thi đấu mở ra một cái thật đầu, đây mới là quan trọng nhất. Ngươi đối với mình bản cuộc tranh tài biểu hiện vẫn tính hài lòng không? Coi như không thể đi, nếu như tiến vào cái kia đá phạt lời nói vậy thì hoàn mỹ vợ dù sờ, chúc mừng ngươi có một cái hoàn mỹ trang di on lit show diễn đầu tiên rất nhanh cũng có trung quốc phóng viên trên lại đây cảm tạ ngươi có nghĩ tới trang di Hon lit show diễn đầu tiên liền ghi bàn sao đương nhiên là có nghĩ tới trên thực tế thi đấu hai ngày trước ta đầu óc vẫn luôn đang suy nghĩ cuộc tranh tài này có điều có vào hay không bóng không trọng yếu bắt thi đấu mới là quan trọng nhất ngươi trang di Hon lit show diễn đầu tiên ở trung quốc bên kia cũng rất được quan tâm ngươi có cái gì muốn đối với fan bóng đá trung quốc nói sao cảm tạ các vị fan bóng đá chống đỡ còn có chính là sớm cho đại gia chúc mừng năm mới đi ba có không muốn sân khách khiêu chiến ổn thì hạ cổ thi đấu bởi đề tài tính không đủ cộng thêm cũng trong lúc đó tiến hành còn có diêu đối với Man City như vậy tiêu điểm đại chiến vì lẽ đó cũng không có được đượcương mẹ như vậy trọng điểm trực tiếp nhưng các loại thể dục trang ép vẫn có trực tiếp chịu đến quan tâm cũng xác thực không thấp chờ ngày thứ hai mọi người đều biết thi đấu kết quả sau khi liên quan với bở rủ sở thảo luận thì càng hơn nhiều trang thi sâu diễn đầu tiên liền đi bàn đây thật sự là hoàn Mỹ bắt đầu trước nước Đức bên kia làm cho hùng còn thật lo lắng hắn gặp trở nên lại một cái đi sần, nhưng liền gần nhất này mấy trận thi đấu đến xem hẳn là sẽ không Bundesliga bản sân đó là sẽ không, nhưng ta cảm thấy hắn khả năng muốn thành Bundesliga bản Ronaldo, hắn năm nay mới 19 tuổi, tuổi còn trẻ liền muốn đại sát tứ phương loại kia. Sẽ không có khuyết đại như vậy, năm đó Ronaldo nhưng là 19 tuổi gia nhập liên minh 3 chỉ ở Barca đã đáng nửa năm liền bắt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo ở 96 năm cái kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cảm giác lượng nước rất lớn. Năm ấy Ronaldo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng là dựa vào không ngừng mà qua người sống sờ sờ quá đi ra. Lúc đó Tây Ban Nha sở hữu hậu vệ ở Ronaldo trước mặt đều là nhân hình của cố tử, bờ rủ sở còn rất xa không đạt tới trình độ đó. Ta cảm thấy bờ rủ sở càng có cơ hội bắt được, vẫn là năm nay ở rổ tỉnh Golden Boy, đây mới là thực tế nhất. Cái này đúng là có thể có. Ta cảm thấy chờ hai năm giờ ra Italy cũng trưởng thành, mộ than đá công nhân muốn rất có khả năng. Hà tất chờ hai năm đây, hiện tại bờ rủ sở liền muốn dẫn dắt Hoàng thất Lam đi tới. Ba, cái này tuần này Trang Ti thi đấu bên trong. Ngoại trừ Sercot 0-4 sân khách 31 bắt ổ liễm thì ạ cổ ở ngoài, Bundesliga cái khác hai đội cũng đều thu hoạch không sai thi đấu kết quả. Dortmund ở sân nhà dựa vào lẹ vàng tuyệt sát, mới bắt á giác. Bayern Munich nhưng là ở sân nhà 21 bắt trực tiếp đối thủ cạnh tranh Valencia. Bundesliga ba đội đều bắt Tram Thí Honlid khai môn hồng. Trở lại gỗ sẻn kỳ trển sau khi, vợ rủ sở lại thu được cổ động viên sở cốt tập thể đưa cho hắn lễ vật. Vợ rủ sở, những thứ này đều là đại gia vì ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể yêu thích một cái dâu quay nón đại hán giúp vợ rủ sở đem lễ vật chuyển về nhà đại hán dâu quay nón đi rồi sau khi vợ rủ sở mở ra cái dương phát hiện bên trong có các loại thượng vàng hạ cám đồ vật có mấy thứ nước nước đặc sản ăn vặt có mấy cái vợ rủ sở hình tượng món đồ chơi nhỏ con rối có hai cái transformer, former còn có cái mũ bóng chảy nhưng mà ở tối phía dưới còn có một đôi đại đại gấu trắng thú nhồi bông con rối đơn giản tới nói vợ rủ sở trong khoảng thời gian này biểu hiện đã cơ bản chinh phục sở cốt không bốn cổ động viên bọn họ đưa tới những lễ vật này lấy biểu thị đối với vợ rủ sở cảm tạ cái này cho ngươi Bờ rủ sở đem thú nhồi đông con rối lấy ra, ném cho cách đó không xa chính đang làm tập thể hình nhện giờ lìa cả. Bờ rủ sở dinh dưỡng sư đối phương tiếp tục làm tập thể hình, trên eo nhỏ mang theo từng viên một mồ hôi hột. Có điều bờ rủ sở cũng không muốn đi treo chọc đối phương. Nữ nhân này không thích nam, hơn nữa còn biết võ, vẫn là không nên treo chọc cho thỏa đáng. Lại nói Lưu Minh biết võ, không ai ngăn nổi. Nhưng hôm nay này bách hợp biết võ, bờ rủ sở cũng đồng dạng không ngăn được. Chờ bờ rủ sở đem cái dương cùng lễ vật mang đi tìm cái gian phòng để tốt sau khi trở về. Nhện dỡ cả đã tập thể hình xong xuôi, cũng đem hai cái gấu trắng lớn đặt ở trên ghế sofa. Ta căn cứ khoảng thời gian này quan sát cùng đối với thân thể ngươi các hạng số liệu so sánh. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị phần này dinh dưỡng món ăn. Ezra lì ca nói, đưa cho bờ rủ sở một phần báo cáo. Phía trước thao thao bất tuyệt bờ rủ sở cũng lời xem, trực tiếp phiên đến phía sau, nhìn nàng phối dinh dưỡng món ăn. Một ngày ăn bốn món ăn. bữa sáng, 250 khắc quả trứng, trái phải ngực nô ra thịt, sữa đặc toàn mạch bánh mì mảnh, chút ít thịt muối hoặc là ủ dơ lạ, một ly cao cái sữa bò cùng một ly nước ép trái cây tươi. bữa trưa món ăn, một phần xa lát rau trộn, một phần gạo lứt cơm, chút ít thịt cá cùng hải sản. Buổi chiều món ăn nước chanh hoặc là nước trái cây trà, cộng thêm chút ít sandwich. bữa tối cá hồi Thái Bình Dương hoặc là cá ngừ cá ly, phối hợp thịt gà, bò bít tết, sữa bò. Trước khi ngủ còn muốn bổ sung hoa quả làm. Nếu như là ở ngày thi đấu, còn cần mặt khác bổ sung đặc chế dinh dưỡng phân xả nước. Bậc dụ sở cũng không biết nàng cái này có đúng hay không, có điều thật giống dinh dưỡng món ăn cơ bản đều không khác mấy. Enzo thì cả tựa hồ cũng nhìn ra bậc dụ sở nghi hoặc, liền nói rằng, ngươi có thể mang theo đoạn báo cáo này đi tìm người chuyên biệt hỏi một chút, đây là ta căn cứ thể chất của ngươi cố ý phối hợp còn có dinh dưỡng món ăn phối hợp kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất chính là kiên trì mỗi ngày đều ăn, hơn nữa kiên trì ăn rất nhiều năm. Bờ dù sợ tuy rằng cảm thấy nàng nói không sai, nhưng cũng vẫn là cần nghiệm chứng một hồi. Chờ một lúc gọi điện thoại cho Barnett để hắn đi xử lý ba. Tuần này bắt trang đi sau khi, sợ có không bốn lại cần lập tức vùi đầu vào thi đấu chuẩn bị làm bên trong. Bởi vì cuối tuần sợ có không bốn liền đem có một hồi trọng yếu giải đấu, sân nhà nên chiến bảy rèn Có câu nói đến được, Bundesliga chính là túi đầu tiên hai bãi địa ba bảy ở Bundesliga bên này, mỗi một chi có giấc mơ đội bóng. Bọn họ đều có một cái mơ ước, vậy thì là đánh bại Bệ Dền. Sơ không muốn cũng là có giấc mơ. Bây giờ sắp sửa ở sân nhà nên đón cùng Bệ rèn đại chiến, toàn đội trên dưới đều vô cùng coi trọng. Cuối tuần đại chiến còn chưa tới đến, đại chiến trước căng thẳng bầu không khí lên lên. Sơ chủ tịch Keni ở trước tiên đang tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn thời điểm nói rằng, ta cảm thấy là thời điểm Hoàng thất Lam lại một lần nữa đánh bại Bệ Dền. ở là Bundesliga có chút danh tiếng miệng rộng chủ tịch, cái kia Bệ hở chính là Bundesliga tiếng to lớn nhất miệng rộng chủ tịch. Vì lẽ đó hở đương nhiên sẽ không lỗ hắn ở phóng viên trước đáp lại nói, ta cũng cảm thấy. Sercott là thời điểm lại cho chúng ta đưa một cái cầu thủ tốt lại đây. Sercott không bốn lần trước có thể đánh bại Bayern, đó là ở 1011 mùa giải cút bóng đá Đức vòng bán kết. Lúc đó Sercott không bốn ở sân khách 10 bắt Bayern, cuối cùng tiến vào trận chung kết bắt làm mùa giải cút bóng đá Đức quan quân. Mà cũng là bởi vì cái kia chàng so với xí nô y ngươi biểu hiện xuất sắc, để Bayern hạ quyết tâm, nhất định phải bắt bắtler. Liên cái kia mùa giải sau khi kết thúc, Ner liền chuyển nhượng đi tới Bayern ở lúc trước đệ nhất ba ngụm nước giao chiến bên trong, rõ ràng kèn nị ở là an tiền ngầm. Chương 141. Chiến Bayern trên. Chương 141 chiến bảy dàn trên ngày 22 tháng 9 Bundesliga vòng thứ tư, Schalke không sân nhà nên chiến bảy dàn thi đấu đến. Cuộc tranh tài này không nghi ngờ chút nào là vòng này Bundesliga quan trọng nhất tiêu điểm đại chiến, không chỉ có nước Đức trong nước có gặp trọng điểm trực tiếp, Châu Âu những quốc gia khác thậm chí Châu Âu bên ngoài quốc gia cũng sẽ có lượng lớn đại truyền hình gặp tiến hành tiếp sóng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bờ dụ sở phải tận lực nắm lấy cơ hội biểu hiện mình. Đây là hắn vì chính mình ở năm nay cậu bé vàng thưởng trên kéo phiếu cơ hội. Tuy rằng năm nay cậu bé vàng thưởng bình chọn còn chưa bắt đầu, nhưng ở chủ lưu truyền thông xem ra. Bờ rủ sở có thể vào danh sách danh sách, nhưng cũng không phải đứng đầu, thậm chí cuối cùng ba người danh sách hắn cũng không vào được. Mùa giải trước bờ rủ sợ chỉ ở sở Scotland như vậy tiểu giải đấu đá bóng, chịu đến quan tâm độ hoàn toàn không thể cùng năm giải đấu lớn so với. Hiện nay cậu bé vàng thường suất dẻo nhất mấy cái dự bị phân biệt là: C Milan, Bundesliga bảy ạ là bạn, La Liga Atletico Madrid Real Madrid và Zen. Bọn họ đều là ở năm giải đấu lớn đá bóng, hơn nữa đều là so với bờ rủ sợ càng suất dẻo ứng cử viên. Bọn họ chỉ cần đang đối mặt những người nhà giàu đội bóng thời điểm hơi hơi biểu hiện một chút, liền so với bờ rủ sở ở Scotland đá vài trận đẹp để thi đấu chịu đến quan tâm độ phải lớn hơn nhiều. Bây giờ bờ rủ sở muốn cái sau vượt cái trước, liền phải nắm chặt cơ hội biểu hiện. Đầu tiên chính là Champions League sân khấu lớn này, thứ hai chính là Bundesliga chủng muốn thi đấu, những thứ này đều là sẽ phải chịu lượng lớn quan tâm. Nước đức địa phương thời gian buổi chiều 3h30, sở không muốn cùng bên thi đấu sắp ở sân bóng Arena ộp trả kệ khai hỏa. Hiện nay bởi rèn trong đội thương bệnh rất nhiều, trừ ra những người thay phiên cầu thủ ở ngoài, còn có Di Bi Di, à là bà gã mở ba cái trùng muốn cầu thủ cũng đều người bị thương thiếu trận. Nước Đức giải thích đang nói bầy rện tình huống. Sở cốt nhưng là chỉ có thủ môn chính hữu đẹp dạng thương thiếu, cuộc tranh tài này có lẽ sẽ là sở cốt không muốn một cơ hội. Cuộc tranh tài này bắt đầu thi đấu thời gian, vừa vặn là Trung Quốc bên kia Hoàng Kim thời gian buổi tối 9h30, vì lẽ đó trận này Bundesliga tiêu điểm đại chiến cũng là bị ương mẹ trực tiếp. Lúc này ương con bà nó người chủ trì ngay ở nói bờ rủ sợ tình huống. Ở tuần này Cham Tolis, sơ biểu hiện phi thường xuất sắc, không chỉ ở hy lạp sân khách đánh vào chính mình Cham thủ bóng, còn ở thời khắc cuối cùng chế tạo một cái penalty trợ giúp Sơ Cốt 04 khóa chặt thắng cục. Gia nhập Liên minh Sơ Cốt 04 tới nay, bọn Vũ Sở tuy rằng chịu đến quá một ít nghi vấn, nhưng hắn chính từng bước một dùng thực lực chứng minh chính mình. Đây là một hồi tiêu điểm đại chiến, tự nhiên thiếu không được các cổ động viên trợ uy, đã từng sang kỷ lục chế tạo ra quá 129 giờ bờ tạm âm sân bóng Arena ụp chạ kẹ lần thứ hai biến thành Hải Dương màu lam đậm, hơn 6 vạn cổ động viên Sơ Cốt ở đây bên trong hát vang đội ca, còn có một bức đại đại Sơ Cốt đội uy đón gió lay động. Cuộc tranh tài này, Sơ Cốt 04 cùng Bấy Rện đều là sắp xếp một cái 4231 trận hình, bọn Vũ Sở lại trở về quen thuộc tiền vệ cánh phải vị trí. Thi đấu vừa bắt đầu, chiếc cứ ưu thế sân nhà Sơcot liền dẫn đầu làm khó dễ. Mở màn phút thứ 3, Sơcot không bốn lần thứ nhất tấn công, vỏ rủ Sơ lại ở cánh phải đến rồi một cước xuất xa. Này bóng tuy rằng sức mạnh mười phần, nhưng góc độ quá chính, bị nơ Dam đem bóng tiêu thu. Ngay lập tức sau 4 phút, vỏ rủ Sơ ở trung lộ cùng người Mỹ Jones làm một cái hai quá một phối hợp, né tránh Tony Kerr bước cướp, lập tức đem bóng treo tiến vào bên trong vùng cấm. Hẳn dễ là ở Boaken phòng thủ dưới không có cách nào xoay người dứt điểm, nhưng sự lựa chọn của hắn rất thích hợp, đem bóng tiếp ứng hạ xuống, để cánh trái xuyên vào giờ dạ đến trên một cước đánh bán. Này tiến công một chút đã rất có uy hiếp, giờ dạo ít lợi dứt điểm góc độ cũng rất điều, nhưng Nơ ơ một hồi bay người qua, vững vàng đem bóng ôm lấy, liền cái phạt góc cơ hội cũng không cho. Xuyệt. Nơ ơ cái này Sở Cốt không muốn xuất thân cựu tướng, bây giờ ở bẫy rện bên kia phát huy thần dũng, liên tiếp hóa giải Sở Cốt hai lần thế tiến công, điều này làm cho sân nhà Phan bóng đá phi thường khó chịu, bắt đầu lớn tiếng suy hắn. Sở Cốt không muốn mở màn tam bạn phụ không thể có hiệu lực, ngay lập tức bẫy rện phản kích liền đến. Phút thứ 13, mẹ đủ kĩ cánh phải chuyền vào trong, Sở với Soter đánh đầu về làm, Tony xuyên vào dứt điểm, lần này cũng đánh ra cực cao uy hiếp. Cú may này bóng cuối cùng vẫn là sát cột dọc ra đường biên ngang. Tiếp theo sau 5 phút, Thomas mượn chế tạo một cái trước sân đá phạt, Tony Cordo đá phạt dứt điểm cũng trong số mệnh khung thành trong phạm vi, có điều góc độ rất bình thường, ẩn nở ở tổn thành công đem bóng ôm lấy. Hai bên lẫn nhau qua lại công phòng thủ, nhịp điệu thi đấu rất nhanh, tình cảnh cũng rất có xem xét tính, hiện trường fan bóng đá càng là kinh ngạc thốt lên tiếng thở dài không ngừng. Dưới tình huống như vậy, cũng chính là xem ai trước tiên có thể nắm lấy cơ hội. Phút thứ 35, bọn dù sờ chạy chỗ đến bên trong vùng cấm, vùng cấm trước hơn bị tìm đánh một cái thích hợp chuyền bóng con đường, nhẹ nhàng một hồi lấy bóng quả bóng từ bẩy rèn hai cái tiền vệ trụ tạ vụ cùng sở sở Tiger trong lúc đó chờ tới. Mặc dù sở ở bên trong vùng cấm thuận lợi tiếp bóng, có điều trước người sớm có người mở ra dịu đạn tờ ngăn cản đường đi. Mặc dù sở nhấc chân phối hợp với thân giả động tác, làm dáng muốn hướng về phải chết ra tốc đột phá, nhưng dưới chân nhưng không có mang theo bóng cùng đi, mà là ở dẫn đến thân thể đối phương di động sau khi, chính mình nhưng đem trọng tâm kéo trở về, nghiêng người dùng chân trái hoàn thành một hồi cỡ lòng. Hôn bi, rất có ý nghĩ chuyển bóng. Mặc dù sở đẽ, hắn giả động tác lựa gạt mở ra đạn tở, đây là một cơ hội. Nước Đức giải thích đột nhiên liền kinh ngạc tốt lên lên. Võ dù sử dụng chân trái cướl lòng, cũng không phải chính hắn nhún nhuyễn nhất chân phải, nhưng mới vừa nảy một liên chuyền động tác làm được rất thông thuận, hơn nữa đạn tờ cũng rất phối hợp hắn, để chân trái của hắn lần này đánh cho phi thường thoải mái, thuận lợi lôi ra một cước tiểu đường vòng cung. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo tiểu đường vòng cung, vòng qua bọc lót boaken bên cạnh người, bay về phía khung thành ở xa góc trên. Nơ ơ phản ứng vẫn thần tốc, lập tức liền bay người nhỏ tới. Có điều này bóng là hướng về ở xa trên chết góc chết đi, Nơ ơ tận lực duỗi thẳng cánh tay, cũng vẹn vẹn là ngón tay nhẹ nhàng đẩy đến một hồi quả bóng, nhưng lực lượng không đủ chỉ là để quả bóng hơi hơi biến hướng sau khi đánh trúng cột dọc, tiếp theo liền đạn tiến vào trong lưới không thành. Guo ổn. Bậc Dụ Sở Li chân cớ lỏng phá cửa đẹp đẽ cớ lỏng phá cửa. Hai bên hiệp một hai phe đều có công phòng thủ tình huống, vẫn là Sở có trước tiên nắm lấy cơ hội, ly ở bên trong vùng cấm tiếp bóng, đẹp đẽ giả động tác lắc bỏ đạn tờ, tiếp theo một cước hoàn mỹ cớ lỏng, trực tiếp công phá nơ ở không thành. Bậc dù Sở Li, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt Bệ Dãn, lần thứ nhất hắn liền đạt được ghi bàn, một người phi thường xinh đẹp ghi bàn. Nước Đức giải thích hoan hô đồng thời, Dương Con bà nó giải thích cũng đang vì bậc Dụ Sở ủng hộ. Võ rủ sở mới vừa cái này ghi bàn phi thường xào rượu phi thường giàu có trí tưởng tượng đây cơ hội chính là một cái hoàn mỹ ghi bàn Đạn thở tuyệt đối không nghĩ tới võ rủ sở gặp lấy như vậy giả động tác đến lắc bỏ hắn lấy phương thức như thế hoàn thành phá cửa Võ rủ sở mặc dù là cái chân phải cầu thủ nhưng chân trái của hắn suốt gôn năng lực cũng không thể so chân phải kém hắn hẳn là chân trái và phải toàn năng ghi bàn sau khi võ rủ sở liền mở hai tay ra chậm rãi chạy hướng về bên sân vừa chạy còn một bên trái rung phải lắc như là lái xe máy như thế động tác phi thường hung hăng nhưng nhìn trên đài cổ động viên Sở Cốt rất yêu thích, bọn họ lúc này cảm thấy, động tác này quả thực đẹp trai cực kỳ. Ừ bờ dù sợ làm tốt lắm. Đi con mẹ nó bầy rện giết chết bọn họ. Chính là làm như vậy đi mù nít giết chết bầy rèn. Bở dù sợ vọt tới bên sân, rất nhanh các đồng đội đều xông lại cùng hắn đồng thời chúc mừng, mà trên khán đài các loại tiếng reo gào cũng thuận theo nghiêng mà tới. Các loại tiếng hoan hô tiếng reo hò hỗn hợp lại cùng nhau, sân bóng Arena ụp chạ kẻ lại nên đón một lần cao trào bạt tạp âm thanh. Chương 142. Chiến bảy rện dưới. Chương 142, chiến bảy rện dưới. Bở dù sợ ở hiệp một phút thứ 35 đi bàn. Để Sơ Cốt không muốn đạt được điểm số trên dẫn trước, Hiệp một thời gian sau này, Sơ Cốt không muốn muốn định thừa dịp ghi bàn sau khi thế lại công một làn sóng, nhưng không thể có hiệu quả, trái lại thiếu một chút bởi vậy mất bóng. Phút thứ 42, Bầy Rèn thông qua phản công nhanh, Ba Truyền Hai cũng liền đem bóng đánh tới Sơ Cốt bên trong vùng cấm, Jouben cầm bóng đối mặt không thành đối mặt thủ môn. Cũng may ẩn nở ở tổn đúng lúc ngăn chặn gần cột dọc đoàn, mà Jouben đối mặt không thành lại có chút do dự, phiền phiền nhiễu nhiễu mấy giây mới lựa chọn đệm bóng góc xa. Lúc này Hè Đẹt đã chạy về, một cước đem bóng giải vây ra đường biên ngang. Hiệu kinh vô hiểm có không bốn vẫn là đem 10 điểm số ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Hu Hu Tí vẫn đối với hiện nay kết quả còn tương đối hài lòng. Cuộc tranh tài này có không bốn toàn đội sát thực ở sân nhà đánh cho không sai, tình cảnh trên một chút không rơi xuống hạ phòng, các hạng số liệu so sánh cũng cơ bản không thua bệ rèn, duy nhất lạc hậu khá là rõ ràng đại khái chính là tỷ lệ không chế bóng, hiện nay là cái 4, 6m, bệ rèn chiếm 6/10. Nhưng bệ rèn bản thân đấu pháp trên liền không chế bóng càng nhiều hơn một chút, mà có không 04 đấu pháp bao nhiêu vẫn còn có chút phòng thủ phản công cái bóng, cái này không chế bóng tỷ lệ là hoàn thành bình thường. Vì lẽ đó Hổ User tí Vân cũng không có làm quá nhiều điều chỉnh, hắn để toàn đội hiệp 2 tiếp tục liền như thế đã, cuộc tranh tài này vẫn có cơ hội. Từ khi Nørr thời kỳ ở cup bóng đá Đức bên trong lần kia đánh bại Bảy Rèn sau khi, Sơ Cốt Không Bốn đối mặt Bảy Rèn đã tao nộ 3 liên tiếp thất bại, mùa giải trước càng là ở giải đấu bên trong bị Bảy Rèn xong giết, hơn nữa là sân nhà và khách đều bị linh phong. Không thể không nói, Nørr xác thực làm tốt lắm. Bây giờ cuộc tranh tài này, đây là Nørr chuyển nhượng Bảy Rèn sau khi, Sơ Không Bốn lần thứ nhất công phá hắn cũng thành, hơn nữa cuộc tranh tài này còn có cơ hội kết thúc đối với Bảy Rèn liên tiếp thất bại thậm chí là có cơ hội thắng bóng hiệp hai trận đấu bắt đầu hai bên đều không có làm điều chỉnh lại cùng hiệp một như thế qua lại công phòng thủ phút thứ 50, sơ không muốn lại đạt được một lần cơ hội tốt Và dù sơ ở giữa sân bước cướp nỗ lực tiến lên cấp đoạn cờ do chuyển bóng tuy rằng không thể thành công nhưng thân thể một cái sông tới vẫn là ảnh hưởng đến đối phương chuyển bóng boa ken đối mặt lần này sức mạnh rất lớn chuyển về bóng cũng không có lựa chọn an toàn nhất chuyển dài mở ra trước sân mà là dự định dừng bóng ổn định liền hắn xuất hiện dừng bóng sai lầm trực tiếp ngừng lớn hơn bị hờn tệ là tiến lên một bước cấp đoạn lập tức liền hình thành trước sân hai đánh một cơ hội hơn tệ là cùng huyền bi hai người dứt hướng về đối phương trước cửa, bây rển cũng chỉ có một cái hậu vệ đạn tờ ở lại bên trong vùng cấm đáng tiếc hơn tệ là hàng này quá tham công, đạn tờ đã lựa chọn được căn cả ngã về không buồn hắn cái điểm này tình huống, hắn còn chưa đem bóng chuyển cho huyền bi, dẫn đến lần này trước sân hai đánh một thất bại, liên tục bắn môn đều không thể hoàn thành, hơn tệ là lãng phí một lần tuyệt hảo khoét điểm số lớn cơ hội, rất nhanh báo ứng liền đến, phút thứ 57, mươi ở cánh trái cùng sơ bơi tiger phối hợp sau khi đem bóng chuyển cho vùng cấm trước to masler, cầm bóng muốn xoay người dứt điểm, thế nhưng ở nước mỹ người dốn tiếp thân quấy rầy dưới căn bản không thể hoàn thành. Bờ rủ sở cũng đúng lúc theo sau kèm cặp, dự định đoạn hằn bóng. Có thể Thomas lờ ở bờ rủ sở cùng dốn hai người kèm cặp bức cướp bên dưới, mắt thấy là bất cứ lúc nào liền muốn mất bóng. Hắn nhưng vui vẻ và và quay người sang, còn đưa ra một cước đẹp để chuyển trở bóng. Cờ rốt xếp sau xé xế vào một chân sút mạnh phá cửa. Lờ thân thể xem ra cũng không cường tráng, thế nhưng đối kháng năng lực nhưng vô cùng tốt. Giải thích đang nổ lờ, bờ rủ sở nhưng có điểm tròn váng. Mới vừa cái kia hai hàng hẳn là dự định mạnh mẽ xoay người dứt điểm đi, sau đó ở tầng tầng kèm cặp quấy giày bên dưới, không hiểu ra sao liền đã thử. Sau đó sẽ đưa ra kiến tạo. Hàng này mới là tự mang hệ thống phần mềm học chứ. Nhưng mặc kệ thế nào, bầy Rèn liền dựa vào một cái cơ hội như vậy, san bằng tỷ số. Nay còn không kết thúc, ngay lập tức phút thứ 62, ngờ trước sân cầm bóng, rất miễn cưỡng quá rơi mất ngực nhẹ, sau đó ở bên trong vùng cấm rất đột nhiên một cước đâm bắn. Nay chân đâm bắn sức mạnh cũng không lớn, góc độ cũng không được tốt lắm, nhưng ẩn nở ở tổn căn bản không có làm chuẩn bị, liền như thế chớp mắt nhìn quả bóng từ hắn bên chân lăn tiến vào khung thành bên trong. Ngỡ lại làm lỡ. Hắn ở 5 phút đồng hồ trong thời gian liền hoàn thành rồi một chuyền một bắn, trợ giúp Bảy Rèn lịch chuyển điểm số. Nước Đức giải thích lần này hưng bộ rủ sợ nhưng rất không nói gì cái thứ nhất mất bóng còn có thể nói là cùng thủ môn không có liên quan quá nhiều nhưng này ngay lập tức thứ hai chính là thủ môn vấn đề đi liên như thế thuận tiện một hồi đâm bắn hắn liền không chịu nổi trực tiếp liền bị trọc thủng bộ dù sợ tin tưởng trình độ như thế này đâm bắn cầm đâm nơ ơ sợ là đâm trên 100 lần đều chưa chắc có thể phá cửa nhưng là mình bên này một lần liền bị trọc thủng có thể kết quả đã không cách nào thay đổi thi đấu còn phải tiếp tục lịch truyền điểm số sau bầy rèn tiếp tục tăng mạnh thế tiến công tựa hồ muốn một hơi liền khóa chặt thắng cục liên đón lấy mấy phút sợ có không muốn trước cửa thần hồn nát thần tính Hầu như toàn đội đều bị đè ép trở về, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng cũng may vẫn là bảo vệ, không có để bầy rèn nhân cơ hội khoét điểm số lớn. Chờ bầy rèn thế tiến công thoáng trì hoãn, hủ Hù Sở Tí vẫn liền lập tức tiến hành rồi thay đổi người, bạn nệ ở tạ lên sân khấu thay đổi giờ dạn lờ. Không nghĩ đến bạn nệ ở tạ cái tên này lại một lần thay thế bổ sung ra trận đưa đến kỳ diệu. Phút thứ 74, bạn nệ ở tạ lên sân khấu lần thứ nhất dẫn bóng đột phá, ở giữa sân cánh trái vị trí chế tạo một cái đá phạt. Loại này rất xa vị trí đá phạt, trọng tài chính cũng không có yêu cầu muốn nghe hắn tiếng còi mới có thể mở bóng, nói cách khác phù hợp nhanh phát quy định liên bờ rủ sở ở cánh phải lập tức hướng về trước cắm vào vừa chạy còn một bên nhấc tay bạn nẹ ở ta nhìn thấy bờ rủ sơ nhấc tay lập tức phản ứng lại một cước truyền dài đem bóng mở ra trước sân cánh phải bờ rủ sở ra sức về phía trước chạy đến trước sân bên ngoài vùng cấm phía bên phải góc vị trí đuổi tới quả bóng đối mặt không trung mà đến quả bóng bờ rủ sở cũng không có ý định lại ta bóng xử lý bởi vì bấy rèn lùi phòng thủ rất nhanh boaken đã trở lại bên trong vùng cấm lúc này lại dừng bóng xử lý gặp có vẻ kéo dài liền hắn ở bên ngoài vùng cấm góc trên vị trí lúc này vây chân lên chân trực tiếp liền vù ly lần này đá phạt nhanh vốn là có đột nhân tính Võ dù sờ ở không người quấy rầy dưới vũ lì cũng phát lực đầy đủ, chân phải mu bàn chân chặt chẽ vững vàng đá trúng quả bóng. Quả bóng mang theo tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng về khung thành trên góc phải mà đi. Nước ớ cũng lập tức làm ra nhào bóng động tác, nhưng hắn mới vừa bay lên trời, quả bóng cũng đã trước tiên hắn một bước bay vào khung thành bên trong. Google o o o o nước Đức giải thích tựa hồ cũng đối với cái này ghi bàn chuẩn bị không đủ, sững sốt 2 giây mới hô to lên tiếng. Võ dù sợ ly siêu phẩm ở ngoài vùng cấm vũ ly siêu phẩm. Phi thường đẹp đẽ phi thường đặc sắc. Đây là một cái khiến người ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi đi bàn. Bạn nè ở tạ đá phạt nhanh liền rất đột nhiên, ly ở ngoài vùng cấm vỗ lì càng đột nhiên, hơn nữa còn đánh ra một cấp phi thường đẹp đẽ siêu phẩm. Dựa vào cái này siêu phẩm, sơ cốt không muốn san bằng tỷ số. Bờ dù sở ghi bàn vị trí chính là trước sân cánh phải, bên sân không xa chính là cổ động viên sơ cốt khán đài. Bờ dù sở ghi bàn sau, trực tiếp liền xoay người nhắm phía bên sân, một hồi nhảy lên tấm bảng quảng cáo mở hai tay ra, tiếp thu các cổ động viên hoan hô. Bờ dù sơ quá con mẹ nó đẹp đẽ rồi. Chính là như vậy, giết chết bậy rèn, giết chết nớ ở tên cổ kia Bờ dù sơ. Ngươi quả thực chính là con mẹ nó thượng đế. Điên cuồng siêu phẩm để các fan bóng đá cũng biến thành điên cuồng, các loại âm thanh hướng về bờ rủ sở mà đến, cách đến gần nhất cổ động viên càng là không ngừng mà đưa tay lại đây. Hưng phấn ôm lấy bờ rủ sở hai chân. Rất nhanh, bờ rủ sở các đồng đội cũng chạy tới, bọn họ đem bờ rủ sở kéo về trong sân bóng chúc mừng. Không phải vậy, bờ rủ sở khả năng cũng bị điên cuồng cổ động viên kéo lên khán đài đi tới. Sơ có điên cuồng chúc mừng sau khi kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bầy rèn bên kia cũng rất nhanh làm ra thay đổi người điều chỉnh, dùng thụ sĩ người sạ kỳ dị lên sân khấu thay đổi cuộc tranh tài này biểu hiện bình thường do Thế nhưng đương nhiệm Thụy sĩ thiên tài tựa hồ cũng không có đã từng Thụy sĩ thiên tài dùng tốt, kỳ gì lên sân khấu cũng không có đưa đến bạn nệ ở tạ như vậy kỳ binh hiệu quả. Sau đó 10 phút, hai đội vẫn là lẫn nhau giằng co, đều không có lại thu được cơ hội. Liên 85 phút sau đó, hai bên huấn luyện viên trưởng đều có hôm nay thu binh ý tứ. Hẹn kích dùng dạ vị mạ tỉ nệ lên sân khấu thay đổi mẹ đủ kỳ, sơ tí vẫn cũng dùng hộ ghi ở thay đổi huấn bị đối với hai bên tới nói, một hồi thế hòa cũng không đủ thỏa mãn, nhưng cũng đều cảm thấy có thể tiếp thu. Có điều phút thứ 88 thời điểm, trên sân lại xảy ra chút tiểu trò bẻ gãy bỏ dù sờ một lần lên bóng cao truyền vùng cấm, một hồi đánh vào bên trong vùng cấm bật tuyệt vời trên cánh tay, sờ cốt toàn đội đều hướng đi trọng tài muốn penalty, nhưng là trọng tài rất kiên quyết nhận định không có penalty. vị trí kêu kỳ thực khoảng cách trọng tài biên rất gần, nhưng trọng tài chính liền ngay cả đi cùng trọng tài biên thảo luận một chút ý tứ đều không có, trực tiếp liền xuống cuối cùng phán không bao giờ penalty. đây mới là để sờ cốt toàn đội khó chịu một nguyên nhân quan trọng. sân bóng arena ốp trại kệ cũng vang dội to lớn tiếng xụi. nhờ vào lần này bất ngờ một chút, ma cũng bởi vì kháng nghị ăn được thẻ vàng. liền cuối cùng mấy phút, hai bên trong lúc đó đối kháng lại trở nên kịch liệt lên có thể thời gian xác thực không hơn nhiều, cuối cùng thi đấu vẫn là lấy 22 điểm số kết cuộc. chương 143 không tay ảnh gia đình. chương 143 không tay ảnh gia đình. vợ rủ sở gia nhập liên minh Bundesliga sau khi lần thứ nhất cùng bàn bá bảy dẹn giao thủ kết thúc, tuy rằng không thể thành công bắt đối phương, nhưng vợ rủ sở cá nhân biểu hiện cũng khá, đối mặt bảy rèn hoàn thành rồi lập cú đốt. trận đấu kết thúc, tham gia song sau trận đấu buổi họp báo tin tức, tiếp thu xong phỏng vấn, lúc này vợ rủ sở mới lái xe rời đi sân bóng, nhưng sân bóng ở ngoài còn có lượng lớn cổ động viên đang đợi hắn. Võ Dụ Sở xe vừa xuất hiện, các cổ động viên liền vây vi lại đây ngăn chặn đường đi, Võ Dụ Sở bất đắc dĩ quay cửa kính xe xuống, các cổ động viên lập tức liền hướng hắn hô to lên. "Võ Dụ Sở, cái kia siêu phẩm quá xinh đẹp, biểu hiện của ngươi phi thường hoàn mỹ, chỉ tiếc không có thể thắng bóng, có thể kết thúc đối với Bảy Rèn liên tiếp thất bại liền rất tốt. Lần sau, chúng ta lần sau sân nhà nhất định có thể thắng được Bảy Rèn." Võ Dụ Sở cùng cao hứng các cổ động viên vất tay một cái, các cổ động viên cũng rất tự giác chậm rãi nhường đường ra. Chúc đại gia có cái vui vẻ cuối tuần. Võ Dụ Sở đối với các cổ động viên như vậy hô một tiếng, tiếp theo liền lái xe rời đi ba. Sáng ngày thứ 2 bở rủ sở rời giường thời điểm, liền nhìn thấy phòng khách trên bàn có rất nhiều báo chí tạp chí kỷ cờ thể dục hình ảnh nam đức ý chí báo phở giảng phút báo cáo toàn bộ đều là nước đức trong nước khá là nổi danh báo chí. Mà hầu như mỗi một phần báo chí đều ở trọng yếu trên trang bìa trọng điểm đưa tin tối hôm qua sở cốt cùng bảy dẹn trận đại chiến kia bở rủ sở lý mai mở 2 độ sơ cốt sân nhà đánh hòa bảy dẹn siêu cấp người mới sơ chiến bảy dẹn tức sung hưởng hoàng thất lam chung kết đối với nam đại vương ba liên tiếp thất bại lờ truyền bắn ly hai bóng bảy dẹn sân khách cùng thợ mỏ bắt tay giảng hòa bảy dẹn sân khách bị bức ép bình phở giảng phụt đăng đỉnh đầu bảng nhìn những này báo chí, vợ rủ sở kỳ quay hỏi, những này báo chí là chỗ nào đến, là người mua sao? Chính đang vì là bợ rủ sở chuẩn bị bữa sáng ăn dơ lì cả phủ nhận nói, không phải ta mua, là ông ngoại người đính. Hắn giúp ngươi đem này vài phần báo chí đều đặt trước một năm, nói là có thể giúp ngươi càng nhanh hơn học giỏi tiếng nước. Mấy ngày trước lao duôn lại tới nữa rồi một chuyến nước đức, hắn nói là tới xem một chút vợ rủ sở tìm dinh dưỡng sư, kỳ thực bờ rủ sở biết, hắn chính là ở sở Scotland chờ đến phát chán, cố ý chạy nước đức đến thấu tức giận. Không nghĩ đến hắn đến ở mấy ngày đi rồi, trả lại vợ rủ sở đặt trước này một đống tạp chí. Ngược lại đã đặt trước. Không tiếc không nhìn, liền mở rủ sở cầm lấy kỷ cơ mở ra kỷ cỡ là nước Đức trong nước chuyên nghiệp nhất bóng đá tạp chí, thậm chí ở châu Âu trong phạm vi đều rất nổi danh, lấy chuyên nghiệp cùng quyền uy mà chứ danh, này bên trên đưa tin vẫn là cơ bản đáng tin. Ở tối hôm qua tiến hành Bundesliga vòng thứ tư tiêu điểm đại chiến bên trong, Bayern Munich ở vật tiền sân đấu cùng sở có không muốn tiến hành rồi một trận đại chiến, cuối cùng hai bên chiến thành hai, hai hòa, bây rèn mùa giải mới bắt đầu tới nay giải đấu 3 tháng liên tiếp bị chung kết, mà thợ mỏ cũng kết thúc chính mình đá với bầy rèn 3 liên tiếp thất bại. Cuộc tranh tài này hai đội đối công đánh cho phi thường kịch liệt hai bên đều nhiều hơn thứ nguy hiếp qua đối phương cũng thành liên thủ vì là các cổ động viên kính dân một hồi đặc sắc đối công đại chiến. Bây giờ biểu hiện xuất sắc nhất chính là Thomas Ler. Hắn trong trận đấu hoàn thành rồi một truyền một bán. Marcer có không bốn biểu hiện xuất sắc nhất nhưng là bọn họ mùa hè mới giá cao tiến cử thiên tài cầu thủ bờ rụ Sally. Hắn xử lý sơ cốt hai cái đi bàn. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, ngờ không thể nghi ngờ là hiện nay Bundesliga biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn ở 4 bánh giải đấu bên trong công hiến 4 bóng 4 kiến tạo số liệu, mà Bundesliga ngoại trừ mờ ở ngoài biểu hiện xuất sắc nhất, vậy thì là sở có không muốn mở rủ ly, hắn ở 4 bánh giải đấu bên trong giao ra 3 bóng 3 kiến tạo phiếu điểm, cũng không thể so mờ thua kém bao nhiêu. Nếu như Bundesliga cũng có cầu thủ xuất sắc nhất tháng bình chọn lời nói, tin tưởng đầu tháng 9 cầu thủ xuất sắc nhất tháng sẽ là ẩm lờ cùng ly trong lúc đó sản sinh, ba. Bundesliga vòng thứ 4 Sercot 04 ở sân nhà cùng Bê Dẹn đánh hòa, trực tiếp nhất kết quả là là cử đi học thăng hạng Phở Giang Phụt đang đỉnh đầu bảng. Bê Dẹn cùng Sercot đánh hòa thời điểm, Phở Giang Phụt đi sân khách 21 đánh bại nụ ở bờ, trở thành Bundesliga duy nhất một nhánh bắt đầu 4 thắng liên tiếp đội bóng. Hiện nay bảng tổng sắp trên, Phở Giang Phụt 12 điểm, Bê Dẹn 10 phân, ngay lập tức người thứ 3 chính là 8 phân Sercot 04. Sercot 04 sân nhà đánh hòa, nhưng cũng không có vì vậy bị vượt qua, bởi vì trước đây cùng Sercot 04 như thế là 2 ngoại trừ lùi ở bờ là ở sân nhà 12 bại bởi phở phút ở ngoài nhiều rất là đi sân khách 23 bại bởi Hamburg hạ đổ 96 nhưng là sân khách 13 bại bởi họ phản vì lẽ đó bắt được một phần sờ cốt không bốn trái lại bởi vậy kéo dài một chút trên lệnh cùng bầy đại chiến qua đi ngày thứ hai sờ cốt không bốn quan đẩy tới phát ra một tấm kỳ quái bức ảnh đó là một tấm sờ cốt cùng bầy trận đấu bắt đầu trước hai đội một đường thẳng đứng chung một chỗ mặt hướng phan bóng đá lúc bức ảnh có thể trong hình kỳ quái chính là bầy cầu thủ đều là không có cánh tay bọn họ áo đấu ống tay dưới tất cả đều là không rất rõ ràng Đây là quan đầy đang chảo phúng thi đấu thời khắc cuối cùng bầy dẹn cái kia bóng ném, chọc tài căn bản dù muốn hay không liền nhận định không có penalty. Sẽ phát sinh chuyện như vậy nguyên nhân duy nhất, vậy thì là bầy dẹn cầu thủ đều là không có tay, bọn họ sẽ không có bóng ném. Tấm hình này còn rất thú vị, vợ rủ sở cũng tiến hành rồi like chuyển đi, tin tưởng rất nhanh bầy dẹn tấm này không tay ảnh gia đình sẽ ở nước đức thịnh hành lên. Kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ở Châu Âu các đại giải đấu luôn có chút đội bóng gặp được tới trình độ nhất định đặc thù chăm sóc. Từ giờ mi ở Lít đại danh đỉnh đỉnh Ferguson thời gian không biết để u nhiều cầm bao nhiêu phần. La Liga Real Barca cũng là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Cagliari Juventus liền càng không cần phải nói. Mà ở Bundesliga bây không nghi ngờ chút nào chính là cái kia tối được chăm sóc ba. Bundesliga vòng thứ tư qua đi ngay lập tức Bundesliga vòng thứ 5 là bị sắp xếp ở tuần này. Ngày 25 tháng 9 Bundesliga vòng thứ 5 Sợ có không muốn đi sân khách chiến mạnh là bây giờ nhiều rất chủ xoáy dần cờ lốp thành danh địa năm đó hắn chính là ở đây mang đội mà xung kích Bundesliga sau khi thành công mới bắt đầu trở thành nước Đức có chút danh tiếng thiếu xoáy đáng nhắc tới chính là rời đi mà sau khi lúc đó hẻm bật cùng nhiều rất đều đối với cờ lốp có ý định nhưng cuối cùng hẻm bật nhưng bởi vì cờ lốp hình tượng quá lôi thôi không phù hợp câu lạc bộ khí chất từ mà thay đổi chủ ý từ đó về sau cờ lốp cạnh ba thúc danh hiệu này liền bắt đầu nổi danh mạnh thực lực cũng không mạnh mùa giải trước vẹn vẹn là Bundesliga đệ mười tên mới vừa ở sân nhà đá hòa bảy dàn sờ có không bốn sĩ khí chính cao sân khách bắt đối thủ hẳn là là điều chắc chắn Sự thực cũng là như vậy, hiệp một bờ rủ sở kiến tạo hồn bị phá vỡ cục diện bế tắc, hiệp hai mà vừa định muốn phản kháng một hồi, giờ ra ít lợ cùng thay thế bổ sung ra trận phái lần tiên phong phủ cơ lại phân biệt phá cửa, không muốn ở sân khách 30 không đánh mà thắng bắt thi đấu. Mà bản vòng đấu bên trong, mùa giải này siêu cấp người Ô phở dạng phụt ở sân nhà cùng Đường Kim vô địch Dortmund đánh ra một hồi 33 điểm số lớn thế hòa, song song đều ném mất hai phần. Mà bầy rèn nhưng là nhân cơ hội sân nhà 30 bắt bốc bất sau khi, lại trở về thuộc về mình đầu bảng vị trí. Hiện nay Bundesliga bảng tổng sắp trên, bầy cùng dạng đều là 4 thắng 1 hòa có 13 điểm. Có điều 7 trận hiệu số bản thắng thua rõ ràng chiếm ưu. Sau đó người thứ 3 chính là 3 tháng 2 hòa tích 11 phân sở có không Làm đương kim vô địch bất môn, bọn họ ở năm cuộc tranh tài thì có 3 trận chịu không nổi, hiện nay chỉ muốn 2 tháng 2 hòa 1 thua thành tích xếp hạng đệ 6 vị, bảo vệ chức vô địch con đường vừa bắt đầu liền tràn ngập nhấp nhô. Trước đây nhiều rất đã liên tục hai cái mùa giải thu được Bundesliga quán quân, bọn họ rất hiển nhiên là muốn phải tiếp tục bảo vệ chức vô địch hoàn thành 3 liên quan. 3 liên quan chính là lực thống trị tựa trưng, ở Bundesliga chỉ có bảy hoàn thành quá 3 liên quan, nhiều rất năm nay vốn là là có cơ hội, nhưng xem ra đến bây giờ E sợ còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Trận 144, Montpellier ở. Trận 144, Montpellier ở. Ngày 28 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 6, Schalke 04 đi sân khách khiêu chiến thăng hạng đợt dẻo đòn. Đợt dẻo đòn khoảng cách gỗ sèn kỳ chèn rất gần, cũng chính là hơn nửa canh giờ đường xe. Này ngược lại là thuận tiện Schalke 04 không cần đường dài bốn ba. Dù sao lập tức tuần này lại là trang Champions only thi đấu. Mùa giải này Bundesliga có 3 chi thăng hạng, phân biệt là Fjord thờ hở, Schalke cùng đợt dẻo Này xem như là tương đối thấy, bởi vì Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng. Hàng năm thăng cấp quy tắc là giải hạng 2 Đức quan á quân trực tiếp thăng cấp, mà giải hạng 2 Đức người thứ 3 muốn cùng Bundesliga đến ngược người thứ 3 tiến hành hai tập hợp lên xuống cấp phụ ra thi đấu. Nhưng đội tuyển Bundesliga thực lực tổng hợp càng mạnh hơn, hàng năm lên xuống cấp phụ ra thi đấu cơ bản đều là đội tuyển Bundesliga thắng lợi, vì lẽ đó cái kia giải hạng 2 Đức người thứ 3 thường thường liền mang ý nghĩa rất khó thăng cấp. Đợt xeo độc chính là mùa giải trước giải hạng 2 Đức người thứ 3, nhưng bọn họ nhưng ở lên xuống cấp phụ ra thi đấu bên trong hai tập hợp 43 đánh bại Bundesliga đến ngược người thứ ba Berlin, nhờ vào đó thành công thăng lên Bundesliga bởi được sèo khoảng cách vùng rủ hừa rất gần địa phương cũng không có thiếu cổ động viên sờ sân khách ra trận lúc vợ rủ sơ nghe được cố lên thanh sân khách đối mặt một nhánh thắng hạng sơ không bốn là rõ ràng thực lực cảng chiếm ưu một phương hiệp một phút thứ 12, hai rủ sơ ở bên trong vùng cấm nhận được cả sủ tổ ủ chỉ đại chuyển bóng một cất sút mạnh phá cửa trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước phút thứ 28, hơn tệ là cũng được một cái khác hậu vệ cánh phốt kiến tạo trước cửa vạch môn hiệp một không ngay ở sân khách 20 dẫn trước mắt thấy bắt thi đấu không có vấn đề gì có thể hiệp tháng 2 năm 70 không phút sau đó Hầu hết tý đều đang tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Vì là tuần này Trang Dionlith làm chuẩn bị. Lúc này đội bóng nhưng liên tiếp phòng thủ sai lầm, bị đối phương Sa Hỉn ở trong vòng 10 phút liền tiến vào hai bóng, trực tiếp san bằng tỷ số. Cái này Sa Hỉn cũng không phải cái kia ở Đót Mân Thành Danh Thiên tài giữa sân, cái này tên là Daniel Sa Hỉn, là cái đã trung phong, đợt sẹo đắp liền dựa vào toàn trường chỉ có hai lần bàn chính, ngay ở sân nhà cướp được một phần. Bởi vì san bằng điểm số sau, đối phương liền rất phải cụ thể bắt đầu rồi từ thủ thi đấu cuối cùng gần 10 phút bọn họ thậm chí không có một lần đánh tới trước sân đi. Nhưng là như vậy, bọn họ vẫn là thành công bảo vệ một hồi thế hòa. Cuối cùng Sơ Quất 04 ở sân khách 20 dẫn trước tình huống đau mất thật cục, chỉ có thể cùng đối phương 22 bắt tay giảng hòa, chỉ lấy đến một phần. Sân khách bị bức ép bình sau, Sơ 04 lấy 3 tháng 3 hòa được 12 điểm thành tích, vẫn là xếp hạng Bundesliga bảng tổng sắp người thứ 3, có điều bị trước người hai đội kéo dài một chút chiến lệnh, hiện nay bảy rèn cùng phở giảng phụt đều là 16 phân, mà phía sau nhiều rất cũng nhờ vào đó đuổi theo, hiện nay là 11 phân, chỉ lạc hậu Sơ Quất 3 Sân khách bị thăng hạng bức hòa nhưng Sợcốt không bốn còn đến tiếp tục hướng phía trước xem, đưa ánh mắt chuyển đến trên trang Diolit đến. Ngày mùng ngày 3 tháng 10, trang Diolit vòng bảng thi đấu vòng thứ hai, Sợcốt không bốn ở sân nhà nên chiến League một đường Kim vô địch mòn kẹo lì ở ở Sợcốt 04 vị trí này vòng bảng, mòn kẹo lì ở hẳn là Sợcốt không vượt qua vòng bảng to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó lần này ở sân nhà cùng đối phương trực tiếp giao chiến, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Mà mòn kẹo lì ở bên kia đại khái cũng là muốn như vậy, bọn họ ở vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên đã sân nhà bại bởi Arsenal. Nếu như đón thêm bại bởi sờ 04, bọn họ vẫn muốn nghĩ vượt qua vòng bảng khả năng liền khó khăn. Buổi tối 8h45, sờ 04 cùng bọn Kẹo Li ở thi đấu chính thức bắt đầu. Bọn Kẹo ở là mùa giải trước Ligue 1 quán quân, nhưng ở mùa hè thời điểm, bọn họ trong đội quan trọng nhất cầu thủ Olivier Giroud đã chuyển đầu Arsenal, cảnh này khiến thực lực của bọn họ ở một mức độ nào đó bị hao tổn, nhưng làm Ligue 1 đường kim vô địch, sờ 04 vẫn là cần phải cẩn thận đương đối. Nước Đức giải thích đang nói mở màn nói đứng ở trên sân bóng, và dù nhìn đối diện đội hình, thực sự là không nghĩ ra liền như vậy một cái rắc rưởi đội hình là làm sao lực ép đại Paji bắt Ligue 1 quán quân. Coi như hơn nữa một cái đại Group cũng không đến nỗi nói là có thể nắm quán quân đội hình A trên hàng tiền đạo liền một cái đại Group. Giữa sân hạt nhân Monaco người Ba Lê Hán đặt là ở mùa giải trước mới đột nhiên bạo phát đánh ra trạng thái đỉnh cao, liền dựa vào hai người kia mang đội, cái khác tất cả đều là một đám phổ thông cầu thủ, vẫn cứ liền lực ép cường hào đại Paji bắt được Ligue 1 quán quân. Liền ngay cả bọn họ huấn luyện viên rèn nẹ gì giặt cũng không phải cái gì danh xoái, là cái cùng sở tí vấn loại này như thế, một cái Ligue kẻ già đời huấn luyện viên, ở Ligue 1 hạng nhì Pháp các loại đội bóng không ngừng mà phiêu một cái trà trộn rất nhiều năm kẻ ra đời trực quan nhất thể hiện chính là mùa giải trước bạo lệnh bắt liga một quán quân sau khi bọn kéo ly ở trong đội chỉ có lũ cùng ba lê hán đạt hai người là ở trên chuyển nhượng thị trường khá là được nên cái khác cầu thủ cơ bản đều là không người hỏi thăm có điều trận đấu bắt đầu sau bọn kéo ly ở nhưng đánh cho rất có tính chất công kích đây là bọn hán đội trong lịch sử lần thứ nhất tham gia champions league bọn họ rõ ràng cũng không muốn chỉ là đến đi đi qua mở màn vẹn vẹn 10 phút bọn kéo ly -Li ở liền dựa vào hậu vệ cánh chặn bù dì chuyển vào trong Cenegan trung phong cạ mạ dạ đánh đầu chuyển ngang vừa phong pháp nạp theo vào một cước đẩy bóng công phá sở cốt không cung thành trăm chú điểm nhìn kỹ người của mình man liền bị phá cửa điều này làm cho bên sân hủu sở tí vẫn rất không cao hứng bắt đầu ở đây một bên hô to lên gần nhất sở cốt không phòng thủ tựa hồ đều là gặp gặp sự cố man liền bị đánh đòn cảnh cáo sở cốt không cũng bị đánh tỉnh rồi đón lấy bắt đầu phát lực tấn công bọn kéo ly ở bên kia nếu như Glu vẫn còn khả năng vẫn ít nhiều có cùng sở cốt 04 họ hết một hồi thực lực nhưng mùa giải trước thắng lợi hạt nhân Glu đều đi tới Arsenal thực lực của bọn họ xác thực giảm xuống đến nghiêm trọng. Phút thứ 24, Bọ rùa sơ ở cánh phải cầm bóng, trước tiên một hồi giả động tác cắt vào bên trong, làm cho nước pháp hậu vệ cánh Stanbuji lùi về sau. Bọ rùa sơ lại một lần đẩy bóng ra tốc, dọc theo đường biên nhanh chóng đến cuối, thoát khỏi Stanbuji. Nhưng ngay lập tức một cái khác mở ra di hậu vệ hữu tấn lại theo tới. Bọ rùa sơ đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong một hồi gấp đường, dùng chân phải gót chân đem bóng khái trở về, trực tiếp bỏ qua rồi đối phương. Tiếp theo dẫn bóng cắt vào bên trong một bước, cản ở những người khác lại đây trong lúc đó, chân trái mũi chân một đom, đem bóng chuyển chéo đến khung thành phía sau giờ dạo ít l thúc ngựa chạy tới, ung dung một hồi đệm bóng phá cửa, liền giúp trợ sở cốt không bốn san bằng tỷ số. Bở rù sở ly phi thường đẹp đẽ liên tục đột phá, liên tiếp quá rơi mất đối phương hai người sau đưa ra kiến tạo. đây là một cái bảo mẫu thức kiến tạo, giờ dạo itler chỉ cần chạy đến vị trí, dỗi một cái chân liền có thể ghi bàn. nhưng đây quả thật là là một lần phi thường xảo rượu kết nối, hai cái mới có 19 tuổi cầu thủ ở đây trên phối hợp với nhau đạt được ghi bàn, không thể không nói, sở cốt nắm giữ vô hạn tương lai. sở cốt không san bằng tỷ số, ghi bàn giờ dạo itler vô cùng hưng phấn nhằm phía bờ rù sở, ôm chặt lấy hắn lớn tiếng gào thét. Võ dù sợ biết, đây là đối phương Chamtheon Lit thủ bóng, vì lẽ đó có chút hương phấn quá độ. Chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu tiếp tục. Phút thứ 43, Võ dù sợ ở trước sân chế tạo ra đá phạt sau tự mình chủ phạt, nhưng quả bóng cuối cùng đánh trúng rồi của dọc, đây là đón lấy hai đội hiệp một có uy hiếp nhất một lần tấn công. Kỳ thực hai đội đều đã được một chút không bảo thủ, nhưng chính là không có thể tìm tới cơ hội. Chương 145. Tuyệt sát. Chương 145. Tuyệt sát. Hiệp hai chúng ta cần phải tăng cường thế tiến công, đối phương thực lực cũng không có mạnh như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể ở sân nhà bắt bọn họ. Đây là giữa sân nghỉ ngơi lúc hủu sở tí vẩn yêu cầu. Hắn đã cơ bản nhìn ra, đối diện cái kia Chile ở một đường kim vô địch thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, vừa không có năng lực cá nhân siêu cường đỉnh cấp cầu thủ, cũng không có cái gì phi thường hoàn thiện chiến thuật. Sơ Cốt không muốn hoàn toàn có thể làm được sân nhà ăn đối phương. Liên hiệp hai bắt đầu, Sơ Cốt không muốn toàn đội tăng mạnh thế tiến công, rất nhanh sẽ có hiệu quả. Phút thứ 51, mặc dù sơ ở giữa sân liên tục quá đi đối phương ba lê hắn đạt cùng giảm mí hách, đưa ra một cước về phía trước cho khép bóng bị khắp nơi bên trong vùng tấm tiếp bóng, lắc bỏ đối phương bờ ra giữa hậu vệ hiệu tận, nhưng còn chưa kịp dứt điểm, liền bị đối phương chạy tới hậu vệ cánh bộ lì thể soạt ngã trong đất, Chấm phạt đền bóng. đây tuyệt đối là penalty. nước đức giải thích ở cao giọng la lên. người con mẹ nó khốn nạn. Bọ rùa sơ lập tức dẫn người tiến lên vì là đội hữu ra mặt. nga trọng tài chính mắt thấy muốn lên xung đột, hắn cũng rất quả đoán, trực tiếp thổi penalty, đồng thời tùy theo lấy ra thẻ đỏ sáng lợi, đưa cái này một đầu dơ biển nước pháp người ra đen hậu vệ trực tiếp phạt xuống sân. này xuống sân diện rốt cục bị khống chế lại, đội y lên sân khấu kiểm tra một chút. Hụt bị cũng không có vấn đề quá lớn, còn có thể tiếp tục thi đấu, mới vừa thống khổ ngã xuống đất rõ ràng có biểu diễn thành phần ở hận tệ là chủ đá penalty trong số mệnh, trợ giúp Sơ không 04 lấy 21 vượt lại điểm số. Sơ không bốn lịch chuyển điểm số, hơn nữa đối phương còn bị phạt xuống một người, vậy kế tiếp thi đấu nên rất tốt đá. Có thể vẹn vẹn quá 9 phút, mọn đeo Lee ở liền san bằng tỷ số. Phút thứ 60, đối phương cầu thủ chạy cánh thẻ bờ là chuyển chéo bên trong vùng cấm, mạ tịp đánh đầu giải bay, nhưng không thể định xa, quả bóng vừa vặn liền rơi vào vùng tâm trước người Senegal ca mạ dạ dưới chân liền đối phương vẫy chân lên chân, một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, quả bóng trực tiếp liền bay vào sở cốt không thành bên trong. Ai cũng không nghĩ đến là như vậy một cái cục diện, mới vừa vượt lại điểm số đồng thời có nhân số trên ưu thế, mọi người đều làm nóng người chuẩn bị đón lấy không ngừng cố gắng, tiếp tục khuét điểm số lớn ưu thế đây, lúc này lại bị đối phương lập tức lại san bằng tỷ số. Chúng ta còn có thời gian, tiếp tục tấn công, tiếp tục tấn công. sơ tí vần mau mau ở đây một bên nhắc nhở chính mình cầu thủ, sở cốt không muốn chuẩn bị tiếp tục tăng mạnh thế tiến công, bọn kẹo ở bên kia cũng đã đang chuẩn bị bảo vệ cái này điểm số ở thiếu đánh một người tình huống. Nếu như ở sân bóng Arena ổn trả kẹt bắt được một hồi thế hòa, bọn họ là hoàn toàn có thể tiếp thu. Hơn nữa này chính là bọn họ đội trong lịch sử Champions League đệ nhất phân. Liên bọn kéo lì ở bên kia liên tiếp đổi cầu thủ phong ngự, đón lấy thi đấu liền biến thành công thành chiến. Phút thứ 69, vợ dù sơ ở trước sân cùng hồn bị lan truyền phối hợp sau khi ở vùng cấm trước thu được lên chân cơ hội, nhưng hắn xuất xa phát lực quá mức, quả bóng trực tiếp bị đánh tới khán đài. Phút thứ 74, Tân thay lên sân bạn nè ở tạ ở cánh trái truyền hận tệ là bên trong vùng cấm tranh đỉnh lúc bị đẩy ngã, nhưng lần này trọng tài chính không có lại cho penalty phút thứ 77, bọn dù sở trước sân dẫn bóng mạnh mẽ đột phá vùng cấm, liên tiếp quá rơi mất hai cái, lại không có thể lại quá đi người thứ 3. Mòn kéo lì ở phòng thủ làm được rất kiên quyết, Sở Cốt không muốn chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng vẫn sáng tạo không ra phá cửa cơ hội. Theo thi đấu thời gian càng ngày càng ít, trên khán đài cổ động viên Sở Cốt cũng sốt sáng lên đến, đến rồi, bọn họ đồng thời hát vang lên đội ca, vì là chống đỡ đội bóng cố lên. lang cùng bạch, đây là bầu trời màu sắc. lang cùng bạch, đây là chúng ta bóng phục màu sắc. Nếu như ta có một cái vương quốc, ta muốn đem nó kiến đến như Sở Cốt người như thế. Các cổ động viên tiếng ca để trên sân đối kháng trở nên càng thêm kịch liệt, nhưng nó cũng không có thể ngăn cản thi đấu thời gian trôi đi, rất nhanh 90 phút thi đấu thời gian liền đến. Thi đấu đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn, trọng tài chính cho 4 phút phút bù giờ, Scott còn có 4 phút. Tuy rằng sân nhà đánh hòa mọn kẹo lì ở cũng là một cái có thể tiếp thu kết quả, nhưng sân nhà nhiều đánh một người nhưng không thể bắt được 3 điểm, nào sẽ có vẻ rất đáng tiếc. Nước Đức giải thích ở phí lời thời điểm, vợ rủ sơ lại một lần trước sân cầm bóng, chậm rãi dẫn bóng về phía trước đối mặt hai người da đen tiền vệ trụ đô tin an cùng sả mỹ hách, dù sở bóng tiếp cận sau, đột nhiên má trong liên tục đẩy bóng lấy lát dẩu kệ tạ mạnh mẽ từ giữa hai người khe hở vào tới. quá đi hai người sau khi, bờ rủ sở trực tiếp hướng về phải biến hướng ra tốc mạnh mẽ đột phá. nước pháp hậu vệ mõ so với ngói dính sát, bờ rủ sở nhưng thân thể nghiêng sang trái, mạnh mẽ càng làm bóng chụp trở về từ bên trái quá khứ, toàn lực ra tốc trực tiếp giết hướng về trước cửa. ly dẫn bóng đột phá đẹp để lạc dậu kệ tạ hẳn quá khứ. ly tiến vào vùng cấm biến hướng chụp bóng gửi ly lại qua. đây là cơ hội tốt, có thể rất đẹp rồi. liên tục quá đi ba người sau khi, bờ rủ sở đã thu được một cái giữa đối mặt không thành cơ hội, có thể trực diện thủ môn, nhưng một bên khác còn có người chính đang bọc lót lại đây bờ rủ sở dưới chân dẫn bóng cấp tốc tiếp cận khung thành, một kéo li ở thủ môn kéo dở dẹn thở lựa chọn bỏ khung thành tấn công, nhưng hắn mới vừa lao ra một nửa, bờ rủ sở liền nắm lấy cơ hội mau mau lên chân, một cước nhẹ nhàng lốp bóng, quả bóng lướt qua đối phương đỉnh đầu, bay về phía phía sau hắn khung thành, kéo dở dẹn thở tấn công đến một nửa tình huống, căn bản không làm được ra dáng cứu thua động tác, chỉ là tính chất tượng trưng vung một hồi tay, nhưng cũng không thể ngăn cản quả bóng phi tiến vào lưới khung thành bên trong. bờ rủ sở li tuyệt sát bóng đây là một tuyệt sát bóng, li liên tục sau khi đột phá, đối mặt khung thành đối mặt thủ môn nhẹ nhàng lốp bóng phá cửa đây là phút thứ 92 ghi bàn, li hắn giết chết thi đấu, đây là tiêu chuẩn tuyệt sát ghi bàn. hoàn thành ghi bàn sau, vợ rủ sơ lại một lần bay lượn trình diện một bên chúc mừng, nhưng rất nhanh liền bị xông lại các đồng đội vây quanh, tất cả mọi người vui cùng nhau làm cản chúc mừng. trên khán đài cổ động viên sở cốt cũng đang lớn tiếng hoan hô, đồng thời hô lớn vợ rủ sở tên, vợ rủ sở, vợ rủ sở. vợ rủ sở ghi bàn phát sinh ở phút thứ 92, đây quả thật là là một cái tuyệt sát bóng, chờ sở cốt không bốn chúc mừng kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lúc, phút bù giờ thời gian đã cơ bản đến, tuy rằng trọng tài lại tiếp tục cho hơn một phút đồng hồ. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi thi đấu kết quả. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, sân bóng Arena ổn trạc kẻ lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người đều ở hô to chúc mừng. Toàn trang trận đấu kết thúc, tuy rằng cuộc tranh tài này có chút khúc chiết, nhưng Sở Cốt Không bốn vẫn là ở sân nhà 32 bắt mòn kéo lì ở, thành công bắt được 3 điểm. Mặc dù Sở Li ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, không chỉ đưa ra một lần kiến tạo, còn đánh vào cuối cùng tuyệt sát bóng, hắn là Sở có thể ở sân nhà bắt thi đấu công thần lớn nhất. Thi đấu vừa kết thúc, tuyệt sát công thần bở dụ ngay ở bên sân bị các quốc gia phóng viên vây quanh. Thi đấu rất gian nan, nhưng chúng ta gắng vượt qua, chúng ta bắt thi đấu, thu hoạch 3 điểm, đây là quan trọng nhất. Bọn kéo Li ở là một nhánh oan cường đội bóng, bọn họ là Ligue một đường kim vô địch, thực lực rất mạnh. Bắt cuộc tranh tài này, điều này có thể tăng lên rất nhiều chúng ta tự tin, đối với cho chúng ta đón lấy đi khiêu chiến Arsenal có rất lớn xúc tiến tác dụng. Cùng Arsenal thi đấu, cá nhân ta là phi thường chờ mong. Mục tiêu của chúng ta là đánh vào vòng đỏ cốt, đây là khẳng định, nhưng hiện nay điểm cũng không đầy đủ, chúng ta còn cần ở Arsenal trên người tận lực năm phân. Đối mặt phóng viên các loại vấn đề, bờ rủ sở cao hứng chậm rãi mà nói, ai đến cũng không cự tuyệt mà lại không rơi mớ cớ. Chương 146. Cậu bé vàng thưởng danh sách. Chương 146. Cậu bé vàng thưởng danh sách. Trang thi League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, không 04 ở sân nhà 32 bắt một kéo lì ở. Mà cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài bên trong, Arsenal cũng ở sân nhà 31 đánh bại Ole lim Diaco. Hiện nay Scott 04 vị trí cái này bảng B, Arsenal cùng Scott đều là hai thắng liên tiếp có 6 điểm. Một kéo lì ở cùng ô Liễm Địch ạ, cổ đều là hai liên tiếp thất bại còn không bắt được phần, xem ra là một cái Sở Cốt 04 cùng Arsenal giắt tay ra biên cái bấy. Có điều đón lấy vòng bảng vòng thứ 3 vòng thứ 4, liền đem là Sở Cốt cùng Arsenal hai lần trực tiếp giao thủ. Vòng này trangti on league Bundesliga 3 đội bên trong, Sở Cốt 04 thành duy nhất một nhánh thành công thủ thắng đội bóng. Dortmund đi sân khách cùng Man City 11 đánh hòa, tuy rằng không thể thủ thắng, nhưng kết quả này vẫn tính có thể tiếp thu. Có thể bẫy rèn lại ở Borussia sân khách 13 bại bởi bộ dị dồ, này nhưng dù là một cái khá lớn ít lưu ý ở bầy rèn cái tia vào bảng. Bộ dị dỗ hẳn là tiêu chuẩn túi bắt mới đúng, bây rèn đối mặt bộ dị dỗ lại không thể bắt được phân, này quả thật có chút nhị không nên ba. Sân nhà bắt mòn kèo lì ở sau khi, thừa dịp sĩ khí đắt đỏ, đón lấy cuối tuần ngày thi đấu, Bundesliga vòng thứ 7, Scott 04 lại đang sân nhà ung dung 30 bắt Robert. Robert tuy rằng ở tháng 8 năm 09 mùa giải vẫn là Bundesliga quán quân, có thể ở cái kia sau khi, bọn họ đã liên tục 3 cái mùa giải không thể đánh vào Âu chiến khu, tháng 10 năm 11 mùa giải càng là xếp hạng Bundesliga đệ 10 lăm tên, suýt chút nữa tao ngộ giáng cấp, một vòng cuối cùng mới xác nhận bảo vệ thành công. Mà ở trước mắt Bundesliga bảng tổng sắp trên, vóc bất cũng chỉ là xếp hạng đệ 17 tên, tiêu tiêu chuẩn chuẩn bảo vệ đội bóng. Vì lẽ đó sân nhà nhẹ lấy một nhánh đội chủ hạng, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bundesliga vòng thứ 7 qua đi, đó lấy lại là tháng 10 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, vợ rủ sờ lại một lần trở lại nước Anh. Vợ rủ sờ đã phát hiện, hot sân hàng này tựa hồ không quá chờ thấy mình, một nhánh đều coi chính mình là thành người dự khuyết đến dùng. Phải biết bờ rủ sợ, nhưng là ở trang Tí Hon Lít Bundesliga song tuyến đều có không sai biểu hiện, cùng những người nước Anh ngôi sao bóng đá so với, cũng chính là tiếng tăm trên điểm nhỏ nhì, nhưng toàn thể biểu hiện có thể cũng không so với bọn họ kém. Cũng không biết là không phải là bởi vì lúc trước bị Lao Zon đối 2 câu, hot sân hàng này liền như vậy thù dai lên. Có điều bờ rủ sợ cũng không phải lo lắng, thay thế bổ sung liền thay thế bổ sung, ngược lại đội tuyển quốc gia chân chính trọng yếu thi đấu cũng đến đợi được 2014 năm gật cốt đi tới, còn sớm lắm. Mà lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Nước anh sân nhà 60 đại thắng SCT Maggino thi đấu bên trong, vợ rủ sở thay thế bổ sung ra trận, vẫn là hoàn thành chính mình thành niên đội tuyển quốc gia bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 84, chạm bỡ lần cánh phải chuyển ngang, vợ rủ sở bên trong vùng cấm ngược dừng lại, chân phải một lót, liền như vậy thu hoạch ghi bàn 3 ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc. Italy tuận thuật công bố 2012 ở rộ tỉnh Golden Boy 40 người dự bị danh sách. Ở rộ tỉnh Golden Boy là do tuận hợp ở năm 2003 khởi đầu chỉ ở bình chọn ra châu Âu hàng năm biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ trẻ, được xưng 21 tuổi trở xuống cầu thủ quả bóng vàng ở đây trước thu hoạch thưởng cầu thủ ở trong, có Juni, Messi, và Pogba, Agüero chờ thu hoạch thưởng người cuối cùng trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhưng cũng có Eden và tố loại này xa xa chưa đạt đến mong muốn hàng lộng. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với cầu thủ trẻ tới nói, cái này giải thưởng đều là một cái phi thường trọng yếu tán thành, có cơ hội ai cũng muốn nắm. Lần này 40 người dự bị danh sách, Bờ rủ sở không nghi ngờ chút nào vào danh sách. Ngoại trừ Bờ rủ sở ở ngoài Hắn ở sở quốc không bốn đội hữu giờ giật cũng vào danh sách, mà Bundesliga trừ bọn họ ra hai ở ngoài, còn có bảy rèn ạ lạ bà cùng chẳng dạ cả cũng thành công vào danh sách. Mà danh sách bên trong, bờ dụ sở còn nhìn thấy rất nhiều tên quen thuộc. Inter Coutinho, Atletico Cutoa cùng công, Azek Djip sần, Arsenal trạm bơ lạnh, Liverpool Sertling, Juverpa, Barca Sala vân vân. Phần danh sách này vừa ra tới, liên quan với cậu bé vàng thưởng thảo luận liền bắt đầu tăng lên. Sở quốc không bốn huấn luyện viên trưởng hữu sử tí lần đầu tiên liền đi ra vì là bở dụ sở quyết, không nghi ngờ chút nào, lý hẳn là cuối cùng thu hoạch thưởng người. Hắn không chỉ ở mùa giải trước UEFA ở Zolpa Lid bên trong thể hiện xuất sắc, gia nhập liên minh Bundesliga tới nay, hắn cũng thể hiện ra cực cao trình độ, ở Trang Tion cùng Bundesliga bên trong đều có phi thường xuất sắc phát huy. Chủ tịch câu lạc bộ Thẹt Nghỉ ở cũng đứng ra tỏ thái độ, Bundesliga 7 cuộc tranh tài, 4 bóng 4 kiến tạo, Tram Tion 2 đấu trưởng 2 bóng 1 kiến tạo, như vậy số liệu cũng không thể thu hoạch thường, vậy này cái cậu bé vàng thường hoàn toàn không có tiếp tục tổ chức xuống ý nghĩa. Sở Cốt không bốn tử trên xuống dưới đều rất hy vọng bở rủ sở thu hồi thưởng, vừa đến là sở cốt đội trong lịch sử có rất ít cầu thủ có thể thu được loại này trọng yếu giải thưởng. Thứ hai, nhưng là mùa giải trước cậu bé vàng thưởng là thuộc về nhiều rất cậu bé vàng GTE. Từ địch nhiều rất bên kia đều cầm một lần, Sở Cốt bên này đương nhiên cũng rất muốn nắm một lần. Kỳ thực coi như năm nay không thể nắm thưởng, bở rủ sở sang năm cũng còn có cơ hội, bởi vì hắn năm nay mới 19 tuổi, hơn nữa sinh nhật rất đúng dịp. Cậu bé vàng bình chọn tiêu chuẩn là yêu cầu cầu thủ ở 21 tuổi trở xuống, không bao gồm 21 tuổi đồng thời dựa theo giới bóng đá thông dụng tuổi tác phương thức kế toán đến tính toán. Giới bóng đá tính toán tuổi tác thông dụng phương thức, kỳ thực cũng không phải trực tiếp tính toán số tuổi, mà là xem xuất thân thời đại. Năm nay năm 2012 mùa hè, châu Âu bên này cũng tổ chức một hạng thanh niên thi đấu, là châu Âu U19 ship, tên như ý nghĩa, vậy thì là 19 tuổi trở xuống thanh niên cầu thủ tham gia thi đấu. Mà năm nay cái này thi đấu dự thi tuổi tác tiêu chuẩn là ở năm 1993 ngày mùng ngày 1 tháng 1 sau đó xuất thân cầu thủ mới có thể tham gia. Năm 1993 ngày mùng ngày 1 tháng một sau đó xuất thân cầu thủ tuổi tác của bọn họ tự nhiên là sẽ không vượt qua 19 tuổi. Nhưng có chút năm 1992 nửa cuối năm xuất thân cầu thủ, nói thí dụ như tháng 11 hoặc là tháng 12, bọn họ ở năm 2012 mùa hè thời điểm tuổi tác cũng đồng dạng là 19 tuổi a, nhưng cũng đã không phù hợp dự thi tuổi tác. Vì lẽ đó năm 2012 cậu bé vàng thưởng bình chọn, tuổi tác yêu cầu chính là năm 1992 ngày mùng ngày 1 tháng 1 sau đó xuất thân cầu thủ. Bỏ dù sợ là năm 1993 ngày 10 tháng 1 sinh nhật, dựa theo tuổi tác yếu thế, hắn ở năm nay cùng sang năm đều có thể tham gia cậu bé vàng thưởng bình chọn. Nếu như hắn lại ra đời sớm cái hơn 10 ngày, hắn tuổi tác cũng chỉ có thể tham gia năm nay cậu bé vàng thưởng, dù cho sang năm trao giải lúc hắn vẫn là chỉ có 20 tuổi, nhưng cũng đã không phù hợp bình chọn tuổi tác tiêu chuẩn. Cho nên đối với bà rủ sợ tới nói, năm nay không lấy được, sang năm còn có cơ hội. Nếu như năm nay bắt được, cái kia sang năm liền không có cơ hội. Cậu bé vàng thưởng bình chọn tuy rằng cũng không có trực tiếp quy định không thể lặp lại thu hồi thưởng, nhưng bọn họ bình thường vẫn luôn là có một cái ngầm thừa nhận tiềm quy tắc, đã nắm qua khen cầu thủ, cái kia năm thứ hai coi như tiếp tục thỏa mãn điều kiện, cũng sẽ không cuối cùng thu hồi thưởng. Nếu như vậy mới có thể để cho càng nhiều thanh niên cầu thủ được của Vũ. Liên Bộ rủ sợ cá nhân tới nói, hắn đương nhiên là hy vọng năm nay liền thu hồi thưởng, thành danh muốn kịp lúc. Càng sớm mở ra tiếng tăm, đối với hắn sau đó bình chọn quả bóng vàng cái gì càng có chỗ tốt. Vì lẽ đó Bộ rủ sợ muốn nắm chặt cơ hội cố gắng biểu hiện, tranh thủ năm nay liền bắt cái này cậu bé vàng thưởng ba đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kết thúc trở về, Bộ rủ sở phát hiện cả tòa gỗ sảnh kỳ chèn đều sao động lên. Bởi vì lập tức đến ngay Bundesliga vòng thứ tám chính là lại một lần vùng dù hự gõ đến ở nước Đức, nọ gụ thì west phát luận châu vẫn luôn là bóng đá của nước Đức trọng yếu căn cứ, nơi này tụ tập bao quát các man, sờ không muốn, leverkusen, nhật la bác, cln, dortmund, bô sùn chờ đông đảo đội bóng, hầu như bundesliga đệ nhị tập đoàn đội bóng toàn đều ở nơi này. Mà bác châu đội bóng ở trong lại chưa làm vùng dù tập đoàn cùng sông danh bên tập đoàn. Vùng dù tập đoàn tự nhiên chính là lấy dortmund cùng 042 nhà dẫn đầu. Vùng là châu bên trong một cái nổi danh khu công nghiệp cũ, cũng là một mảnh dày đặc thành thị quận, bên trong chặt chẽ phân bố dortmund, sùn Đủ rồi, hệ sảnh chờ đông đảo thành thị. Mà mỗi một tòa thành thị đều có chính mình đội bóng, những này đội bóng lẫn nhau trong lúc đó thi đấu, kỳ thực cũng có thể xưng là vùng dù ngựa rugby, cũng chính là nghĩa rộng trên vùng dù ngựa rugby. Có điều những này vùng dù ngựa đội bóng ở trong, lại lấy Dortmund cùng Schalke 04 là thực lực mạnh nhất hai trì, vì lẽ đó giữa bọn họ derby mới thật sự là về mặt ý nghĩa vùng dù ngựa rugby, mỗi một lần đều dị thường nóng này. Dortmund tự không cần phải nói, bọn họ là Bundesliga ngoại trừ bảy rèn ở ngoài thành công nhất đội bóng, cũng là Dortmund thành phố này tự trưng. Mà không 04 đội tên tuy rằng chỉ là lấy gỗ xèn kỳ chèn một cái khu đến mệnh danh, lạ như Chelsea chi với London như thế, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại không 04 đại biểu gỗ xèn kỳ chèn thành phố này ở Bundesliga thành lập tới nay, Sơcot 04 chưa từng bắt được quá Bundesliga quán quân, nhưng ở Bundesliga thành lập trước, không 04 mới là nước Đức thành công nhất đội bóng đặc biệt là ở thế chiến thứ 2 trước, khi đó Sơcot 04 zưng bá nước Đức dưới bóng đá, bọn họ ở 12 trong. Năm 9 lần đánh vào thời đó nước Đức xếp trận chung kết, 6 thứ thắng lợi, có người nói lúc đó nguyên thủ đều là không 04 cổ động viên có điều từ khi Bundesliga thành lập sau đó, Schalke không muốn lưu lạc làm một chi phụ thông nước Đức đội mạnh đội bóng, trên đường thậm chí từng tao nộ giáng cấp. Bundesliga sân khấu lớn trên người mới hát xong ta ra trận, đầu tiên là Bầy rèn cùng trận đấu, sau đó lại là Bầy rèn cùng hẹn bắt đấu, hai lần đều là Bầy rèn đấu thắng, vì lẽ đó Bầy rèn xác lập chính mình Bundesliga ban bá địa vị, mà Schalke không muốn chỉ có thể bị trở thành một cái khán giả. Có điều như thế nào đi nữa lưu lạc, Schalke không cùng Dortmund trong lúc đó Derby kiều hận vẫn luôn ở mỗi một lần vùng du Derby đều sẽ dẫn tới toàn bộ vùng du fan bóng đá vì đó điên cuồng. chương 147 Vùng dù gỗ Derby trên. Chương 147, vùng dù gỗ Derby trên. Ngày 20 tháng 10, đây là Bundesliga vòng thứ 8, vùng dù gỗ Derby ngày thi đấu. Bỡ dù sờ lái xe tiến vào gỗ Skenkychen, lập tức liền bị các cổ động viên nhận ra. Tuy rằng còn chỉ là sáng sớm, trên đường phố đã lục tục nhìn thấy không ít trên người mặc màu lam đậm áo đấu cổ động viên. Bỡ dù sờ, chúng ta ngày hôm nay sẽ thẳng chính là chứ. Ngươi sẽ ở Dortmund ghi bàn sao? Bỡ dù sờ, chỉ cần ngươi ở Dortmund tiến vào một cái bóng, đón lấy một năm ngươi không ghi bàn, chúng ta đều gặp tiếp tục ủng hộ ngươi. Nhất định phải giết chết Dortmund đủ loại tiếng kêu gào hướng về bờ rủ sở mà tới vùng rủ hừa Debbie còn chưa bắt đầu bờ rủ sở trước hết ở gò sẹn kỳ chẹn trên đường phố cảm nhận được Debbie bầu không khí tiến vào câu lạc bộ bờ rủ sở lại một lần cảm nhận được không giống đội bóng tất cả mọi người đều đang chăm chú vì là thi đấu làm chuẩn bị vô hình trong lúc đó bầu không khí liền nghiêm túc rất nhiều liền ngay cả bình thường thích nhất chơi đùa mạ tiệp đều yên lặng. bờ rủ sở chuẩn bị cẩn thận ngày hôm nay nhưng là ngươi lần thứ nhất vùng rủ hừa đội bóng trợ giáo vẫn hứa chờ ngươi cũng lại đây sở vai nói rằng hứa chờ ngươi là đội bóng lao nhân vì là đội bóng công tác rất nhiều năm phụ trợ quá rất nhiều nhậm giáo luyện. Lúc trước thập kỷ 90 sở Tí vần lần thứ nhất dạy học Sở cốt Không 4, Hỗm chờ ngươi liền ở ngay đây làm trợ giáo. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, sở Tí vần lần thứ hai dạy học Sở cốt Không 4, Hỗm chờ ngươi vẫn còn ở nơi này làm trợ giáo. Cũng chính là loại này lão nhân, bọn họ mới là đối với câu lạc bộ tối có cảm tình, cũng đối với derby thi đấu là coi trọng nhất. Vừa trưa 11 điểm nhiều, Sở cốt Không 4 xe buýt từ gỗ xèn kỳ chèn xuất phát, trên đường phố ven đường ven đường, đường đâu đâu cũng có tiến đưa cổ động viên. Tất thắng tất thắng. Tất thắng tất thắng các cổ động viên ven đường tiễn đưa, kéo màu xanh lam hoàng phi đội huy, còn đồng thời hô lớn tất thắng khẩu hiệu. vùng du hựa là mảnh dày đặc thành thị quần lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách đều không xa, mà gỗ sẹn kỳ trẹn tuy rằng không phải vùng du hựa bên trong to lớn nhất thành thị, nhưng cũng là ở trung tâm nhất thành thị, vì lẽ đó giao thông thuận tiện, đến vùng du hựa mỗi cái thành thị đều rất gần. sơ cốt không bốn xe buýt từ gỗ sẹn kỳ trẹn xuất phát, chỉ bỏ ra 20 phút liền đến bắc mân. sơ màu xanh lam xe buýt vừa đến, điên cuồng nhiều rất fan bóng đá liền xuống lại tới. sơ cốt nạn, các ngươi đừng muốn sống rời đi bắc ngày hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Trên xe buýt tất cả mọi người đều khí định nhàn thần, tựa hồ đối với loại tình cảnh này không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, đã sớm chuẩn bị cảnh sát vì là sở có xe buýt mở ra con đường, rất nhanh sẽ thuận lợi thông qua ba đến Dortmund, đón lấy chính là như thường lệ chuẩn bị thi đấu, tham gia buổi họp báo tin tức các loại. Nước Đức địa phương thời gian buổi chiều 3 rưỡi, mùa giải này lần thứ nhất vùng Ruhr Derby ngay ở Dortmund chính thức khai hỏa. Lại một lần Dortmund cùng sở có không bốn đối kháng, lại một lần vùng Ruhr bóng đá thi đấu, nơi này là luận sân bóng, nước Đức bóng đá trong lịch sử đệ 14 một lần vùng Derby. Trận này vùng rủ ngựa Derby là vòng này, Bundesliga to lớn nhất màn kịch quan trọng, nước Đức đài truyền hình tự nhiên cũng sắp xếp trọng yếu bình luận viên đến đây hiện trường. Ở trước mắt Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayern lấy 19 điểm chiếm cứ đầu bảng, mà mùa giải này ngựa ô đội bóng Phở Flerjang phút ở trên một vòng đấu vừa ý ở ngoài bạo lệnh thua bóng sau khi, đã bị Bayern kéo dài 3 điểm trên lệnh, mà tiếp tục nhìn xuống, chính là Sơcot 04 cùng Dortmund. Đúng vậy, hiện nay Sơcot 04 là 4 tháng 3 hòa 15 phần, Dortmund nhưng là 3 tháng 3 hòa 1 phụ 12 điểm, hai đội tỷ số vừa vận chính là 3 điểm, một cuộc tranh tại trên lệnh. Hai cái nước Đức giải thích bắt đầu phối hợp với nhau lên. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này kỳ thực là hai bên người thứ ba tranh đoạt chiến. Bất quá đối với Đốtman tới nói, cuộc tranh tài này càng quan trọng, này không chỉ là bọn họ sân nhà, hơn nữa nếu như bọn họ muốn phải hoàn thành Bundesliga 3 liên quan lời nói, liên thiết yếu muốn ở bảng tổng sắp trên truy đuổi đội Wren, vì lẽ đó mỗi một trận thi đấu đối với bọn họ tới nói đều phi thường trọng yếu. Từ hai bên cầu thủ trên đội hình nói, Sơ Quất không bốn thủ môn chính hữu đẹp dạng tiếp tục thương thiếu, mà ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc, giờ dạ Uilờ cùng bà bà đỏ Poulos cũng bị thương, sẽ vắng chỗ bản cuộc tranh tài đọt môn nhưng là có gở cùng đủ gạ sĩ chỉ khô đọt cổ here at kỳ thiếu trận, hai bên đều tổn thất một chút trùng muốn cầu thủ. Có điều năm nay mùa hè hai bên số tiền lớn dẫn viên then chốt cầu thủ, Gs cùng Lee đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, cái này cũng là mùa giải này Bundesliga tốt nhất dẫn viên cầu thủ trong lúc đó so đấu, đang giải thích viên tiếng thảo luận bên trong, thi đấu hai bên cũng đã ở trên sân bóng chuẩn bị kỹ cẳng. Sơ cốt không muốn sắp xếp chính là một cái 4231 trận hình. Thủ môn, tận ở Otol. Hậu vệ, à sủ Tiền vệ trụ, Nødke, ở Tiên vệ, ạ phéo đây, hôn bì, bờ rù sờ. Thiên phong, thân tệ lạ. Giờ dạng ít l bị thường, người Hà Lan ạ phéo lư thế thân vị trí của hắn, còn có đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc, dẹp mãi nạ dôn bay trở về Bắc Mỹ đi tham gia thi đấu, sau khi trở về có vẻ phi thường mệt nhọc, bây giờ bị sắp xếp ở trên ghế dự bị. Đó mân nhưng là ở sân nhà sắp xếp một cái 352 trận hình, hoặc là nói là 3142 trận hình. Thủ môn, về đèn kẹo lờ. Hậu vệ, tiền vệ. Götze cất rút dự, Götze shit, Thiên Phong, Lewandowski, Gires. Götze thương thiếu đối với Dortmund tới nói, tuyệt đối cũng là cái tổn thất nặng nề. Theo nước Đức danh còi bố lự hi một tiếng còi, trận này bị được chú ý vùng Ruhr Derby cũng chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu, nhiều rất trước tiên mở bóng, cấp tốc liền đánh tới trước sân đến, Gires mới vừa cầm bóng chuẩn bị đột phá, liền một hồi bị ồ ghì ở Valandy trong đất. Lần này để hơn 8 vạn người hết pháp luận sân bóng vang dội to lớn tiếng xuýt, nhưng búa lự không hề bị lay động, chỉ là cho một lần phổ thông phạt quy ngay lập tức sở có không muốn tấn công, vợ rủ sở cầm bóng qua rơi mất tọ gì xịt, đối phương đại thập tự lập tức liền soạt bóng lại đây, là liền người dẫn bóng đồng thời xạ loại kia. vợ rủ sở vội vã nhảy lên đến tránh né, nhưng vẫn bị tiện thể quẳng ngã. lần này trọng tài chính đồng dạng chỉ là cho một cái phổ thông phạm vi. gogo cờ rút giờ tiếng đức bên trong chính là đại thập tự ý tứ, lại như sở với sở tiger ở tiếng đức bên trong là chỉ heo, vì lẽ đó sở với sở tiger liền bị gọi là tiểu như con heo. thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên thì có rất kịch liệt đối kháng hai đội lần thứ nhất tham gia dồn khu Debbie Tân Viên đều chiếm được đặc thù chăm sóc tin tưởng này sẽ làm bọn họ đối với vùng dù ruộng Debbie có càng khắc sâu nhận thức tại đây loại kịch liệt đối kháng giới hai đội rất nhiều kỹ chiến thuật đều chịu đến hạn chế thi đấu càng nhiều biến thành xem cầu thủ năng lực cá nhân hoặc là lại thêm chút vật khí phút thứ 15, lăm có không muốn vật khí trước hết đến rồi cánh trái phút dẫn bóng tiến lên kiến tạo ở quá rơi mất ít sau khi đem bóng chuyển cho trung lộ hồn bi hồn bi ở phía sau kẹt từ sông tới dưới trực tiếp đem bóng ngừng đến bên cạnh người hai mì đổ lúc này bờ rủ sợ nhưng vừa vặn liền chạy đến ở vị trí này cầm bóng một nhóm làm dáng muốn suốt xa, dẫn tới hâm mô cùng suu đủ tỉ đều nhảy lên đến nghiêng người ngăn cản, nhưng bờ rủ sợ nhưng lòng bàn chân dẫm bóng một hồi kéo trở về, mũi chân vậy một cái, đem bóng bấm bóng đến khung thành phía sau. Từ phía sau xuyên vào người Hà Lan ạ phéo lầy lao nhanh hai bước, chạy đến tiểu vùng cấm trước một cái cá nhảy đánh đầu, trực tiếp đem bóng đỉnh tiến vào đốt khung thành. ạ phéo lầy đánh đầu ghi bàn đến từ Li bóng kiến tạo. Li mới vừa lần này xử lý bóng quá xinh đẹp, hắn ở khá là bất ngờ tình huống bắt được bóng, lại một lần giả trang suất gôn lừa gạt đứng dậy trước cầu thủ phòng ngự, tiếp theo lấy nhẹ nhàng một hồi bấm bóng liên như vậy tiến tạo đội hưu thu mạch ghi bàn. Sơ cốt bỏ ra 14 triệu tiến cử ly tuyệt đối là vật siêu trị hắn không chỉ thể hiện xuất sắc, còn có một viên đại trái tim, đều là có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra. nước Đức giải thích tuổi phòng bờ rủ sở. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, bờ rủ sở đúng là sơ Cốt không bốn trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Mùa giải trước từng có điên cuồng biểu hiện hận tệ lạ tựa hồ dưa hiệu quá, bắt đầu trở nên vắng lặng, bờ rủ sở đã từ từ trở thành sơ Cốt trong đội quan trọng nhất cầu thủ. Mở màn hơn 10 phút liền công phá từ địch không thành, sơ toàn đội lập tức ngay ở huyết pháp luận sân bóng điên cuồng chúc mừng lên. Sơ Cốt, sơ cốt. Sở cốt, sở cốt, sở cốt không muốn toàn đội vi cùng nhau. Ở đây một bên đồng thời hô lớn đội tên, căn bản không để ý tới trên khán đài những người điên cuồng tiếng chửi rủa. Trận 148, vùng dù hơ đất bị dưới. Trận 148, vùng dù hơ đất bị dưới. Bọn dù sở xảo rượu bấm bóng để sở cốt không muốn ở sân khách đạt được dẫn trước, có thể vẹn vẹn quá 5 phút. Đót liền san bằng tỷ số. Phút thứ 20, Diut trước sân truyền ngang bóng đánh trúng hai đèn bắp đùi lệch ra đường biên ngang, Đót thu được một tình huống phạt góc. Ji U tự mình chịu phạt cái này phạt góc. Bên trong vùng cấm Leandro sở kỳ ở mạt tìm, Hảo E Det cùng O Gỉ ở ba người kèm cặp bên trong vẫn cứ nhảy lên đến cướp được điểm. Một hồi đánh đầu ghi bàn, trợ giúp Đót Mân san bằng tỷ số. Lần này Đót Mân các cổ động viên cao hứng, huyết pháp luận sân bóng một hồi sôi trào lên, tám vạn người tiếng hoan hô quả thực là đình thay nhức góc. Bên sân cặn bà thúc cờ lốp càng là lớn tiếng vung quyền gào thét, biểu hiện dị thường hưng phấn. 5 phút bên trong, hai bên liền cắt tiến vào một bóng, phân biệt là đến từ Lee cùng Ji kiến tạo, cuộc tranh tài này trở nên càng thú vị. Mặc dù Sörli cùng Marco Giớt đều là cái này mùa hè Bundesliga quan trọng nhất chuyển nhượng một trong, bây giờ hai người cùng chàng thi đấu, vẫn là ở vùng rủ giữa Derby như vậy sân khấu lớn trên cạnh tranh lẫn nhau. Trong thời gian ngắn liên tục ghi bàn, để nhịp điệu thi đấu lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Phút thứ 24, nhiều rất trước sân phản cấp thành công, lập tức liền uy hiếp đến Sörcot 04 không thành, cũng may cuối cùng tự rỉ xịt dứt điểm không đá chuẩn, lại đến có chút nhiều. Phút thứ 29, mặc dù sở cánh phải chuyển vào trong, bên trong vùng cấm hận tệ lạ lực ép vẫn bẽn đỡ đánh đầu thành, thế nhưng bị lao thủ môn đèn phếu lờ đưa tay chụp tới, đem quả bóng cho cản đi ra. Phút thứ 31, Đại thập tự ở trước sân điên của bức cấp hồn bì bị bức gấp hồn bì trực tiếp giơ tay liền hướng ngược hắn tới một cái khủy tay. Bởi vậy hai bên phát sinh một lần xung đột nhỏ, hồn bì cũng bởi vậy ăn được thẻ vàng. Phút thứ 43, mươi Di Ưt bay người xoát bóng ảo phéo lầy, cũng gây nên hai bên khoẹt miệng. Trọng tài bởi vậy lại đây cảnh cáo Di Ưt. Liên như vậy, thi đấu đối kháng phi thường kịch liệt, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một ít xung đột. Nhưng trước 15 phút liền sản sinh hai cái ghi bàn thi đấu, nhưng ở hiệp một đón lấy ba phút đều không có ghi bàn sản sinh, thậm chí chân chính có uy hiếp số lần cũng không nhiều. Liên hai đội lấy mười điểm số kết thúc hiệp một. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Hu Hưng tí vẫn làm một chút án bài chiến thuật. Phòng thủ thời điểm chúng ta nhất định phải tập trung di ớt -E cùng Lewandowski, bọn họ giữa sân hạt nhân Götze không còn, hai người này chính là có uy hiếp nhất cầu thủ, chỉ cần tập trung hai người này, bọn họ tấn công uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều. Chúng ta có thể thích hợp có rút lại hàng phòng thủ, chủ đánh phòng thủ phản công, ở đây bắt được một hồi thế hòa, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Mùa giải trước sở không 04 mặc dù là Bundesliga người thứ 3, có thể ở giải đấu bên trong không chỉ bị Á quân 7 dẹn xong giết, còn bị tử địch kiêm quán quân nhiều rất cũng xong giết vì lẽ đó bây giờ ở sân khách đối mặt nhiều rất sơ tí vẫn cho rằng có thể bắt được một hồi thế hòa cũng là cái kết quả không tệ hiệp 2 trận đấu bắt đầu nhiều rất tăng mạnh thế tiến công bọn họ mang tính tiêu chí biểu trưng liên cuồng bức cấp cũng biến thành càng thêm kịch liệt rất nhanh bên sân cờ lốp cũng phát hiện sở cốt không buôn chiến tuyến có rõ ràng thu lại đã được bảo thủ một chút Liên hắn rất nhanh tiến hành rồi điều chỉnh phút thứ 50, để rủ lý anh y hệ bờ lên sân khấu thay đổi cuộc tranh tài này biểu hiện không tốt người cờ ở tọt gì hệ bờ lên sân khấu rất nhanh sẽ có biểu hiện Phút thứ 57 mươi bảy, ạ bóng phản kích, xì hệ bờ mắt thấy cũng bị qua đi. Hay dùng lực đẩy một cái ạ phéo đưa cho sở cốt không bốn một cái trước sân vị trí rất tốt đá phạt. Xì hệ bờ lần này đẩy người hoàn toàn không cần thiết, phải biết liếc nhưng là cái đá phạt cao thủ. Tuy rằng hắn gia nhập liên minh sở cốt sau khi còn chưa từng có đá phạt ghi bàn, nhưng tuyệt đối không thể coi thường hắn. Ạ phéo lầy vẫn luôn không đứng lên đến, hắn tựa hồ bị thương. Rất nhanh mọi người cũng đều phát hiện, mới vừa dẫn bóng trong quá trình bị đẩy một cái, lảo đảo một hồi ạ phéo thật giống liền vì vậy mà bị thương. Rất nhanh sở cốt không bốn đội y lên sân khấu kiểm tra. Xác nhận ạ Phéo lơi sát thực kéo tổn thương bắt đuổi, thiết yếu xuống sân nghỉ ngơi đội hữu bị thương, vợ rủ sợ cũng trôi qua vô vô bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi xuống nghỉ ngơi, thi đấu liền giao cho chúng ta. Đúng là ai cũng không nghĩ đến, ạ Phéo lơi bị như vậy đẩy một hồi liền bị thương. ạ Phéo lơi năm đó cũng là Hà lan nổi danh thiên tài yêu nhân, 17 tuổi ngay ở Ý Dễ địa vị gì đánh tới thi đấu. Năm 2010 thời điểm chuyển nhượng Barcelona, lúc đó người cả tạ lộỷ ỉa trực tiếp cho hắn định cái 100 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, có thể thấy được lúc đó Barca là đối với hắn có kỳ vọng nhưng hắn ở Tây Ban Nha phần lớn thời gian đều là đang nuôi thương năm 2011 trang Dionlith vòng bán kết thay thế bổ sung ra trận đưa ra kiến tạo vậy coi như là hắn ở Tây Ban Nha ít có cao quang biểu hiện năm nay mùa hè thời điểm sơ không muốn đem hắn từ Barca thuê lại đây mùa giải mới bắt đầu này hơn 2 tháng biểu hiện của hắn cũng khá cũng không định đến hiện tại lại như vậy không hiểu ra sao bị thương ạ bị thương sơ tí vấn đề bạn nhẹ e ở tạo lên sân khấu thế thân vị trí của hắn tất cả xử lý xong rốt cục đến phiên bỏ rủ sợ đến chủ đá phạt bóng Đây là một chiếc sân cánh trái đá phạt, khoảng cách khung thành 20 tư mét, vị trí này đối với bở rủ sở ly như vậy chân phải cầu thủ tới nói, quả thực là hoàn mỹ vị trí. Vì lẽ đó đốc Mân bức tường người phòng thủ nhất định phải cẩn thận, hơi bất cẩn một chút liền có thể sẽ bị phá cửa. Chờ nhiều rất bức tường người lập, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Nước Đức danh còi bố lư hy một tiếng còi, bở rủ sở giẫm đất đạp bước, chợt chạy tới. Nghiêng người vây chân, bắp thịt phát lực, chân phải má trong rắn chắc đá trúng quả bóng dưới bộ. Quả bóng nhanh chóng bay lên không, theo một hồi liền từ bức tường người bên trong nhảy lấy đà tịt dẹt đỉnh đầu bay qua, lôi ra một đường vòng cung nhanh chóng hướng về khung thành trên góc phải mà đi. Nhiều rất lao thủ môn hỡi đèn phếu lờ lập tức nào tới, nhưng cũng chỉ là vô hụt, nhanh chóng xoay tròn quả bóng đã sớm lướt qua bàn tay của hắn, bay vào trong lưới khung thành. Goo to o dù sợ ly đẹp đẽ đá phạt ghi bàn phi thường đẽ đẽ. Một cước tiêu chuẩn đường vòng cung bóng, tốc độ bóng cực kỳ nhanh, góc độ cũng phi thường tinh chuẩn, để hỡi đèn phếu lờ căn bản không có biện pháp chút nào. Đây là ly gia nhập liên minh sợ có sau khi lần thứ nhất biểu diễn chính mình đá phạt kỹ, chính là ở vùng dự Vụ như vậy trùng muốn thi đấu bên trong nhìn quả bóng phi tiến vào lưới khung thành bên trong, vợ rủ sở xoay người vọt tới sân khách khán đài trước, hai tay trên hai tay răng, cùng số ít trình diện cổ động viên sở cốt đồng thời hoan hô chúc mừng. mà lúc này gỗ sẹn kỳ chèn vô số fan bóng đá quán bar, vô số gia đình ở trong, đều truyền ra hưng phấn hô to thanh. làm rất khá, vợ rủ sở. quá con mẹ nó đẹp đẽ, chính là như vậy, giết chết đót mân, giết chết đám khốn kiếp kia, chúng ta muốn báo thủ. để đót mân khốn nạn đi chết đi, sở cốt muốn phục rồi. từng tiếng gào thét, xen lẫn chén rượu tiếng va chạm, toàn bộ kỳ đều bị nhen lửa, toàn bộ thành phố đều đang thiêu đốt. Marquez pháp luận sân bóng, vợ rủ sở mang theo các đồng đội ở đây một bên cùng trình diện fan bóng đá hưng phấn hô to, gây vấn luyện viên bên kia sở tí vẩn cũng ở cùng trợ giáo hớp chờ người đại lực ôm ớp, toàn này sân bóng ngắn ngủi thuộc về sở cốt không muốn. Cậu út bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay đẩy một cái chính mình đáy bình tinh mắt, chỉ phải tiếp tục thay đổi người, chuẩn bị cùng sở cốt liều chết cuối cùng này nửa giờ. Có thể Gertze cùng bù họa xỉ chỉ khô đọt cổ hia e kỳ hai đại trùng muốn cầu thủ bị thương cũng làm cho hắn không có quá nhiều bài có thể đánh. Cuối cùng hắn lựa chọn để 18 tuổi công kích giữa sân Leonardo so với làm cổ lên sân khấu, thay đổi tiền vệ trụ kết, tiến hành liệu chết một kích. Chương 149, Debby đến tiếp sau. Chương 149, Debby đến tiếp sau. Mặc dù sở đánh vào đá phạt sau khi, nằm ở thua bóng biên giới Dortmund bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Hiện nay bọn họ cũng đã bị bầy rèn kéo dài 7 phân trên lệch, nếu như trận này lại thua, bọn họ rất khả năng chính là bị bầy rèn kéo dài 10 phân trên lệnh. Giải đấu chỉ tiến hành 8 vòng liên lạc hậu đầu bảng 10 phân, nhiều rất bảo vệ trước vô địch khả năng liền cơ bản vô vọng. Nhiều rất điên cuồng bứt cấp lại một lần bắt đầu. Sở Cốt không muốn nhưng là rất phải cụ thể tiến hành phòng thủ phản công. Phút thứ 68, bờ rủ Sở ở giữa sân bị Đại Thập tự cùng tịt Dịch liên thủ cấp đoạn, cuối cùng do mới lên sân so với làm cổ hoàn thành một cước xuất xa, có điều đánh cho quá chính, căn bản không có uy hiếp đối phương cấp đoạn kỳ thực có phạm quy hiềm nghi, tịt Dịch một đầu gối đỉnh ở bờ rủ Sở trên đùi, lúc đó trong nháy mắt đó để hắn đau đến không được, cho nên mới phải bị dễ dàng kết đoạn. Có điều bờ rủ Sở ở hướng về trọng tài khiếu nại nhưng không có được đáp lại sau khi, cũng không lại nói nhảm nhiều. Hắn đã quen loại này đối kháng trừ mực, đây chính là vùng dù bi. Phút thứ 73. Tịch Giác đường biên dẫn bóng đối phá, bờ rủ sợ lúc này tiến lên đem hắn liền người dẫn bóng sạc cũng. Tịch Giác đúng là rất thẳng thắn, phủi mông một cái liền bỏ lên. Thế nhưng trọng tài chính bố Lữ Hi nhưng lại đây cho bờ rủ sở một tấm thẻ vàng. Hai bên tại đây loại kịch liệt đối kháng dưới bên dưới lẫn nhau công phòng thủ, Drapman còn đang tiến hành toàn trường bước cướp, rất nhanh sẽ bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi. Phút thứ 84 nhiều rất lại một lần trước sân bước cướp, A Sụ To ủ chi đã ở lần thứ nhất bị cướp dưới bóng tình huống, lập tức tiến lên phản cướp, lập tức càng làm bóng quyền cho cầm trở về. Lần này liên tục bóng quyền trao đổi để Drapman bên kia công phòng thủ không nhất trí, trước sau sân tơi rời bỏ dù sơ nhận được cả sụt tổ ủ chỉ đại truyền bóng một cái truyền dài truyền xa đến trước sân trực tiếp tìm tới hận tệ lạ hận tệ lạ tiếp bóng quá đi sở vẫn bẽn đờ sau chính là đối mặt không thành có điều hắn không xử lý tốt đối mặt không thành đệm bóng lại bị vẩy đèn phéo lờ cho cản đi ra thật ở phía sau ổ gỉ ở theo vào đánh khung thành trống đem điểm số sửa thành 31. 31, sơ có 04 đã khóa chặt thắng cục trận này vùng dù ở Desbi kết thúc nước đức giải thích trực tiếp rơi xuống cuối cùng phán quyết ba cái này điểm số quả thật làm cho Dortmund tuyệt vọng rồi đón lấy bọn họ đều không có tổ chức lên quá tốt tấn công, trái lại là ở phút bù giờ sắp đến trước cờ lốp tiến hành rồi cái cuối cùng thay đổi người, bờ ra du hậu vệ sạn tạ nạ lên sân khấu thay đổi trước eo lịch nợ đây là rõ ràng không muốn để cho điểm số lại bị quách lớn. Tất tất tất, làm bố lưu hy thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi, sờ cót không bốn toàn đội lập tức ở trên sân bóng hoan hô lên, sờ cốt sờ cót. tất cả mọi người đồng thời điên cuồng hô lớn sờ cót. Lúc này ở gỗ sẹn kỳ mỗi cái đường phố, mỗi cái quán bar cũng có vô số người cùng nhau hô lớn sờ đây là gần nhất ba cái mùa giải. Sợ có không bốn lần thứ nhất ở giải đấu bên trong đánh bại Dortmund, đây quả thật là là một cái đáng giá hoan hô chúc mừng thời các ba. Trận đấu kết thúc, trong trận đấu một truyền một bắn bờ rủ sợ trở thành toàn trường cho điểm cao nhất cầu thủ. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hắn tự nhiên là tiêu điểm. Bờ rủ sợ, lần thứ nhất tham gạ dồn khu Derby cảm giác thế nào? Đầu tiên chính là nước Đức phóng viên khách sáo vấn đề. Thi đấu phi thường kịch liệt, đối kháng nhiều vô cùng, đây là một hồi rất đặc thù thi đấu. Cùng ta di vang tham gia những người thi đấu đều không giống nhau lắm. Vậy ngươi đối với này, chàng kết quả của cuộc so tài hài lòng không? Có thể tiếp thu nhưng kỳ thực chúng ta vốn có thể biểu hiện càng tốt hơn, vốn có thể thắng được càng nhiều. Vỡ dù sợ như vậy trả lời để Dottmund phóng viên khó chịu, bắt đầu chảo phúng hắn. Nhưng trên thực tế năm ngoái là Dottmund song giết không muốn, các ngươi ở 3 năm qua cũng vẹn vẹn là thắng cuộc tranh tài này mà thôi. Cái kia năm nay chúng ta liền song giết Dottmund, lấy này về mời bọn họ. Có thật không? Đây là ngươi cá nhân quyết định, vẫn là không muốn toàn đội phát sinh khiêu chiến. Đầu tiên đây là cá nhân ta quyết định, Cốt vì sao lại tiêu tốn giá cao tiến từ ta? Chính là vì để cho ta tới trợ giúp đội bóng thắng trận đồng thời cái này cũng là sở cốt toàn đội đều kết quả mong muốn chúng ta nhất định sẽ làm được tiếp thu song sau trận đấu tin tức phỏng vấn sở cốt toàn đội liền ngồi xe bus, chuẩn bị trở về gỗ sẹn kỳ trẹn ở trên xe buýt mạ tìm hàng này cười hì hì chạy qua ngồi vào bờ rủ sơ bên cạnh hỏi bờ rủ sơ nghe nói ngươi mới vừa ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên phát sinh khiêu chiến nếu như không thể xong giết bắt mân liền muốn mặc đồ nữ ra ngoài đúng đấy ngươi cũng phải tiếp thu như vậy khiêu chiến sao bờ rủ tựa như cười mà không phải cười hỏi quên đi thôi ta cũng không muốn ăn mặc nữ trang xuất hiện ở gỗ sen kỳ trẹn mới vừa ở buổi họp báo tin tức trên Bọn rủ sở xác thực làm hứa hẹn, nếu như mùa giải này không thể giúp trợ sở cốt không bốn xong giết nhiều rất, hắn liền muốn ở lần thứ hai vùng rủ vựa Desbi sau mặc đồ nữ ra ngoài. Có điều ở buổi họp báo tin tức qua đi, bọn rủ sở liền cảm giác mình tựa hồ là phóng viên đạo, bị bọn họ về một cái bắt liền làm loại kia kỳ quái đánh cực, cảm giác thiệt ỏi. Liên bọn rủ sở dứt dây đội trưởng Howard e để hắn dẫn dắt toàn đội đồng thời phát sinh khiêu chiến, đến thời điểm thua cũng không chỉ là chính mình một người xấu mặt, hơn nữa còn có thể đem toàn đội trói đến trên một cái thuyền, đến thời điểm mọi người cùng nhau điểu. Quả nhiên, mà tiệp lời còn chưa nói hết. Hàoệ đẹp liền đứng lên đến đối với đại gia nói, tin tưởng mọi người đều biết bở dụ sở hướng về Dotmun phát sinh khiêu chiến chuyện đi, ta cảm thấy chuyện như vậy cũng không nên chỉ có bở rủ sở một người đi ra gánh chịu, chúng ta đều là sở các người, chúng ta cần toàn đội đồng thời gánh chịu, đồng thời hướng về Dotmun phát sinh khiêu chiến. Hơn nữa mọi người cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đã ở sân khách đánh bại Dotmun, trở lại sân nhà khẳng định là chúng ta cơ hội chiến thắng càng to lớn hơn, cái này khiêu chiến chúng ta không nghi ngờ chút nào là phần thắng càng to lớn hơn một phương. Đúng, xong giết bọn họ. Zett mãi phút chờ mấy cái không sợ phiền phức cũng bắt đầu kêu la lên. Báo thủ để bọn họ cũng nếm thử bị song giết tư vị, liền mọi người liền xác định được, do hệ đẹp người đội trưởng này ở Twitter trên hướng về Dortmund phát sinh khiêu chiến. Hiệp hai vùng rủ ngựa nếu như Dortmund có thể sợ bị xong giết, sờ cốt toàn đội liền mặc đồ nữ ra ngoài, nếu như Dortmund thật sự bị sờ cốt không 04 xong giết, thì lại do nhiều rất cầu thủ mặc đồ nữ ra ngoài. Rất nhanh, Dortmund bên kia, đội trưởng của bọn họ sẽ bạt sẵn kết tư cũng tuyên bố tiếp thu khiêu chiến, liền cái này kỳ quái đánh cược thỏa thuận chính thức có hiệu lực ba. Trở lại kỳ chèn, cốt toàn đội lập tức chịu đến anh hùng bình thường đánh ngộ. Scott Scott. Từ vào thành mãi cho đến câu lạc bộ trên con đường này, ven đường vẫn luôn có fan bóng đá ở quay về xe buýt hô lớn đội bóng cầu hiệu. Làm xe buýt ngừng ở câu lạc bộ cửa lúc, rất sớm chờ ở nơi đó cổ động viên lập tức chen trúc lại đây, câu lạc bộ công nhân viên không thể không đi ra khơi thông đoàn người, mới để toàn đội thuận lợi xuống xe. Bở rủ sở theo toàn đội xuống xe, đoàn người tách ra một con đường, bở rủ sở từ trong đường nối đi qua lúc, hầu như tất cả mọi người đều dơ tay lên đến. Liên Bỡ rủ Sở cũng nâng lên hai tay, vừa đi vừa cùng các cổ động viên vỗ tay ra hiệu đây là 3 năm qua Sở cốt Không 4 lần thứ nhất đánh bại Dortmund, các cổ động viên sát thực cao hứng phi thường đây chính là nước Đức hot nhất ĐB, vùng Ruhr Derby mật là 3. Bundesliga vòng thứ 8 qua đi, Sở cốt Không sân khách 31 đánh bại Dortmund, nhưng xếp hạng hai vị trí đầu bầy rèn cùng Phở phụt đều thắng trận. Liên ở Bundesliga bảng tổng sắp trên, bầy rèn lấy 22 điểm xếp hạng đầu bảng, Førgårgfut 19 điểm theo sát phía sau, tiếp theo chính là 18 điểm Sở cốt Không cùng 12 điểm Dortmund. Trận này thua bóng sau khi Leverkusen cũng đuổi theo, hiện nay cùng Dortmund cùng được 12 điểm. Hiện nay Bundesliga tiến hành rồi 8 vòng, Bayern cùng SC04 là chỉ có 2 chi giữ cho không bị bại đội bóng. Bayern là 7 thắng 1 hòa, SC04 là 5 thắng 3 hòa. Chương 150, tờ thứ nhất thẻ tím. Chương 150, tờ thứ nhất thẻ tím. Sân khách bắt tử địch Dortmund, SC04 có thể ngắn ngủi thở ra một hơi, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi, bởi vì lập tức đến ngay tuần này, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 sắp đến. Champions League vòng bảng vòng thứ 3 vòng thứ 4 liên tục 2 vòng, SC đều là đối mặt Arsenal. Lịch thi đấu là trước tiên khách sau chủ. Hiện nay, sở quan không muốn cùng Arsenal đều là ở vòng bảng bên trong hai tháng liên tiếp có 6 điểm, ra biên đều nên vấn đề không lớn. Vì lẽ đó, đón lấy liên tục hai cái tập hợp trực tiếp giao thủ, liền em là quyết định hai đội vòng bảng xếp hạng then chốt thi đấu. Có thể ở hai trận lẫn nhau trong khi giao thủ thành tích chiếm ưu đội bóng, gặp có càng to lớn hơn cơ hội bắt được vòng bảng đệ nhất. Trang thi on lead vòng bảng đệ nhất tác dụng vẫn là rất lớn, có thể trình độ lớn nhất ở thập lục cường tách ra cái khác tổ vòng bảng số 1 càng có cơ hội tiến vào tứ kết. Cùng Arsenal thi đấu sắp đến, liên quan với bở rủ sợ cùng Arsenal thảo luận một chút lại bắt đầu tăng lên. Ngay ở hơn nửa năm trước đây, ôn lý môn sự kiện nhưng là gây nên toàn bộ châu Âu quan tâm, lúc đó bở rủ sợ cùng Eger chính là sự kiện nhân vật chính. Cuối cùng cũng là bởi vì lần kia sự kiện, bở rủ sợ không thể thành công chuyển nhượng Arsenal. Rất nhiều fan bóng đá cũng cho là như vậy, Arsenal fan bóng đá càng là đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó bây giờ bở rủ sợ sắp muốn cùng Arsenal trực tiếp giao thủ, các truyền thông lại bắt đầu đi ra chế tạo đề tài. Lái xe đi đến sân huấn luyện, bở rủ sợ liền bị nước Đức phóng viên ngăn cản. Bà rủ sở, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng Arsenal giao thủ sao? Lần thứ nhất đi sân bóng Emmy Dịt đá bóng, ngươi có hay không cảm thấy căng thẳng? Ngươi có hay không nhân vì chính mình là Arsenal fan bóng đá, liền cố ý trong trận đấu nhường? Em đi, họ đều là gì đó bệnh tâm thần vấn đề, bà rủ sợ căn bản đều không muốn đáp để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào sân huấn luyện. Bắt đầu sân huấn luyện trước, Huu sở tí vẫn cũng đang nói đối chiến Arsenal sự. Hiện nay chúng ta ở Tram Tion Lit bên trong tình huống không sai, nếu như tranh thủ một hồi, là có cơ hội làm được lực ép Arsenal trở thành vòng bảng đệ nhất. Muốn lực FA Caen trở thành vòng bảng số 1, vậy thì thiết yếu ở hai tập hợp đối mặt bọn họ thời điểm, bắt được càng chiếm ưu lẫn nhau chiến tích. Coi như không cân nhắc vòng bảng đệ nhất sự, chúng ta cũng thiết yếu muốn toàn lực ứng phó đi đối mặt Arsenal, bởi vì 6 phân hoàn toàn không đủ để bảo đảm chúng ta vượt qua vòng bảng, muốn đi vào vòng nó out liền phải tận lực ở Arsenal trên người bắt được phân. Nếu như bị Arsenal xong giết, chúng ta vượt qua vòng bảng khả năng lại mờ huyền. Kỳ thực cái này cũng là nước Đức thể dục truyền thông đối với Scott 04 ở này vòng bảng tình thế phổ biến cái nhìn muốn trở thành vòng bảng số 1 cái kia nhất định phải đang đối mặt Atletico thời điểm lẫn nhau chiến tích trên vượt trên đối phương, đây là khẳng định. coi như không cân nhắc vòng bảng đệ nhất sự, cũng phải tận lực ở Arsenal trên người bắt được phân, sợ bị song giết. nếu như sở cốt không muốn bị Atletico song giết, mà một mặt khác mòn kéo lì ở cùng ổ cổ hai tập hợp giao thủ, trong đó một nhánh song giết khác một nhánh, cái kia này vòng bảng tình thế lập tức liền hoàn toàn biến đến dạng bốn bánh qua đi sở cốt không muốn bị khác một nhánh đội bóng đuổi theo, hai bên cùng có 6 điểm, cuối cùng hai vòng sở cốt không muốn căn bản không có quá to lớn quay về chỗ trống, nhất định sẽ tao nộ một hồi phi thường gian khổ cuộc chiến sinh tử nhưng chỉ cần ở Arsenal trên người bắt được phân, dù cho vẹn vẹn là nắm một phân, cũng có thể để cho Scott 04 ở bốn bánh qua đi không đến nỗi lập tức bị đuổi theo điểm, cuối cùng hai vòng có thể đường lùi liền lớn hơn nhiều lắm ba. Ngày 23 tháng 10, Scott 04 toàn đội sớm một ngày đi đến London, chuẩn bị ngày thứ hai cùng Arsenal thi đấu. Từ London hỉ thờ ra sân bay quốc tế đi ra, sớm có lượng lớn nước Anh phóng viên chờ đợi ở đây. Không có ngoại ý muốn địa, mặc dù sợ là bọn họ muốn nhất phỏng vấn mục tiêu. Mặc dù Sly, lần này ở Champions League Trung Hòa Arsenal giao thủ, ngươi có đặc biệt gì cảm thụ sao? Ngươi là Arsenal fan bóng đá? có thể hay không ở sân bóng Emmy dịp khuyết đảm. Heber đối với ngươi phi thường coi trọng, nói sẽ an bài chuyên môn cầu thủ hạn chế ngươi, ngươi lo lắng sao? Đối mặt nước anh phóng viên anh tạc thức vấn đề, bọn rủ sở chỉ là đơn giản trả lời một câu. Ta là cái nghề nghiệp cầu thủ, mặc kệ đối mặt bất cứ đối thủ nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó đi thắng được thi đấu. Toàn đội làm chủ sớm đặt trước tốt khách sạn, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, bọn rủ sở lần thứ hai tiến vào hệ thống ở trong. Hai ngày trước bợ rủ sợ liền phát hiện mình tuyệt sát chi vương thẻ mức độ hòa hợp tăng cường đến 40% đạt đến tháp sáng tấm thẻ màu tím yêu cầu, liền hắn liền thuận lý thành trương tháp sáng chính mình tờ thứ nhất tấm thẻ màu tím. Thiên nga vương tử, van bạ kẹn, tháp sáng sau có thể thu được van bạ kẹn tổng hợp thiên phú, đồng thời tự động cường hóa sát thuật, làm thẻ mức độ hòa hợp vượt qua 50% lúc, tăng cường cầu thủ ở trên sân bóng linh quang lóe lên đánh vào siêu phẩm tỷ lệ ở tháp sáng thẻ trước, bợ rủ sợ là đối với tấm này màu tím thiên phú thẻ kỳ vọng rất cao, dù sao cũng là cao một cái cấp bậc thẻ nhưng chân chính thắp sáng sau khi bọ rủ sở lại phát hiện tấm thẻ này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, tựa hồ cùng trước những người tấm thẻ màu xanh lam cũng kém đường không lớn. nhưng thông qua gần nhất hai ngày nay huấn luyện, bọ rủ sở mới xem như là có trực quan nhất trải nghiệm. trước đây tấm thẻ màu xanh lam thắp sáng sau vợ rủ sở cũng sẽ không có cái gì trực tiếp cảm giác, thẻ bên trong thiên phú đều là như đều đều giống như vậy, chậm rãi thẩm thấu đến hắn thân thể bên trong. thế nhưng tại đây trương văn bạ tặng tấm thẻ màu tím thắp sáng sau khi bọ rủ sơ ngay ở trong khi huấn luyện liền phát hiện chính mình ở suốt gôn trên cảm giác xác thực tốt hơn rất nhiều từ lúc tiến vào giới bóng đá tới nay, vợ rủ sở chính là vẫn đang luyện tập xạ thuật. tuy rằng quả thật có tiến bộ không nhỏ, ít, nhưng nói tóm lại, bờ rủ sở xạ thuật cũng chỉ có thể coi là phổ thông. rất nhiều lúc hắn ở trên sân bóng suốt gôn đều chỉ là bằng cảm giác đến, cảm giác thật thì có, cảm giác không tốt sẽ không có. thế nhưng thắp sáng tấm này thẻ tím sau khi, bờ rủ sở có thể rõ ràng cảm giác được, loại kia vô cùng tốt suốt gôn cảm giác, hắn rất dễ dàng liền có thể nắm giữ đơn giản tới nói, trước đây tấm thẻ màu xanh lam, bên trong thiên phú hàm lượng là tương đối thấp, cũng không thể khiến người ta trực tiếp cảm nhận được thế nhưng hiện tại tấm thẻ màu tím bên trong bao hàm để bờ rủ sở có thể trực tiếp cảm nhận được thiên phú hoặc là nói mắt trần có thể thấy thiên phú có điều bờ rủ sở cũng không rõ ràng chính mình suốt gôn cảm giác biến được là cái kia cường hóa xạ thuật mang đến vẫn là tấm này thẻ tím bản thân liền nắm giữ van bạ kẹn ở cầu thủ thời đại bị gọi là tối toàn năng trung phong nhưng hắn nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, vẫn là xạ thuật tinh xảo chân trái chân phải đánh đầu van bạ kẹn không có như thế nhiều điểm suất mạnh đem bóng lốp bóng suất đâm bắn một loại nào hắn đều có thể ở trên sân bóng hạ bút thành văn liên tục lay động tiêu sái thoát khỏi đường dài bút tập những thứ này đều là van bạ kẹn thường dùng vũ khí thậm chí rất nhiều lúc van bạ kẹn còn có thể ở trên sân bóng linh quang lói lên đánh ra khiến người ta căn bản dự không ngờ được siêu phẩm năm 1988 ở đô trận chung kết đối mặt ngay lúc đó đệ nhất thế giới thủ môn đã sẽ e, chính là van bạ kẹn một cái khó mà tin nổi linh góc độ sôi gôn để hà lan đội tuyển quốc gia đánh bại xô bắt được duy nhất một cái trọng lượng cấp quân một cái 28 tuổi cũng chỉ có thể lựa chọn giải nghệ nhưng nắm quá ba lần quả bóng vàng ngôi sao bóng đá hàng đầu năm đó van bạ ở cia đá bóng thời điểm Những người Italy hậu vệ đối với phòng thủ Van Bạ kẹn nhận thức chung chính là từ phía sau lưng hướng về hắn mắt cá chân trên xóa bóng, đây là duy nhất có thể phòng vệ Van Bạ kẹn biện pháp ở cái kia sau lưng soạt bóng đều sẽ không phải chịu quá to lớn sự phạt nghiền đại, rất nhiều đỉnh cấp tiên phong đều bị hậu vệ sạn đến mức rất thảm. Thậm chí bởi vậy không thể không sớm giải nghệ, Van Bạ kẹn chính là trong đó điển hình. Nếu như không phải như thế đã sớm giải nghệ, Van Bạ kẹn có thể lấy đến bao lớn thành tựu, ai cũng không rõ ràng, Van Bạ kẹn chính mình cũng đã nói, ta lúc ngừng lại quá trẻ tuổi, chỉ có 28 tuổi, ta vẫn luôn cho rằng càng tốt đẹp đồ vật ở mặt trước chờ ta. Nhưng coi như là như vậy, Van Bạ vẫn là ở dưới bóng đá đạt được vô cùng lớn lao thành công, bắt vô số ví dự. Bây giờ Bờ rủ Sở thắp sáng như vậy một cái thẻ, được xạ thuật trên cường hóa, tựa hồ cũng không kỳ quái. Chương 151, khách chiến pháo thủ trên. Chương 151, khách chiến pháo thủ trên. Ngày 24 tháng 10, nước Anh thời gian buổi chiều 7h45, Thi League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 thi đấu ở sân bóng Emirates chính thức đấu võ. Bờ rủ Sở theo đội tiến vào sân bóng lúc, nhìn thấy trên khán đài có Arsenal fan bóng đá chuyên môn vì hắn đánh hiệu. Bờ Vũ Sở, nên đến sân bóng e Kỳ thực này tấm bảng có hai tầng ngụ ý, một là chỉ bờ rủ sở cái này Arsenal nổi danh fans lần đầu tiên tới sân bóng Emmy dì đá bóng đệ nhị nhưng là ở chiêu mộ bở rủ sở để hắn chuyển nhượng gia nhập liên minh Arsenal đương nhiên Arsenal fan bóng đá có thể đánh ra như vậy nhãn hiệu giải thích bọn họ đối với cuộc tranh tài này cũng không quá lo lắng, bọn họ cho rằng Arsenal sân nhà bắt bờ rủ sở hiệu lực sở cốt không muốn đó là không vấn đề gì. Mà lúc này các quốc gia bình luận viên cũng đang bàn luận bờ rủ sở cùng Arsenal có sự hoặc là nói bờ rủ sở cùng e có sự bở rủ sở là ở London lớn lên. Hắn thành danh sau khi các truyền thông đã sớm đem hắn là Arsenal fan bóng đá thân phận nhảy ra đến rồi. Nhưng hắn cùng Arsenal to lớn nhất cố sự, hay là đi 5 tháng 11 thời điểm ôn lý môn sự kiện, lúc đó Heger cùng Lee lén lút hội ngộ bị phóng viên vỗ tới bức ảnh, lập tức liền gây lên anh giới bóng đá chấn động. Sự kiện hai bên đều bởi vậy chịu đến xử phạt. Cũng là bởi vì sự kiện kia, Lee không có thể thuận lợi gia nhập liên minh chính mình thích nhất Arsenal, đồng thời Heger cũng mất đi một cái trọng yếu bù cường cơ hội, tạo thành lại một lần chênh lệch nhiệt độ khí. Cuộc tranh tài này là ly lần đầu tiên tới sân bóng Emmy dị đà bóng, có điều tiếc nuối duy nhất chính là. Weger cuộc tranh tài này vẫn không thể chỉ huy thi đấu, còn cần ngồi ở trên khán đài. Mùa giải trước Arsenal sân khách không muốn thảm bại cho AC Milan thi đấu, Weger sau trận đấu chỉ trích AC Milan cố ý đem sân bóng làm cho xem nát đất trồng rau như thế, dẫn đến Arsenal thua bóng, đồng thời sau trận đấu còn ở cầu thủ đường nối ngăn chặn trọng tài, chỉ trích đối phương thiên vị đội chủ nhà, có người nói lúc đó còn tức giận chửi tục lên. Phát sinh chuyện như vậy, đương nhiên là chạy không thoát UEFA FA xử phạt. Có điều UEFA cũng là dựa theo thông lệ, cũng không có lập tức xử phạt Weger. Mà là chờ hắn chỉ huy xong lượt về Champions League sau khi mới tuyên bố đối với hắn cấm thi đấu 3 trận. UEFA xác thực thường thường gặp làm chuyện như vậy, những người có tranh luận cần thảo luận quyết định cấm thi đấu xử phạt, UEFA bình thường đều sẽ tiêu tốn một quãng thời gian tiến hành thảo luận, ở thích hợp thời cơ lại tuyên bố xử phạt quyết định. Lại như mùa giải trước Arsenal cùng AC Milan thi đấu, hiệp một sau khi UEFA đầy đủ thảo luận hơn nửa tháng, mới cuối cùng quyết định cấm thi đấu Hegerberg 3 trận. Nếu như lúc đó UEFA lập tức liền đem Hegerberg cấm thi đấu Cái tiếc luật về không có Heger Arsenal tuyệt đối đánh không ra sân nhà 30 thi đấu, Champions League xem xét tính cũng sẽ nhờ đó mà bị hao tổn. Dù loại này tiểu Cơ Linh, UEFA cũng thật là có một tay. Bởi vì mùa giải trước Arsenal ở Champions League bị knock out sau khi UEFA mới giới cấm thi đấu xử phạt, vì lẽ đó liền hoán lại đến mùa giải này. Mùa giải này Champions League 3 vị trí đầu bảng, Heger cũng không thể ngồi ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Mà bây giờ trận này, vừa vận chính là trận thứ 3. Cuộc tranh tài này, Sarcott 04 cùng Arsenal đều là sắp xếp 4231 trận hình. Sở có không muốn bên này là cùng trên một hồi vùng dù gội Debbie lúc hoàn toàn giống như lúc đội hình thắng trận đội bóng không cần thay đổi. Câu này dưới bóng đá châm luôn sở tí vẫn vẫn là nghe quá. Arsenal bên kia bọn họ thủ phát như là thủ môn Manon hậu vệ Ante Santos vớt mẹ ẩn Meti Jaco cặn tiền vệ trụ Aeta Cucrin tiền vệ Cukurcazola dẻm sẩy thiên phong Gervinho Arsenal hiện nay thương bệnh cũng rất nhiều ngoại trừ mùa giải trước cũng đã bị thương người xe ở ngoài còn có phá bị Ahsaki Sli Van Gort Diabi Zuber Rồi sĩ kỳ chờ chút, thương tiên bệnh đơn quả thực một chỗ giải. Thi đấu chính thức bắt đầu sau, hai bên đều đánh cho khá là cẩn thận, bởi vì hai bên ai cũng không dám nói liền có nhất định có thể bắt đối thủ nắm. Mở màn sau mãi đến tận phút thứ 11, toàn cục tranh tài lần thứ nhất dứt điểm mới xuất hiện. Cô đồn kỳ đường biên truyền vào trong, trước cửa gỡ vịn hổ cướp điểm để bóng, nhưng ở mạ tiệp váy rầy dưới đánh vào ra. Phút thứ 14, bờ dù sở trung lộ dẫn bóng biến hướng quá đi cô Linh, tiến vào bên trong vùng cấm một cước bóng mức thấp cơ bản, cũng hoàn thành rồi sở có bốn cước thứ nhất gôn, có điều quả bóng thoáng lệch ra hữu cột dọc ở ngoài. Mở màn hơn 10 phút chậm tiết tấu sau khi Arsenal bắt đầu chủ động tìm kiếm biến hóa, chuẩn bị để lên tấn công. Dù sao đây là bọn hắn sân nhà. Phút thứ 19, bộ đồn kỳ đường biên mạnh mẽ quá đi à sụt tổ ủ chỉ đạo sau một cước truyền ngang, quả bóng vòng qua ẩn nở ở tổn lăn hướng về khung thành phía sau, nhưng là theo vào gỡ vịn hộ chậm một bước, liền như vậy cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Phút thứ 26, Carola ở vùng cấm trước cùng đội hưu phối hợp sau đó trên một cước xuất xa, quả bóng đánh vào hẹ đẹp trên người, suýt nữa khúc xạ vào lưới. Tăng nhanh tiết tấu sau khi Arsenal thế tiến công lập tức liền bắt đầu uy hiếp sở cốt không thành. Nhưng dưới tình huống như vậy, sơ có không muốn nhưng tìm được trước cơ hội. Phút thứ 33, mươi ba, rủ sơ chạy chỗ đến bên trong vùng cấm, lương thân nhận được hồn bỉ về phía trước chọt khe bóng ở phía sau có mẹ tỷ giả cơ đỉnh phòng thủ tình huống. Bờ rủ sơ đầu tiên là chân phải má trong chụp bóng, dự định đi phía trái chết xoay người, dẫn tới phía sau mẹ tỷ giả cờ cũng theo trọng tâm tạt gì. Bờ rủ sơ rồi lại một hồi lòng bàn chân dẫm bóng kéo trở về, hướng về phải chết xoay người. Lần này không chỉ lừa gạt đến phía sau mẹt tỷ giả cờ, liền ngay cả bọc lót lại đây dự định kèm cặp bờ rủ sơ tạ cũng bị thản qua. Ly liên tục lay động chụp bóng hắn lừa gạt mở ra mẹt tỷ cờ. Vở dù sở động tác trực tiếp để nước Anh giải thích cất cao âm điệu, Lý xoay người lại lên chân dứt điểm. Thuận lợi xoay người lại, vở dù sở nối liền nghiêng người vây chân, trực tiếp chân trái đánh bắn. Quả bóng ép sát mặt đất hướng về khung thành dưới góc trái mà đi, bởi vì chính phó thủ môn đồng thời bị thương mới bị không châu bắt chó đi cải Ý Italy thủ môn mạ nổn rõ ràng chuẩn bị không đủ, liền như thế đứng ở trước cửa, nghiêng đầu nhìn theo quả bóng từ dưới góc trái lăn tiến vào phía sau hắn khung thành bên trong. Google nước Đức giải thích phát sinh thật dài tiếng gào dù sở Lý phi thường đẹp đẽ xoay người dứt điểm làm tốt lắm. Hắn dùng giả động tác lừa gạt mở cầu thủ phong ngự, xoay người dùng chân trái hoàn thành suất gôn. Lần này suất gôn góc độ phi thường xảo quyệt, trực tiếp bay vào khung thành dưới góc trái. Mặc kệ là xoay người giả động tác, vẫn là suất gôn hoàn thành độ. Lee đều làm được tốt vô cùng, đây chính là đỉnh cấp cầu thủ năng lực cá nhân. ở sân khách hơi chút bị động tình huống, nhưng trước tiên đạt được ghi bàn, điều này làm cho sở có không bốn toàn đội đều cao hứng lên. Lúc này liền xông lại tìm bờ rủ sở chúc mừng. Có điều bờ rủ sở nhưng xua tay chối từ, ra hiệu chính mình không tiến hành chúc mừng. Li, hắn đẩy ra đội hữu rất rõ ràng, hắn là đang biểu thị chính mình không chúc mừng cái này ghi bàn. Li Arsenal Chung thực hiện, đây chính là hắn công phá Arsenal không thành sau không chúc mừng nguyên nhân. Bờ rủ sơ động tác lập tức gây nên toàn trường quan tâm, bình luận viên cũng đang nói tình huống này. Sân bóng Émi -e Dịt mới vừa vang lên tiếng sụt, bởi vì bờ rủ sơ không chúc mừng ghi bàn động tác này lại chậm lại, còn có chút ít người đang vì hắn vỗ tay. Kỳ thực bờ rủ sơ cũng là hết cách rồi, hắn sớm đã bị mang theo Arsenal Chung thực hiện mũ. Nếu như ở sân bóng Émi -e Dịt ghi bàn sau điên cùng chúc mừng, cái kia không phải trong nháy mắt liền nhân vật thiết lập đổ nát sao? Bờ rủ sơ không có chúc mừng ghi bàn, liền rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu. Thừa dịp ghi bàn sau khí thế, không 04 ở sân bóng mi -E dịt đổi khách làm chủ, bắt đầu áp chế Arsenal. Phút thứ 38, không 04 đánh tới trước sân, bọn rủ Sơ ở vùng cấm trước đột nhiên đến một cước cửa treo, lại để cho Arsenal fan bóng đá sợ hết hồn, cũng may Mạn nổn đúng lúc lùi về sau, đưa tay đem bóng bê ra sà ngang. Ngay lập tức phạt góc cơ hội, mà kịp lại thành công cấp điểm hoàn thành đánh đầu cận thành, có điều hắn đem quả bóng trực tiếp đỉnh tiến vào mã nổn trong lồng ngực. Phút thứ 43, không muốn lại đạt được một lần cơ hội tuyệt vời. Bọn rủ Sơ ở cánh phải liên tục quá đi vô độ kỷ cùng ăn dẻ Santos, đem bóng đẩy về phía trước. Siếp rau xuyên vào à sủ tổ hữu chỉ đã bộ một bên đến cuối, bởi bợ rủ sở truyền bóng sức mạnh vượt vặn, để hắn có thể thoải mái cầm bóng, tiếp theo chính là một cước chuyền ngang. Hận tệ lại đúng lúc chạy đến tiểu bên trong vùng cấm, nên bóng một cước khoảng cách gần đệm bóng đây cơ hội là cái tất đi bàn, nhưng hận tệ lại đang không có chịu đến quá to lớn quáe dở tình huống, lại đem bóng đẩy ở trên cột dọc bắn ra đường biên ngang. Mùa giải trước hận tệ lại biểu hiện hầu như là hòa mỹ, thế nhưng cái này mùa giải bắt đầu tới nay, hắn trạng thái chưa hết sức rõ ràng, hắn đối với đội bóng cống hiến thậm chí không sánh được mới gia nhập liên minh bợ rủ sở ly. Nước Đức giải thích cũng đang nói mới vừa cái kia một hồi. Loại này cánh phải liên tục phối hợp vì là trung lộ sáng tạo cơ hội, đây là không bốn trong đội luyện tập quá rất nhiều lần. Lần này mọi người đều hoàn thành đến tốt vô cùng, nhưng hận tệ là cái kia cuối cùng một hồi nhưng đại mất trình độ, sát thực không quá nên. Tuy rằng thời khắc cuối cùng lãng phí một lần tuyệt cơ hội tốt, nhưng không bốn vẫn là lấy một bóng dẫn trước điểm số kết thúc hiệp một thi đấu. Chương 152, khách chiến pháo thủ dưới. Chương 152, khách chiến pháo thủ dưới. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, nước Anh giải thích lại liệt nổi lên số liệu. không 04 làm đội bóng của nước Đức, bọn họ huy hoàng nhất thời kỳ là ở thế chiến thứ hai trước đây mà ở châu Âu rồi bóng đá chân chính tiến vào Âu thời chiến thay thế sau. Schalke 04 ở nước Đức trong nước đều không có quá mạnh mẽ lực cạnh tranh. vì lẽ đó ở Âu chiến cải chế, lượng lớn tăng cường Âu chiến tiêu chuẩn trước. Schalke 04 tham gia Âu chiến cơ hội cũng không nhiều, bọn họ chân chính lượng lớn tham gia Âu chiến, cơ bản đều là ở Âu chiến cải chế sau đó. điều này cũng dẫn đến Schalke 04 cùng nước Anh đội bóng giao thủ số lần cũng không nhiều. hết hạn cho tới bây giờ, Schalke 04 tổng cộng chỉ ở Âu chiến bên trong 5 lần giao thủ nước Anh đội bóng, bọn họ có thể nói là thua nhiều thắng ít, đặc biệt là ở nước Anh chiến đất, Schalke 04 chưa từng có thắng được quá một phen thắng lợi. Soccer 04 lần gần đây nhất đụng với nước Anh đội bóng, đó là 2011 11 mùa giải Champions League vòng bán kết, không 04 cùng M.U. tao ngộ, lúc đó M.U. nhưng là lấy hai tập hợp 61 điểm số lớn xong giết Soccer 04. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Arsenal nếu như ở sân nhà bại bởi đối phương, đây tuyệt đối là nước Anh đội bóng xỉn dụ. Nước Anh bình luận viên lời giải thích có chút huyết đại, nhưng không 04 xác thực chưa từng có ở nước Anh trên đất thắng được quá một lần thắng lợi. Mà bây giờ cuộc tranh tài này, chính là không 04 đánh vỡ ghi chép cơ hội tốt. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Giận trước một phương Sở Cốt 04 trái lại trước tiên làm thay đổi người điều chỉnh, dùng Jet Maelna Jones trên sân thay đổi ổ nghỉ ở. Hiệp một ổ nghỉ ở xác thực không có cái gì quá tốt biểu hiện, còn không bằng đổi năng lực phòng ngự càng mạnh hơn Jet Maelna Jones. Tuy rằng đổi cầu thủ phòng ngự tăng mạnh phòng thủ, nhưng cũng không phải nói Sở Cốt 04 liền đã được bảo thủ. Ngược lại, hiệp 2 Sở Cốt 04 trái lại trước tiên phát lực một phương. Phút thứ 47, phút cánh trái chuyền vào trong, bọn dù Sở vùng tấn đội lực Echoclin hoàn thành đánh đầu cận thành, bất quá lần này mà nổn phản ứng cực nhanh, một cái tắt đánh ra lần này khoảng cách gần đánh đầu. Phút thứ 52, bọn dù Sở cánh phải chuyền vào trong, thế nhưng huyền bị theo vào chậm một bước, quả bóng trượt khung thành mà qua. Phút thứ 54, lại là phút cánh trái chuyển vào trong, huyền tệ lại đánh đầu về làm. Bọn rủ sở theo vào một cước đánh bắn, có điều quả bóng không ngăn chặn, dán vào xà ngang bay lên khán đài. Hiệp hai trận đấu sở có hoàn toàn không chế cục diện, Arsenal bị ép trở về chính mình một hiệp, ngoại trừ mở bóng lần đó, bọn họ hầu như không có đánh qua một hiệp cơ hội. Nước Đức giải thích ở cười trên sự đau khổ của người khác. Arsenal toàn diện bị động, Wege lại ngồi ở trên khán đài, bên sân tạm đại chỉ huy Arsenal trợ giáo bờ dân Đức gấp đến độ liên tục nạo chính mình đại đầu trọc dưới tình huống này, Arsenal vẫn là lao tướng Ahệ -E Tạ đứng dậy. Phút thứ 61, Bọ Rù sơ lại một lần trung lộ dẫn bóng nỗ lực mạnh mẽ đột phá, Ahệ -E Tạ trực tiếp tới liền đem hắn xoát ngã trong đất đan mạch trọng tài chính nghệ dìp sấn lại đây cho Ahệ -E Tạ thẻ vàng, nhưng hắn căn bản không để ý tới, đi thẳng về đối với mình đội hưu gào lấy này kích phát toàn đội đấu trí, này bao nhiêu vẫn còn có chút hiệu quả, đón lấy trong vòng 5 phút, Dèm sẽ cùng gờ vinh hổ đều phân biệt tan được thẻ vàng, lấy này ngăn cản cốt không thế tiến công. Nhưng phút thứ 69, Bọ sợ liền lại cho bọn hắn một cái Arsenal mới vừa có lên thế bắt đầu phát động phản công, đây là bọn hắn hiệp hai lần thứ nhất đánh tới sở cốt bên trong vùng cấm, nhưng gờ vỉn hồ quá rình bóng, bị hai hệ đèn đem bóng cấp dưới, lập tức liền phân cho cánh phải Asuoto Uchi đã phát động phản kích. Asuoto Uchi nhanh chóng dẫn bóng đến giữa sân, cùng hơn tệ lạ là làm một lần gặp trở ngại phối hợp, thuận lợi đến trước sân đến cuối truyền vào trong. Bọn Và dù sợ ở trung lộ theo vào, bên người tuy rằng có vờm ẩn cùng phòng thủ, nhưng hắn ra tốc trước cắm vào, đến tiểu vùng cấm tuyến trên nhưng lại đột nhiên giảm tốc độ gấp ngừng, một hồi bỏ qua rồi vờm ẩn, tiếp theo chính là dưới chân phát lực, ủy gối nhảy lấy đà. Asuoto Uchi đã lần này truyền vào trong cước pháp rất tốt. Quả bóng trực tiếp bay đến bọ rủ sở đánh đầu. Liên bọ rủ sở không trung vừa nghiêng đầu, trực tiếp hất đầu công môn, quả bóng liền bị đỉnh tiến vào Arsenal không thành góc trên bên phải. O o o o o o o. rủ sờ li đẹp đẽ đánh đầu cận thành phi thường đẻ đẻ. Đây là ly thứ hai đi bàn, hắn ở sân bóng Émi dị hoàn thành rồi lập cú đút. Dựa vào một lần phản công nhanh, Scott đem điểm số mở rộng vì là 20, bọn họ có rất lớn cơ hội sân khách bắt thi đấu. Hoàn thành rồi lập cú đúp sau khi vợ rủ sở vẫn không có chúc mừng, nhưng sở có cái khác cầu thủ đã không nhịn được ở sân bóng Emmy dệt trắng trận chúc mừng lên đã sân khách 20 dẫn trước Arsenal, đón lấy rất có cơ hội bắt cuộc tranh tài này. Đây đương nhiên là đáng giá chúc mừng. Vợ rủ sở này thứ hai đi bàn, có thể nói là triệt để đánh tan Arsenal đấu trí. Arsenal cầu thủ trong mắt đều tràn đầy mê man, mắt thấy tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, vợ dân Đức cũng rốt cục bắt đầu rồi thay đổi người đầu tiên chính là đại lù lên sân khấu, thay đổi ở Này cũng không có đưa đến quá to lớn hiệu quả rất nhanh hắn lại đổi ạ xạ viên cùng Bettnat Buzi, nhưng vẫn không có đưa đến cái gì hiệu quả, không 04 vẫn là tiếp tục khống chế trên sân thế cuộc. Phút thứ 86, Scott 04 bên này mới lên sân bạn nệ ở tại chế tạo một vị trí không sai trước sân đá phạt. Mặc dù sở đến chủ phạt, nhưng quả bóng không thể nhỡ qua người tưởng, bị nảy lấy đà sau mạt tỷ giả cờ đánh đầu đội lên đi ra. Nhưng ngoại viên tẹ bắt được quả bóng, lại một cước đem bóng chuyển quay lại bên trong vùng cấm. Lúc này Arsenal đã quân tâm tan rã, lại không ai cùng phòng thủ hần tệ lạ, để hắn ung dung phản chạy thành công, tiến lên một cước lập bắn, liền Arsenal không thành lại một lần nữa bị phá. Trận đấu kết thúc, Arsenal không chỉ ở sân nhà bại bởi sở 4, hơn nữa còn là lấy 0-3 như vậy điểm số lớn thảm bại. Thi đấu tiến vào phút bù giờ thời điểm, nước Anh giải thích ngay ở dưới như vậy kết luận cuối cùng. Rất nhanh, trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Chúng ta chúc mừng sở 4, bọn họ ở sân khách 30 đại thắng Arsenal, đây là lúc trước ai cũng không nghĩ tới một cái kết quả. Bọn dù sở ly hoàn thành lập cú đút, hắn tệ là cũng đánh vào một bóng, bọn họ ở sân bóng Émi dị hoàn toàn đánh tan Arsenal. Mặc kệ là từ thi đấu quá trình trên xem Vẫn là từ sau trận đấu số liệu so sánh trên xem, Sơcot 04 đều là toàn diện chiếm ưu một phương, bọn họ lẽ ra nên thắng được trận thắng lợi này. Trận đấu kết thúc, các quốc gia giải thích bắt đầu chúc mừng Sơcot 04. Sơcot 04 toàn đội sát thực ở sân bóng Émi dị toàn thắng Arsenal, cả cuộc tranh tài cơ bản đều là áp chế lại Arsenal, đối phương chỉ có 2 lần tiểu lên thế, đều bị bờ rụ sở ghi bàn trực tiếp đánh tan đặc biệt là sau trận đấu số lần sút gol đúng ra so sánh với, sân nhà tác chiến Arsenal toàn trường chỉ có 3 chân sút gol, tất cả đều là đến từ hiệp 1, mà thân là đội khách Sơcot 04 nhưng là toàn trường 12 lần, vượt xa đối phương sau trận đấu sân vận động bên cạnh, lượng lớn nước anh phóng viên liền đem vợ rủ sở vây quanh. vợ ruột sở, là bởi vì cuộc tranh tài này cùng Asean giao thủ, cho nên mới để ngươi trạng thái đại bạo phát sao? tất nhiên là không, ta chỉ là muốn tận lực trợ giúp đội bóng thắng được thi đấu mà thôi. ngươi lẽ nào không phải là muốn ở Arsenal trước mặt chứng minh chính mình sao? tất nhiên là không, đây chỉ là một hồi đơn thuần thi đấu mà thôi. vậy ngươi sau đó gặp chuyện nhượng Arsenal sao? chuyện sau này ai cũng không rõ ràng, ta hiện nay chỉ muốn cố gắng ở sở không đá bóng. ngươi sau đó đối mặt ghi bàn đều không chúc mừng sao? cái này cũng không nhất định, nhưng ta cảm thấy, ta chí ít sẽ không ở sân bóng Emmy dịt chúc mừng, mà tiếp thu xong phỏng vấn thời điểm, bờ rủ sở phát hiện bên sân cũng không có thiếu fan bóng đá đang chờ hắn ký tên. những này cơ bản đều là Arsenal fan bóng đá, hơn nữa đều là để bờ rủ sở đem tên đánh dấu bọn họ Arsenal áo đấu trên. bờ rủ sở một bên ở ký tên, bọn họ thì lại một bên làm du thuyết công tác. bờ rủ sở, ngươi đến Arsenal đá bóng đi. đúng, Arsenal cần sự giúp đỡ của ngươi. ngươi trời sinh chính là cái phá thủ, ngươi nên tới nơi này. sân bóng Emmy dịt mới là ngươi sân khấu, bờ rủ sơ. Hiện tại ngươi đã ở Bundesliga đá bóng, chuyển nhượng Arsenal sẽ không lại có thêm bất kỳ cản trở. Đúng vậy, Bọ sở, kỳ nghỉ mùa đông thời điểm ngươi là có thể đến Arsenal. Tuy rằng bọn họ nói tới rất thành khẩn, nhưng rủ sở chỉ là yên tĩnh cho bọn họ ký tên, cũng không có làm đáp lại. chương 153, bất bại. chương 153, bất bại. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ ba, kỳ thực xuất hiện ít lưu ý không ít đương kim vô địch Chelsea sân khách 12 bại bởi Salta Donetsk, Man City sân khách 13 bại bởi Ajax, AC Milan sân khách không 1 bại bởi Malaga. Juventus sân khách bị bắt lên 11 bức hòa, những này tất cả đều là ít lưu ý, nhưng những này ít lưu ý cũng không sánh nổi Arsenal sân nhà 0-3 thảm bại cho sở Scot 0-4 trận này. Liên quan với cuộc tranh tài này, nước Anh cùng nước Đức các cơ bản dục truyền thông đều là trực tiếp cho đầu bản đầu đề bỡ dự sở ly song hưởng, sở Scot 0 sân khách ba bóng đại thắng Arsenal sân khách 30 đánh tan pháo thủ, Hoàng thất Lam sân bóng EM dịt Dương ai đội xử lần đầu, thợ mỏ ở nước Anh thu hoạch thủ thắng. Nước Đức truyền thông đều là biểu dương 4 biểu hiện, này không chỉ là 4 ở nước Anh trên đất thu hoạch thủ thắng, hơn nữa còn là đại thắng Arsenal loại này danh tiếng rất lớn đội bóng. Mà nước Anh truyền thông, nhưng lại ở trắng trận phê bình Arsenal xỉ nhục. Arsenal sân nhà tao nổ 3 bóng thảm bại siêu cấp bỡ rụt sở khát máu phản kích, pháo thủ sân nhà chịu khổ tàn sát. Nói chung, ở nước Anh truyền thông đưa tin bên trong, các loại xỉ nhục thảm bại chữ cả ngày đều là. Nước Anh truyền thông vì là Arsenal trận này thảm bại là một cái ba không tổng kết, trước sân không tấn công, hậu trường không phòng thủ, cầu thủ không tự tin. Gần nhất mấy năm qua, Arsenal tuy rằng ở trang Di trên sàn thi đấu đã không có quá to lớn lực cạnh tranh, nhưng bọn họ chí ít ở chính mình sân nhà là đánh cho không sai, rất ít hội chủ tràng tua bóng, chớ nói chi là ba bóng thảm bại chuyện như vậy. Arsenal lần trước ở Champions League bên trong tao nộ sân nhà 3 bóng thảm bại, vậy còn là tháng 3 năm 0 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất, lúc đó bọn họ ở sân nhà 3 thảm bại cho Inter Milan. Có điều lần đó Arsenal nhưng là có kiểu đoán tại chỗ liền báo, sẽ ở đó cái mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu, Arsenal vòng thứ 5 liền đi sân khách 51 đại thắng Inter Milan, không chỉ báo thủ, còn đem Inter Milan tiếp tục đánh, để bọn họ vòng bảng không thể ra tuyến. Vì lẽ đó lần này, nước Anh truyền thông đang phê bình Arsenal đồng thời, cũng đang hò hét, yêu cầu Arsenal lại như lúc trước đánh Inter Milan như thế lượt về đi sân khách hoàn thành bảo thủ. Vòng này Trang Di On vòng bảng thi đấu. Sơ Cốt không bốn ở sân khách 30 đánh bại Arsenal đồng thời, Út Liểm tỷ ạ cổ cũng ở sân khách 21 đánh bại một ở. Cái này League một đường kim vô địch xem ra thật là có chút ít yếu đuối mong manh. Ba vòng vòng bảng thi đấu không chỉ một tháng khó cầu, thậm chí ngay cả một hồi thế hòa đều vẫn không có bắt được. Vì lẽ đó ở sơ Cốt không bốn vị trí này vòng bảng. Ba vòng đấu qua đi, sơ Cốt không bốn ba thắng liên tiếp tích 9 điểm xếp hạng thứ nhất, Arsenal 6 phân bại thứ hai, Út Liểm tỷ hạ cổ ba điểm xếp hạng thứ ba. Mà Bundesliga cái khác hai chi Trang Di đội bóng cũng đều thu hoạch thắng lợi. Dortmund ở sân nhà 21 bắt Real Madrid. Đây là một hồi phi thường trọng yếu thắng lợi. Dortmund muốn từ cái kia siêu cấp bảng tử thần ra biên. Đối mặt Real nhất định phải bắt được phân mới được. Mà bầy rèn bên kia, bọn họ nhưng là đi sân khách 10 tiểu thắng lệ, cũng thành công bắt được 3 điểm. Hiện nay Trang Di vòng bảng thi đấu đánh 3 vòng. Bundesliga ba đội đều là xếp hạng cho ở mình vòng bảng người thứ nhất. Ra biên tình thế đều tương đối khá ba. Từ London sân khách sau khi trở về, không muốn lại muốn chuẩn bị giải đấu. Ngày 27 tháng 10, Bundesliga vòng thứ 9 Sergio không muốn sân nhà nên chiến đấu ở vỡ. Nuovo ở vỡ ở ngay từ đầu mùa đánh cho không sai. Ba vị trí đầu vòng giải đấu hai tháng một hòa, chỉ có trận đó thế hòa vẫn là bức hòa đường kim vô địch nhiều rất. Nhưng ba vị trí đầu vòng tam bảng phủ qua đi, bọn họ liền không xong rồi. Hiện tại đã là bốn liên tiếp thất bại, liên tục năm vòng chịu không nổi. Sân nhà đối mặt như vậy một nhánh tình hình không tốt đội bóng. Sergio không muốn nhưng đánh cho cũng không thoải mái Chủ yếu là tuần này ở London sân khách tiêu tốn quá nhiều tinh lực, toàn đội trên dưới đều không đúng rất ở trạng thái. Đội bóng vẫn không chiếm ưu thế nhưng không mở ra cục diện. Hiệp hai phút thứ 78. Phản đệ là suốt gôn chế tạo ra một tình huống phạt góc, sau đó phạt góc tấn công bên trong do mạ Tịch đánh đầu ghi bàn, rốt cục đánh vỡ bế tắc. Mạ Tịch thân cao lên đến 1,95m, La Sở Quốc 04 trong đội cao nhất đại cao cái, vì lẽ đó thường thường có thể tranh đến cùng bóng. Tuy rằng quá trình khá là gian nan, nhưng Sở Quốc 04 vẫn là ở sân nhà kinh tế lợi ích thực tế mới bắt được 3 điểm. Mà ngày thứ 2 tiến hành cái khác Bundesliga thi đấu bên trong, lục tục có tin tức tốt truyền đến, đầu tiên là bảy rèn ở sân nhà 12 bại bởi Leverkusen, tiếp theo sợ dạng phút lại sân khách 12 bại bởi Stuttgart. Lần này Bundesliga bảng tổng sắp trên xếp hạng phát sinh ra biến hóa. Bây lấy 7 thắng 1 hòa 1 phụ 22 điểm tiếp tục chiếm cứ đầu bảng, thế nhưng Schalke 04 trận này thắng trận sau khi đã đuổi theo. Schalke 04 hiện nay là 6 tháng 3 hòa 21 phần, khoảng cách đầu bảng Bây dẹn cũng chỉ có 1 phần kém cỏi. Thua bóng sau người offer giảng phụt lấy 19 điểm rơi đến người thứ 3, tiếp theo chính là cùng tích 15 phân Dortmund cùng Lever Cursen. Hơn nữa trận này Bây dẹn thua bóng sau, Schalke 04 đã là Bundesliga còn sót lại một nhánh dư cho không bị bại đội bóng. Sơ Kot 04 không chỉ là ở Bundesliga giữ cho không bị bại, hơn nữa là các hạng thi đấu đều giữ cho không bị bại. Bundesliga chín chẳng là 6 tháng 3 hòa, Trang thi League 3 tháng liên tiếp, cúp bóng đá Đức cũng có một phen thắng lợi, tổng hợp lên chính là các hạng thi đấu 13 trận bất bại. Nếu như hơn nữa mùa giải trước cuối cùng 3 trận Bundesliga thi đấu bất bại, Sơ Kot 04 đã là vượt mùa giải 16 trận bất bại, 16 trận bất bại cái này kỷ lục cũng không lâu lắm. Châu Âu các đại giải đấu có lực thống trị đội bóng đều là động một chút là 30, 40 trận bất bại, nhưng đối với Sơ tới nói, này đã là đội sự đệ nhị trường bất bại kỷ lục. Sở Cốt không 04 đội xử dài nhất bất bại kỷ lục cũng chính là 18 trận mà thôi. Vì lẽ đó bây giờ, Sở Cốt không 04 có cơ hội truy bình thậm chí sáng tạo lịch sử. Bắt đầu 13 trang bất bại, hiện nay Bundesliga chỉ có một nhánh giữ cho không bị bại đội bóng, những này cũng làm cho Sở Cốt không 04 được lượng lớn quan tâm, nước Đức truyền thông cũng vui lòng lời ca tụng, các loại khích lệ câu nói chụp vào Sở Cốt không 04 trên đầu. Lúc này Schalke chủ tịch câu lạc bộ Kölner Menspen ni liền có chút nhẹ nhàng, bắt đầu ở truyền thông trước nói ồ nói tạ. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta bất bại còn có thể tiếp tục kéo dài, chúng ta gặp sáng tạo kỷ lục mới. Hơn nữa không khách khí nói chúng ta sẽ cố gắng lấy bất bại chiến tích đoạt được mùa giải này Bundesliga quán quân, thậm chí Cúp bóng đá Đức quán quân. Em đi, hiện tại mới cái nào cùng cái nào a, liền nói miệng đầy số thì nói bất bại thắng lợi sự, ngươi sao không nói bất bại đoạt được tam quan vương đây? Một chút biết điều tích góp nhân phẩm ý thức đều không có, thật là một thiếu hàng ba. Tuy rằng chủ tịch không biết biết điều, nhưng Sơcot không muốn thi đấu còn phải tiếp tục, hơn nữa bất bại ghi chép cũng vẫn còn tiếp tục. Ngày 30 tháng 10, tuần này Cúp bóng đá Đức 32 cường thi đấu, Sơcot không muốn ở sân nhà nên chiến giải hạng hai Đức đội bóng Santana hồ sen không chỉ là giải hạng hai Đức đội bóng vẫn là giải hạng hai đức thăng hạng vì lẽ đó hủ sơ tí vẩn ở sân nhà sắp xếp ra một cái nửa vòng đội đội hình để trước sân tấn công cầu thủ đều nghỉ ngơi một chút cuối tuần đánh đủ bờ giải đấu liền có thể nhìn ra đội bóng trên dưới bao nhiêu là có chút mệnh nhọc vừa vặn thừa cơ hội này thay phiên nghỉ một hồi có điều đội bóng tầng quản lý bên kia tựa hồ là cho chỉ thị phải tận lực bảo trì lại bất bại kỷ lục ngược lại bất bại kỷ lục quyết không thể tại đây loại đội yếu đội bóng trên người bị chung kết vì lẽ đó bờ rủ sở cùng hận tệ lại chờ chung muốn cầu thủ tuy rằng không ra trận nhưng cũng ngồi ở trên ghế dự bị lời mệnh có điều không dùng đến trên bọn họ mà cả bên trong Phổ Cơ cùng bạn bè ở tại ba người đi bàn, để Sơ không bốn lung dung sân nhà ba mươi đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp cúp bóng đá Đức thập lục cường. Bắt cuộc tranh tài này sau khi, Sơ không bốn vượt mùa giải bất bại đi đến 17 tràng, khoảng cách đội xử ký thu cũng chỉ kém một hồi. Chương 154: Họ phần đột kích ngược. Chương 154: Họ phần đột kích ngược. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 10, Sơ không bốn đi đến nước Đức Mỹ hệ ở Tây Nam thôn trang nhỏ họ Phèn hình, đem ở đây khiêu chiến họ Phèn thành đội. Họ Phèn thật sự chỉ là nước Đức một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn tổng nhân khẩu cũng chỉ có hơn 3000, có điều là một cái như vậy là nhỏ, bên trong nhưng có một nhánh Bundesliga cấp đội bóng ở châu Âu, kỳ thực phần lớn nông thôn trên chấn nhỏ đều có một nhánh thuộc về mình đội bóng, có điều những này đội bóng cơ bản đều là thuộc về tự ngu tự nhạc giữa nghiệp dư tính chất, thời gian giải pha trộn với từng người trong nước tầng dưới chót giải đấu thậm chí nghiệp dư giải đấu, trừ những nơi. Người ở ngoài cơ bản không bao nhiêu người quan tâm. Họ phèn thành sớm nhất cũng là như vậy một nhánh đội bóng, bọn họ tuy rằng ở 1945 năm sẽ chính thức thành lập thành lập, nhưng thời gian giải đều là trà trộn nước Đức thứ 7 cấp bậc giải đấu, cũng chính là thị cấp giải đấu cùng phần lớn nước Đức thôn trang đội bóng cũng không có gì khác nhau. Có điều 1995 thời điểm họ vẻn vẹn nên đón khả năng chuyển biến tốt, nước Đức nhà giàu mà hộp bỏ vốn mua lại này chi thôn trang đội bóng, họ phần bởi vậy bắt đầu rồi đột kích ngược con đường. Hơn 10 năm họ vẻn vẹn giai đoạn tính hoàn thành rồi bảy liên tục vượt, rốt cục ở năm 2008 thời điểm một lần thăng lên Bundesliga. Họ vệ sở dĩ gặp mua lại này chi thôn trang đội bóng đồng thời cho nó dốc tiền vào, là bởi vì họ vẻn vẹn chính là quê hương của hắn. Hơn nữa hộp ở lúc nhỏ còn gia nhập liên minh quá họ vẻn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Có điều sau đó bởi vì thiên phụ không đủ mà bị đào thải. Bị đào thải sau khi, hộp vẽ liền trở về chăm chú đọc sách thi lên đại học, sau đó trở thành nước đức đỉnh cấp đại phú hào, bây giờ cũng chỉ là tặng lại trong thôn mà thôi. Thăng lên Bundesliga cái thứ nhất mùa giải, họ phèn thầm liền kinh diễm toàn bộ nước Đức 0809 mùa giải Bundesliga, họ phèn thầm lấy ý bị xe viết, ạ xén đặt cùng ổ bạ sĩ tạo thành trước sân tam xoa kích đại sát tứ phương, lại lấy thăng hạng thân phận bắt được Bundesliga nửa đường quảng quân. Phải biết trước đây Bundesliga trong lịch sử chỉ có một lần xuất hiện thăng hạng thu được nửa đường quán quân, đó là 97-98 mùa giải cải chạy Bọn họ cuối cùng hoàn thành rồi cải chạy kỳ tích, lấy thăng hạng thân phận thu được năm đó Bundesliga quán quân. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng lại gặp có một lần kỳ tích trình diễn thời điểm, họ phần tam xoa kích hạt nhân ý bị sẽ vịt nhưng ở kỳ nghỉ mùa đông bị thương nặng, bởi vậy mùa giải chi trả. Liên dưới giữa mùa giải, họ phèn thầm xếp hạng một đường chuẩn, cuối cùng chỉ thu được một cái Bundesliga người thứ bảy, liền cái chiến tư cách đều không mò đến. Nhưng mặc kệ thế nào. Họ phần thăng lên Bundesliga đệ nhất pháo xem như là hoàn toàn khai hỏa, hơn nữa đánh cho tương đương văn rồi, hầu như toàn bộ châu Âu đều biết nước Đức có như thế một nhánh thôn trang đội bóng. Có điều ở cái thứ nhất mùa giải vang dội sau khi, đón lấy ba cái mùa giải, họ phèn Thẩm đều chỉ thu được Bundesliga đệ 11 tên, một cái tiêu chuẩn trung hạ du đội bóng thứ tự. Mà mùa giải này họ phèn hình tình huống cũng không được tốt lắm, bọn họ hiện nay vẹn vẹn xếp hạng Bundesliga đệ 14 tên, không làm được cái này mùa giải còn cần bảo vệ. Bất quá lần này ở sân nhà, họ phèn là không muốn để cho sở cốt không bốn dễ chịu. Hiện trường họ phèn hần fan bóng đá đánh ra Trung kết bất bại, Hoàng Phi, bọn họ đây là muốn đánh lén Sở Cốt Không Bốn bất bại kỷ lục. Cuộc tranh tài này chỉ cần Sở Cốt Không Bốn tiếp tục giữ cho không bị bại, là có thể truy bình đội sự dài nhất bất bại ghi chép. Đây là toàn nước Đức đều biết, họ phèn Tuấn rõ ràng không muốn làm cái này bối cảnh bản, mà là muốn làm cái người làm dối. Thi đấu vừa bắt đầu, họ Phẹn Tuấn liền trước tiên phát động thế tiến công. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, họ phần giữa sân hạt nhân Fermino liền thông qua một cước truyền vào trong, suýt chút nữa tạo mạ tiệp phản lưới nhà. Cũng may họ nở ở tổn phản ứng đúng lúc, một hồi nghiêng người ôm lấy cái này chạy qua mạ tiếp chân nhỏ đàn hồi sau bay về phía khung thành quả bóng mở màn liền chế tạo ra nguy hiếp, dĩ nhẹ cả sân bóng họ phèn huyền phan bóng đá lập tức liền kích động lên, cùng kêu lên hò hét làm chủ đội cố lên. Họ phèn khuyên cầu thủ cũng không có cô phụ bọn họ kỳ vọng. Phút thứ 12, họ phèn tuyến nước mỹ hậu vệ cánh phá bị nà john sân tiến lên kiến tạo, cùng do sở lô trước sân phối hợp sau đưa ra truyền vào trọng, phớt lẹn ở trung lộ bỏ qua dẹt mại nà john một cước để bóng. Lần này ẩn nở ở tổn chưa kịp phản ứng, đối phương liền như vậy thu hoạch ghi bàn. Này có chút bất ngờ, mùa giải này bắt đầu tới nay trạng thái không phải rất tốt họ phèn hình trước tiên công phá sở cốt không cung thành, phải biết sở cốt nhưng là chúng ta vẫn duy nhất một nhánh giữ cho không bị bại đội bóng, nước Đức giải thích nói như vậy. Hiện nay này chi họ phẹn hình đấu pháp là phi thường nước Đức thức, thẳng thắn thoải mái đá thi đấu. Mùa giải này bọn họ đã có khách chẳng ba bóng lạc hậu, cuối cùng lấy 35 mươi năm bại bởi Fjober, sân nhà hai bóng dẫn trước, cuối cùng như ba ba hòa thăng hạng Fjöterh như vậy điển hình thi đấu. Bây giờ bọn họ trước tiên đạt được ghi bàn, cái kia càng là sĩ khí tăng vọt, tiếp theo liên tục thế tiến công lại tới nữa rồi. Hơn nữa còn chân chính đạt được hiệu quả. Phút thứ 27, Sơ Scott không muốn để lên tấn công, bị đối phương đánh một lần thành công phản kích, Firmino phản kích bên trong thu được đối mặt không thành cơ hội, ẩn nở ở tổn tấn công sai lầm, nào tới Firmino dưới chân đem hắn vấp ngã, không những mình ăn được thẻ vàng, họ Fland còn thu được một cái penalty. Cuối cùng do Firmino tự mình chủ đá penalty trong số mệnh, điểm số bị mở rộng vì 20. Họ Fland ở sân nhà đánh cho tốt vô cùng, lẽ nào bọn họ thật sự muốn chung kết Sơ liên tục bất bại sao? Lần này nước Đức giải thích cũng bắt đầu hoài nghi lên, Sơ không muốn làm được muốn là xe. Mở màn không tới nửa giờ. Sergot không bốn cũng đã ở sân khách thua hai bàn. Bên sân hủ Ung Sơ Tý Vận bắt đầu suốt rồi lên, không ngừng mà bên sân La To. Bình tĩnh đi, chú ý phòng thủ, không nên hoảng, chúng ta còn có nhiều thời gian. Mắt thấy liền muốn truy bình đội xử ký thu, lúc này nhưng ở thực lực cũng không tính cường họ phèn hiểm trên người gặp gỡ phiền phức, điều này làm cho Ung Sơ Tý Vận dáng vẻ nóng nảy lửa đốt. Sơ Tý Vận gọi hàng vẫn là đưa đến hiệu quả, đón lấy ở đội trưởng hệ đẹp đái động hạ. Sergot không toàn đội trước tiên ổn định cục diện, tha quá đối phương này một làn sóng liên tục thế tiến công lại nói. Hiện một đón lấy hơn 10 phút, Sergot không bốn đều là lấy ổn định phòng thủ làm chủ cuối cùng cũng coi như không có lại tiếp tục mất bóng. Nhưng Sơ Cốt 04 cũng không có thể tìm tới cơ hội hòa nhau một ít điểm số, hiệp một kết thúc lúc, điểm số vẫn là 20, Sơ Cốt 04 mang theo thua 2 bàn thắng cục diện trở lại phòng thay đồ. Ai cũng không nghĩ đến, mùa giải này đến trước mắt còn không thua quá một cuộc tranh tài tại Sơ Cốt 04, bọn họ ở dính mẹ cả sân bóng một hiệp liền không hai là hậu. Nếu như không phải hiệp một nửa phần sau Sơ Cốt chủ động thu lại phòng thủ, bọn họ có thể sẽ lạc hậu càng nhiều. Tuy rằng thi đấu thời gian còn có 45 phút, nhưng nếu như Sơ Cốt 04 không thể mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, bọn họ mùa giải này trận đấu thất bại khả năng liền muốn đến, đến rồi. Ngay ở này nhìn mẹ cả trong sân bóng. Nước Đức giải thích làm lên một hiệp tổng kết. Giữa sân phòng thay đồ, Sơ Tí Vân ở khích lệ chính mình cầu thủ. Đại gia không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần hiệp hai đánh gian lên có thực lực, liền nhất định có thể lịch chuyển điểm số. Họ phèn tuyển tuy rằng tấn công trạng thái lúc thức dậy rất khó đối phó, nhưng bọn họ vẫn làm không dễ phòng thủ thủ, trước đây bọn họ thì có quá sân nhà dẫn trước hai bóng, nhưng cuối cùng bị thăng hạng ép trở tờ 33 bước hòa tình huống. Vì lẽ đó chúng ta chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình, liền nhất định có thể lịch chuyển điểm số, chúng ta tuyệt đối không thể liền một nhánh thang hạng cũng không sánh nổi. Chương 155 Bở rủ sở phản kích. Trước 155, bở rủ sở phản kích. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, họ phèn thềm một chút không có muốn bảo thủ ý tứ, lại không tha thứ bắt đầu trước phát động thế tiến công. Liên phút thứ 46, sở có không muốn liền do một lần phản công nhanh bắt đầu, kéo dài hiệp 2 phản công mở màn Asuto ụ chỉ đạo ở đường biên dẫn bóng phản kích, mạnh mẽ vượt qua quá rơi mất đối phương tiền vệ trụ sẽ bạt sần dụ ý, đưa ra một cước bóng mức thấp chuyển vào trong bọn rủ sở cùng hận tệ lại trung lộ theo vào song quỷ góc cửa, bọn rủ sở phía trước gia tốc bỏ qua đan mạch hậu vệ huyết lạt, nỗ lực đến trước cửa ngã xuống đất sạ bắn, đem quả bóng trực tiếp sạn tiến vào đối phương khung thành bên trong. uổu uổu uổu uổu uổu ổn, bọn rủ sở ly trước cửa sạn bắn phá cửa, sơ cốt ở hiệp 2 lần thứ nhất tấn công liền thu hoạch ghi bàn, bọn họ dựa vào một lần cơ hội phản kích đạt được ghi bàn. ghi bàn sau vợ rủ sở vọt thẳng tiến vào lưới khung thành bên trong, đem quả bóng ôm lấy lui tới về chạy, vẹn vẹn hòa nhau một bóng không phải là mọi người muốn. Mặc dù sở ghi bản thổi lên đội bóng phản kích cái lệnh, đón lấy sợ cốt bốn bắt đầu đổi khách làm chủ, liên tục uy hiếp đối phương khung thành. Phút thứ 49, phút cánh trái lên chân chuyền vào trong, hãn tệ là bên trong vùng cấm phía trước đánh đầu một sự hình thành công môn, có điều cường độ không thể khống chế được, quả bóng bị hắn sượt đến một bên trên mạng. Phút thứ 53, giờ dạ ít lờ ngoại vi sút xa cũng đánh ra uy hiếp, bất quá đối phương thủ môn team họ hệ sẽ bay người cứu thua, trận ra này chân sút xa. Phút thứ 58, đột bị ở trước sân trung lộ đột phá chế tạo phạt quy, vì là sợ cốt 04 kiếm được một vị trí không sai đá phạt. Liên Bọ rủ sờ đến chủ phạt, rất thuận lợi lôi ra một cứ đường vòng cung bóng, đem quả bóng trực tiếp đưa vào đối phương khung thành góc trên bên phải. Google o o o o ổn. Bọ rủ sờ li đẹp đẽ đá phạt ghi bàn hắn hoàn thành rồi lập cú đút. Scott đã san bằng tỷ số, bọn họ lại tìm về trạng thái, bọn họ vẫn là cái tiêu chi bất bại Scott, bất bại Hoàng Thất Lam. Cấp tốc san bằng điểm số, Bọ rủ sờ không có lại ẩn giấu tâm tình của chính mình, vọt thẳng trình diện một bên vùng quyền ga-get. Lúc này Scott không bố khí thế cũng hoàn toàn lên, chúc mừng sau khi kết thúc, vẫn còn đang trên sân áp chế sân nhà tác chiến họ phần Phút thứ 63. Khoảng cách mới vừa bờ rụ sở ghi bàn vẹn vẹn quá 5 phút. Sợ cốt không muốn lại thu hoạch ghi bàn. Asuto tổ u chỉ đạo ở trước sân cánh phải nhận được dẹt mại nạ rôn truyền bóng, ít có lựa chọn cắt vào bên trong đến trên một cước suất xa. Quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ khang cỡ trên lưng sạn sinh lệnh bẻ gãy, trực tiếp bay vào họ phèn hừng khung thành bên trong đây là một cái khúc xạ phá cửa. Hiệp hai phát động thế tiến công sau, Sợ cốt không muốn liên tục ghi bàn, hiện tại đã nghịch chuyển điểm số. Đối mặt Sợ cốt mạnh mẽ thế tiến công, họ phèn tuyển hoàn toàn không chịu nổi, hiện tại không ai có thể ngăn cản Hoàng Thất Lam truy bình bất bại kỷ lục ghi bàn sau Ashu To đã vô cùng hưng phấn, chạy đến bên sân chúc mừng sau, lại chạy tới ôm ấp bờ rủ sở, còn nói cảm tạ lời nói. Ashu To đã là ở năm 2010 mùa hè liền gia nhập Liên Minh sở cốt 04, nhưng trước đây hắn vẫn luôn không có thu hoạch quá ghi bàn, cái này ghi bàn vẫn là hắn ở sở cốt 04 bản bàn thắng đầu tiên, cũng là Bundesliga bàn thắng đầu tiên, vì lẽ đó có chút hưng phấn. Có điều bờ rủ sở có chút kỳ quái, này bóng cũng không phải là mình kiến tạo, hắn cảm tạ ta làm gì? Hắn duy nhất có thể cảm tạ, khả năng chính là mình gián tiếp giúp hắn đứng lại vị trí chủ lực. Ashu To đã là điển hình nhật bản cầu thủ dưới chân hoạt vẫn được kiến tạo năng lực không sai, thế nhưng vóc người hơi gầy tiểu đối mặt cường lực tiên phong thường thường không chịu nổi. vì lẽ đó trước hai cái mùa giải, hắn mặc dù là sở cốt không muốn hậu vệ cánh phải trên người số một tuyển, nhưng cũng không phải ổn định chủ lực đối mặt phổ thông đội bóng. a sủ đã có thể thủ phát, nhưng đối mặt có cường lực tiên phong đội bóng, a sủ đã liền thường thường sẽ bị dưới đặt ngồi băng ghế tịch. huấn luyện viên trưởng càng muốn để hệ đẹp hoặc là những người khách khách tới xuyến hậu vệ cánh phải, để tránh khỏi cánh phải phòng thủ bị người nhầm vào. Nhưng cái này mùa giải bở dụ Sở Gia nhập Liên Minh, để Sở Quốc Không muốn cánh phải năng lực tiến công đại đại tăng mạnh, hầu như có thể ngăn chặn Bundesliga sở hữu đội bóng cánh phải, vì lẽ đó hậu vệ cánh phải phòng thủ áp lực liền nhỏ rất nhiều, Asuto Ujichi đã cũng bởi vậy đứng vững hậu vệ cánh phải thủ phát. Asuto Ujichi đá phòng thủ vấn đề bị che lấp, mà không tầm thường kiến tạo năng lực còn có thể trợ giúp đến bộ dù sở, huấn luyện viên trưởng đương nhiên đồng ý để hắn thời gian giải thủ phát. Nói đến, lúc trước gà sụ Tô Ujichi gia nhập Liên Minh Sở Quốc Không, muốn, còn gián tiếp dẫn đến cao tuấn mẫn Bundesliga du học thất bại. Lúc trước Cao Tuấn Mẫn ở Sercot, Mạc Gạt cho rằng Cao Tuấn Mẫn năng lực tiến công không đủ để đảm nhiệm được Bundesliga trình độ, cho nên muốn để hắn chuyển hình vì là hậu vệ cánh phải. Nhưng Cao Tuấn Mẫn chính mình không muốn đi đá hậu vệ cánh, cũng đối với vị trí kia phi thường không thích đứng. Cậu thêm lúc này à sụ tổ Hữu chỉ đạo vừa vận gia nhập liên minh, hắn ở hậu vệ cánh phải vị trí có thể so với Cao Tuấn Mẫn biểu hiện mạnh hơn nhiều, bởi vậy liền để Cao Tuấn Mẫn ở Sercot không bốn không có bất kỳ vị trí nào. Sercot không bốn liên tục ghi bàn lịch chuyển điểm số, họ đương nhiên không cam lòng, cho nên bọn họ bắt đầu thay đổi người điều chỉnh. Dự định lần thứ hai tìm kiếm cơ hội phá cửa, muốn san bằng điểm số thậm chí lần thứ hai vượt lại điểm số. Nhưng cơ hội của bọn họ còn không tìm được, đúng là sờ có không bốn cơ hội đi tới. Phút thứ 74, mặc dù sờ ở giữa sân cánh phải dẫn bóng đột phá, quá rơi mất Fermino sau đưa ra về phía trước chuyển bóng. Asuto ủ chỉ đạp đường biên trong lên, bỏ qua đối phương hậu vệ cánh phá bị ản Johnson sau cầm bóng đảo tam giác chuyển về đến vòng ngoài cấm địa. Vòng ngoài cấm địa giờ dạo ít lờ nên bóng đẩy một cái, nhẹ nhàng đem bóng đẩy mạnh bên trong vùng cấm. Lúc này Bở Dụ Sở đã vọt tới trước sân, từ vùng cấm phía bên phải phần xương sườn cắm vào đi, tiếp bóng trụ một hồi, trực tiếp chân phải mạnh mẽ sút xa. Quả bóng từ đối phương thủ môn họ hệ Sệ bên cạnh người bay vào khung thành bên trong, loại này khoảng cách gần mạnh mẽ sút xa hắn căn bản không thể ra sức. Google nước Đức giải thích lại một lần phát sinh lớn tiếng gào thét. Bở Dụ Sở li đẹp đẽ mạnh mẽ sút xa phá cửa. Hạt đây là Li hạt. Một lần phi thường đặc trước sân liên tục lan truyền phối hợp, vì là Li sáng tạo ra cơ hội, do hắn để hoàn thành cuối cùng một cú sút gol. Li hoàn thành rồi, Hartit. Đây là hắn ở gia nhập Liên Minh Sở Cốt Không Bốn tới nay lần thứ nhất, Hartit. Cũng là hắn ở Bundesliga lần thứ nhất, Hartit. Chúng ta chúc mừng hắn, hắn vì chúng ta cống hiến một hồi hoàn mỹ biểu diễn. Ở Bundesliga như vậy trên sàn nhảy hoàn thành rồi, Hartit. Bờ rủ Sở vung vẩy hai tay vọt tới bên sân, trực tiếp hưng phấn tơi quần áo chúc mừng. Rất nhanh, Sở Cốt toàn đội cũng đều vào tới. Vợ rủ Sở, thật con mẹ nói đẹp đẽ. Đây chính là Hartit, ngươi nên muốn mời khách, lại bị ngươi giành trước rồi. Cái này Hartit là mùa giải này Sở Cốt Không Bốn trong đội cái thứ nhất, Hartit là do bờ rủ Sở hoàn thành chúc mừng kết thúc thời áo bờ rụ sở không nghi ngờ chút nào ăn được thẻ vàng đây là quy củ có điều Bundesliga quy định là ăn được năm tấm thẻ vàng mới gặp ngừng thi đấu chỉ cần bờ rụ sợ không cố ý đi tìm bài ăn một cái mùa giải thoát một hai lần quần áo là không quá quan trọng hiệp một hai bóng dẫn trước tình huống hiệp hai bị người liền tiến vào bốn bóng đây đối với họ phèn hình tới nói đả kích có chút lớn bất quá bọn hắn huấn luyện viên ở đây một bên đại hứng đại khiếu một trận sau khi bọn họ rốt cục tìm về một chút trạng thái phút thứ 86 thời điểm họ phần thay thế bổ sung ra trận tiên phong tịch dợ dợ đánh vào một bóng càng làm thi đấu hồi hộp kéo trở về Nhưng Sở Cốt không muốn đứng vững cuối cùng mấy phút, không có lại cho bọn họ cơ hội, đem 43 điểm số duy trì đến cuối cùng. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng Sở Cốt không muốn. bọn họ ở sân khách 43 đánh bại họ Phền Lệnh, kéo dài chính mình bất bại. Hiện nay bọn họ đã vượt mùa giải 18 trận bất bại, truy bình chính mình đội xử ký thu. Cuộc tranh tài này hai bên các đá một hiệp bóng tốt, hiệp một họ phèn hưởng thể hiện xuất sắc lấy hai bóng dẫn trước, nhưng hiệp 2 Sở Cốt tìm về trạng thái liền tiến vào bồ bóng, cuối cùng hoàn thành rồi một cũng bảo vệ chính mình bất bại. Chương 156. Arsenal báo thủ. Chương 156. Arsenal thủ. Bundesliga vòng thứ 10, sau trận đấu được tối quan tâm kỹ càng, không nghi ngờ chút nào chính là Sở Kot 04 sân khách 43 nghịch chuyển họ Fenn Hurth thi đấu bỡ vụ Sở Liachich, Sở Kot sân khách hoàn thành đại nghịch chuyển siêu cấp bỡ vụ Sở Phát Huy, Hoàng Thất Lam truy bình đội xử ký thu ở các loại đưa tin bên trong, hoàn thành chính mình Bundesliga lần đầu hạt chít bỡ vụ Sở đều là đề tài tiêu điểm. Mà ở vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, bầy rèn vẫn trước sau như một ổn, ở sân khách 30 nhẹ lấy đã từng bắt Đại Vương Hamburg, tiếp tục lấy một phần kém cỏi ngăn chặn trận Sở Kot 04. Mùa giải này, Sørvøt không muốn đánh ra như vậy bắt đầu, đã có thể nói là siêu trình độ phát huy, nhưng cho tới bây giờ, nhưng vẫn không có leo lên quá một lần đầu bảng. Bayern cùng Sørvøt đều thắng được thi đấu, nhưng Sørvøt không 4 phía sau đội bóng nhưng mất điểm. Giảng phút ở sân nhà bị thăng hạng Fjørðer 11 bức hòa. Dortmund ở sân nhà cùng Sørvøt gặt đánh ra một hồi không không một bình, chỉ có Leverkusen là ở sân nhà 32 bắt được sẹo đón, thành công bắt được 3 điểm. Liên giải đấu 10 vòng qua đi bảng tổng sắp trên, Bayern là 25 phần, Sørvøt không muốn là 24 điểm. Đón lấy chính là 20 phân thờ giạ phút, 18 điểm Leverkusen, 16 phân Dortmund. Mùa giải này Dortmund trạng thái so với trước hai cái mùa giải nhưng là rất nhiều không bằng, bây giờ đã rơi ra giải đấu 4 vị trí đầu, quá nửa là bảo vệ chức vô địch vô vọng ở mùa giải này bắt đầu trước, nước Đức truyền thông đều cho rằng Bundesliga quán quân tranh cướp nên vẫn là bầy rèn cùng nhiều rất hai nhà, nhưng đến trước mắt đến xem, Dortmund rất sớm liền đi đội, trái lại là không 04 ở cùng bầy rèn tranh chấp rất hung. Mà bờ rủ sở thông qua khoảng thời gian này biểu hiện, thực lực của hắn đã chiếm được hoàn toàn tán thành, nước Đức truyền thông đều cho rằng, năm nay ở dự tỉnh Golden Boy không nghi ngờ chút nào là nên cho bở dụ sở đương nhiên, Tây Ban Nha truyền thông khả năng càng tán thành ICO, Italy truyền thông càng tán thành Salat, vậy cũng là không, có cách nào ba. Giải đấu qua đi, đó lấy chính là tuần này Champions League vòng bảng thi đấu. Lần này sợ cốt không bốn đối thủ vẫn là Arsenal, có điều là đổi đến chính mình sân nhà. Thi đấu còn có mấy ngày mới bắt đầu, nước Đức truyền thông cùng nước Anh truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn thi đấu đề tài. Nước Anh truyền thông đề tài ở trong, đương nhiên là rêu rao lên muốn báo thủ, Arsenal muốn ở nước Đức sân khách đến một hồi đại tàn sát, mới xứng đáng sân bóng EMI dịt lần kia thảm bại mà nước Đức truyền thông nhưng là đang vì sở có không muốn phân tích thi đấu tình thế, cho rằng bọn họ nên ở sân nhà bắt được một cái như thế nào kết quả mới coi như tốt. Bởi hiện nay đã ở vòng bảng thi đấu 3 tháng liên tiếp bắt được 9 điểm, sở có không muốn vượt qua vòng bảng là vấn đề không lớn. Vì lẽ đó càng nhiều chính là cân nhắc cố gắng vòng bảng đệ nhất đầu tiên sở có không muốn khẳng định là tận lực ở sân nhà đánh bại Arsenal hoàn thành đối với pháo thủ xong giết, đây là hoàn mỹ nhất. Nếu như làm được, sở có không muốn cơ bản liền khóa chặt vòng bảng để nhất. Coi như không thể sân nhà đánh bại Arsenal cũng tốt nhất muốn phòng ngừa sân nhà thua bóng, nói cách khác tận lực bắt được một hồi thế hòa. Lời nói như vậy còn có thể tiếp tục dẫn trước Arsenal 3 điểm, hơn nữa lẫn nhau chiến tích còn chững ưu, cũng có rất lớn cơ hội lực FA Arsenal trở thành vòng bảng đệ nhất. Lùi thêm bước nữa, coi như thật sự ở sân nhà liền một hồi thế hòa cũng không lấy được, nhất định phải thua bóng lời nói, vậy cũng tuyệt không có thể sân nhà thua 3 bóng. Chỉ cần sân nhà không thua 3 bóng, sờ cót không muốn ở lẫn nhau chiến tích trên vẫn là có thể vượt qua Arsenal, cái kia cuối cùng 2 vòng không mất điểm, vẫn là có thể vượt trên Arsenal trở thành vòng bảng đệ nhất. Biết bắt nhất tình huống, tự nhiên chính là sân nhà thua ba bóng thậm chí nhiều hơn, nói như vậy Sợ không muốn rất khả năng liền không lấy được vòng bảng đệ nhất ba. Tramti Onlit lúc trước một ngày, Arsenal toàn đội sớm đi đến nước Đức làm chuẩn bị. Lần này Eager rốt cục bỏ lệnh cấm trở lại, có thể ngồi ở bên sân chỉ huy thi đấu. Vậy cũng là là trận này Tramti Onlit thi đấu một đại xem chút. Dù sao lúc trước bờ rủ sở cùng Eager lén lút gặp mặt Onli môn sự kiện, có thể mới trôi qua không tới một năm, rất nhiều người đều còn nhớ sự kiện kia. Có như vậy nguyên do, Eager tự nhiên thiếu không được bị phóng viên hỏi đến liên quan với bờ rủ sở vấn đề. Lee nắm giữ đỉnh cấp thiên vũ, tương lai của hắn vô hạn qua mình sẽ trở thành cao cấp nhất cầu thủ, ta rất sớm đã là như thế xem trọng hắn. Hắn là hiện nay châu Âu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ trẻ, hắn đương nhiên đang giá cậu bé vàng thường. Arsenal cũng sẽ không bỏ qua theo đuổi hắn, hắn trời sinh liền nên vì là Arsenal hiệu lực. Ta tuy rằng rất xem trọng hắn, nhưng thi đấu chính là thi đấu, Arsenal gặp trong trận đấu đánh bại sở cốt 0-4. Ở Hegel trong giọng nói, vẫn là đối với bở rủ sở đánh giá rất cao, còn thuận tiện vì là bở rủ sở cậu bé vàng thường kéo phiếu một hồi. Nước Đức thời gian ngày mùng ngày 6 tháng 11 buổi tối 9 giờ 45 phút, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư. Sergot không sân nhà nên chiến Arsenal thi đấu tức sắp bắt đầu rồi. Sân bóng Arsenal ốp trại kệ đã sớm bị màu xanh lam bao trùm. Sergot toàn đội ra trận lúc, toàn trường đều cùng nhau hô lớn. Sergot, Sergot. Trên khán đài còn có một cái đại đại hành vi. Heger, cảm tạ người đem vợ rủ Serg đưa tới nơi này. Hắn ở đây sống rất tốt, sẽ không về nước anh. Này điều hành vi rõ ràng là nhằm vào ngày hôm qua Heger nói Arsenal còn phải tiếp tục theo đuổi vợ rủ Serg lời nói. Hiện tại rất nhiều người đều tin tưởng, nếu như lúc trước không phải ôn lý môn sự kiện bạ phát, vợ rủ Serg là sẽ không tới Sergot không muốn đá bóng. Cuộc tranh tài này sở Cốt không 04 đội hình biến hóa không lớn, cũng chính là khỏi bệnh giờ ra ít lợ lần thứ hai lần đầu ra sân, nhưng Arsenal bên kia ở trên đội hình biến hóa rất lớn, đội hình ra sân đầy đủ thay đổi 5 người. Cuộc tranh tài này không chỉ chỉ là quan hệ đến hai đội ra biên tình thế, đồng thời còn quan hệ đến sở có 04 bất bại kỷ lục. Hết hạn đến trước mắt, sở có 04 đã vượt mùa giải 18 trận bất bại, cuộc tranh tài này bọn họ chỉ cần không thua bóng, liền có thể đem chính mình đội xử bất bại kỷ lục mở rộng đến 19 trận. Trận đấu bắt đầu, đội hình làm điệu chỉnh chỉnh, đồng thời Heger một lần nữa trở lại ghế huấn luyện viên Arsenal, quả nhân mở màn liền đánh cho rất hung mãnh mở màn vẹn vẹn 4 phút mới vừa khỏi bệnh về đơn vị đưa xe ngay ở trung lộ qua người sau đưa ra đẹp đẽ chuyên bóng trợ giúp đoan có thuận lợi đột nhập vùng cấm hao e đẹp cùng dẹt mài nạ rôn mau mau lại đây đóng cửa vây công phá hoại ac lần này thế tiến công bị đánh ngã ở bên trong vùng cấm đoan có lập tức liền bỏ lên hướng về trọng tài muốn penalty phụ trách thổi phạt cuộc tranh tài này Italy dành cõi gì lì là hơi hơi suy nghĩ một chút mới biểu thị không có penalty nay kỳ thực là một cái có thể thổi có thể không thổi penalty rủ lì khái là không nghĩ thông chàng liền cho đội khách một cái penalty gây nên không cần thiết tranh luận Nhưng nếu như hắn kiên trì muốn thổi penalty, vậy cũng là hoàn toàn hợp lý. Arsenal mở màn liền thể hiện ra cực cường công kích dục vọng, Sơ không bốn thiết yếu muốn duy trì chăm chú, đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Nước Đức giải thích cũng bắt đầu vì là Sơ không buồn lo lắng lên. Phút thứ 7, Pô Kỳ ở đường biên dẫn bóng, mạnh mẽ phá tan à sụ Chỉ đã sau đưa ra một cước chuyền vào trong, có điều trước cửa bọc đánh gũ không thể đúng lúc chạy đến vị. Pô rõ ràng chính là Chỉ đã cực không muốn phòng thủ loại kia tiên thân thể cường tráng, tốc độ không sai, còn yêu thích ở đường biên hoạt động, này sẽ làm à Chỉ đã rất khó chịu. Mà cuộc tranh tài này, bộ Đồn Kỳ tựa hồ liền trạng thái không sai, có cực cường tấn công dục vọng. Bởi mở màn Arsenal liền chiếm cứ chủ động, thi đấu đến phút thứ 9, sân nhà tác Chiến Sở Cốt 04 mới hoàn thành rồi lần thứ nhất dứt điểm. Phút cánh trái truyền vào trong, hơn tệ là ở bên trong vùng cấm đánh đầu về điểm, vỏ rủ sơ đổi tới hoàn thành dứt điểm. Cuối tuần thời điểm Li mới hoàn thành rồi chính mình gia nhập Liên Minh Sở Cốt 04 một lần hạ trì, nhưng ngày hôm nay tình trạng của hắn tựa hồ có chuyện, mới vừa này chân dứt điểm vẫn còn có chút cơ hội, nhưng hắn căn bản không có đánh ra bất cứ uy hiếp gì. không 04 lần thứ nhất dứt điểm vừa mới vừa tới đến ngay lập tức Arsenal ghi bàn liền đến phút thứ 12 hai bộ đồn ký lại một lần đưa ra truyền vào trong Mạc Tiệp đánh đầu giải vây lại một lần đem bóng đẩy đến lùi dưới chân Lưu hất bóng một bước tiến vào vùng cấm lên chân Sutgun Hào Edeat liều Mạc đuổi tới xoát bóng đem bóng chặn đi ra nhưng quả bóng rồi lại rơi xuống Ganget dưới chân hắn một hồi nhẹ nhàng lốp bóng quả bóng liền vượt qua ẩn lở ở tổn bay vào trong lưới không thành giờ đây khác phi thường đẹp đẽ lốp bóng phá cửa Arsenal sân khách đạt được dẫn trước bọn họ có bờ rủ Sully chúng ta cũng có theo Ganget nước anh giải thích ưu vấn bắt đầu điên cuồng lớn tiếng hò hét Mở màn vẹn vẹn 12 điểm trung liền đạt được ghi bàn, đón lấy chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Chúng ta muốn bảo thủ, lại như lúc trước đánh Inter Milan như thế, ở sân khách hoàn thành bảo thủ. Chương 157, thất bại bảo thủ. Chương 157, thất bại bảo thủ. Mở màn hơn 10 phút liền bị Arsenal phá cửa, điều này làm cho hiện trường fan bóng đá đều sốt sáng lên đến, Hù hủ sờ tí Stirpivẫn cũng đứng lên, bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm thi đấu. Nhưng rất nhanh lại có việc không tốt phát sinh. Phút thứ 21, Asu Tolhu chỉ đã ở cùng phòng thủ vô đồ đồn kỳ thời điểm kéo tổn thương chính mình rất nhỏ, Scott không muốn không, thể không tiếp thu bị động thay đổi người. Sơ tí Vân để đánh tiền vệ trụ O ở lên sân khấu, đi khách mời đá hậu vệ phải. Trước đây sơ tí Vân cũng từng có để O ở đi đá hậu vệ phải. Tuy rằng kiến tạo phương diện O ở không quá giỏi, nhưng nói riêng về năng lực phòng ngự, thể trạng khỏe mạnh O ở là so với A Sủ tổ hữu chỉ đã càng đáng tin. Sơ có không bốn bên này tao nộ thương bệnh bị động thay đổi người, để A C N càng thêm sĩ khí tăng vọt, tấn công đánh cho càng thêm hung mãnh. Phút thứ 28, mươi tám, bộ đồn kỵ ở cánh phải lắc bỏ mới vừa lên tràng O Gỉ ở, thoải mái lên chân chuyển vào trong, vùng cấm phía trước lỗ lực ép mạ tiềm nhảy lấy đà, một cái ngư rửa xuống đỉnh đem bóng đỉnh tiến vào sở Kot 04 không thành. Phu sập. Bên sân Sở Tí Vân cũng không nhịn được trực tiếp chửi tụng. Cuộc tranh tài này vô đồn kỳ trạng thái xuất sắc, liên tục ở sở Kot 04 cánh phải chế tạo uy hiếp, Arsenal hai cái ghi bàn đều là do vô độn kỳ ở đường biên phải sướng, còn thuận tiện làm tổn thương Asu Tooida. Mà Sở Tí Vân cử lên sân khấu ổ nghỉ ở tựa hồ quá lâu không đá hậu vệ cánh phải, cũng căn bản không chịu nổi, mới vừa lên đến liền bị đối phương lắc bỏ đưa ra một lần kiến tạo. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, không làm được thật sự muốn ở sân nhà bị Arsenal đánh một cái điểm số lớn. Võ rủ Sở cũng biết mình ở cánh phải biểu hiện rất bình thường, liền hắn bắt đầu hướng về đối phương bên trong vùng cấm sẽ kẽ, coi chính mình là cái tiêu chuẩn tiên phong đến chạy chỗ. Phút thứ 34, Dẹt Mãi Nạ giún sở trung lộ đưa ra chọn khe bóng, Võ rủ Sở ở bên trong vùng cấm bỏ qua Cosy cô thành công tiếp bóng, tiếp theo giả ý vây chân dứt điểm, vợ vỏn nhanh chóng chạy tới bọc lót, Võ rủ Sở lại một lần chủ bóng, trực tiếp đem đối phương lắc ngã xuống đất, sau đó mới chính thức lên chân. Đẹp đẽ ly lắc ngã đối phương hậu vệ. Nước Đức giải thích lập tức cao giọng hô to lên. Trước một liên xuyến động tác bợ rủ sợ đều làm được rất tốt, có thể cuối cùng một cước bờ rủ sợ nhưng không có xử lý tốt, lựa chọn một cước mạnh mẽ xuất xa, không thể hoàn toàn ngăn chặt bóng, quả bóng rán vào xà ngang bay ra đường biên ngang. Bờ rủ sợ lần này để toàn trường fan bóng đá đều ở ôm đầu thở dài, hỏi đầu đội trưởng hệ đẹp cũng lại đây vô vô bờ rủ sợ vai, thả lỏng một chút nhi, chúng ta coi như thua cái không hay, cũng vẫn là gặp bài ở trước mặt bọn họ. Bờ rủ sợ cũng cảm giác mình cuộc tranh tài này trạng thái không tốt lắm, khả năng là cuối tuần hạn di chứng về sau, nói chung suốt cảm giác chính là không đúng lắm. Liên mới vừa cái kia một hồi, nếu như hắn lựa chọn một hồi để bóng khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy rằng bỏ mất một lần cơ hội rất tốt, có điều Bở Vũ Sở đến không có cái gì tâm thái vấn đề, cuộc tranh tài này lại không phải cái gì không phải thắng không thể chúng muốn thi đấu, một cái bóng không tiến vào căn bản không tính là gì. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Bở Vũ Sở tiếp tục bình thường đá. Phút thứ 44, giờ Dụ ít lở ở cánh trái hình thành đột phá, quá đi đối phương hậu vệ săn nạ sau đem bóng quét ngang đến vùng cấm trước. Bở Vũ Sở ở vùng cấm trước nên bóng nhẹ nhàng mũi chân vậy một cái, đem bóng tròn tiến vào bên trong vùng cấm. Arsenal thủ môn mạ lựa chọn tấn công. Dự định sớm tấn công hóa giải cái này uy hiếp truyền bóng, nhưng Hận tệ lại nhanh hơn hắn. Trước tiên chạy đến vị trí chân phải đẩy một cái, quả bóng lướt qua mạ đồn bên cạnh người lăn tiến vào Arsenal khung thành bên trong. Sợ cốt hòa nhau một bóng, Hận tệ là ghi bàn, đến từ Li kiến tạo. Bọn họ ở hiệp một kết thúc trước hòa nhau một bóng. Cái này ghi bàn phi thường kén chốt, là dẫn bóng thua hai bàn thắng điểm số vẫn là mang theo một bóng lạc hậu điểm số về phòng thay đồ. Đây đối với hiệp 2 thi đấu ảnh hưởng lớn vô cùng. Hòa nhau một bóng sắc thực phi thường kén chốt, điều này làm cho Sợ cốt không muốn toàn đội áp lực một hồi liền nhỏ rất nhiều. Toàn đội đồng thời ở trong sân bóng điên cuồng chúc mừng một fan, đón lấy rất nhanh hiệp một thi đấu liền kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí Vân cũng không có làm quá nhiều yêu cầu. Cuộc tranh tài này Arsenal rõ ràng đã tìm về trạng thái, đối mặt một nhánh tìm về trạng thái Arsenal, Sở Tí Vân cũng không có yêu cầu nhất định phải nghịch chuyển điểm số. Nếu như thật có thể nghịch chuyển thắng lợi, đó là đương nhiên là hoàn mỹ nhất. Coi như không thể nghịch chuyển, vậy thì tận lực muốn một hồi thế hòa, quét mới một hồi bất bại kỷ lục cũng không sai. Hơn nữa coi như thật sự bại bởi Arsenal, chỉ cần không thua ba bóng, cũng có thể tiếp thu. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Thuận lợi nửa trận đấu Arsenal liền gặp gỡ phiền phức. Lew ở một lần tranh đỉnh bên trong cảm thấy bắp đùi không khỏe, tựa hồ là kéo tổn thương bắp thịt. Có điều Arsenal đội y lên sân khấu kiểm tra một phen sau khi Lew tiếp tục ở lại trên sân, cũng không có tiến hành thay đổi người. Không biết là Lew bản thân là không sao, hay là bởi vì không ai có thể đổi. Hiện nay Arsenal trên ghế dự bị cũng chỉ có một tiền phong chạm mạc, Gerrard vĩnh hồ cũng đã tổn thương. Trên hàng tiền đạo đúng là không có người có thể tin được. Lew này chút xíu ngoài ý muốn, tựa hồ là để Arsenal nụ trí, lấy hoàn toàn không có hiệp một thi đấu loại kia điên cuồng tấn công khí thế cái này cũng là gần nhất những năm này Arsenal thái độ bình thường, thường thường ở một ít then chốt thi đấu bên trong đối cứng một hiệp, sau đó đột nhiên liền uy, bị người một làn sóng mang đi thi đấu. Arsenal đánh không ra thế tiến công, liền sợ có không bốn chậm rãi không chế cục diện, bắt đầu uy hiếp đối phương không thành. Phút thứ 56, mươi dù sợ ở bên trong vùng cấm một lần lên chân, quả bóng đánh vào mẹ tỷ giả cỡ trên cánh tay, có điều Italy trọng tài chính dệt rổ lì cho rằng đó là bóng tay chân, hơn nữa mẹ tỷ giả cờ cũng không có muốn cố ý giang hai cánh tay ý tứ, vì lẽ đó không có phán penalty. nay cũng ít nhiều là có làm cho phản hành ý tứ. Dù sao hiệp xe nan lần kia có thể phán hay không thể phán penalty, hắn chính là không phán. Mắt thấy Sở Quốc Không muốn bắt đầu có cơ hội, Huu Ưng Sở Tí Vân cũng rất nhanh tiến hành rồi thay đổi người. Phút thứ 64, Sở Tí Vân để bạn nệ ở tạ lên sân khấu, thay đổi huấn bí đây là mùa giải này Sở Quốc Không muốn thường thường gặp tiến hành thay đổi người, lên sân khấu bạn nệ ở tạ đi đánh tiền vệ cánh trái, đem giờ dạ ịt lờ đổi đến trước trên eo. Nhưng lúc này đây, huấn bí tựa hồ phi thường không cao hứng, một mặt khó chịu xuống sân, đối mặt trợ giáo hứa chờ người ôm ấp cũng chỉ là chạm một hồi liền đi. Huấn bí tụi đối với bị đổi xuống sân không hài lòng lắm. Hắn đem sở hữu ý nghĩ đều viết ở trên mặt. Hôn bị biểu hiện lập tức gây nên bình luận viên chú ý. Tuy rằng hôn bị không cao hứng, nhưng sở tí vẫn thay đổi người nhưng rất có hiệu quả. Phút thứ 76, mươi giờ ít lỡ ở giữa sân cùng bờ rủ sở làm một cái gặp trở ngại phối hợp sau đem bóng vân cho cánh trái bạn nệ ở tạ mới lên sân bạn nệ ở tạ tinh lực dồi dào, nhanh chóng dẫn bóng đến trước sân, trực tiếp cắt vào bên trong dứt điểm. Này một cước đánh ra cao chất lượng, quả bóng treo thẳng vào góc chết, Arsenal thủ môn mạ nổn căn bản ngoài tầm tay với. Bạn nệ ở tạ thay thế bổ sung kiến công, có san bằng tỷ số, bọn họ san bằng tỉ số. Bây giờ còn có thời gian, bọn họ có khả năng lịch chuyển Arsenal, bọn họ hoàn toàn có năng lực này, cuối tuần giải đấu thời điểm bọn họ mới làm được quá một lần. Cuối tuần Bundesliga, Schalke 04 ở sân khách 02 lạc hậu tình huống lịch chuyển thắng lợi, chuyện này không chỉ là bình luận viên biết, Arsenal bên kia cũng biết. Bọn họ tự hồ cũng có chút nghi sợ, bắt đầu đá được càng ngày càng bảo thủ. Rất nhanh, Heger cũng tiến hành rồi thay đổi người, nhưng hắn đổi đều là cầu thủ phòng ngự. Lại như lúc trước nước Đức truyền thông cho Schalke 04 phân tích như vậy, muốn ở hai tập hợp trong khi giao thủ sợ bị Arsenal xong giết. Hiện tại tình huống như thế cũng thích hợp với Arsenal, bọn họ cũng phải sợ bị Sercot không muốn xong giết, không phải vậy đón lấy thi đấu không làm được muốn gặp sự cố. Liền Arsenal bắt đầu rồi bảo thủ, Sercot không 4 cũng không thể ở sau đó tìm tới cơ hội, 22 điểm số liền bị duy trì đến cuối cùng 3. Thi đấu vừa kết thúc, sân bóng Arsenal ổn trạc kẻ liền vang dội toàn trường tiếng hoan hô, lạ như là thắng trận như thế cao hứng. Scott ở sân nhà cùng Arsenal 22 đánh hỏa, đây là ở thua hai bản tình huống truy bình điểm số, tương đương không dễ dàng. Hơn nữa càng quan trọng chính là, cuộc tranh tài này không có thua bóng Điều này làm cho Sơ Cốt 04 vượt mùa giải bất bại đi đến 19 tràng, sáng tạo Sơ Cốt 04 đội sự tân bất bại đi chép. Bình luận viên nói ra hiện trường tiếng hoan hô một mảnh nguyên nhân. Chương 158. Bất bại kỷ lục. Chương 158. Bất bại kỷ lục. Chamti Onlit vòng bảng thi đấu vòng thứ tư, Sơ Cốt 04 ở sân nhà cùng Arsenal đánh hòa, không có thể làm cho Arsenal tìm tới cơ hội báo thủ, mà đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, Olimpiadiaco ở sân nhà 31 đánh bại mận kẹo Lièr. Chamti vòng bảng 4 bánh qua đi. Sơ Cốt Không Bốn lấy 3 thắng 1 hòa tích 10 phân xếp hạng thứ nhất, Arsenal lấy 7 phân xếp hạng thứ hai, Toulouse tỷ ạ cô lấy 6 phân xếp hạng thứ ba. Mọn Kẹo Ly ở cái này Ligue 1 quán quân, trực tiếp vòng bảng thi đấu 4 liên tiếp thất bại, liền sớm 2 vòng bị đạo thải ra khỏi cục. Ligue 1 đội bóng đấu chiến thành tích vẫn luôn rất tồi tệ, lần này xem như là chân chính đã được kiến thức. Liên hiện nay tôi nói, Sơ Cốt Không Bốn bốn bánh tích 10 phần, gia biên tình huống cực kỳ tốt, hơn nữa bắt vòng bảng nhất cơ bản không có vấn đề gì. dựa vào giết kéo lì ở bắt được 6 phần, đã bắt đầu uy hiếp đến Arsenal cũng còn tốt Arsenal ở sở có 04 trên người bắt được một phần, nếu như bị xong giết lời nói, không làm được thật liền muốn bị này chi đội bóng của Hy Lạp bỏ ra vòng bảng thi đấu. Mà vòng này trang Dion cái khác hai chi đội bóng của nước Đức cũng biểu hiện không tệ, Dortmund ở sân khách 22 đánh hòa Giel, làm được đối với Giel chủ thắng khách bình, đón lấy có rất lớn xác suất lực ép Giel trở thành vòng bảng đệ nhất. Bây dẹn nhưng là ở sân nhà 61 đại thắng lệ, 34 tuổi lão tướng tỷ giờ rồi hoàn thành rồi Hạt trở thành trang Dion trong lịch sử tuổi tác to lớn nhất cầu thủ đáng nhắc tới chính là Lễ này Chi một đội bóng đồng dạng là ở trang Tionlit vòng bảng thi đấu 4 liên tiếp thất bại sớm bị knock out. Lit 1 3 Chi trang Tionlit đội bóng, có 2 chi đều là vòng bảng thi đấu 4 liên tiếp thất bại sớm bị knock out, chỉ còn một cái đại pari còn ở khổ sở chống đỡ, không trách Liga 1 ở Âu chiến điểm trên đều bị gì mẩy dạ Liga giải đấu vượt qua. Cái này tuần này trang Tionlit có thể nói là ít lưu ý thay phiên ra, to lớn nhất ít lưu ý chính là được sưng vũ trụ đội Barcelona, bọn họ lại đi sân khách 12 bại bởi sợ của Tipton giờ Mi ở kịp đội bóng xèo Tuy rằng đây chỉ là một hồi vòng bảng thi đấu trận này thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng Barcelona vượt qua vòng bảng nhưng vẫn là rất làm người ta bất ngờ chỉ ít chơi giao chân vịt khả năng liền có rất nhiều người phải lớn hơn mắng 3 ca ấp tệ mà ngoại trừ Barcelona ở ngoài mặt khác hai cái ít lưu ý đều đến từ tờ Giờ mi ở lit tờ Giờ mi ở lit đương kim vô địch Man City ở sân nhà 22 đánh hỏa Ajax hiện nay bốn bánh vòng bảng thi đấu vẹn vẹn bắt được hai điểm đón lấy còn muốn đi vào vòng đó cốt, cái tiêu cơ bản liền chỉ tồn tại ở trên lý thuyết Man City đại khái còn có như vậy không phần trăm điểm mới sát suất đánh vào vòng đó côn Phải biết Tramti Onlit vòng bảng thi đấu đấu võ trước Man City nhưng là bị cho rằng chỉ đứng sau Barca. Cuối cùng mở ưu Tramti Onlit thứ tư thắng lợi đứng đầu. Có điều này tựa hồ cũng là Man City truyền thống, hàng năm đều xem ra đội hình cốt mạnh. Tramti Onlit bắt đầu trước đều ở thắng lợi xếp hạng trên nhìn rất cao. Cuối cùng nhưng đánh cho dối tinh dối mù. Mà Man City ở ngoài một cái khác ít lưu ý nhưng là Tramti Onlit đương kim vô địch Chelsea. Bọn họ ở sân nhà 32 đánh bại Sata Donetsk. Chelsea thắng trận tất nhiên là không ít lưu ý, nhưng Chelsea vẹn vẹn lấy 32 điểm số thắng hiểm thắng trận. Vậy thì là ít lưu ý bởi vì hai đội trận trước trong khi giao thủ. Chelsea là ở sân khách 12 bại bởi Salto Bây giờ sân nhà vẹn vẹn thắng một cái 32. Thebberlu gặp bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà nằm ở thắng bại quan hệ thế yếu. Sau đó một vòng vòng bảng thi đấu, Salto đi sân khách đánh đã đá bị nóc cao đan mạch đội bóng bắt lẹn, mà Chelsea nhưng là muốn khách trận đại chiến Juven Chỉ cần Salto thuận lợi thắng trận, cái kia Chelsea cùng Juven tú hai chi nhà giàu đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Juven cùng Chelsea lẫn nhau đại chiến ở trong, thua bóng một phương đều rất khó lại vượt qua vòng bảng, đặc biệt là sân nhà tác chiến Juven tú, bọn họ chỉ cần thua bóng lập tức liền bị nóc cao, căn bản liền đường lùi đều không có không thể không nói, Satadonaet mới là năm nay Champions League vòng bảng thi đấu to lớn nhất người Âu, ở cùng Juventus cùng với Chelsea hai nhà giàu có phân đến một cái tổ tình huống, sống sờ sờ bức cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Mùa giải này bắt đầu tới nay Chelsea tình hình liền vẫn không được, nếu như sân khách bại bởi Juventus, không làm được năm nay liền không thể Champions League vòng bảng thi đấu ra biên. Mà ở Champions League trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện quá vòng bảng thi đấu cũng không thể ra biên đường kim vô đi ba. Ngày 10 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 11, Scott sân nhà nên chiến giờ Nếu như là ở 10 năm trước lời nói Bờ dị mện vẫn là rất có lực cạnh tranh đội bóng, khi đó bọn họ liên tục năm cái mùa giải xếp hạng Bundesliga 3 vị trí đầu, còn ở tháng 3 năm 04 mùa giải thắng được quá nước Đức trong nước song quan vương. Thế nhưng gần nhất 2 năm Bờ dị mện đã không có gì lực cạnh tranh, cơ bản là Bundesliga trung hạ du đội bóng. Bờ dị mện tuy rằng không quá to lớn lực cạnh tranh, nhưng đội bóng của bọn họ hạt nhân Kevin Zhe nhưng là cái rất có lực cạnh tranh cầu thủ. Năm nay mùa hè thời điểm, Bờ dị mện từ Chelsea thuê đến rồi đánh không lên thi đấu bện chùm giữa sân Zhe hắn cấp tốc liền trở thành đội bóng hạt nhân cầu thủ. Nói đến cùng bở rủ sở ở sở Kot 04 nhanh chóng quật khởi gần như, Zé Bở cũng là hiện nay Bundesliga cấp tốc toán hùng ngôi sao bóng đá một trong, chỉ có điều bở rủ sở là sở Kot 04 dùng giá cao mua về, mà Zé Bở là bở dị mượn từ Chelsea thuê trở về, hơn nữa còn không có bán đứt điều khoản. Có điều cuộc tranh tài này, bở rủ sở cùng Zé Bở đều không có gì quá đột xuất biểu hiện. Hai bên hạt nhân cầu thủ đều biểu hiện giống như vậy, liền sở Kot 04 dựa vào thực lực tổng hợp trên ưu thế, vẫn là bắt thi đấu. Dơ Dạ Yit cùng Nhật ở hiệp 1 cắt tiến vào một bóng, trợ giúp sở Kot 04 hai bóng dẫn trước. Hiệp hai bờ di mèn giữa sân hủn hòa nhau một bóng, nhưng cũng giới hạn ở đây. Cuối cùng, Serco không muốn ở sân nhà 21 Barcelona bờ di mèn thuận lợi thu hoạch 3 điểm. Trận đấu kết thúc lúc, sân bóng Arena ốp trại kẽ lại một lần rơi vào xôi trào ở trong, trong sân bóng tiếng hoan hô như muốn lật tung sân bóng bình thường. Serco không muốn, bọn họ lại một lần quét mới đội xử bất bại kỷ lục, bọn họ vượt mùa giải bất bại đã đi đến 20 chặng, liên tục 20 cuộc tranh tài bất bại, đây là bọn hắn tân đội xử kỳ thu. Để chúng ta chúc mừng bọn họ, bọn họ sáng tạo đội bóng tân lịch sử. Nước Đức bình luận viên ở cao rộng chúc phúc, hiện trường fan bóng đá đang hoàn hô chúc mừng, lại như là thắng được quán quân như thế 20 cuộc tranh tài bất bại, cái kỷ lục này xác thực bắt làm cho hề rất nhiều. Mặc dù so với bầy rẻn những người 30, 40 chàng bất bại còn kém xa, nhưng đối với sờ cốt không 4 loại này Bundesliga ra đội mạnh cấp đội bóng, 20 chàng bất bại đã xem như là không sai. Có điều nước Đức giải thích cuối cùng còn nói một câu, tuy rằng sờ cốt bất bại kỷ lục đi đến 20 chàng, nhưng đón lấy hai vòng giải đấu, bọn họ thử thách liền muốn đến, đến rồi. Bọn họ muốn liên tục nén chiến Leverkusen cùng tờ Gia Phút, đều là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, rất khả năng bọn họ bất bại kỷ lục liền muốn Chung kết ở hai người này ở trên người đối thủ. Đúng là như vậy, đón lấy hai vòng Bundesliga, Schalke 04 cần liên tục đá với Leverkusen cùng tờ Gia Phút, trung gian còn muốn cấp một hồi trang Tionlit thi đấu, không làm được chính là bất bại kỷ lục bị Chung kết thời điểm. Vòng này Bundesliga bên trong, Schalke 04 cùng bảy dàn thi đấu là đồng thời tiến hành. Bảy dàn ở sân nhà đối mặt siêu cấp thăng hạng tờ Gia Phút, lấy 20 điểm số bắt thi đấu, tiếp tục lấy một phần ưu thế vượt trên Schalke 04 xếp hạng đội bảng. Hơn nữa bầy Rện bên kia ghi bản thời gian so với Sở làm đến càng sớm hơn, vì lẽ đó này một vòng đấu Sở Scott 04 vẫn là liền một phút đầu bảng đều không leo lên quá. Sở Scott 04 đem cùng bầy Rện điểm chênh lệch đổi tới một phần đã có 2 vòng, nhưng trên một vòng bầy rèn thi đấu trước tiên đánh, này một vòng đồng thời đấu võ lại ghi bản so với đối phương chỉ, Sở Scott 04 trước sau cùng đầu bảng vô duyên. Mà bảng vòng đấu không chỉ là Phở dạng phụ thua bóng, còn có Leverkosen cũng thua bóng. Liên Bockman sân khách 31 đánh bại Ooobert sau khi, lại trở về bốn vị trí đầu trong vòng. Hiện nay Bẩy Rện 28 điểm, Scott 27 phần. Fiorzaghu phụt 20 phần, Dortmund 19 điểm, Leverkusen 18 điểm. Bayern cùng SC04 trở thành rõ ràng tập đoàn thứ nhất, Fiorzaghu, Dortmund cùng Leverkusen trở thành đệ nhị tập đoàn. Nhưng SC04 còn có thể cắn vào Bayern bao lâu, đây là một không thể biết được, dù sao ở thực lực tổng hợp cùng với đội hình chiều sâu trên, SC04 là hoàn toàn không sánh bằng Bayern. Chương 159. Nội chiến. Chương 159. Nội chiến. Cùng bở gì mện giải đấu qua đi, SC04 có thể có một cái chu thời gian nghỉ ngơi, đội bóng cũng có thể nhờ vào đó nghỉ ngơi một hồi, vì là đón lấy thi đấu làm chuẩn bị. Thời gian đã tiến vào tháng 11, lại là đến từng năm từng năm để lại là các loại lệ trao giải thời gian muốn đến. FIFA bên kia đã công bố năm nay FIFA quả bóng vàng 23 người danh sách lớn, La Liga bên kia trở thành tốt nhất được lời, Diêu có 6 người chúng cử, 3K có 5 người chúng cử, ngoài ra Atletico còn có một cái fan cao cũng chúng cử. Mà Bundesliga bên này, toàn bộ Bundesliga chỉ có 7 dẹn ở một người chúng cử 23 người danh sách đây chính là nói, toàn bộ năm 2012 Bundesliga chỉ có nơ ở có thể tính được với là thế giới giới bóng đá biểu hiện tốt nhất 23 tên cầu thủ một trong cũng chỉ có một người vào danh sách, đây là châu Âu tứ đại giải đấu vào danh sách nhân số ít nhất, liền ngay cả được Sừng Sa suốt CJA đều có hai người vào danh sách, so với Bundesliga còn nhiều một người. Nay tự nhiên gây nên cổ động viên nước Đức mãnh liệt bất mãn, bọn họ cũng không nhận ra Bundesliga chỉ có nơ ở một người xứng với vào danh sách danh sách, bên cạnh bên kia còn có Griezmann, Robertson, Sơmeister, làm các ngôi sao bóng đá, bọn họ cũng đều là từng người vị trí đỉnh cấp cầu thủ, hoàn toàn xứng với chúng cử 23 người danh sách. Càng quan trọng chính là, năm nay quả bóng vàng 23 người danh sách bên trong lại còn có hai cái châu Âu bên ngoài giải đấu cầu thủ, một cái bờ ra giũ giải đấu Neymar, một cái là ngoại hạng Trung Quốc Zeroba. Zeroba mặc dù là ở ngoại hạng Trung Quốc đá bóng, nhưng hắn vào danh sách quả bóng vàng, càng nhiều chính là dựa vào mùa giải trước trợ giúp Chelsea bắt vô địch Trang League biểu hiện xuất sắc, có thể nói là thực chí danh quy. Có thể vẫn luôn ở bờ ra giũ giải đấu đá bóng Neymar vào danh sách, vậy thì có chút khó kẻ dưới phụ tùng. Neymar mặc dù là phi thường nổi danh bờ ra giũ thiên tài, coi như ở châu Âu giới bóng đá cũng coi như là có chút danh tiếng, Bakaziu những ngày đỉnh cấp nhà giàu đều đang nhìn chằm chằm hắn nhưng hắn dựa vào cái gì chung cử 23 người danh sách đây. Năm nay lại không cái gì quốc tế giải đầu lớn, Neymar ngoại trừ ở Bờ Gia Dư trong nước đá bóng, cũng chính là tham gia một cái Olympic, hơn nữa ổn sức đội hình Bờ Gia Dư còn ở trận chung kết bị, rác rời đội hình, cô treo lên đánh, Neymar hắn dựa vào cái gì có thể đi vào quả bóng vàng danh sách lớn. Đây quả thật là game nên không nhỏ tranh luận, còn dẫn tới một ít fan bóng đá ở trên Internet đối với Fulham Lên. Châu Âu fan bóng đá đại thể cảm thấy Neymar không xứng với. Châu Âu mới là thế giới bóng đá trung tâm, nơi này câu lạc bộ thi đấu là toàn thế giới tối tài nghệ cao. Năm nay Neymar ngoại trừ ở bờ Brazil, Nụ Gà, giải đấu không ngừng mà soạt qua người số liệu ở ngoài, cơ bản là cái gì vinh dự cũng không có. Châu Âu bên ngoài cổ động viên thì lại cho rằng Neymar trúng cử là hoàn toàn hợp lý, bóng đá cái này vận động hẳn là thuộc về toàn thế giới, mà không nên là chỉ có ở Châu Âu thể hiện xuất sắc mới có thể vào vi bình thường đặc biệt là Neymar thiên phú như thế xuất chúng thanh niên thiên tài, càng nên để hắn vào danh sách quả bóng vàng làm cổ vũ. Thậm chí một ít fan bóng đá đã ở trên internet hiệu triệu lên để những người có quả bóng vàng bỏ phiếu từ cách người tận lực cho Neymar bỏ phiếu, không thể để cho người Châu Âu lũng đoạn bóng đá. Hai bên cãi nhau, lại đem bờ rủ sở trò kéo lên. Bởi vì nói đến thanh niên thiên tài, Châu Âu fan bóng đá cho rằng Châu Âu giới bóng đá cũng có lượng lớn thiên tài cầu thủ, luận thiên phú cũng không thể so Neymar kém. Hơn nữa đã ở Châu Âu các đại giải đấu có phi thường biểu hiện xuất sắc, bọn họ cũng không thể trúng cử. Neymar thì càng không tư cách. Mà bị liệt kê đi ra Châu Âu thiên tài bên trong, bờ rủ sở chính là đứng mũi chịu sào cái thứ nhất. Luận tuổi tác, bờ rủ sở so với Neymar còn nhỏ một tuổi. Luận biểu hiện, bờ rủ sở đã ở Bundesliga thể hiện rồi thực lực của chính mình. Hiện nay dẫn dắt sở có không muốn cùng Bernoulli như vậy đỉnh cấp nhà giàu cạnh tranh lẫn nhau. Bờ rủ sở đều không có thể vào vi quả bóng vàng danh sách, Neymar thì càng không xứng với. Hơn nữa bờ rủ sở cùng Neymar hai người đều tham gia năm nay Olympique, này lại là một cái có thể tranh luận đề tài. Châu Âu fan bóng đá cho rằng bờ rủ sở cùng Neymar đều không bắt được quán quân, nhưng bờ rủ sở là Olympique chiếc giày vàng, tự nhiên là biểu hiện dễ chịu Neymar. Nam Mỹ fan bóng đá thì lại cho rằng bờ Ra đội Olympic là trực tiếp đào thải nước Anh đội Olympic nên tính là nơi ma biểu hiện dễ chịu bở rủ sở. Hai bên tranh luận không ngất trong lúc đó, cũng coi như là vì là bở rủ sở dương danh. Mà trong lúc này, năm 2012 ở rộ tỉnh Golden Boy cũng công bố cuối cùng 3 người dự bị, bở rủ sở tự nhiên là ở 3 người danh sách ở trong, mặt khác hai cái phân biệt là Malaga Expo, AC Milan -Salaji. Gia nhập liên minh Bundesliga sau mấy tháng này, bở rủ sở ở Tram Tionlid cùng Bundesliga song tuyến đều có không tầm thường biểu hiện, hiện tại gần như đã là cậu bé vàng thường đệ nhất đứng đầu ứng cử viên. Có điều hai người khác cũng có từng người ưu thế, Salat duy cùng Bở Dụ -er như thế, đều là chủ yếu dựa vào mùa giải này biểu hiện xuất sắc vào danh sách, hắn tuy rằng toàn thể biểu hiện không bằng Bở Dụ -er, nhưng có ở CJA đá bóng ưu thế. Ở đội Golden Boy là do Italy thuận lợi khởi đầu, ở CJA đá bóng bao nhiêu vẫn còn có chút ưu thế. Maico, hắn không chỉ mùa giải trước trợ giúp Malaga lực FC Atletico Madrid thu được tư cách tham dự Champions League, hơn nữa ở mùa giải này cũng có không sai biểu hiện, đặc biệt là ở Champions League ở trong, Malaga có rất lớn khả năng lực FC Milan lấy vòng bảng đệ nhất ra biên. Bở -er lời nói Hắn nhưng là ba người ở trong số liệu xinh đẹp nhất. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, bọn rủ sờ ở Bundesliga có 8 bóng 5 kiến tạo, Champions League có 4 bóng 2 kiến tạo. Như vậy một cái số liệu, đừng nói là ở thanh niên cầu thủ ở trong, chính là ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá tới nói, cái này cũng là rất đặc sắc. Có điều cuối cùng thu hoạch thưởng người sẽ là ai, còn phải đợi được tháng 12 mới gặp công bố 3. Ngày 17 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 12, không 04 đi sân khách khiêu chiến Leverkusen, đây là một hồi Champions League cạnh tranh đội bóng trong lúc đó lẫn nhau tranh tài bỏ dù sở vốn là là điều chỉnh tốt trạng thái, dự định đi sân khách cố gắng đánh một trận tiêu điểm chiến dịch, đáng tiếc không như mong muốn. Sơ Cốt không muốn không chỉ ở sân khách thua trận thi đấu, liên tục bất bại bị chung kết, còn bùng nổ ra nội chiến. Leverkusen vốn là thực lực liền không yếu, thời gian dài đều là Bundesliga ô chiến cấp đội bóng, mùa giải trước cũng là Bundesliga người thứ năm ở sân khách đối mặt Leverkusen. Hiệp một sơ Cốt không muốn cùng đối phương cùng nhau nộp giấy trắng. Hiệp hai phút thứ 52, Hủ Sơ tí vẫn lại một lần thay đổi người, để bạn mẹ ở tạ lên sân khấu thay đổi huyền lần này huấn bị không biết làm sao liền bạo phát, giận đùng đùng xuống sân, vừa không cùng thay thế bổ sung ra trận bạn nệ ở tạ ôm ấp ra hiệu, còn trực tiếp đẩy ra trước để an ủi hắn trợ giáo hứa chờ ngươi, trở lại trên ghế dự bị càng là đem áo đấu cởi ra, một cái đập xuống đất đây chính là toàn quốc trực tiếp tiêu điểm thi đấu, huấn bị cách làm như thế, căn bản đều là ở ngay ở trước mặt toàn cổ động viên nước Đức đánh sở tí vẩn mặt, Bể dễ sân đấu Lever, Cơ sen fan bóng đá đều đang lớn tiếng vì là huấn bị hoan hô, bọn họ đương nhiên đồng ý nhìn thấy đối thủ nháo mâu thuẫn, mà nước Đức bình luận viên đàm luận ở trong cả ngày đều là nội chiến, tướng xóa bất hòa, chứ bị huấn bị như thế nháo trò, Serco toàn đội đều sĩ khí đê mê, vợ rủ Ser một người cũng không thể cứu vãn. Hiệp hai bị Leverkusen liền tiến vào hai bóng, cuối cùng lấy không hai thua trận thi đấu ở về gỗ Sèn kỳ chèn trên xe buýt. Tất cả mọi người đều rất trầm mặc. Thua trận thi đấu không phải trọng yếu nhất, hiện tại quan trọng nhất chính là xử lý như thế nào huấn bị việc này. Chuyện như vậy nếu như xử lý không tốt, Serco không muốn không làm được liền muốn đến cái thành tích đại đất lở, đừng nói là tiếp tục cùng bảy rèn cạnh tranh, sợ là liền tư cách tham dự Champions League đều không nhất định không đánh nổi. Trở lại gỗ sẹn kỳ chèn sau khi ngày thứ hai, lại có người đi ra tới dầu lên lửa. Từ 3K thuê đến Hà Lan rắc rưởi thiên tài ạ, phèo lượt không biết là bị phóng viên gây xích mic vẫn là đột nhiên cái nào gần không đúng, công khai ở phóng viên trước công kích sở cốt đội y thì hắn công bố sở cốt đội y đều là rắc rưởi, cũng là bởi vì bọn họ không thể chăm sóc tốt hắn thân thể, hắn mới sẽ bị thương. Người con mẹ nó chính mình chính là cái thủy tinh thể chế, ở 3K thời điểm liền quanh năm suốt tháng ngủ thương dừng bệnh, hiện tại đến rồi nước đức trái lại bắt đầu quấy đội y. Ấy. Hơn nữa sớm không trách, chỉ không trách, một mực đội bóng gặp gỡ nội chiến thời điểm đi ra nói láo, thực sự là gặp phải quỷ. Nói chung, liền ngay cả bờ chủ sở cũng có thể cảm giác được. Sở cốt không muốn hiện tại thật đúng là có chút bấp bên ý tứ.